Chương 490. Sương dạ tổ viện thân. Chương 490. Sương dạ tổ hiện thân. Trong thêm, cầu 1000 phiếu. Hồng Bảo Đại điện tự phục vụ yến hội, náo nhiệt tiếp tục đến ban đêm. Phản phất núi nhỏ kéo dài tọa thành quần, có đầy đủ nhiều gian phòng, có thể an bài xuống toàn bộ ảnh diễm đại công quốc quý tộc. Nội bảo bên trong, mẹ dình phu nhân, quý nạ phu nhân, còn có một vị khác ảnh diễm gia tộc chi thứ nữ tính, chính bồi tiếp hạn xỉ ạ công chúa đánh bài. Hãn xỉ ạ công chúa có chút không yên lòng, thỉnh thoảng xuyên tấu qua cửa sổ, hướng mặt ngoài mặt cỏ nhìn một chút. Trên bãi cỏ Ánh đèn chiếu rọi giống như ban ngày. Du xeo ngay tại chỉ đạo vung vậy trường kiếm cùng lạy tiểu công chúa. Không có thân thể tiếp xúc, dù chỉ là thông qua một thanh kiếm gỗ, ngẫu nhiên uốn nắn một chút cùn lạy tiểu công chúa tư thế. Kiếm pháp chi đạo bác đại tinh thâm, mà lại dễ học khó tinh, càng đi về phía sau càng là nửa bước khó đi. Du xeo nói. Cùn lạy tiểu công chúa chạy mồ hôi, cắn răng kiên trì luyện kiếm. Ta có quyết tâm này. Ai? Du xeo thở dài. Cùn lạy hạ, kỳ thật không cần thiết như thế nghiền ép chính mình. Kiếm pháp xuống dốc có dấu vết mà lần theo. Đấu khí võ kỹ, huyễn thú ma pháp xuất hiện, nghiêm trọng xa lánh kiếm pháp tồn tại không gian. Nhưng lão sư ngươi lại bằng vào kiếm pháp, danh chấn đại công quốc. Cung lệnh hạ tiểu công chúa đáp lại nói. Ta. Nói đến có chút xấu hổ, như không có kiếm bướm hổ phách tinh linh tương trợ, dù sẽ tại kiếm pháp đạt thành tựu cao, khẳng định còn kém rất rất xa hiện tại. Cũng không phải là nói dù xèo rời đi kiếm bướm hổ phách tinh linh, liền không cách nào đem kiếm pháp tu luyện tới áo nghĩa cấp bậc tạo nghệ, mà làm mất đi kiếm bướm hổ phách tinh linh trợ lực, khả năng nửa đường liền sẽ bởi vì kiếm pháp không có tiến triển, mà từ bỏ đấu khí võ kỹ, huyễn thú ma pháp ở trên uy lực đều đủ để đền bù kiếm pháp thiếu thốn, trừ phi kiếm pháp tu luyện tới chất biến, nếu không mang đến tăng thêm cũng không lớn. Cho dù là lúc trước mở ra Tam kiếm lưu đại chiêu rủ sẹo, kiếm pháp chưa từng chất biến, đều kém một chút không có đánh qua hai truyền cao đẳng huyền thú kỵ sĩ mà cực vân tước. Có thể thấy được kiếm pháp biến thành tiểu đạo, không nhận các kỵ sĩ coi trọng, cũng không phải là không có nguyên do đương nhiên. Rủ sẹo cũng không muốn đả kích cùn Lạ tiểu công chúa, cho nên nói nói, kiếm pháp của ta đích xác trí cường, nhưng muốn tu luyện tới ta cảnh giới này, ngươi khẳng định phải ăn đủ đầy đủ vị đắng, mà lại ích lợi chưa chắc có trong tưởng tượng của ngươi lớn. Ta không sợ khổ luyện." Cún Lạ tiểu công chúa ngẩng đầu, gương mặt vẫn tinh xảo như cái tiểu tiên tử, nhưng ánh mắt càng thêm kiên định, "Mời lão sư cốt roi ta đi." ta muốn nắm giữ giống rụng sự cao ca cường đại kiếm pháp. một phen vất vả dạy bảo. chờ cún lạ tiểu công chúa mệt bờ hơi thai về sau, dù xeo móc ra một bản chuẩn bị kỹ càng sách nhỏ. ta không thường tại hưởng bảo, không có cách nào mỗi ngày chỉ đạo ngươi. đây là ta biên soạn kiếm pháp, ngươi cầm đi dụng tâm học tập. cún lạ tiểu công chúa tiếp nhận sách nhỏ. nhìn thấy trên trang địa viết lưu tinh hồ được kiếm năm chữ. a lưu tinh hồ được kiếm. lão sư, ngươi trước đó không phải nói trong biên chế viết tam kiếm lưu đại chiêu đấu khí võ khí sao? đổi. dù xeo cười cười, gần nhất kiếm pháp lại có chỗ tin lịch. Đối với Di Vãng kiếm pháp tu hành cũng lại có nhận thức mới, cho nên đi vu tổn tình, đem một chút có hoa không quả chiêu thức loại bỏ, chỉ lưu lại một bộ tiến dần kiếm pháp hệ thống tu luyện. So với Tam kiếm lưu đại chiêu hoa lệ, lưu tinh hồ điệp kiếm càng lộ ra chất pháp, mà lại trực chỉ kiếm pháp bản chất, cũng không phải là để người học tập các loại cường đại chiêu thức, mà là để người có thể tốt hơn rèn luyện kiếm pháp. Khắc khổ nghiên cứu bản này đấu khí võ kỹ, kiếm pháp của ngươi nhất định có thể có thành tựu. Du Sẹo vừa nói vừa nói bổ sung, a đúng rồi, ngươi quay đầu lại an bài người, đem bản này lưu tinh hồ điệp kiếm mượn nhờ Hồng Bạo con đường, mở rộng một cái đi. Được rồi cun lê hạ tiểu công chúa gật gật đầu dù sẹo cũng không tính của mình mình quý biên soạn bản này lưu tinh hồ điệp kiếm vốn là vì mở rộng kiếm pháp hy vọng càng nhiều kỵ sĩ có thể thông qua bản này đấu khí võ kỹ tăng thực lực lên tiến tới lớn mạnh nhân loại thực lực tổng hợp hắn thấy thời đại đen tối không có song túc phi long thậm chí cự long trợ rút, chỉ sợ liền hổ phách trùng đều chưa hẳn có nhân loại muốn chống cự rết lạnh xâm nhập chỉ dựa vào huyễn thu kỵ sĩ điểm này sức chiến đấu tuyệt đối không đủ thời đại kia tuyệt đối người người đều khổ luyện kiếm pháp tài năng miễn cưỡng dây rủ lấy sống sót chỉ là hiện tại cự long của thời nhân loại đi theo rộng cần cỗ luyện kiếm pháp, chậm rãi đã xuống dốc xuống tới có lẽ chỉ có cự long kỵ sĩ, mượn nhờ thiên nhiên nguyên tố hóa thân chi cự rồng, tài năng nhìn trộm một tia kiếm pháp áo nghĩa. bây giờ xương cự nhân lúc nào cũng có thể sinh ra, nguy cơ lần nữa tới lâm, có lẽ cũng là kiếm pháp một lần nữa tỏa sáng kỳ tích. như thật như thế, liên từ hắn bản này lưu tinh hồ điệp kiếm tới mở kiếm pháp chi đạo mới huy hoàng. đi, phất phất tay, dù sẽ tiêu sái rời đi, lưu lại cún lệ Lạ tiểu công chúa, vương lấy sắc nhỏ, ánh mắt có một chút thất thần, cung hồng bảo ngập trong vàng son khác biệt, hắt hỏa đại địa đêm tối yên tĩnh im lặng trừ mỏ dầu đen cái kia một vùng, ngày đêm không ngừng sản xuất, địa phương khác đều đã lầm vào ban đêm yên nắng. Nhưng vào lúc này, khoảng cách Hắc Hỏa Đại Địa cách đó không xa cánh đồng tuyết, tước chừng sen vào lôi trạch cùng thanh khâu ở giữa khu vực. Một tôn hơn 200 mét độ cao tuyết cự nhân, xé rách tấm băng, như ác quỷ bò đi ra, sau đó bước dài hướng Hắc Hỏa Đại Địa. Một lát về sau, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Theo u quang lòng chảo sông phương hướng, truyền đến xí nhiệt cự long tiếng giống, theo lôi trạch phương hướng, truyền đến hồng lưu cự long tiếng rống, sau đó Hắc Hỏa Đại Địa trên không, hiện ra ảnh giẫm, cự long hư ảnh, gầm rú phóng tới tuyết cự nhân. Ba tiếng long ngâm, ba đầu cự long hư ảnh ở trên hắc hỏa đại địa tề tụ, sau đó cùng một chỗ chạy về phía mới tới tuyết cự nhân, tuyết cự nhân nghiêm nghị không sợ, đánh bộ ngực lui lại ra hắc hỏa đại địa, đứng ở trên cánh đồng tuyết chờ đợi ba đầu cự long hư ảnh giáng lâm, làm tốt chém giết chuẩn bị. Sau đó ngay tại chỗ này trên cánh đồng tuyết, toàn thịnh tư thái tuyết cự nhân, lấy một trời ba, nên kích ba đầu cự long hư ảnh. Tình hình chiến đấu chưa từng có, kinh thiên động địa. Nhưng mà một bên khác, một đạo mơ mơ hồ hồ dấu chân đồ án, đã theo hắc hỏa đại địa một bên khác, chậm rãi kéo dài hướng hắc hỏa đại địa. Một bước một cái dấu chân, hướng về sỉ gà bạo phương hướng đi đến dòng cuộn trụ bên trên, Hắc Du Long rùa xí đem kim loại tảng đá lớn đè ở trên người, nằm ấy hoa hoa một bên khắc bạch hoa rừng cây bên trong, rắn ngậm đuôi ổ rồ bổ rồ cũng cuộn thành một vòng, tránh tại một cái trong hốc cây giấc ngủ, vây đuôi một cái hất lên. Đống nhiên, rắn ngậm đuôi ổ rồ bổ rồ cái đuôi chạm đất lúc, rõ ràng dừng lại một chút, lập tức mở mắt, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, nhanh chóng trốn vào trong đất bùn, sau đó theo dòng cuộn trụ phía dưới thoát ra, như là cá bơi nhanh chóng leo lên dòng cuộn trụ, dùng cái đuôi trùng điệp quật một chút Hắc Du Long. Thề, ổ dồ bổ rồ nhìn xem Hắc Du Long. Hắc Du Long Già Sí nghiêng đầu một chút, nó đương nhiên biết đầu này tiểu xà là cha mình khế ước với thú, mà lại cơ hồ mỗi ngày gặp mặt. Lẫn nhau không có tâm linh khế ước, không cách nào câu thông, nhưng đều có không so với nhân loại kém bao nhiêu trí tuệ, ánh mắt cùng thân thể ở giữa giao lưu, đã có thể truyền lại không ít tin tức được đến ổ Ozo bộ tổ cảnh cáo. Hắc Du Long Già Sí đột nhiên đứng dậy, nắm lên dưới thân kim loại tảng đá lớn, liền về phía chân trời bay đi đây là rụ xẻo giao phó, một khi có đột phát tình huống, liền mang theo kim loại tảng đá lớn bên trong cực băng thánh khí, bay khỏi Hắc Hỏa đại điện. Cùng lúc đó, cái kia đạo mơ mơ hồ hồ dấu chân đồ án Tựa hồ cũng chú ý tới cực băng thánh khí bị Hắc Du Long Giới Sĩ mang bay lên. Nó đột nhiên dừng lại một chút, sau đó liền nhanh chóng hướng phương Bắc chạy đi, trong chốc lát liền tiến vào Hắc Hỏa Đại Địa phương Bắc cánh đồng tuyết. Lúc này Giới Sĩ cũng mới vừa mới mang kim loại tảng đá lớn, bay đến trên cánh đồng tuyết hùng, chuẩn bị tiếp tục hướng Bắc bay. Bay hướng Hỏa Sơn ốc đảo tìm kiếm che chở. Nhưng một đạo thiên thạch đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trên trời càng là tràn ngập lên vô tận bão tuyết, mây đen phảng phất trông nháy mắt có nặng ngàn cân, nặng nề hướng Giới Sĩ đè xuống, bức bách Giới Sĩ không cách nào tại không trung bình thường phi hành, chỉ có thể hạ xuống độ cao sau đó nó liền thấy một cái cao hơn 20 mươi mét, cầm trong tay gậy gỗ làm vũ khí xương cự ma. Dạ tổ. Xương cự ma rít gào một tiếng, ánh mắt khóa chặt lại rồi xì móng nuốt bắt lấy kim loại tảng đá lớn. giống. Rồi xì bị mây đen áp bách, đã không còn dám hướng cánh đồng tuyết phi hành, thế là thay đổi phương hướng, cũng không quay đầu lại hướng hắc hỏa đại địa bay đi. Xương cự ma thấy thế, không chần chờ chút nào, bước đi mạnh mẽ bộ pháp, hướng rô xì đuổi theo. một đuổi một chạy, chớp mắt liền theo hắc hỏa đại địa phương bắc đuổi tới hắc hỏa đại địa phương đông. Rô biết xương cự ma lợi hại, không dám hướng nơi có người ở bay, chỉ có thể mang đầu này gầm rú, dạ tổ. Sương Cự Ma hướng hoang Dã bay đi. Ngày cuối cùng a, lão Bạch bái cầu nguyện phiếu rồi. Mặt khác, ngày mai tiếp tục bạo càng. Tấu chương song, chương 491, ca ngợi. Chương 491, ca ngợi. Hắc Du Long giở sỉ tại phía trước kề sắt đất chạy trốn, Xương Cự Ma dạ tổ ở sau lưng nhanh chân điên cuồng đuổi theo, cơn bão gió tuyết đầy trời cắn quét. Nguyên bản tầm mắt của nó có thể xem đêm tối giống như ban ngày, nhưng bây giờ lại bị phong tuyết ngăn trở, thấy không rõ ngoài trăm thước. Mà Xương Cự Ma cứ việc không biết phi hành, nhưng dường hồ nắm giữ lấy ảnh hưởng nào đó tiên tượng thuật pháp, để trên bầu trời nguyên tố hỗn loạn từ đó quấy nhiều song túc phi long phi hành cự long, song túc phi long đều là dựa vào nguyên tố ma lực phi hành. faster, xương giả tổ gầm thét, vung vẩy trong tay gậy gỗ đẩy trời phong tuyết bỗng nhiên nhanh chóng ngưng kết, sau đó hóa thành một cái băng cứng đại thủ, hướng hắc du long hung hăng năm tới. dầu xì thân là đỉnh phối song túc phi long, lại tùy tùng dụ sở cùng một chỗ diễn luyện qua các loại động tác cơ động, cho nên hai cánh thu nạp, một cái xoắn ốc chụp lan động tác, hiểm lại càng hiểm tránh đi băng cứng đại thủ cầm nắm, dùng hết toàn lực kéo lên một chút độ cao. tiếp lấy mượn nhờ này một ít độ cao, hướng phía dưới nhanh chóng lao xuống, tránh đi băng cứng đại thủ lần thứ hai cầm nắm. giang giáp. Hai lần cầm nắm sau khi thất bại, băng cứng đại thủ năng lượng tan rã, vỡ thành một chô khối băng. Xương giả Tổ không có lại tiếp tục thi triển thuật về Tuyết Ma thế giới thuật pháp, nó nhỏ bé không thể nhận ra thở một ngụm khí thô. Tựa hồ tại Long Miên đại lục thi triển thuật pháp, đối với nó đến nói tiêu hao quá to lớn, lại hoặc là nguyên tố ma lực hỗn loạn, đối với nó thi pháp cũng là một loại chướng ngại. Không có pháp thuật chặt đường, Xương giả Tổ chỉ có thể tiếp tục chạy nhanh truy kích, tương đối Tuyết cự nhân đến nói, hình thể của nó rất nhỏ, nhưng tương đối nhân loại, hoặc là song tốc phi long đến nói, nó vẫn là cái quái vật khổng lồ. Mỗi một bước cha đạp, đều để toàn bộ hoang dã rung động không thôi nhưng cái này dọa không ngã rượu xi bay qua hắc hỏa đại địa cùng lôi trạch ở giữa hoang dã rượu xi trực tiếp tiến vào lôi trạch lúc này đã có thể nhìn thấy lôi trạch hướng nam đen nhánh trên cánh đồng tuyết ba đầu cự long hư ảnh ngay tại vây công một đầu tuyết cự nhân nhưng là đối mặt trạng thái toàn thịnh tuyết cự nhân vẹn vẹn dựa vào cự long hư ảnh rất khó đem đối phương áp chế huyên huyên xương giả tổ trong miệng vang lên một chuỗi kỳ lạ lời nói đây là thuộc về tuyết ma ngôn ngữ đại khái ý tứ chính là rượu xi đã không đường có thể trốn giống rượu xi quay đầu liếc mắt nhìn truy kích xương giả tổ lại nhìn một chút phương nam trên cánh đồng tuyết đại chiến giờ phút này nó đích xác lâm vào tiến thối lưỡng nan trạng thái. tại ấm áp trên thuộc địa, thuộc về nó sân nhà, xương giả tổ chỉ có thể dùng hai cái đuổi truy kích. một khi tiến vào cánh đồng tuyết, liền tương đương tiến vào xương cự ma sân nhà, xương giả tổ không chỉ có thể hỗn loạn nguyên tố, còn có thể thi triển thần kỳ độ thuật. mà ba đầu cự long hư ảnh, hiển nhiên đã bị tuyết cự nhân cuốn lấy, không cách nào hướng nó thân xuất việt thủ. vừa nghĩ đến đây, dầu xì đột nhiên thay đổi phương hướng, mang xương dạ tổ tại lôi trạch trên mặt đất vừa đi vừa về vòng quanh, song chảo nắm chắc kim loại tảng đá lớn, không dám có nửa phần thư giãn. một bên là cự long cùng tuyết cự nhân chiến tranh. Một bên là xương cự ma cùng song Túc phi long truy đuổi. Toàn bộ lôi chạch thời tiết đã triệt để điên cuồng, từng mảng lớn bông tuyết, xen lẫn trứng gà mưa đá, không tiếng nẻ gì cả từ không trung rơi xuống. Nhanh, tất cả công tượng lập tức tìm địa phương tránh né. Giám sát các kỵ sĩ tay cầm bó đuốc, tại mở đảo đường sông cùng hồ nước trên công trường, qua lại liên tục truyền đạt mệnh lệnh, không được liền nằm rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu chờ cứu viện. Lãnh địa các quý tộc đều đi hồng bảo tham gia bá tước tấn thang đại điện. Nhưng là lôi chạch khai hoang công tác không có dừng lại, thậm chí còn có ca đêm công tác, giờ phút này liền gặp trận này đột nhiên xuất hiện đại chiến, mang đến tác động đến. A cứu mạng, cứu mạng, cự Long chú ý, cự Long chú ý, đám nông nô, đám tợ thủ công, hướng lều điên cuồng chạy vội, chạy chậm liền sẽ bị trứng gà lớn mưa đá nện đến mặt mũi bầm dập, thậm chí một số người trực tiếp bị mưa đá đập trúng đầu, sau đó bịch một chút liền ngã trên mặt đất dậy không nổi, càng có một số người bị người một nhà xô đẩy té ngã, sau đó lại bị người phía sau đi theo dẫm lên, tiêu thảm sau một lúc lại không một chút âm thanh, hỗn loạn qua đi, trốn vào lều bên trong nô nô, đám thợ thủ công liền nhịn không được bắt đầu cầu nguyện, cự Long chú ý, để hai nạn rời xa chúng ta, ta nghe tới cự Long thanh âm, cự Long đến. Là tuyết ma xâm lớn sao? Là tuyết cự nhân, ta vừa rồi chạy trốn trên đường, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy chỗ rất xa, có cái màu lam tia sáng cự nhân, tại truy đuổi sĩ các hạ. Tuyết cự nhân là màu trắng, tuyết ma mới là màu lam. Miệng méo kẹn giống như chết, bị mưa đá đập chúng đầu, tại chỗ liền ngã xuống tới, đến bây giờ cũng không có trở về. Hỏi một chút giám sát quản sự a. Chớ sợ chớ sợ, lãnh chúa lao ra sẽ đến cứu chúng ta. Có nông nô lời thề son sắt nói, lãnh chúa lao ra là phi long kỵ sĩ, long vực lãnh chúa, tương lai muốn tới cự lòng, nhất định có thể đánh chạy tuyết cự nhân. Đang diễn trò đều là diễn như vậy đến đây trang viên biểu diễn hí kịch ban tử, thường xuyên bắt đầu diễn cơi rồng thiếu niên hành cùng long vực hàng lôi đình đại bộ phận nông nô đều nhìn qua. Quản sự đến rồi. Giám sát kỵ sĩ quản sự, có được đấu khí hộ thể, cũng không sợ mưa đá tập kích, giờ phút này đang dùng chiến mã chờ đi mấy tên té xịu nông nô đến lều về sau, lập tức để người đem hôn mê nông nô chuyển xuống đi, nhìn xem có thể hay không cứu sống tới." Kỵ sĩ quản sự phân phó nói. Có mắt sắc nông nô lập tức la lên, la miệng méo ken, lánh chúa lao ra phù hộ, miệng méo ken còn có hô hấp, không chết, không chết, đều chỉ mất đi. Quá tốt đám nông nô nhảy cẫng hoan hô đối với các đồng bạn trở về từ cõi chết tràn ngập vui sướng sau đó lao nhau hỏi kỵ sĩ quản sự đến cùng xảy ra chuyện gì kỵ sĩ quản sự lắc đầu không rõ ràng nhưng là đám cự long đều xuất hiện khẳng định là tuyết cự nhân xâm lấn lãnh địa của chúng ta các ngươi không nên kinh hoàng kiên nhận tránh ở trong lều chờ mưa đá kết thúc dù xèo đại nhân sẽ chạy đến cứu vớt mọi người lãnh chúa lao gia nhất định sẽ tới cứu chúng ta mị tê nã gia tộc các lao gia sẽ không vứt bỏ chúng ta ca ngợi lao gia ca ngợi mị tê nã gia tộc ca ngợi cự long ca ngợi rốt các hạ lều bên trong lập tức vang lên rối bởi tiếng ca ngợi, thân là người bình thường đối mặt bây giờ cục diện, cũng chỉ có ca ngợi cầu nguyện. Cùng lúc đó đang bị ca ngợi Hắc Du Long Dầu Xì si, đã cảm nhận được mọi mệt giữa thiên địa nguyên tố bị xương cự ma hỗn loạn về sau, đối với nó no đến nói mỗi một lần chấp động cánh đều là to lớn tiêu hao. Nhưng là nó no không dám dừng lại, dừng lại liền muốn đối mặt xương cự ma vật lộn, song túc phi Long ưu thế lớn nhất ở chỗ không đối chiến đấu, mà không phải dừng lại vật lộn. Dầu Xì si phân chân tinh thần muốn lại bay cao một điểm, nhưng là theo đuổi không bỏ xương dại tổ, đồng dạng gầm thét quá dị ngôn ngữ, điên cuồng ở trên mặt đất trà đạp chạy nhanh thật lâu qua đi, đã vòng quanh lôi chạch chuyển vài vòng, dầu xỉ thể lực dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi, cây sắt đất phi hành tư thái đột nhiên lảo đảo một chút, chính là lần này biến cố, nháy mắt bị sau lưng xương dạ tổ bắt lấy. Faster, xương dạ tổ không có thi triển thuật pháp, mà là cực kỳ nguy cấp lúc phát xạ tiêu thương ném ra ở trong tay gậy gỗ. cái này gậy gỗ gào thét lên sệt qua một đạo mỹ rượu đường vòng cung, sau đó trung điệp nện tại rồi rỉ lộ trên lưng. giống, dầu xỉ kêu lên một tiếng, rốt cuộc duy trì không ngừng phi hành, một đầu đâm vào tuyết động bao trùm trên mặt đất, cũng hung hăng lan bài vòng nhưng cho dù dạng này, hai chảo của nó vẫn không có vung ra kim loại tảng đá lớn. Nó đáp ứng qua phụ thân dù sẹo sẽ giữ gìn kỹ cực băng thánh khí, tuyệt sẽ không để cực băng thánh khí tùy tiện bị xương cự ma cướp đi. Faster, xương giả tổ giết gào càng ngày càng gần, đại địa cũng càng ngày càng rung động. Dầu xì phi sức giằng co, bị gậy gỗ đập trúng, cánh của nó đã đoạn mất một tay, hiện tại chỉ có thể ở trên mặt đất, cùng xương giả tổ tiến hành cuối cùng vật lộn. Ngẩng lên thật cao đầu lâu, nguồn gốc từ song thúc phi long tiêu ngạo, không cho phép nó e ngại cường đại hơn mình xương giả tổ. Tấu chương song chương bốn toàn lực ứng phó chiến đấu trên 492 toàn lực ứng phó chiến đấu. Hung hục, hung hục. Long Tức đã tại cổ họng ngáp tụ xương dạ tổ biểu tình dữ tợn, tại rục xì trong đồng tử dọc phản chiếu, không đợi xương dạ tổ lấn người công bên trên, nó liền dùng sức đạp đạp hai chân, một đầu vọt tới xương dạ tổ. Tại cùng xương dạ tổ lăn làm một đò lúc, mở ra miệng rộng hung hăng cắn về phía xương dạ tổ cổ. Xương dạ tổ nghiêng đầu né tránh. Rục xì chỉ cắn trúng bờ vai của nó, sắc bén răng gắt gao khảm tại xương dạ tổ dưới làn da phương, cổ họng ngáp tụ Long Tức trực tiếp không giữ lại chút nào dâng lên mà ra. Cái này Long Tức như là dầu đen đang thiêu đốt, xen lẫn quần quần khói đen. Một ngụm này Long Tức chiếu sáng đêm tối, song túc phi long long tức, so cự long long viêm thấp một cái cấp bậc, nhưng tương tự là đại địa chi lực tinh hoa, có thể thiêu đốt vật vật, nhất là đối với dị giới xâm lấn tuyết ma, càng có thương tích hơn hại giá trị. bị đau xương dạ tổ muốn rách cả mí mắt, nó là sống sờ sờ xương cự ma không phải khôi lỗi vô ý thức tuyết cự nhân. gặp trọng kích, đồng dạng sẽ đau đến nước mắt nước mũi chảy ngang, nhưng đau đớn kịch liệt lại làm cho nó càng thêm phân chấn, hai tay trực tiếp bóp chặt dội sỉ cổ, đột nhiên dùng sức, đem dội sỉ đầu theo trên vai của mình, tính cả một khối lớn cháy đen lằng ra, ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới. Long Tức còn tại thiêu đốt miệng vết thương của nó, để nó cánh tay trái không ngừng run rẩy. Nhưng nó đã không quan tâm, bóp chặt râu xì cổ, đem râu xì đầu ấn vào bùn đất bên trong. Sau đó giơ lên một viên so xe lu còn lớn năm đấm, hung hăng đánh tới hướng râu xì đầu, va đông, chỉ một quyền, râu xì liền hôn mê bất tỉnh. Song túc Phi long đối mặt với xương cự ma, có lực lượng bên trên chênh lệch thật lớn. Faster. Xương giả to thở thở, bả vai bị Long Tức thiêu đốt đau đớn, để nó đã không có dục vọng giết lão, một bên nhắc tới một câu khẩu hiệu, một bên nhặt được chính mình vứt bỏ gậy gỗ, sau đó chuẩn bị rút ra râu xì bản nguyên long tức. Cự Long lấy xương tình, băng phách châu, băng tản châu làm thức ăn. Sương cự ma đồng dạng lấy săn bắn bản nguyên long viêm, bản nguyên long tức làm mục tiêu. Nhưng mà xương dạ tổ chưa từng phát hiện, đang bị lệnh choáng trước một giây đồng hồ, Hắc Du Long giơ sỉ trong mắt, hiện lên một tia mừng rỡ thoải mái. Cho nên tại nó giơ lên cao cao gậy gỗ, chuẩn bị triệt để đập chết giơ sỉ thời điểm. Bỗng nhiên, giữa thiên địa tràn ngập bung tuyết, mưa đá, có một sát na tựa như dừng lại một chút, một tích tắc này dừng lại, để xương dạ tô động tác cũng theo đó dừng lại, sau đó kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía phương bắt chân trời. Khôn cùng đen nhánh trong chân trời, một vòng rực rỡ ánh sáng dâng lên. Cách rất xa, Nhưng một giây sau, cái này bôi ánh sáng liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt xương dạ tôn nở rộ, nương theo lấy giữa thiên địa ở khắp mọi nơi của phòng gào thét lên, phảng phất muốn càn quét hết thể tà ác lực lượng. Phốc phốc, xương dạ tổ trên cổ nứt ra một đạo lõe ra điện quang vết thương. Nếu như dựa theo nhân loại kết cấu, cơ hồ hoàn chỉnh chặt đứt toàn bộ yết hầu. Ngô Ngô, xương dạ tổ che cổ của mình không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm. Giờ khắc này, nó mới đột nhiên thấy rõ ràng, nương theo lấy lôi quang cùng cung phong đến, là một đạo cao ba mét bóng người, màu xanh cương phong cùng màu vàng lôi điện đều đều mà hài hòa quân quyết lấy nhau. Phản vật vì hắn phụ thêm một kiện chiến y liề ngang chiều dài màu bạc đại kiếm, niên chỉ hướng xương dạ tô đầu ở trên đêm tối, thanh kim sắc chiến y liề, rõ ràng như thế tách ra huyệt thải, cũng nương theo lấy tê tê, ẩm hiếm nát thanh âm. Kia là cồn phong tại xe rách, lôi điện tại uốn lượn động tĩnh. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, một câu thơ ngâm ra, liền có thể biết được người đến là du sẹo, ta liền biết, tối nay sẽ có một phen chiến đấu đang chờ ta. Xương dạ tô che lấy cổ, chỗ cổ vết thương, cùng trên bờ vai vết thương, đều đang trong nhanh chóng khôi phục. Thân thể của nó kết cấu cùng nhân loại khác biệt, chặt đứt thiết hầu hoàn toàn không đủ để để nó chí mạng trên thực tế chặt đứt dù xèo thiết hầu, dù xèo cũng sẽ không chí mạng. Sinh mệnh cấp độ tiến hóa về sau, nhục thân chỉ là một cái phương tiện vật tải, chân chính tinh hoa ở chỗ lực lượng bản thân. Nó cẩn thận nhìn xem dù xèo. Dù xèo trên thân tràn ngập lực lượng, để nó cảm nhận được uy hiếp, đây là có cùng cự long tương tự lực lượng nguyên tố chi lực. Nắm chặt gậy gỗ, bung ra cổ. Xương dạ tổ bên ngoài khôi phục như lúc ban đầu, hình tam rắc trên đầu, răng nanh có chút rung động, phát ra thanh âm bình tĩnh, dạ tổ. Dụ xèo nhíu mày, nháy mắt rõ ràng xương dạ tổ ý tứ. Cũng theo đó bình tĩnh báo ra danh hào của mình dù sẹo bị tên nã sớm tại rắn ngậm đuôi ủ rô bộ rô, hướng hắc du long rồi xỉ phát ra báo động lúc hắn liền theo tâm linh liên tuyến bên trong ba động cảm nhận được lãnh địa xảy ra vấn đề một đường nhanh như địa chớp rốt cục trong khoảng thời gian ngắn chạy về kịp thời cứu rục chi xương dạ tổ biết được tên rụ sẹo về sau liếc mắt nhìn hôn mê bất tỉnh hắc du long lại liếc mắt nhìn rơi trên mặt đất kim loại tặng đã lớn cũng rõ ràng qua không được rụ sẹo cửa này cả hai nó đều mang không đi hồng giống nơi xa trên cánh đồng tuyết cự long tiếng long âm còn tại thỉnh thoảng vang lên sương giả tô méo một chút cổ, cầm gậy gỗ cánh tay du lên, không tiếp tục tiến hành bất luận cái gì ngôn ngữ, vọt thẳng hướng du xèo. giữa thiên địa nguyên tố đã bị hỗn loạn, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ đối với dù sẽ không có hiệu quả. kiếm của hắn pháp trở về lực lượng bản chất, hỗn loạn nguyên tố có thể nhiễu loạn cự long, song thúc phi long lại dao động không được kiếm pháp báo nghĩa. càng đáng sợ chính là hắn đã hoàn thành phong lôi hình thái dung hợp độc giác thú bộ lì lôi đỉnh chi lực, cùng hương thân nữ yêu hạ tỷ phong bạo chi lực, hài hòa tràn ngập trong thân thể bên ngoài, liền thành một khối, không sợ ngoại giới hỗn loạn nguyên tố ấy nhiễu loạn long lực lượng mặc dù không bằng cự long cường đại, nhưng tại nhỏ xíu khống chế bên trên càng sâu một bậc gầm, một tia chớp giáng lâm, áo nghĩa lôi chi kiếm đã thi triển, cũng cùng tiến công xương dạ tổ hoàn thành lần thứ nhất giao phong. xương dạ tổ lực lượng chính là cùng cự long một cái cấp độ xương tinh. chỉ có điều so với tuyết cự nhân cường đại, xương dạ tổ còn thuộc về chưa phát dục tốt xương cự ma, không có luyện hóa tuyết cự nhân lực lượng, nó liền không đạt được cự long cường độ. mà dù xem giờ phút này, cũng vừa lúc gần như chỉ ở cự long phía dưới áo nghĩa phong chi kiếm, Dù sẽ thả người bay vọt, kiếm pháp quan triệt thiên địa, có rõ địa phương, liền có kiếm của hắn pháp tồn tại bốn phương tám hướng bao phủ xương dạ tổ, xương dạ tổ vung vẩy vậy gỗ dựa vào một thân man lực vỡ vụn phòng chi kiếm công kích nhưng vỡ vụn gió vẫn chưa ngừng tại gió phía sau lôi đình lại bắt đầu nở rộ chỗ nào cũng đún tay vào theo xương dã tổ phòng ngự tư thái bên trong chui vào xâm nhập xương dã tổ bên ngoài thân âm một tiếng xương dã tổ toàn thân trên dưới đã cháy đen một mảnh nhất là trên người nó ra thú còn đuổi trực tiếp bị lôi đình bị bong thành cho từng mảnh rơi xuống lộ ra xương dã tổ lung la lung lay cái chân thứ ba cái này không hợp với lẽ thường dù sẹo vô ý thức mở một chút tiểu xoa xương cự ma kích tước sẽ theo tiến hóa mà biến lớn tiến hóa thành xương cự nhân về sau Cái đồ chơi này còn có thể lấy ra giao phối sao? Rụng cái xương cự ma có thể tiếp nhận sao? Còn la nói, xương cự nhân nhất định phải tìm xương cự nhân giao phối. Suy nghĩ xoay xoay, Dù xéo liền cấp tốc đem một tia này tạm niệm quên sạch sành xanh, vui đầu vào toàn lực ứng phó trong chiến đấu, áo nghĩa lôi chi kiếm, áo nghĩa phong chi kiếm tùy thời hoán đổi, phối hợp lẫn nhau, bộc phát ra mọi việc đều thuận lợi cường đại thế công. Faster. Xương giả tổ trong lúc nhất thời bị áp chế đến lật người không nổi. Có thể chiếu sáng thời đại hắc ám kiếm pháp, tại ứng áp thời đại nợ độ, có thể bộc phát ra vô biên vô hạn dự trữ. Xương dạ tổ liên tiếp lui về phía sau. Trên thân đều là bị phong lôi chi lực cắt ra vết thương. Dù séo lòng bàn tay, em mở hình ấn ký đã chính mình bốc cháy lên, phản phất là tiểu ngọc rồng tại vì dù sẽ cổ vũ ủng hộ. Giang giặc. Xương giả tổ một cước bước vào lôi trạch đầm lầy, thân thể đột nhiên lạnh một chút. Cơ hội tốt như vậy dù tự nhiên sẽ không bỏ qua, Lưu Tinh Hồ điệp kiếm cao cao giơ lên, sau đó quán chú tất cả phong lôi chi lực, cùng chính mình tất thắng ý niệm. Từ lúc đại địa gió bắt đầu thổi lôi, vũ hợp áo nghĩa bình địa khởi phong lôi, trong bóng đêm hoa lệ nở rộ. Tấu chương xong, chương 493. Xương dạ tổ té ngã. Chương 493, Xương dạ tổ té ngã lôi điện cùng cuồng phong phá hủy toàn bộ hoang dã, đứng núi chịu sào xương giả tổ. Tại vô số phong lôi chi lực sẽ rách xuống, vết thương chóng chết. Mỗi một tấc trên da đều che kín sâu đủ thấy xương vết thương. Thô to cái kia cũng bị điện kết lệnh, mà lại chỉ còn lại một sợi da nhi cùng thân thể liên tiếp, lúc nào cũng có thể sẽ rơi. Hưng hục, hưng hục, xương giả tổ hai tay chống trên mặt đất, gian nan bò lên. Tại dung hợp áo nghĩa bình địa khởi phong lôi công kích phía dưới, nó đã không có hình tượng chút nào có thể nói, nhưng là trong ánh mắt ý nguyên lóe ra hùng quang, tràn đầy phong hóa vết cắt gậy gỗ, bị nó nắm thật chặt trong tay thừa dịp rủ xéo đại chiêu dùng sức quá mạnh bắt đầu tụ lực khôi phục khẽ hở đột nhiên nắm lên cái kia dùng sức kéo một cái pha sờ xương giả tổ điên cuồng kêu khóc không có dòng máu màu đỏ chảy xuôi chỉ có nhàn nhạt màu xanh trắng chất lỏng theo dưới hông nhỏ xuống thô to cái kia bị nó nắm trong tay thở hồng hộc trừng rủ xéo lướt mắt quyết tuyệt thần sắc chợt lóe lên sau một khắc nó đem cái kia trực tiếp ném vào trong miệng của mình miệng lớn nhấm nuốt hai lần sau đó cứ như vậy nuốt xuống ừm rủ xéo nhìn ngóc địa cầu quê quán cổ đại trong ghi chép có hạ hầu đôn nổ mũi tiên đạm con ngươi địa cố Vạn vạn không nghĩ tới xuyên qua đến Long Miên đại lục, lại gặp được cảnh tượng như vậy. Xương cự ma giả tổ, nổ sâu đạm gà. Nhưng chàng diện kỳ hoa về kỳ hoa, tại ăn sống chính mình cái kia về sau, xương giả tổ toàn thân toát ra bạch quang, tại ban đêm trong hoàng dạ phá lệ loài sáng. Khí tức cũng không ngừng tăng vọt, không khí chung quanh càng thêm đậm đặc, phản phất có lực lượng nào đó tại ngưng kết hết thảy. Nguyên tố chi lực càng thêm hỗn loạn, hiếm mát. Dù sẽ thông qua trong tay lưu tinh hồn đao kiếm, cảm nhận được chung quanh biến hóa. Lông mày giơ lên. Dụ Sẹo nghiêm nghị không sợ, cái này đối ta vô hiệu, kiếm pháp của ta có thể khiêu động thế gian cực kỳ nhỏ một tia nguyên tố chi lực, tụ lực khôi phục hoàn tất, thân hình hắn như điện, lại một lần phóng tới xương giả tổ, áo nghĩa lôi chi kiếm cùng áo nghĩa phong chi kiếm tùy ý rơi, nhưng nuốt ăn cái kia về sau xương giả tổ, tựa như là mở vô song lĩnh vực, sức chiến đấu trên phạm vi lớn dâng lên, một cây gậy gỗ bị nó vung vẩy đến nước rội không loạn, mỗi một gậy đập xuống, đại địa đều bị nện đến vỡ ra, Loảng loạng, ầm ầm, dù sẽ phảng phất một cái xuyên hoa hồ điệp, mà xương giả tổ chính là lù lù bất động đại thụ, lẫn nhau lực lượng không ngừng va chạm, mỗi một lần giao kích. Phong Lôi chi lực đều sẽ nương theo lấy kiếm pháp, ở trên thân thể của xương giả tổ lưu lại một đạo khắc sâu vết thương, hoặc là đâm vào xương cốt, hoặc là cháy đen một mảnh. Nhưng cùng lúc đó, giao kích tạo thành phản chấn lực lượng cũng sẽ đâm đến rủ sẹo ngũ tạng lục phủ pháng phất lệch vị trí. Khó chịu chỉ muốn ngao ngao gọi, nhưng hắn nhìn xuống, hắn biết giờ phút này hắc ám trong chân trời, chính mình những người theo đuổi ngay tại yên lặng quan chiến, mà lại bị tuyết cự nhân dây dưa xí nhiệt cự long hư ảnh, hống lưu cự long hư ảnh, ảnh diễm cự long hư ảnh cũng tại phân tâm chú ý nơi này tình hình chiến đấu. Tối nay về sau. Trận chiến này sẽ tại xí nhiệt hồng lưu vương quốc, ảnh diễm đại công quốc, thậm chí càng nhiều nhân loại trong vương quốc lưu truyền rộng rãi. Mỗi một kia đều sẽ bị vô hạn phóng đại, sau đó bị vô số người nóng bỏng thảo luận. Quát, Du sẽ hét lớn một tiếng, phát tiết chiến đấu kích tỉnh. Sương Dạ tổ tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, càng đánh càng hăng, mỗi nhiều một vết thương, liền để nó càng thêm cuồn hóa ba phần. Đến cuối cùng mỗi một chiêu đều là liều mạng sắp pháp, mặc kệ chính mình gặp thương tích nghiêm trọng đến mức nào, cũng muốn đánh trả dù sẹo. Phấp phấp, Du sẽ kiếm lần nữa chặt đứt xương Dạ Tụ ít hầu. Sương Dạ Tụ không có lên tiếng, ngược lại mượn cơ hội lấn người mà lên. Đại thủ cầm nắm, gậy gỗ tác kích, trực tiếp bao phủ lên rủ sẽ tất cả bỏ chạy lộ tuyến. Khoe miệng lộ ra cười gằn, răng nanh đều đang run rẩy. Giờ khắc này, nó tin tưởng chính mình lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu, cuối cùng đem đổi lấy hài lòng hiệu quả. Giết chết cái này không phải cự long kỵ sĩ, nhưng thực lực lại mạnh đến mức không biên giới con kiến nhỏ. Nhưng một giây đồng hồ không đến, nụ cười của nó liền ngưng kết tại khoe miệng. Vốn nên bị chính mình gậy gỗ cùng đại thủ phong tỏa tất cả đường đi rủ sẹo, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, triệt triệt để để biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này xương già tổ, nhớ tới xương diệt đã từng nói, trong nhân loại con kiến nhỏ nắm giữ một loại tùy thời tùy chỗ biến mất độ thuật, cũng chính là một lần kia chiến đấu, để xương diệt tuyết cự nhân triệt để báo hỏng, không thể không trước thời hạn luyện hóa. là ngươi, xương dạ tổ trứng mắt, làm sao ngôn ngữ của nó, dù sẽ căn bản nghe không hiểu, cũng không biết xương dạ tổ vì sao lại xứng sở tại nguyên chỗ. nhưng cơ hội như vậy hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ, mượn nhờ u mộng độ thuật thuấn di đến xương dạ tổ phía sau, sau đó lại lần nữa thả ra cường đại nhất một chiêu, long tức vô hạn tuôn ra, dung hợp áo nghĩa bình địa khởi phong lôi, ầm, lôi điện từ trong bóng tối bộc phát ra vô hạn quan minh, tê tê. Cuốn phong theo bốn phương tám hướng hướng xương dạ tổ bao phủ mà đến hỗn loạn nguyên tố chi lực cũng không có suy yếu kiếm pháp áo nghĩa uy lực mất sạch trong cơ thể mình cuối cùng một tia long tức dù sẹo lần thứ nhất buộc phát ra dốc hết toàn lực mạnh nhất áo nghĩa hai tay nắm chắc lưu tinh hồ điện kiếm thẳng tiến không lùi đâm về phía xương dạ tổ đầu một kiếm này phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó lớn tiếng khen hay dù sẹo chỉ cảm thấy chính mình linh hồn được đến trước nay chưa từng có thăng hoa chạm tới từ nơi sâu xa một cố vĩ đại ý chí kiên định không lợi vĩ đại ý chí để hắn hiểu ra hết thể hắn một kiếm này nhất định ghi vào nhân loại sử sách phấp phấp. Lưu Tinh Hồ điệp kiếm đâm vào xương dạ tổ cái hốc. Dù sắc khí lực toàn thân nháy mắt thư giãn xuống tới, ngũ tạng lục phủ, tay chân cơ bắp đều tại đau nhức, nhưng hắn ý nghĩa vô cùng thoải mái. Kết thúc, hết thể đều kết thúc. Là Lãnh Chúa lão gia. Dù Tiêu đại nhân, là dù Tiêu đại nhân, ta gặp qua dù Tiêu đại nhân tu luyện đấu khí, chính là cái này không sai biệt lắm tạo hình. Ca ngợi dù Tiêu lão gia. Trong lều, nông nô, đám trợ thủ công nhìn thấy trong bầu trời đêm nở rộ quang minh, tất cả đều ôm nhau, lớn tiếng reo hò. Cầu nguyện của bọn hắn được đến Lãnh Chúa lão gia đáp lại. đích thật là dù Tiêu đại nhân Quản sự kỵ sĩ đại bộ phận đều là Mỹ Tê Nà gia tộc kỵ sĩ, bị phân phối đến lôi chạy phụ trách giám sát đường sông, hồ nước mở đảo, lấy thuận tiện ngày sau trăm nửa kế hoạch thực hành, sớm ngày bồi dưỡng được Mỹ Long tự. Các kỵ sĩ đều gặp rủi sẹo, cũng cùng rủ sực kể vai chiến đấu qua, từng bước một chứng kiến rủ sực trưởng thành đã sớm trong đầu hình thành. Rủi sẹo là cự Long kỵ sĩ phía dưới đệ nhất nhân khái niệm, bởi vậy nhìn thấy rủ sực trở về lãnh địa, các kỵ sĩ đồng dạng vui mừng không xiết. Mà sau đó chiến đấu động tĩnh, đại địa không ngừng rung động, lôi điện không ngừng quanh mình, cuộn phong không ngừng gào thét đích xác tác động mỗi một vị kỵ sĩ nông nô công tượng tâm nhưng tất cả mọi người tin tưởng vững chắc dù sẹo tất thắng nhân loại tất thắng trên cánh đồng tuyết đang cùng ba đầu cự long chiến đấu tuyết cự nhân đồng dạng vết thương dày đặc đương nhiên trên người nó vết thương đều là chút cạn biểu vết thương nhưng vốn đang giữ giỏi tuyết cự nhân tại cái này một cái sát na đột nhiên bước chân lảo đảo một chút tiếp lấy liền ánh mắt ngây dại ra ba đầu cự long hư ảnh rõ ràng cảm nhận được tuyết cự nhân biến hóa liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng nhau mở cái miệng rộng phun ra một đạo long viêm chuẩn bị thừa dịp tuyết cự nhân biến hóa triệt để đem tuyết cự nhân hòa tan nhưng ngay lúc này một đạo cao 40 mét thân ảnh màu xanh lam tại cách đó không xa trong cánh đồng tuyết vươn hiện rõ ràng là thiếu một cái ngón giữa đoạn mất một đoạn răng nanh xương dệt. xương dệt rơi lên trong tay vậy gỗ hướng tấm băng đông nhiên một đập nguyên bản đã lâm vào ngốc trệ tuyết tự nhân đông nhiên trở mình lại cuộn thành một đoạn mặc dù hay là bị long viêm thiêu đốt nhưng thành công tránh đi thân thể yếu ớt bộ phận phun ra long viêm về sau cự long hư ảnh cũng triệt để hao hết lực lượng liên tiếp vỡ vụn chờ đợi long viêm sau khi tắt toàn thân bị diện tích lớn thiêu đốt hòa tan tuyết tự nhân giãn ra thân thể một lần nữa đứng thẳng ở trên tấm băng Sương Diệp cũng thừa dịp ba đầu cự Long hư ảnh vỡ vụn khe hở, thi triển nội thuật, thoáng hiện đến Tuyết Cự Nhân bả vai. Bả vai đã đứng không hạ, nhưng nó có thể cưỡi ở trên cổ của Tuyết Cự Nhân. Hai tay của nó múa, thân bí thuật pháp thi triển, tại mình cùng Tuyết Cự Nhân ở giữa, thành lập được một cây cầu. Chờ đợi thuật pháp hoàn thành, Tuyết Cự Nhân trong ánh mắt lại lần nữa có được linh động sát thái. Lúc này sái nhiệt vậy tháp, hồng lưu vậy tháp lại lần nữa vang lên tiếng long ngâm, là cự Long lần thứ hai ngưng tụ ra hư ảnh, hướng lôi chạy nhanh chóng bay tới. Trước đây được đến đại bổ ảnh diễm cự Long, cũng ngưng tụ ra đạo thứ hai hư ảnh bay tới. Sương Diệp thấy thế, lập tức thi pháp thân ảnh của nó cùng tuyết cự nhân thân ảnh bắt đầu cấp tốc tan rã, đang tan rã trước đó, nó thật sâu liếc mắt nhìn lôi chạch chỗ sâu nơi đó, xương giả tổ sinh mệnh khí tức đã tiêu tán, chết tại nhân loại yếu đuối con kiến trong tay. pha sờ diệt diệt gào về sau, xương diệt cùng tuyết cự nhân thân ảnh triệt để hòa tan, cánh đồng tuyết không có vật gì, chỉ còn lại vật lộn về sau đầy đất vết thương. Tấu chương song chương 494. trăm ngươi vị dụ sẽ kiếm bất lợi hồ. chương 494, trăm ngươi vị dụ sẽ kiếm bất lợi hồ. tăng thêm cầu nguyện phiếu, ngủ ngủ cùng ngủ, rầm rầm âm mầm, ba đạo ma lực long nữ đồng thời vang lên đã không tìm thấy tuyết cự nhân khí tức ba đầu cự long hư ảnh cùng nhau bay về phía đang đánh quét chiến trường rủi sẹo. Trên mặt đất, cao 20 mét xương giả tổ, toàn thân rách dưới nằm dạt trên mặt đất, không núc ních, lại không một chút sinh mệnh khí tức. Kẻ này tên là, giả tổ, dựa theo xương diệt mệnh danh quy tắc, liền cứ gọi nó xương giả tổ tốt. Rủi sẹo đối mặt với ba đầu cự long hư ảnh thay nhau gặp hỏi, trên mặt vẻ mỉm cười, chậm rãi nói, xương giả tổ thả ra tuyết cự nhân, hấp dẫn ba vị điện hạ chú ý, mục đích chính là thừa cơ chui vào hắc hỏa đại địa, đánh cắp ta cực băng thanh khí. Long bàn tay trái, ép mở hình ấn khí cháy lưng ngực, tiểu nọng dòng hương phấn không kiềm chế được nhưng nó che giấu khí tức năng lực hiện nhiên biên độ lớn tăng lên. tại Cự Long hư ảnh trước mặt lại không sợ hãi, hống chi còn có ảnh diễm Cự Long tiến hành che giấu. Xí nhiệt Cự Long, Hồng Lưu Cự Long đối với này không có chút nào phát giác. Cực băng thanh khí. Xí nhiệt Cự Long hư ảnh nhìn về phía rủ sẹo dưới chân kim loại tạm đá lớn. Trong truyền thuyết dị giới băng phong Long Miên Đại Lục cực băng thanh khí. Nghĩ không ra ngươi vậy mà có được một khối cực băng thanh khí, vì sao không đem nó giao cho hạ dẹt đảm bảo? Có được kỵ sĩ Cự Long chính là không tầm thường. Xí Nhịn Cự Long ngựa khí tràn ngập ở trên cao nhìn xuống ý vị, phảng phất nó cùng hạ dẹt quốc vương. Trời sinh liền nên nâng lên nhân loại đại kỳ, hết thề cùng xương cự ma, tuyết cự nhân có quan hệ đồ vật, đều phải hướng nó cùng ạ dẹt quốc vương báo cáo. Còn chưa kịp, ta cũng là vừa mới khai quật ra cực băng thanh khí. Du xéo nheo mắt lại, bình tĩnh đáp lại nói, nói tóm lại, xương dạ tổ hướng về phía cực băng thanh khí mà đến, mà ta lại tại hồng bảo tiếp nhận ba tước tấn thăng nghi thức, liền để kẻ này thành công lén qua. Dừng một chút. Du xếp chỉ vào bên cạnh vừa mới tỉnh lại, đầu còn có chút chóng mặt. Hắc dù long dội xi nói, may mắn ta hảo hải tử, dội xi, không tiếc lấy tính mệnh tương bác, thành công bảo vệ cái này mai cực băng thanh khí, kéo dài đến ta chạy đến. Dâu sĩ ngay vậy, cố nén mên muội, tại ba đầu cự long hư ảnh trước mặt, ngóc lên, kêu ngạo đầu lâu. Tiếp xuống, ngươi giết xương giả tổ. Hồng Lưu cự long hư ảnh tiếp tục hỏi thăm, mặc dù ngươi ở trong kỵ sĩ vẫn được, nhưng ngươi làm sao lại có như thế lực lượng cường đại, đánh giết xương cự ma? Cái này xương giả tổ, đánh lén qua Hồng Lưu. Tựa hồ cự long đều không thích ngôi thứ nhất, thích lấy tên của mình để thay thế, ta, xương hồ này. Hồng Lưu điện hạ, ta mặc dù nhỏ bé, nhưng ta có thể khiêu động thuộc về cự long lực lượng. Du Sẹo nghiêm nghị không sợ. Cùng Hồng Lưu Cự Long Hư ảnh đối mặt, kiếm pháp của ta đã lĩnh ngộ lực lượng chân lý, nắm giữ phong lôi nguyên tố chi lực. Sơ sơ cái chán dung hợp mà thành phong bạo lôi đỉnh chi chủ lần ký. Du Sẹo mang trên lưng hai tay, lạnh nhạt nói, ở trên kỵ sĩ chi đạo, ta đã đi tại tất cả nhân loại đằng trước. Cứ việc ta còn không phải cự long kỵ sĩ, nhưng ta đã trông thấy thời đại hắc cám qua ảnh, cũng trông thấy tương lai con đường phong cảnh. Sí nhiệt Cự Long Hư ảnh nheo mắt lại, lạnh nhạt nói, có chút ý tứ. Ảnh diễm Cự Long Hư ảnh, thành thạo phối hợp lên Du Sẹo, dựa theo huyền thú kỵ sĩ đẳng cấp, khế ước song tốc phi long là một chuyện, một đầu mỹ long là hai chuyện. Hai đầu Ngụy Long là ba chuyện. Du Sẹo, hiện tại có thể nói là ba chuyện phi Long kỵ sĩ. Nó liếc qua mặt khác hai đầu Cự Long Hư Ảnh, ở dưới Cự Long kỵ sĩ, không ai có thể mạnh hơn Du Sẹo. Hồng Lưu Cự Long Hư Ảnh, mang theo ngạo kiều đáp lại nói, mạnh có hạn. Xí Nhật Cự Long Hư Ảnh, thật sâu ngắm nhìn liếc mắt ảnh diễm Cự Long Hư Ảnh, lạnh nhạt nói, ảnh diễm, kỵ sĩ mới tựa hồ để người khôi phục tự tin, nhưng dị rối xâm lấn uy hiếp, ý nguyên treo tại đỉnh đầu, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nó hư ảnh âm vang vỗ vụt, ngay tiếp theo quần quẩn khói đặc cũng khoảnh khắc tiêu tán. Hồng Lưu Cự Long Hư Ảnh thấy thế, Lạc Yên quan sát liếc mắt đứng chắp tay rủ sẹo, sau đó theo sát phía sau hư ảnh nát tán. Trong màn đêm chỉ còn lại rủ cùng ảnh Diễm Cự Long hư ảnh đối mặt. Nhờ có người mở thanh khâu đất ấm, ảnh Diễm mới có thể khôi phục tiếp tục tác chiến năng lực, không có để sĩ nhật cùng cường đạo Hồng Lưu xem thường. ảnh Diễm Cự Long hư ảnh mở miệng cảm tạ, nhìn qua rất hài lòng hôm nay chiến đấu. Trận chiến đấu này để nó cho thấy trước kia một tia phong thái. Khi đó nó cùng chính mình kỵ sĩ kề vai chiến đấu, dù cho sĩ nhiệt Hồng Liêu Vương quốc cũng muốn tránh né mũi nhọn, lựa chọn giao hảo. Nơi nào đến phiên Hồng Liêu Cự Long tới làm cường đạo, cướp đoạt thuộc về nó trở lại viễn cổ hy vọng không khách khí, ảnh diễm điện hạ. Du xéo mỉm cười đáp lại, ta được đến ngài che chở trưởng thành, tự nhiên cũng sẽ trợ giúp ngài trở lại đỉnh phong. trở lại đỉnh phong. ảnh diễm cự long hư ảnh bên trong, con ngươi co vào thành một đường, nhìn về phía trên mặt đất xương dạ tổ thi thể, trong cỗ thi thể này năng lượng ẩn chứa, có lẽ có thể thỏa mãn ảnh diễm khôi phục bộ phận lưu cầu. ngạch, Du sẽ sừng sốt một chút. lòng bàn tay em mở hình ấn ký kịch liệt tiêu đốt, cơ hồ muốn dẫn tay của hắn run rẩy lên, hiển nhiên tiểu ngỗng rồng tại mánh liệt bộ ăn. Du sẽ hít thở sâu một hơi, đáp lại nói, ảnh diễm điện hạ, đây là thuộc về ta cùng kem chiến lợi phẩm. Ảnh Diễm Cự Long hư ảnh, ý vị thâm trường nói, nhưng là toàn bộ ảnh Diễm đại công quốc trong phạm vi hết thảy đều là ảnh Diễm tất cả, bao quát nhập cảnh mà đến xương cự ma, tuyết cự nhân, cho nên, cô này xương dạ tổ thi thể cũng thuộc về ảnh Diễm. Ngài nếu nói như vậy, liền không có ý nghĩa a, ảnh Diễm điện hạ. Dù treo những mày, chúng ta là minh hiếu, ta cùng kèm đáp ứng qua, giúp ngài đoạt lại hy vọng, mà ngài cũng đáp ứng qua, cho phép ta cùng kèm tại ngài địa bàn săn bắn. Hắn không có lùi bước, vì tiểu mộng rồng khẩu phần lương thực, không sợ cản ở trước mặt ảnh Diễm Cự Long, cô này xương dạ tổ thi thể là chiến lợi phẩm của ta nếu như ảnh diễm nhất định phải đạt được nó đâu, ảnh diễm cự long hư ảnh, khí thế mở rộng, cự long tham lam chi tình không giữ lại chút nào toát ra đến, chờ mặt vậy mà nhanh như vậy, thực tế vượt quá rủ sẹo dự kiến, nhưng việc đã đến nước này, dù sẹo cũng không tính lùi bước, như thật như thế, giữa chúng ta chỉ có một trận chiến, ai cho ngươi lực lượng, kém sao? ảnh diễm cự long hư ảnh giữ tận cười lên, nhưng nó còn không có xuất thế, ảnh diễm muốn có được đồ vật, ảnh diễm sẽ tự mình đến đoạn, không, là đến cẩm, cô này xương dạ tổ thi thể, chính là ảnh diễm tất cả, xuất thế về sau, kém sẽ mang ta bay, dù sẽ theo xương dạ tổ trên thi thể rút ra lưu tinh hồ điệp kiếm đưa ngang trước người, ngón giữa ngón trỏ khép lại, ở trên lưới kiếm lau mà qua, thanh âm phá lệ mất lạnh, em chưa xuất thế trước đó, ta, dù xeo bị tên nã, sẽ vì nó trả giá toàn bộ. Kỵ sĩ cùng cự long, không thể chia cắt. vừa mới khôi phục một chút long tức, một lần nữa ở trên lưu tinh hồ điệp kiếm phun ra nuốt vào. dù xeo nghiêm nghị nhìn về phía ảnh diễm cự long hư ảnh, cất cao giọng nói, ảnh diễm điện hạ, ngài muốn nước lượng một chút trong tay của ta mũi kiếm lợi hay không? Long ban tay trái, mở hình ấn ký đã thiêu đốt đến sắp dứt tắt, la tiểu ngậm giọng tại vì dù xeo điên cuồng đánh cồn. Hắc du long du sĩ si đã tỉnh táo lại. Liếc mắt nhìn ảnh diễm cự long, lực lượng trên thuộc tính cấu thành, để nó thiên nhiên e ngại, thần phục với ảnh diễm cự long, nhưng khế ước chi lực lại làm cho nó chỉ nghe theo rủ xèo mệnh lệnh. Chỉ xoắn xuýt mấy cái suy nghĩ, nó liền thông suốt tất cánh, lơ lửng tại rủ xèo phía sau. Hướng ảnh diễm cự long gào thét, giống. Trong đêm tối bầu không khí ngưng trệ, báo tuyết đã sớm dừng lại, to lớn ảnh diễm cự long hư ảnh, cùng nhỏ bé rủ xèo thân ảnh, trong vô hình tiến hành tạn khốc giao phong. Trầm mặc, yên tĩnh. Ngay tại rủ xèo cơ hồ sắp nhịn không được, vượt lên trước một bước động thủ lúc, ảnh diễm cự long hư ảnh phát ra khí thế đột nhiên lùi tản chống không ngừng ngù ngù Ma lực Long Nữ vang lên. Dù sẹo tiểu tử, nguyên lai like ngươi cũng có bá khí một mặt. ảnh diễm còn tưởng rằng, ngươi sẽ chỉ tránh tại kem phía sau, thưởng thụ cự Long mang cho phúc lợi của ngươi. Như thế kỵ sĩ, không đáng ảnh diễm cùng với liên thủ. Hô. Dù sẹo nghe vậy, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Ma lực Long Nữ tiếp tục, ảnh diễm cự Long hư ảnh ngay tại trở thành ngàn. Cỗ này xương giả tổ thi thể liền đưa cho kem, không nên quên đối với ảnh diễm hứa hẹn. Cầm về bị cường đạo hồng lưu cướp đi hy vọng, còn có xương giả tổ dù chết, xương diệt vỡ tại. Nó lại đánh cắp một cái tuyết tự nhân. Không đợi dù sẹo đáp lại. Thư ảnh đã vỡ vụn, chỉ có ma lực long nữ còn đang văn vọng. Giết nó, giết xưng, giết. ảnh diễm muốn báo thủ, báo thủ, báo thủ, thủ, thủ, thủ. Ta biết. Du xeo nhìn một cái chu vi, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Tấu trước song, bảo đến bây giờ đều không có chữa trị đạo này vết kiếm, không biết bao nhiêu người tham quan qua, còn có mấy thiên liên quan tới đạo này vết kiếm thơ văn lưu truyền, không thể không nói. At nổn hầu tức cũng là một vị nhân tài, bị dù xeo một kiếm chấn nhiếp về sau, không chỉ có không có che che lấp lấp, ngược lại trắng trợn tuyên truyền đến mức dẫn tới rất nhiều đại công quốc quý tộc cho cười. Có lẽ bản ý của hắn là thông qua loại này tự rêu phương thức, đến trừ khử ảnh diễm đại công quốc các quý tộc đối với hiểu lầm của hắn. Nhưng bây giờ dù xeo nhất định một trận chiến dương danh, bất dạ bảo trên bãi cỏ đạo này vết kiếm, cũng sẽ theo người người chế rêu cho cười, cấp tốc xoay chuyển vì kỵ sĩ chi đạo một đoạn giai thoại. Các ngươi nói, đại nhân thực lực bây giờ, so với cự long kỵ sĩ như thế nào? Một tên kỵ sĩ ý tưởng đột phát, chém giết xương cự ma à, đây chính là thật thủ đoạn thông thiên, chính là sát vách vương quốc gạ lẹn bị hạn, cũng không gì hơn, cái này đi. Lời này thổi phồng đến mức quá mức nhưng mà lại cấp tốc được đến không ít kỵ sĩ tán đồng một tên khác kỵ sĩ thậm chí nói ta hoài nghi a dù xeo đại nhân đã khép ước ảnh diễm cự long các kỵ sĩ sơ nghe rất kinh ngạc nhưng rất nhanh liền cảm giác được đương nhiên không sai đại nhân cùng ảnh diễm cự long quan hệ tâm đầu ý hợp đại công quốc ai không biết đúng vậy a đúng a ta đã nói rồi khẳng định là dạng này cái kia dù xeo đại nhân chẳng phải là muốn làm đại công tử rồi các kỵ sĩ lao nhào thảo luận lúc này kệ đặng kỵ sĩ trưởng ho nhẹ một tiếng tốt càng nói càng thái quá đều đem miệng phong nghiêm thực một điểm liên quan tới rủ xeo đại nhân cùng ảnh diễm cự long chủ đề không muốn tại trường hợp công khai nói lung tung không muốn cho mị tệ nạ gia tộc bôi đen dừng một chút kẹn đản kỵ sĩ trưởng dứt khoát đem các kỵ sĩ đều đuổi đi tốt hạ tỷ các hạ đã truyền đạt rủ xeo đại nhân ý chỉ mọi người cũng không cần lại tụ họp tập trung vào này nhanh đi về nghỉ ngơi ngày mai còn phải bình thường bắt đầu làm việc nghe nói ngày mai còn phải tiếp tục bắt đầu làm việc các kỵ sĩ hưng phấn sức mạnh lúc này mới có chỗ biến mất tốt năm tốt ba kết bạn trở lại mà lôi trạch chỗ sâu rủ xeo vẫn không có thể chìm vào giấc ngủ một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến mới vừa vặn đi qua không lâu cả người còn không có theo chém giết xương dạ tổ kích động trong cảm xúc giải thoát. Phấn khởi y nguyên tại kéo dài, cho nên không cách nào lập tức chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể thông qua không ngừng suy nghĩ đến bình phục cảm xúc. "Bố ly, ảnh diễm cự long là đang khảo nghiệm ta, đúng không?" "Đúng vậy, rất rõ ràng đâu." Bố ly ở trong tâm linh đáp lại. "Đầu này lao long, ta có phải là ba khi âm âm kỵ sĩ, cùng nó có cộng lông quan hệ à? Ta cưới кем lại không cưới nó?" Dù sẽ hồi tưởng lại ảnh diễm cự long trở mặt lúc tình cảnh, không hiểu cảm giác được khó chịu, có loại bị người khinh bỉ cảm giác. Tựa hồ chính mình hành động ở trong mắt ảnh diễm cự long căn bản so ra kém nó đã từng khế ước ba vị cự long kỵ sĩ đồng dạng. Pỗ Lỵ cười khanh khách nói, có lẽ ảnh diễm cự long có nhiều đồ khác đâu. Có nhiều đồ khác? Dù sợ khẽ miệng có chút câu lên một vòng đường cong, không thể nào, không thể nào, Pỗ Lỵ, ngươi sẽ không cảm thấy ảnh diễm cự long coi trọng ta, trông mong muốn để ta cưới nó đi. Này làm sao có ý tứ đâu, ta đã có kem. Cũng chính là Pỗ Lỵ không có đi qua địa cầu, không biết như thế nào trà xanh, nếu không nhất định sẽ hung hăng bác bỏ dự sự trà nói chả ngữ. Bất quá như thế một trận trêu chọc. Dù Sẹo vừa mới chiến đấu qua phấn khởi chi tình, cũng trong lúc vô tình biến mất, cuối cùng mở mắt ra Liếc mắt nhìn không có hòa tan, Y Nguyên lấy hoàn chỉnh thi thể hiện ra xương giả tổ, bất chi bất giác liền lâm vào ngủ yên bên trong. Dắt, một tiếng long âm, phá vỡ yên lặng hắc ám. U ám mộng cảnh giáng lâm, tiểu mộng rồng cư cánh, cấp tốc vọt tới rủ xèo trước mặt, dùng đầu nhẹ nhàng gùi một chút rủ xèo. Xoay người cỡi lên. Dù Sắt cấp tốc cảm nhận được tiểu mộng rồng vui sướng, vui vẻ, kích động, hương phấn rất nhiều cảm xúc, nó đã không kịp chờ đợi một tiệc. Ma lực chi quang nở rộ, trung quanh cấp tốc sáng lên nhưng mãnh liệt hơn chính là ma lực thanh âm theo xương dạ tổ trên thi thể không ngừng rung động lạ thường quái âm tiết tựa như trầm muộn khách khách khách khách khách khách dạ tổ âm thanh rắc, cặc cặc cặc cặc cặc tiểu ngọc rồng ngẩng đầu lên ngăn không được diết đạo thực tế là quá hư phấn, một con lớn như thế xương cự ma tất cả đều thuộc về nó đi thôi ung ra tạo dù sẽ hấp mắt cười ha ha xương dạ tổ té ngã chúng ta ăn no kem cố lên tranh thủ một lần tính đưa nó toàn bộ nuốt mất một chút cũng đừng thưa đây chính là ta đoạt thức ăn trước miệng vọng theo ảnh diễm cự long châu ấy vì ngươi cấp về tiểu ngọc dông nhanh chóng nhẹ gật đầu Sau đó hít sâu một hơi, đem miệng há đến lớn nhất từ trước tới nay biên độ. Bái cầu mọi người giữ gốc mệt phiếu rồi, tấu chương xong, chương 496. Mở hút. Chương 496, mở hút. Dù xeo ba tức tấn thăng đại điện, phát sinh tại ngày 15 tháng 4 ban ngày, cho nên vẫn chưa bị ban đêm lại chiến chỉ hoán. Hưng bảo các quý tộc y nguyên tại ngập trong vàng son. Chỉ có số ít người chú ý tới, ban đêm ảnh diễm núi lửa trên không, đã từng xuất hiện ảnh diễm cự long thân ảnh. Ảnh diễm điện hạ, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Núi lựa đại thần Úc, vội vàng chạy đến, đây là chức trách của hắn, ảnh diễm cự long có bất kỳ dị thường động tĩnh hắn đều cần tới hỏi thăm, lấy tốt hơn tiếp nhận ảnh diễm cự long ý chỉ. hai lần vẫn lạc chi dịch về sau, ảnh diễm cự long một trận không nguyện ý phản ứng bất luận kẻ nào. nhưng bây giờ ảnh diễm cự long khôi phục hay nói, không khác, xương giả tổ sầm lớn muốn cướp đoạt cực băng thánh khí, ngược lại bị rủ cho chém giết. u ngô cùng ngục ma lực long nữ nhàn nhạt vang lên, từ đó về sau bối rối đại công quốc hai con xương cự ma chỉ còn một con. xương diệt, thú vị, thú vị đến cực điểm. vốn cho rằng xương diệt mất đi tuyết cự nhân về sau tấn thăng xương cự nhân tiềm lực như vậy đánh gãy, cái kia mới tới xương giả tổ mới là tương lai địch nhân lớn nhất. Vạn vạn không nghĩ tới. Xương giả tô một buổi mất mạng, ngược lại xương dệt trở thành người thăng lớn, một lần nữa được đến một đầu tuyết cự nhân, vô cùng có khả năng lần nữa khôi phục tấn thăng xương cự nhân tiềm lực. Mặc Vân Tức có chút nghe không hiểu, ảnh diễm điện hạ, ngươi là nói, tối nay xương cự ma cùng tuyết cự nhân sầm lớn, sau đó, dù sẽ các hạ chém giết trong đó một đầu xương cự ma, dù sẽ các hạ không phải tại hồng bảo sao? Ngô Xuân, ảnh diễm cự long mở to mắt, dù sẽ tốc độ nhanh vô cùng, tự nhiên có thể cấp tốc đến chiến trường. Mặc Vân Tức không thể tưởng tượng nổi run rẩy hỏi, cho nên dù sẽ các hạ thật chém giết một đầu xương cự ma, sự thật này, so dù sẽ con thứ ba khế ước với thú, cũng tấn thăng ngụy lòng còn muốn khiến người khó có thể tin. bị nhiều lần phủ lên, đã trở thành ảnh diễm đại công quốc thậm chí sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc tâm phúc đại địch xương cự ma, cứ như vậy bị một tên không phải cự long kỵ sĩ kỵ sĩ cho chém giết dù cho kỵ sĩ tiểu thuyết cũng không dám dạng này viết. rất kỳ quái không phải sao? trên thực tế điều khiển tuyết cự nhân xương cự ma cũng không như trong tưởng tượng cường đại, chân chính cường đại chính là tuyết cự nhân, mà lại dù sẹo thực lực, đồng dạng không thể kinh thường, đánh giết xương giả tổ. trong dữ liệu, ảnh diễm cự long mười phần lạnh nhạt nói. trên thực tế. Khi nó lần thứ hai lấy hư ảnh phân thân, chuẩn di đến lôi trạch, nhìn thấy ngã lăn xương dạ tổ thi thể lúc, đồng dạng bị thật sâu rung động. Ở trong nhận biết của cự long, chỉ có cự long hoặc là cự long kỵ sĩ, tài năng đánh giết ngang cấp xương cự ma, tuyết cự nhân. Phàm nhân, cho dù là phi long kỵ sĩ, long vực lãnh chúa, đều không thể làm được điểm này, chỉ có thể tại đại chiến phát sinh lúc, trợ thủ, go cổ vũ. Nhưng dù sẹo làm được ảnh diễm cự long trong con mắt, lần nữa hiện ra một tên thường thường không có gì lạ kỵ sĩ thân ảnh, kiếm của Hàn Pháp, nguồn gốc từ thời đại Hắc ám. Nhờ vào kiếm bướm hồ phách tinh linh trợ lực. Chúng đó lấy nhân loại vượt qua thời đại Hắc ám kiếm pháp tại ấm áp thời đại lại một lần nữa tách ra lóa mắt huy hoàng đồng thời thật sâu chấn nhiếp ảnh diễm cự long để nó không còn khinh thường dù sẹo hoặc là nói khinh thường cả nhân loại nhân loại là nhỏ bé chỉ có dựa vào cự long tài năng chiến thắng cường địch nhưng nhân loại cũng là vĩ đại thời đại hắc ám không có cự long che chở y nguyên chuyển thừa không ngừng mà dù sẹp tại tối nay dùng kiếm pháp cho ra đáp án là nhân loại nào có thể vượt qua sắp tới 5.000 năm thời đại hắc ám không có cự long thời đại hắc ám nhân loại chính là mượn nhờ kiếm pháp khiêu động vô biên vô hạn nguyên tố chi lực từ đó tại tuyết ma áp bách dưới ngoan cường mà sinh tồn tiếp trên cánh đồng tuyết khắp nơi đặc thù lãnh truyền điểm chính là nhân loại xả thân lấy nghĩa bia kỷ niệm. Ngụy Vân Tức một hồi lâu mới bình phục cảm xúc của mình, cung kính dò hỏi, "Ảnh Diễm Điện Hạ, dù sẽ cắt hạ chém giết xương, cự ma giả tổ, phải chăng cần báo cáo nguyên lão hội, thảo luận đối với hắn khen thưởng?" Phần này chiến công quá huy hoàng. Nhưng mà cùng lần trước, Ảnh Diễm Cự Long không kịp chờ đợi liền muốn khen thưởng dù xèo khác biệt. Lần này Ảnh Diễm Cự Long trầm mặc hồi lâu, mới lạnh nhạt đáp lại nói, "Không cần, Ảnh Diễm đã cho qua đối với hắn khen thưởng." Trong ngày thường, kỵ sĩ chiến công là lấy băng vách châu Băng Tản Châu cân nhắc đến rủ sẹo nơi này, mặc dù chém giết xương dạ tổ, nhưng là chiến lợi phẩm không có nộp lên trên một chút. ảnh Diễm Cự Long tự nhiên không muốn cho khen thưởng. Nghĩ đến xương dạ tổ thi thể, ảnh Diễm Cự Long liền trong lỗ mũi phun khí. Đối với rủ sẹo tràn ngập án niệm cố nhiên nó cướp đoạt xương dạ tổ tư thái, chỉ là khảo nghiệm một chút rủ sẹo, nhưng ở sâu trong nội tâm, nó làm sao không nghĩ thật cướp đi xương dạ tổ, một mình hưởng thụ đổi điệp về sau ảnh Diễm Cự Long hé miệng im mắng dứt đạo. Một bộ xương cự ma thi thể, đối với bất luận cái gì một đầu Cự Long đến nói, đều là khó mà bỏ qua vật đại bổ. Phát tiết một phen ảnh diễm cự long lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào trong nhâm tương, chỉ để lại một tiếng ma lực long nữa lặng yên quanh quẩn ở trong núi lửa. Kem, thoải mái. Hút, hút, hút, hun hun hun hun hun hun hun. U ám ngọn cảnh bên trong, tiểu mộng rồng đối với quái vật khổng lồ xương dạ tổ thi thể, dồn đủ bú sữa sức lực, điên cuồng hút vào. Tại cố gắng của nó phía dưới, nở rộ màu ưu lam sáng chói ánh sáng sáng xương dạ tổ thi thể, dần dần hiện ra một tầng nhỏ bé vòng xoáy kết cấu. Nương theo lấy tiểu ngậm rồng mỗi một lần dùng sức, vòng xoáy kết cấu cũng từng chút từng chút hiệu quả làm sâu sắc. Cuối cùng tại tiểu mộng rồng trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài thời điểm, vòng xoáy kết cấu rốt cục triệt để thành hình, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Mỗi một vòng chuyển động, xương giả tổ thi thể liền mơ hồ một điểm. Theo vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, xương giả tổ thi thể triệt để mơ hồ. Một viên đặc thù xương tinh tại vòng xoáy trung ương chậm rãi ngưng tụ. Cái này mai xương tinh 10 phần to lớn, là tiểu mộng rồng trước đó nuốt ăn xương tinh mấy trăm lần. A cái này, không thế nào ngọn ăn a. Dù sẹo gãi gãi thái dương, rất hoài nghi tiểu nọng rồng rốt cuộc muốn làm sao ăn hết cái này mai như ngọn núi xương tinh chỉ là xương tinh phía trên một cây giống như là tia sáng gai nhọn, liền so tiểu ngọng rồng miệng lớn, nhưng tiểu ngọng rồng lại một chút cũng không thấy làm khó, nó tiếp tục há mồm mở hút, không có người quấy rầy, nó có thể thỏa thích thi triển thôn vệ tài hoa. tại xương dạ tổ thi thể hình dáng triệt để tiêu tán về sau, nó lại lần nữa đối với to lớn xương tinh há to mồm mở hút, sau đó xương tinh cứ như vậy bắt đầu sụp đổ, một tấc một tấc hướng nội bộ sụp đổ đợi đến thu nhỏ đến năm đấm lúc, xương tinh đã sang đến đâm người con mắt, để dù sẽ căn bản mắt mở không ra đi quan sát tình huống của nó. lúc này tiểu ngọng rồng hài lòng nét miệng cười một tiếng, cặc cặc sau đó không chút do dự há mồm nuốt mất cái này mai vô hạn chói sáng áp suất sườn tinh không có nhấm nuốt cứ như vậy nuốt sống vào bụng cơ hồ ở dưới xương tinh bụng đồng thời nó liền hít mắt lại giống như là khốn đốn đến cực hạn Liên cái bắt chuyện cũng không kịp đánh toàn bộ ưu ám ngậm cảnh liền triệt để sụp đổ dù sở ý chí cũng theo đó ảm đạm chân trời sáng lên ngân bạch sắc dựa vào ở trên người hắc du long rồ xì rủ sẹo đong nhiên mở hai mắt ra diện tích tuyết đã hòa tan làm rồ xì dưới thân một mảnh vũng bùn cũng may rủ sẹo là ngồi xếp bằng tại rồ xì trên móng nuốt cũng không có dính vào vũng bùn vất vả rồ xì giống Rô xi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Du xéo liền nâng lên tay trái của mình, mở hình ấn ký đang tiêu đốt, nhưng là câu thông về sau cũng không có đạt được tiểu mộng rồng đáp lại, mà lại mở hình ấn ký tựa hồ cũng không có dập tắt dấu hiệu, phản phất sẽ một mực tiếp tục tiêu đốt xuống dưới, thẳng đến tiểu mộng rồng theo trong ngủ say tỉnh lại. Năng lượng tiêu tan a. Du xéo nắm tay, hỏa diễm theo ngón tay của hắn khe hở xuất hiện, cũng may đây chỉ là huy tượng, cũng không phải là thật hỏa diễm, cũng không biết kem ăn hết xương dạ tổ về sau cần tiêu hóa bao lâu. Trước đó ăn như vậy điểm xương tinh, liền động một tí ngủ say hai ba tháng. Hiện tại ăn hết nguyên một chỉ xương cự ma biến thành xương tinh chỉ sợ ngủ say thời gian cần lấy năm làm đơn vị tính toán. Lúc nào ta cái này em mở hình ấn ký không còn tiêu đốt, đại khái tiểu mộng rồng thức tỉnh cũng liền nhanh. Duỗi người một cái, dù sẽ xoay người cưỡi lên Hắc Du Long. Với tay để tại bên ngoài thủ hộ một đêm hạp thì, hóa thành phong bạo chi chủ ấn ký, dung nhập cái chán lôi đỉnh chi chủ ấn ký, dung hợp thành phong bạo lôi đỉnh chi chủ ấn ký. Dù sẽ lúc này mới hài lòng đưa tay chỉ hướng Hắc Hỏa đại địa, xuất phát, Dục Sĩ, si, chúng ta về nhà. "Rõ." Dục Sĩ một tiếng rống, hai chân đạp đạp, thẳng vào bầu trời xanh đang bay lên máy mắt, móng vuốt vẫn không quên đem kim loại tảng đá lớn bắt lại cái này cực băng thánh khí, thế nhưng là câu cá thiết yếu chi mồi, có thể nào lãng quên. Câu xong xương giả tổ, còn có một lần nữa mạnh mẽ lên xương rợ, chờ lấy thả câu đâu. Nghĩ câu xương rợ sợ là không đơn giản, kẻ này bị ta năm lần bảy lượt đánh lén, tuyệt đối học hư khéo, vẫn là để ạ liệt quốc vương đi thả câu đi. Dù sẹo lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa phiền não sự tình, hiện tại chỉ cần chờ mong ngày mai tốt đẹp là đủ. Khoảng cách tiểu ngọc rồng núi lựa phong trảo đã không xa vậy. Tấu chương xong, chương 497. Truyền sướng dù sẹo chi danh. Chương 497. Chuyển sướng dụ xẻo chi danh. Si ga bảo, Du Xảo đem những người theo đuổi toàn bộ triệu tập lại. Bởi vì có Hắc Du Long dư sĩ sì lưu thủ, cho nên Elite, lơ bọn người đều đi Hồng Bảo tham gia bá tức tấn thăng đại điện, cho nên rất nhiều tùy tùng cũng không tại. Dù cho biết tin tức, không có 6 7 ngày cũng đuổi không trở lại. Trừ chính mình tùy tùng, mị tên nạ gia tộc mấy tên quán sự kỵ sĩ, cũng bị Du Xảo triệu tập tới cùng nhau họp. Đêm qua một trận đại chiến, tin tưởng các ngươi rất nhiều người đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ đến. Du Xảo ngồi tại vừa mới trùng tu xong phòng họp thượng thủ, ánh mắt đảo qua bất luận cái gì một tên kỵ sĩ, kỵ sĩ đều sẽ kìm lòng không được thẳng tắp lồng ngực trong ánh mắt càng là tràn đầy tính sợ cái này khiến rủ sợ cảm khái sau khi đồng dạng có vui sướng hưởng thụ tại kỵ sĩ chi đạo hắn chạy tới đỉnh phong xương cự ma có hai con xương diệt cùng xương giả tổ đêm qua xương giả tổ sầm lấn, bị ta loạn kiếm chém chết xương diệt trộm đi tuyết cự nhân tới tới lui lui đối thủ của chúng ta còn là lão Bằng hưu bất quá ngày xưa nó gọi tuyết cự nhân diệt hiện tại nó gọi xương diệt dù sẹo ngắn gọn giảng thuật một chút đêm qua đại chiến không có bất luận cái gì tân trang từ cùng hình dung từ nhưng y nguyên khiến ở đây các kỵ sĩ nhiệt huyết sôi trào kìm lòng không được gào thét cự long chú ý đại nhân vệ không thể đỡ ca ngợi đại nhân, bá tướng đại nhân tuy không cự Long Kỵ sĩ chi danh, cũng đã có cự Long Kỵ sĩ chi thực, ảnh diễm đại công quốc chú định lấy ngài cầm đầu. Diệu Quang phù hộ, đại nhân nhất định có thể cưỡi lên cử Long. đợi đến gào thét một vòng kết thúc về sau, Dù Sẽ bưng lên trên bàn búp hơi nóng canh trà nhấp một miếng, sau đó đưa tay ép xuống. Lệnh Nhật nói, bình tĩnh, xương giả tô điều đi chính mình tuyết cự nhân, thực lực giảm đi nhiều, ta giết nó chẳng có gì lạ. Lần này đại chiến có thể chiến thắng, ba đầu cự Long kiểm chế lại tuyết cự nhân, suất lực rất nhiều, các ngươi phải nhớ kỹ. Đây là lời nói thật. Dù sẽ chưa từng tiết vu tham người khác chi công, đương nhiên chiến lợi phẩm nên đoạt hưởng thời điểm, cũng sẽ không nương tay chính là. Danh giới cuối cùng cũng tốt, đạo đức tiêu chuẩn cũng tốt, đều muốn hiểu được linh hoạt vận dụng. Vâng, đại nhân. Các kỵ sĩ nhao nhao gật đầu. Dù sẽ cuối cùng nói, tình huống các ngươi cũng biết, giết chết xương giả tổ về sau, trong thời gian ngắn xương diệt không còn dám xâm chiếm ảnh diễm đại công quốc. Cho nên các ngươi có thể đi trở về an tâm làm việc, tu luyện, có ta dù xéo tại lãnh địa không phải lo rồi. Làm yên lòng các kỵ sĩ. Dù xéo lại cưỡi lên Hắc Du Long Rục Xi si, tại Hắc Hoa đại địa. Lôi chạch, u quang lòng trảo sông cuốn vài vòng, kê sắt đất phi hành, dẹp an phủ lòng người. Nhìn thấy Hắc Du Long sẹt qua dáng người, tất cả bị đem qua tiếng long ngâm kinh hại đến dân chúng, cấp tốc theo trong kinh hoàng khôi phục, đối với Hắc Du Long rời đi bóng lưng, thành kính ca ngợi cùng cầu nguyện, có thể an tâm sinh hoạt cùng công tác. Làm xong những thứ này, dù Sẹo vẫn là để Hắc Du Long giữ xỉ lưu thủ lãnh địa. Dáng ngầm đuôi Ozo bổ rổ cũng bị hắn lưu lại. Ozo bổ rổ, nếu không phải ngươi trong đêm tình thảo, chỉ sợ xương già tổ thật có thể cấp đi cực băng thánh khí, có thể nói có thể đánh giết xương già tổ, ngươi rảnh công rất vĩ, đáng giá khen ngợi. Đây là năng lực ta đi tới sự tỉnh, không cần khách khí. Ôi rộ bộ rộ ở trong tâm linh đáp lại. Chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này, liền trở lại cùng ngươi toàn tâm toàn ý rèn luyện, tranh thủ sớm một chút đạt thành tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Được rồi, ta chờ ngươi. Du xéo. Ôi rộ bộ rộ chờ mong đáp lại. Nhìn thấy Poly, Hạ Tý đều trở thành nguy long, thân là phổ thông Huyễn Thu ôi rộ bộ rộ, trong nội tâm áp lực có thể nghĩ, nó cũng muốn mạnh lên, cũng muốn trở thành nguy long. Vì thế nó thường xuyên một mình tiến vào cánh đông tuyết, săn bắn tuyết quỷ tìm kiếm tiết ma ở trong giết chóc tôi luyện chính mình thực lực u ngọng biệt tích thiên phú bị tiểu ngọng rồng đề thăng làm u ngọng tiềm hành về sau nó đã đứng ở thế bất bại đánh không lại tùy thời có thể trốn vào ưu ám ngọng cảnh chạy trốn phất phất tay rủ sẹo cưỡi độc giác thú bò ly cấp tốc hướng hồng bảo phương hướng bay đi phong lôi chi lực vòng đám để tốc độ của hắn đạt tới cực hạn trong bấm chốc liền theo lãnh địa bay đến mục đích đáp xuống nguyên lão hội đại điện trước cửa trên mình lại bá tước đại nhân bá tước đại nhân nguyên lão hội đại điện thủ vệ kỵ sĩ nhìn thấy rủ sẹo về sau nho nhau, nhau đấm ngược hành lễ bây giờ rủ sẹo đã là ảnh diễm đại công quốc ba vị bá tước một trong Thủ tịch cầm quyền có hay không tại? Dù sẹo hỏi, hôm nay thủ tịch cầm quyền đại nhân không có tới. Ta biết, dù sẹo cũng không vào cửa, bay thẳng đi mẹ lìn bá tước độc lập lâu đài nhỏ. Đến lâu đài nhỏ, phát hiện mẹ lìn bá tước ý nguyên không tại. Lão gia đi mẹ ấy giờ thiếu gia toàn thành, dù sẹo thiếu gia, nam tước phu nhân đều ở bên kia. Toa thanh quản gia trả lời, thế là dù sẹo quay người lại đi biểu ca mẹ ấy giờ độc lập lâu đài nhỏ. Vừa vào thanh bảo, liền thấy mẹ lìn bá tước cùng do nam tước vợ chồng, còn có mạ do đại cứu vợ chồng, lính đại di vợ chồng, cùng đại ca Zolan vợ chồng, tỷ tỷ giáo lính vợ chồng đều tập hợp một chỗ ngay tại nói chuyện hiếm, du sẹo liền biết ngươi rất nhanh sẽ tới, mẹ ấy giờ lập tức đứng dậy bước nhanh đi tới, gặp mặt liền cho du sẹo một cái to lớn ôm. sau đó cười ha ha nói, tốt lắm, không hổ là kỵ sĩ chi đạo ngút trời kỳ tài, làm sao? du sẹo kinh ngạc, ngươi đã nghe nói tối hôm qua, ta đại chiến xương dạ tổ cố sự, đương nhiên, mẹ ấy giờ nói, ảnh diễm điện hạ đã cáo tri và phân tước, nửa đêm hôm qua bên trong liền tổ chức nguyên lão hội, hiện tại toàn bộ hồng bảo tất cả quý tộc đều đang đợi ngươi trở về, giảng thuật ngươi kiếm chạm xương cự ma dạ tổ truyền kỳ, nhị ca, ngươi quá khốc, gần đây yên tĩnh muội muội dối lờ cũng không tự chủ được chạy tới, ôm một cái Du Xèo. Cái này nhị ca, thực tế quá làm cho nàng tiêu ngạo. Mau tới ngồi xuống, Du Xèo, cho chúng ta thật tốt nói một chút trong đêm qua phát sinh sự tình. Đại ca Len nhiệt tình chào mời. Du Xèo ngồi xuống. Phụ thân Man nam tức trong mắt tràn ngập vui mừng, mẫu thân mẹ dịnh phu nhân trong mắt thì tràn đầy tự hào. Những thân thích khác hoặc là á ước, hoặc là kính sợ, hoặc là sùng bái, đã không có ai lại đem Du Xèo xem như trẻ tuổi văn bối, hoặc là hài tử đối đãi. Cho dù là thân thích, cũng cần ngưỡng mộ giờ phút này Du Xèo chỉ có ông ngoại mẹlin ba tước cũng không có toát ra quá nhiều cảm xúc chỉ là bình tĩnh dò hỏi ảnh diễm điện hạ nói đến hàm hàm hồ hồ web truyền lời cũng lắp ba lắp bắp ngươi cẩn thận nói một chút đêm qua tình huống được rồi ông ngoại dù sẹo liền đem đêm qua đại chiến kỹ càng miêu tả một lần đổ rồ bộ rồ truyền đến cảnh cáo ta liền cấp tốc đuổi trở về cuối cùng xương giả tổ bị ta chém giết xương diệt lại thành xương cự ma bên trong bên thắng nghe xong dù sẹo giảng thuật mẹlin ba tước thật dài thở dài khen không xương diệt không tính là bên thắng thực lực của nó có lẽ có thể khôi phục nhưng là thiếu một tên xương cự ma xương cự ma một phương tổn thất to lớn chân chính bên thắng là ngươi, cũng là ảnh diễm đại công quốc. đúng vậy à, mẹ ấy giờ biểu ca ra vẻ chua chua tư thái nói, hôm nay qua đi, toàn bộ nội phong thành, thậm chí toàn bộ ảnh diễm đại công quốc, đều đem truyền sướng lên ngươi rủ sẹo chi danh. thậm chí sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc, đều sẽ cùng theo truyền sướng. jolen cười nói, ta xem không chỉ, dù sẽ ở trên kỵ sĩ chi đạo đặt thành thành kiểu, lôi cuốn kiếm chạm xương dạ tổ chi huy, nhất định quyết tán đến tất cả quốc gia. thiên nam địa bắc tất cả quốc gia kỵ sĩ, đều sẽ lấy rủ sẹo vì phân đấu mục tiêu. trước sớm jolen sẽ đấu kỵ đệ đệ rủ sẹo thành kiểu, mà bây giờ jolen Ở trong vô số lần đả kích hoàn toàn tỉnh ngộ, dù sẽ càng cường đại, thân là đại ca chính mình, có khả năng được đến chỗ tốt thì càng nhiều. Cho nên, giờ phút này hắn xuất phát từ nội tâm vì Dù sẽ cảm thấy kiêu ngạo, Dù Sẹo, cảm tạ ngươi vì gia tộc, vì đại công quốc trả giá." Tấu chương song, chương 498. Quốc vương đích thân đến. Chương 498, Quốc vương đích thân đến. Gặp qua Dù Sẹo đại nhân. Dù Sẹo các hạ, ngày hôm qua kiếm chiến xương cự ma dạ tổ vĩ đại hình ảnh, đáng tiếc chúng ta chưa thể tận mắt chứng kiến, rất là tiếc nuối a." Bá tướng đại nhân hướng ngài dâng lên cao thượng kính ý. Hồng Bảo nội bảo trong đại điện, đại công quốc các quý tộc nho nhau, nhau hướng rủ sẹo làm lễ, biểu đạt chính mình rung động cùng ngưỡng mộ chi tình. Sương Dạ Tô là hôm trước ban đêm bị rủ sẹo chém giết, hôm qua tin tức ấp vụ cả ngày, hôm nay đã khuyết tán đến toàn bộ tòa thành, không ai không biết không người không hay, mà lại tính chân thực là trải qua nguyên láo hội chứng nhận, ảnh diễm cử long chính miệng tán thưởng. Quá khen, dù sẽ cười nhạt một tiếng, bất quá là một cái chưa phát rủ xương cự ma mà thôi, không đáng giá nhất tới. Lời tuy như thế, nhưng trung quanh cuồn cuộn mà đến mông ngựa âm thanh, lại là một khắc cũng không dừng được. Dù sẹo các hạ. Không bằng cho chúng ta giảng một chút lúc ấy phát sinh tình huống a. Hoàng Kim Nam tức đi rồng Kim đỉnh Ma nhiệt tình dò hỏi. Ngày xưa thừa kế tức vị trong quá trình, mặc dù từng có không thoải mái, nhưng sau đó hắn tích cực hướng rủ Sẻo dựa vào chữa trị Kim đỉnh Ma gia tộc cùng Mỹ tệ nạ gia tộc quan hệ trong đó, mà lại năm nay đang chuẩn bị tu thông Hoàng Kim đồng bằng đến lôi chạy thương đạo. Đúng vậy a rủ Sẻo đại nhân, nói cho chúng ta một chút đi. Cự Long cấp bậc chiến đấu, chúng ta có lòng không đủ lực, chỉ có thể chờ mong bá tước đại nhân cùng ảnh Diễm điện hạ sóng vai chiến đấu. Các quý tộc vây quanh rủ Sẻo, bên trong một vòng bên ngoài một vòng. Rủ Sẻo nhìn thấy mọi người nhiệt tình như vậy cũng liền cố mà làm hắng giọng, ta, ta liền cho chư vị nói đơn giản vừa nói đêm đó tình huống chiến đấu đại điện một chỗ khác trong xó xỉnh, vai thạch bá tức ột lọ bỉ lão một nhà yên lặng đứng chung một chỗ lộ ra cũng không làm sao hợp quần, nhìn thấy bị vô số quý tộc chen trúc dù sẹo ột lọ bá tức không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói như thế nhân phẩm ti tiện chi đồ vậy mà có thể tấn thăng bá tước, cự long coi là thật lao hồ đồ như thế nào bổ dưỡng hắn, con của hắn chọn công tử ổ chủ tù trong giọng nói tràn đầy đấu kỹ cảm xúc, lật đầu phụ hòa nói đúng vậy à cái gì chém giết xương cự ma giả tổ Bất quá là tại ba đầu cự long trong chiến đấu nhặt cái để loạn mà thôi, thật làm chính mình là cự long kỵ sĩ. Giáng quốc phu nhân cũng thế, lại muốn ở trong đại điện, vì hắn tổ chức luận công đại hội. Yên tâm đi, Lao ra, Nhi tử. Quý phu nhân ánh mắt toán độc nhìn xem dù dẻo, thanh âm chanh chua lại cay nghiệt. Sau đó liếc về phía đại điện một chỗ khác nơi hẻo lánh, nơi đó do man nam tức vợ chồng, mạ dọ tử tức vợ chồng bên người, cũng vây quanh số lớn quý tộc. Thân bụi bụi của nàng quy nạp phu nhân, chính lôi kéo mẹ dìn phu nhân, tịm bội nói đùa. Cái này khiến quý phu nhân lòng đấu kỵ càng thêm cuồng dã, thanh âm càng thêm chanh chua. Chớ nhìn hắn hôm nay giết chết một cái xương cự ma, nói không chừng lần tiếp theo, liền bị tuyết cự nhân giết chết, chết đi ở trên cánh đồng tuyết, linh hồn muôn đời không được yên giấc. lọ ba tức cười lạnh, ta rất chờ mong một ngày này đến. Sẽ không xa. Ổ chủ tử cũng đi theo cười lạnh. Ba người sau lưng, Ổ chủ tử thê tử đạn Sen Nhi, yên lặng tối đầu, đối với trượng phu một nhà trạng thái tinh thần cảm giác sâu sắc bất lực. Vốn cho rằng bỡ đỡ được ba tức chi ra, từ đây đi đến quý phu nhân đỉnh cấp nhân sinh, ai có thể nghĩ tới, cái này ba tức người một nhà vậy mà là bộ này đứa hạnh, nàng không khỏi giễu đấy lòng ai thán, khó trách trong nhà ba đầu sông Túc Phi Long. Vậy mà không có một đầu có thể để ý hai cha con này. Lúc trước bác cả nếu là đem ta cùng dụ xuất các hạ thông ra, thì tốt biết bao a. Chính tưởng tượng lấy, Thinh Linh quy phu nhân tốn nàng một thành, cả ngày núp ở đằng sau, toàn thân không phòng khoáng, ném ta hủy lão gia tộc mặt mũi. Đản Sen Ni không dám phản bác, nhưng là cảm thấy oan thầm, hủy lão gia tộc còn mặt mũi nào, công công đều nằm trên mặt đất bị người giẫm mặt. Tô Khả Ba tức cũng không biết con dâu tại oan thầm chính mình. Hắn bày ra trưởng giả khí độ, nghiêm túc nói, Đản Sen Ni, nhìn xem đệ đệ ngươi thái độ, đối đại tiểu nhân, vậy mà có thể như thế lị mợ, còn có hay không một điểm nam tước tự tôn? chờ chút ngươi thay ta thật tốt quát lớn hắn vài câu, để hắn thành thật một chút, đừng nghĩ mọi việc đều thuận lợi. Đàn Sen nghi cúi đầu, rồi môi đáp lại, đúng. nhưng lại quyết định chú ý, nhất định phải cùng đệ đệ đi rồng Nam Tức thật tốt cường điệu, đệ đệ đệ kiên quyết đi định bợ rủ sắc cát hạ đi theo ủy lão gia tộc huấn, nửa điểm tiền đồ không có. tương phản, bợ đỡ được rủ sắc cát hạ về sau, thân phận của Hoàng Kim Nam Tức mới có thể càng ngày càng vững chắc, mà nàng cũng có thể có một cái kiên cường hậu thuẫn đối phó ủy lão gia tộc dạng này ngoài mạnh trong yếu mặt hàng, càng đến gần tới ngược lại càng không chiếm được coi trọng. tìm một cơ hội liền đi qua, thông minh cơ linh một chút, cả ngày cũng đúng như cái người hậu. Quy Phu nhân quát lớn, Đạn Sen nỉ y nguyên túi đầu xác nhận đây càng thêm gây nên bá tức vợ chồng bất mãn. Đối với nàng lại là dừng lại dèm pha, mà Trượng Phu của nàng ổ chủ tủ, thì một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, chỉ lo nhìn chằm chằm dù sẹo, toát ra vừa ghen tị vừa là hâm mộ ánh mắt. Thấy này bộ dáng, Đạn Sen nhỉ trong con mắt đã lóe lên ánh mắt căm hận, tay áo phía dưới móng ngón tay tại lòng bàn tay bóp ra thật sâu ân ký. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, dù sẽ cắt hạ a, nhanh lên trở thành Cự Long Tị Sĩ, trở thành đại công tức mới đi, đem đây đối với tiện nhân dáng trước đi cánh đông tuyết, tốt nhất để ổ chủ tủ cũng chết trận tại cánh đông tuyết vị lão gia tộc có ta cái này quả phụ liền đầy đủ nghĩ tới đây nàng không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong đám người cao quý không tả nổi dù rẽ trong lòng đột nhiên nhảy một cái tuôn ra một cô nóng bỏng chi ý chém giết một đầu cùng cự long cùng cấp xương cự ma đối với ảnh diễm đại công quốc đến nói tuyệt đối là một lần vĩ đại thắng lợi bởi vậy luận công trên đại hội dù sẽ trở thành chúng tinh cùng nguyễn tiêu điểm tổng quản nội vụ cơ bệ ấy ngất ngưỡng cùng giám quốc phu nhân đản sỉ hạ công chúa đứng chung một chỗ cười ha ha nói vừa mới tấn thăng ba tước liền chém giết xương cự ma giả tổ cái này đối ta đại công quốc đối với ảnh diễm điện hạ đối với rủ sẹo các hạ đều là lớn nhất hạ lệ a. Ản xì ạ công chúa đầy mắt ý cười, ôn hòa nói, cờ bệ ấy các hạ, các ngươi nguyên lao hội cần phải thật tốt khen thưởng rủ sẹo một phen. Ha ha, giáng quốc phu nhân không cần nhọc lòng, ảnh diễm điện hạ đã khen thưởng qua, chúng ta chỉ cần vì rủ sẹo các hạ ăn mừng một trận là đủ. Nói xong, cờ bệ vân tức lại liếc mắt nhìn đứng ở bên người Ản xì ạ công chúa, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều cùn lệ hạ tiểu công chúa, cảm khái nói, tiểu công chúa cũng lớn lên, giáng quốc phu nhân, ngài nha, cũng nấu đi ra. Đúng vậy a, nấu đi ra. Ản xì hạ công chúa cảm khái một tiếng, vui mừng nhìn xem chính mình nữa nhi cứ việc nửa đời long đong nhưng cuối cùng còn có cái nữ nhi làm bạn chính mình đối với tương lai còn có được một tia hy vọng đúng vào lúc này đại điện bên ngoài trên bầu trời đống nhiên vang lên một tiếng long âm giống thanh âm vang vọng đất trời nhưng là cũng không phải là ảnh diễm cự long tiếng giống đại công quốc các quý tộc đối với ảnh diễm cự long tiếng long âm hết sức quen thuộc a là xí nhiệt cự long thanh âm cờ bệ vân tức kinh ngạc lập tức liền lại nghe được một tiếng long âm giống đây mới là ảnh diễm cự long thanh âm một trước một sau hai tiếng long âm hiển nhiên là xí nhiệt cự long cùng ảnh diễm cự long đang đánh trả hỏi trong đại điện các quý tộc nghị luận ở mỹ Sĩ Nhịt Cự Long đến, chẳng phải là nói, Hạ Diệt Quốc Vương đến, đến rồi. Quốc Vương bệ hạ làm sao đống nhiên đến rồi? Hôm nay chi luận công đại hội, hẳn là quốc vương bệ hạ cũng muốn tới, tự mình hướng sẽ các hạ chúc mừng một phen. Nhất định là vì xương cự ma giả tổ mà đến. Trắng quá thay, dù xeo đại nhân chém giết xương cự ma giả tổ, liền Hạ Diệt quốc vương đều kinh động. Rất nhanh, Mệt Lìn ba tức liền ra mặt, quát bảo ngưng lại ồn ào tiếng thảo luận. chư Vị, theo lão phu một đạo tiến đến nênh đón Hạ Diệt quốc vương. Đám người mới vừa đi ra nội bảo đại điện, liền nhìn thấy che khuất bầu trời, cuộn cuộn khói đặc Sĩ Nhịt Cự Long lơ lửng ở trên không hầm bảo đầu dòm quan sát chúng sinh đỉnh đầu của nó trên vương tọa, ả dẹt quốc vương theo trong khói đặc đứng dậy, thưa không dã bước, dáng lâm tại hồng báo trước đại điện, bái kiến quốc vương bệ hạ. trong đám người mệt lìn ba tước, cách mọi người đi ra, vừa vận hướng đột ngột đến ả dẹt quốc vương hành lễ, không biết quốc vương bệ hạ đến, không có chuẩn bị đầy đủ lễ nghi, mệt lìn thất trách. không phải ngươi thất trách, là ta không cáo mà đến thất lễ. ả dẹt quốc vương tùy ý nhẹ gật đầu, cũng không có đem thất lễ hoặc là không thất lễ để vào mắt, đến hắn cái cấp bậc này, đã có thể thẳng thắn mà vì. phụ thân, hẳn gì ả công chúa lôi kéo cùn ả tiểu công chúa đến đây làm lễ của hạ tiểu công chúa cũng đi theo hô một tiếng, "Ông ngoại." Từng A Jet quốc vương bình tĩnh nhẹ gật đầu, đối đại nữ nhi này cùng ngoại tôn nữ, hắn gần đây biểu hiện được mười phần lạnh lùng. Bất quá lần này, lại đi lên phía trước, sờ sờ cùng lại hạ tiểu công chúa đầu. Nhưng rất nhanh liền vượt qua ản xỉ hạ công chúa mẫu nữ, đưa ánh mắt về phía trong đám người rủ sẹo, chém giết xương cự ma giả tổ, rủ sẹo tiểu hữu, ngươi làm ta rất là rung động. Vì vậy hôm nay tự mình đến đây, thấu ngươi chúc mừng một tiếng. Tấu chương xong, chương 499. Chiếu rọi thời đại Hắc ám kiếm pháp. Chương 499, chiếu rọi thời đại Hắc ám kiếm pháp. Quốc vương bệ hạ cử động lần này khiến rủ sẽ thụ sủng nữ kinh. Đối mặt A dẹt quốc vương chúc mừng, rủ xeo đúng là có chút thụ sủng nữ kinh. Một nước chi chủ tự mình chạy đến chúc mừng, liên hỏi mặt mũi này có ai có thể so sánh qua được? Trong đám người ốp lọ bát tước, cơ hồ muốn đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Vạn vạn nghị không ra, A dẹt quốc vương vậy mà tự mình chạy đến chúc mừng rủ xeo, chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt một cái xương cự ma, cần thiết hay không? Cần thiết hay không? Cha trộn trong đám người vìm tiền là gì? Thân là rủ xeo học sinh, lúc đầu chỉ là đi theo rủ sẽ tới một bữa ăn uống. Nhìn thấy nhà mình quốc vương giá lâm liên tục không ngừng chạy lên trước quỳ một chân trên đất hành lễ, vì bái kiến bệ hạ. "Đứng lên đi." A Zẹt Quốc Vương tùy ý nói, "Đi theo dù sẽ các hạ học tập cho giỏi, sẽ để cho ngươi cả đời hưởng thụ." "Vâng, bệ hạ." Vinh Trung được đáp. Chờ đứng dậy về sau, A Zẹt Quốc Vương đã tại án sỉ ạ công chúa, mệt liền ba tức dưới sự chen thúc, cùng dù sẽ cùng nhau đi hướng nội bảo chỗ càng sâu trong thiên điện. Dù sẽ tựa hồ tận lực lạc hậu một bước, lấy đó đối với A Zẹt Quốc Vương tôn trọng. Nhưng A Zẹt Quốc Vương lại lôi kéo dù sẹo cánh tay, trực tiếp sóng vai mà đi, không hề để ý lẫn nhau thân phận chênh lệch thật lớn. Trong lúc nhất thời, Vìm thấy đốc, trong lòng ngăn không được toát ra suy nghĩ, đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. Lạnh cạnh, trên bờ vai bị người vỗ một cái, để Vìm theo trong run động lấy lại tinh thần, chỉ thấy người tới là bụng phệ ạt đồn hầu tước. Tiểu tử, ngươi cùng một vị lão sư tốt. ạt đồn hầu tước hí mắt, càng ngày càng mượt mà nụ cười trên mặt chân thành, vương quốc các quý tộc trước kia không ít chê cười người, ý nghĩ hao huyền, nhưng hôm nay qua đi, sợ là người người hao đước ngươi. Không đợi Vìm đáp lại, ạt đồn hầu tước liền bước nhanh đuổi kịp phía trước đội ngũ, đi theo hạ diện quốc vương bọn người tiến vào thiên điện, chỉ để lại Vìm có chút chất phát đứng tại ẩu não trong đại điện. Trong ngày đó quyết định bái sư rủ dẻo hắn làm sao không biết mình sẽ trở thành vương quốc bí tộc cho cười, dù sao long vực lãnh chúa nơi nào là dựa vào bái sư liền có thể tấn thăng tu luyện tới huyễn thu kỵ sĩ về sau trên cơ bản con đường đều cần kỵ sĩ tự động tìm bồi giáo là không có cách nào giáo hội dù sao kỵ sĩ chi đạo đến tiếp sau lộ tuyến cần chính là kỵ sĩ cùng huyễn thu ở giữa lẫn nhau rèn luyện ngoại nhân nhún tay càng cấm càng loạn nhưng liệm chính là ôm một tia chờ mong dứt khoát kiên quyết bái rủ sẹo vì lão sư bây giờ long vực lãnh chúa tu hành còn không đầu mối địa vị của mình tự hồ muốn nương theo lấy lão sư của khởi, mà nước lên thì thuyền lên, dựa vào bái sư học nghệ đến tấn thăng long vực lãnh chúa, có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng nếu là bái một vị cự long kỵ sĩ, một vị tương lai đại công tớ đâu, lão sư sẽ trở thành cự long kỵ sĩ, đúng không? ảnh diễm đại công quốc từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, bệ hạ cũng cho là như vậy, nhất định phải. vì ánh mắt loay sáng. lúc này lại có người đi tới, vô vô hắn, Vìm còn đứng ngây đó làm gì? tất cả mọi người đi, đi đâu rồi? luận công đại hội đã kết thúc, tự nhiên là đi tham gia tự phục vụ yến hội. Bất quá quốc vương bệ hạ cùng đại nhân bọn hắn hẳn là sẽ không có mặt tự phục vụ yến hội. Dạng này cũng tốt, không có đại quý tộc tại, ăn đến càng vui vẻ hơn một chút. Hai người trẻ tuổi, liền kết bạn hướng tự phục vụ yến hội vị trí đi tới. Trên đường Lim còn đắm chìm trong cơn chấn động, cằm khái nói, bệ hạ tự mình hướng Lão sư chúc mừng, gờ dọn tặng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Gờ dọn tặng Lô Tu gật gật đầu, biết a. Vậy ngươi nói một chút, ý vị như thế nào? Cự Long kỵ sĩ. Gờ dọn tặng lời thề son sắt nói, đại nhân sớm muộn sẽ trở thành Cự Long kỵ sĩ, chém giết xương Cự Ma Dạ tổ chính là chứng cứ rõ ràng. Đây chính là cùng Cự Long cùng một cấp bậc quái vật, chân chính dị giới kẻ xâm nhập. Lão sư thật sẽ trở thành Cự Long kỵ sĩ sao? Đó còn cần phải nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy đại nhân, liền biết sẽ có một ngày này đến. Gơ gõn tăng nói đến chính mình cũng tin, bằng không ta làm sao lại ngàn dặm xa xôi theo đuổi theo đại nhân? Chỉ có đại nhân dạng này vĩ nạn kỵ sĩ mới đáng giá đi theo a. Dừng một chút. Hắn đung nhiên quay đầu nhìn về phía vỉm, vỉm kỳ thật, không bằng ngươi cũng đi theo đại nhân đi. Quốc vương bệ hạ nhất định sẽ không ngại. Vĩm lắc đầu, như vậy sao được đâu? Ta là bệ hạ phong thần, thế hệ đều muốn hiệu chung bệ hạ. Nhưng lãnh địa của ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến mất, còn không bằng đi theo đại nhân kiến công lập nghiệp đâu. Tương lai đổi đến nơi này tiếp tục làm nam tước. Gò Dòn tắng vừa cười vừa nói, chờ đại nhân gửi Cự Long về sau, khẳng định phải phân đất phong hầu mới nam tước. Không, vĩm lắc đầu, kiên định nói, ta mơ ước lớn nhất là khôi phục gia tộc lãnh địa, trọng chấn tiên tổ vinh quang. Nhưng là, không biết sao trong lòng lại tựa hồ có một thanh âm khuyên hắn đi theo rủ sẹo, Tại sứ nhiệt hồng lưu vương quốc, ta chỉ là cái tiểu trong suốt, nhưng đi theo rủ sẹo lao sư, ta có thể trở thành lao sư tam phúc, sáng lập một cái mới kình nã dị gia tộc. Thanh âm vừa lên hắn liền lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này để xuống, không còn suy nghĩ lung tung. quốc vương bệ hạ, ta có thể chém giết xương giả tổ, trừ dự vào phi long kỵ sĩ, long vực lãnh chúa lực lượng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là kiếm pháp của ta. khiêu động nguyên tố chi lực kiếm pháp có thể sưng một tiếng đương thời đệ nhất. a z quốc vương tán thưởng nói, ta trở thành cự long kỵ sĩ về sau, đã từng chu du các nước, thấy qua vô số tuyệt thế thiên tài, nhưng trên kiếm pháp chi đạo thiên tài, mới chỉ thấy ngươi một người. cự long kỵ sĩ kiếm pháp, không phải cũng rất lợi hại phải không? có thể tùy tiện điều động nguyên tố chi lực. du xeo nói, trong thiên điện, cha bột tản ra hương nhuận khí tức ản sĩ ạ công chúa, mẹ liền bá tước, ạt nổi hầu tước, cờ bệ tổng quản bọn người, đuổi theo ạ dẹn quốc vương cùng uống trà. Bất quá không có người nói chuyện, mà là lẳng lặng lắng nghe ạ dẹn quốc vương cùng rủ sở trò chuyện kiếm pháp. Cái kia không giống, cự long kỵ sĩ kiếm pháp có thể điều động nguyên tố chi lực, thực tế là cự long cung cấp lực lượng, mà kiếm pháp của ngươi là dựa vào ngươi tự thân ý chí điều động nguyên tố chi lực, kết quả mặc dù giống nhau, nhưng trên bản chất có to lớn khác biệt. Ả dẹn quốc vương nói, có chút tiếc nuối cảm khái nói, tấn thăng cự long kỵ sĩ về sau nguyên tố chi lực tùy ý điều động, ngược lại mất đi rèn luyện kiếm pháp thời cơ. Đây cũng là, du xeo gật đầu hiện tại kỵ sĩ chi đạo chú trọng hơn đấu khí võ kỹ có rất ít người nghiên cứu kiếm pháp một không có thiên phú cả hai không có kiên nhẫn ba cái kiếm pháp hiệu quả quá mức bé nhỏ a rết quốc vương phê bình nói chưa từng khiêu động nguyên tố chi lực trước ai có thể tự tin ở trên kiếm pháp thu hoạch được đủ thực lực cho nên kiếm pháp chi đạo biến thành tiểu đạo dần dần không hạ xuống du xéo lắc đầu bật cười đây cũng là thời đại phát triển su thế đi có huyết thú, song túc phi long cự long về sau cũng đích xác không cần ở trên kiếm pháp liều mạng nghiên cứu đi ra thời đại hắc cám tự nhiên tùy theo số dốc đi ra thời đại hắc cám a rết quốc vương hỏi Ta cho rằng tại thời đại hắc ám, long vực lãnh chúa rất nhiều, mà lại nhân loại chính là dựa vào long vực lãnh chúa mở đất ấm mới vượt qua hơn 5.000 năm rét lạnh. Nô, no, có đạo lý. Nhưng là bằng vào long vực lãnh chúa, sợ là ngăn không được tuyết ma thế giới xâm lấn. Dù sao thời đại hắc ám mặc dù tuyết cự nhân không nhiều, nhưng chỉ cần có một cái là đủ phá hủy nhân loại văn minh. Du xeo nói, cho nên thời đại hắc ám nhân loại nhất định nắm giữ lấy đánh giết tuyết cự nhân thủ đoạn. A Zen quốc vương nói, cho nên ngươi cảm thấy kiếm pháp chính là chèo chống nhân loại vượt qua thời đại đen tối thủ đoạn. Đúng. Suy nghĩ kỹ một chút, đích xác hẳn là dạng này. Nói đến đây. Ác Đặc Quốc Vương kìm lòng không được lần nữa quan sát liếc mắt trước mặt thiếu niên. Tại Long Miên đại lục 16 tuổi liền thuộc về trưởng thành, nhưng trong mắt hắn, khuôn mặt ngây ngô dụ sự y nguyên thuộc về thiếu niên. Nhưng chính là dạng này một vị thiếu niên, lại hoàn thành một lần không thể tưởng tượng nổi huy hoàng chiến tích, chém giết một đầu xương cự ma. Dù hắn vừa mới bắt đầu nghe tới Xí si nhiệt Cự Long truyền về tin tức, cũng đầy đủ kinh ngạc cả buổi. Xương cự ma mặc dù mấy năm gần đây mới xuất hiện, nhưng lực lượng cấp độ cùng Tuyết Cự Nhân ngang nhau, dù cho lại thế nào yếu, cũng chỉ có Cự Long, Tự Long, kỵ sĩ tài năng chiến thắng. Ai có thể nghĩ đến, Du Xiêu lại đứng dậy, lấy sắc bén kiếm pháp đánh vỡ lực lượng cấp độ trên lệnh, sáng tạo kỳ tích. Có lẽ, đây chính là nhân loại phồn diễn sinh sống chưa hề diệt tuyệt nguyên nhân đi. A Jet quốc vương trong lòng có chút cảm khái. Thời đại hắc ám băng cứng phía dưới, nhân loại lấy chắc tuyệt kiếm pháp thắp sáng quang minh cùng ấm áp. Sương cự ma giáng lâm hôm nay, Long Miên đại lục lại tùy theo theo thời thế mà sinh rủ xèo dạng này thiên tài, một lần nữa nhặt lên kiếm pháp huy hoàng. Kỵ sĩ. Che dạ man ngọc, tấu chương xong, chương 500. Văn hóa phục hưng. Chương 500, văn hóa phục hưng. Nội phong thành trong tử quán, tiếng người ồn ào, hai tên kỵ sĩ ngồi ở trên quẩy ba hướng vào giá rẻ bia đen liên diệu lớn tiếng nói chuyện thiểm nghe nói không nghe nói cái gì tân tấn lôi diễm bá tước hôm trước trong đêm chém giết một đầu xương cự ma trên công báo nói đánh lén hồng lưu cự long xương cự ma thật dạ. hồng lưu cự long đều đánh không lại xương cự ma bị rủ sẽ cắt hạ giết rồi thiên chân vạn sắc biểu ca ta lão bà đệ đệ ngay tại nguyên lão hội đại điện đang trực chính hai nghe tới núi lửa đại thần nhập huyên tức nói chẳng qua thay ban ngày vội vàng tấn thăng bá tước đại điện ban đêm vội vàng săn giết xương cự ma chập chập ta cảm giác ảnh diễm đại công quốc sắp biến thiên Hồng Bảo bên ngoài bảo một gian trà lâu trong bao sương, một tên công quốc vân tức, mời vừa mới tham gia xong bá tước tấn thăng đại điện, còn không có trở về nơi khác vân tức đến đây thưởng thức trà. Cho chuyện vừa mới phát sinh đại sự, cái kia còn có thể là giả. Hôm nay hạ dẹt bệ hạ đến thăm Hồng Bảo, chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu không phải rủ xẻo bá tước chém giết Tuyết Cự Nhân, sát vách quốc vương bệ hạ làm sao lại tự mình đến đây chúc mừng? Phải biết quốc vương bệ hạ trước đó không lâu mới đến thăm qua Hồng Bảo, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Dù xẻo bá tước cũng không phải cự long kỵ sĩ à? Sao có thể giết chết được Tuyết Cự Nhân? Làm sao ngươi biết rủ xẻo bá tước không phải cự long kỵ sĩ? À, lời này của ngươi là có ý gì? Hẳn là dù sẹo bá tước đã là cự long kỵ sĩ rồi. Ha ha, mặc dù Hồng Bảo không có minh xác nói cái gì, nhưng là người hữu tâm đều có thể đoán được. Dù sẹo bá tước sớm muộn trở thành nước ta đại công tước mới, cái kia ba vị chọn công tử làm sao bây giờ? Giao cho tôi, cự long tán thành ai, ai chính là đại công tước, ngươi sẽ không liền đạo lý này cũng đều không hiểu đi. Nói thật, nếu như không phải bận tâm ảnh diễm Long Huyết gia tộc mặt mũi, chỉ sợ tin tức này đã sớm công bố ra. Thế, ta đại công quốc lại có cự long kỵ sĩ à? nếu không tại sao nói dù sẹo ba thước có thể giết đến tuyết cự nhân mà lại quốc vương bệ hạ còn tự thân chạy đến chúc mừng ngươi gặp qua nhà nào cự long kỵ sĩ sẽ tùy tiện cho một tên không phải cự long kỵ sĩ kỵ sĩ chúc mừng nói cực phải chuẩn bị kỹ càng hướng đại công thức mới tuyên thể hiệu chung đi cho là lúc dù sẹo đại nhân một kiếm đâm ra vô số lôi đỉnh từ không trung hạ xuống mỗi một đạo lôi đỉnh đều có thể ở trên mặt đất lưu lại sâu mấy trăm thước vết kiếm đừng kéo đi bất dạng bảo trên bãi cỏ vết kiếm ta đi nhìn qua mười mấy mét sâu mà thôi trước khác ngay khác lúc ấy dù đại nhân xuất kiếm thời điểm chỉ là phổ thông long vực lãnh chúa Hiện tại dù xéo đại nhân đã là cao đẳng long vực lãnh chúa, có thể giống nhau à 200 mét sâu vết kiếm, đều là ta nói ít. Ảnh diễm núi lửa xung quanh một chỗ trong trang viên. Mấy tên kỵ sĩ tranh thủ lúc rảnh rỗi, tập hợp một chỗ huyên thuyên. Ngươi tận mắt nhìn đến rồi. Ta không có à, nhưng là ta có cái thân thích, ngay tại Hắc Hỏa đại địa làm công tượng, hắn như thế nói với ta. Ta không tin. Làm sao không tin? Mới trôi qua 3 4 ngày thời gian, nhà ngươi thân thích chính là bay, đều bay không đến, làm sao có thể nói cho ngươi những thứ này. Một tên kỵ sĩ rất hiểu logic suy luận, cấp tốc đánh giá ra đối phương là tại trói gió. Ngươi khẳng định là theo trong thành kỷ quán nghe được ba tay tin tức? Đánh rắm. Đối diện kỵ sĩ mặt đỏ lên, hơn bảo ảnh vệ đều tại lưỡng địa bay tới bay lui vài ngày, tin tức làm sao truyền không đến? Một tên khác kỵ sĩ nói giúp vào, ta tin tưởng, hai ngày trước cả rẹt quốc vương mới tới chúc mừng dụ xèo bá tước, tin tức này tuyệt đối sẽ không giả. Dù xèo bá tước có thể giết tuyết cự nhân, chém ra trăm mét sâu vết kiếm lại cực kỳ đơn giản. Không phải giết tuyết cự nhân, là giết một cái xương cự ma, tên gọi cái gì tới? Đúng, gọi, gia tô, thực lực so tuyết cự nhân yếu nhược khâu ít, ta theo đại nhân trên công báo nhìn qua ghi chép. Sương Cự Ma có thể điều khiển Tuyết Cự Nhân. Đỏ lên mặt Kỵ Sĩ gào lên, cái gì Sương Cự Ma chính là Tuyết Cự Nhân. Hát đệm Kỵ Sĩ cũng nói theo, coi như không phải Tuyết Cự Nhân cũng kém không nhiều, dù sao đều là một cái cấp bậc. Hầu Tước Đại Nhân, ngài liền nói cho ta nghe một chút đi đi. Dù Sêu Đại Nhân cùng Sương Cự Ma dạ tổ ở giữa chiến đấu, đến cùng là tình huống gì? Bất dạ bảo bên trong. Thanh danh vang rội kịch Giani Nicolas. Ngay tại ạt nổn Hầu Tước trong thư phòng bãi phòng. Vũng vẻ ạt nổi Hầu Tước, dù vẫn vẫn dung đốt một điếu mây mù xì gà, nuốt mây nhả khói một phen, mới lên tiếng, ta nói Nicolas. Ngươi cùng dụ sẽ cắt hạ quan hệ cá nhân rất sâu đậm, vì sao không tự mình bái phẳng hắn? Ai, dù xiao đại nhân vật quá, gặp qua quốc vương bệ hạ về sau, ngày thứ hai liền rời đi hùng bảo, ta căn bản không tìm được cơ hội bái phẳng. Bá tước tấn thăng đại điển cùng ngày trong đêm, dù sẽ chém giết xương cự ma giả tổ. Cách một ngày, ạ dệt quốc vương liền cưỡi xí nhiệt cự long chạy tới, một là chúc mừng rủ xiao đánh giết xương giả tổ, hai là lấy đi cực băng thanh khí. Dù trên mặt nổi còn không phải cự long kỵ sĩ, cho nên ạ dệt quốc vương không yên lòng hắn tiếp tục đảm bảo cực băng thanh khí. Vừa lúc tiểu ngỗng rồng ngủ say. Dù sẹo cũng không có câu cá hào hứng, liền đem cực bằng thành khí đưa tiễn. Thốt ra, lão phu liền nói với ngươi vừa nói. Át nổn hầu tức buông xuống thuốc si gà, háng giọng nói, cụ thể chi tiết, lão phu cùng rủ sực các hạ cũng không có kỹ càng tán gẫu qua, chỉ là đi theo bên cạnh bệ hạ, nghe người khác miêu tả qua. Lập tức, Át nổn hầu tức liền đem, đem đêm hôm đó tình huống chiến đấu, những gì mình biết nội dung, tất cả đều thuật lại cho Nico lat. vùi đầu viết nhanh, không sót một chữ đem nội dung ghi tạc trên bản bút ký đợi đến viết xong. Át nổn hầu tức hỏi, lại có linh cảm mới rồi. Ừ, gia hệ liệt bộ ba đã có bước đầu đại khái. Nicolat vua vua trong tay bản bút ký, chỉ chờ ta đem những nội dung này bổ sung đi vào, liền có thể cấp tốc hoàn thành sáng tác. Tranh thủ trong năm chiếu lên, gật gật đầu, ạt Nổn hầu tức lại hỏi, hắc cám biên niên sử đâu, còn không có duyệt lại được không? Nói đến đây bộ hí kịch, Nicolat liền thở dài nói, dù siêu đại nhân cung cấp tài liệu rất tốt, nhưng là ta luôn cảm giác thiếu chút gì, xây một chút sửa đổi một chút, cũng đưa cho không ít người quan sát qua, bao quát hầu tức đại nhân ải, đều cảm thấy chưa đủ hài lòng. Là thiếu một chút cái gì? Át Nổn hầu tức nói, dù sao thời đại hắc ám cố sự toàn bộ nhờ suy đoán lung tung. Dừng một chút. ạt nổn hầu tước đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Lão phu có thể cho ngươi cung cấp một điểm đề nghị. Hầu tước đại nhân người nói. Lần này lão phu đi theo bệ hạ, tiến đến chúc mừng rủ sẽ các hạ chém giết xương cự ma. Nghe tới có ý tứ thuyết pháp. Bệ hạ cùng rủ sẽ các hạ thảo luận nhiều nhất là kiếm pháp. căn cứ bọn hắn thuyết pháp, thời đại hắc cám nhân loại, kiếm pháp không gì sánh kịp. Còn mời hầu tước đại nhân nói kỹ càng một chút. Nico lát lại lật mở bản bút ký của mình, cầm bút nghiêm túc ghi chép. Bệ hạ cùng rủ sẹo các hạ nhất trí cho rằng, nhân loại sở dĩ có thể vượt qua năm năm thời đại hắc cám, dựa vào không chỉ là huyết thú, còn có kiếm pháp kiếm pháp lĩnh ngộ áo nghĩa về sau, cũng chính là đạt tới dù sự các hạ trình độ, liền có thể sánh vai Cự Long. Hạt Lỗn Hầu tức sau khi nói xong, lại bổ sung một chút chính mình phê bình, nói thật, lão phu kiếm pháp qua quỹ bình bình, so với kiếm pháp, lão phu càng thích ở trên đấu khí võ kỹ chịu khổ cực, nhưng không thể không nói, lúc trước một kiếm kia, dù động ta. Hắn chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Theo thư phòng cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa vẫn có thể nhìn thấy trên bãi cỏ lưu lại một đạo cháy đen vết kiếm, càng lâu càng mới. Nicolas cũng đưa đầu theo cửa sổ nhìn sang. Vừa mới bắt gặp có mấy tên người hầu, chính cầm sèn, cái sèn, ngọn đuốc chờ công cụ Tại cho cháy đen vết kiếm làm bảo dưỡng. Mưa to nhiều lần cọ rửa. Nếu là không bảo dưỡng lời nói, vết kiếm đã sớm biến mất đối với này. Thân là bất dạ bảo khách quen. Nico lat sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nói, thế nhưng là ta đối với kiếm pháp rốt đặc cán mai a. Không hiểu không quan hệ. Ngươi liền đấu khi đều không có tu luyện qua, chẳng lẽ còn hiểu kỵ sĩ sao? Không phải cũng như thường viết ra cới dòng thiếu niên hành cùng long vực hàng lôi đỉnh. Ngươi không hiểu, nhưng là lão phu hiểu. Ngươi liền đem kiếm pháp thêm bảo, tùy thời hướng lão phu thỉnh giáo, cam đoan hắc ám biên niên sử có thể lại hòa. Tốt. Nico gật gật đầu, ta sẽ thử nghiệm lại chỉnh sửa một lần. Át nổn hầu tức thì hào hứng không dám nói. Thời đại đen tối mặc dù rất ít có ghi chép, nhưng là nhân loại sinh tồn lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy cơ. người có thể viết một đầu tuyết cự nhân nào về phía đất ấm, sau đó nhân vật chính dựa vào kiếm pháp chém giết tuyết cự nhân, tựa như rủ sẽ các hạ dạng này, người bảo lãnh người thích nhìn. Thân là bất dạ bảo chủ nhân, át nổn hầu tức đã quên mất chính mình chính trị sứ mệnh. Một lòng vì ảnh diễm đại công quốc văn hóa phục hưng, cung cấp trợ lực, tấu chương song, hệ đại công quốc tương lai phát triển, đích xác cần cẩn thận tương thảo. Ta cũng cho rằng như vậy. Trường thị đại thần cùn kỳ hảo hất tức, phụ hòa nói. Quệ Bị Phục Nam tức ho nhẹ một tiếng, nói: nghị một nghị có thể, coi như là một lần mô phỏng, không cần thiết hưng sư động chúng như vậy đối đãi. Chọn công tử chế độ là được đến ảnh diễm cự long cho phép chế độ, chúng ta kiên định ủng hộ là đủ. Trước khắc này khác nha." Cận Bệ Vân Tức cười nói: "Ngày xưa giữa hai nước có trò khập khiễng, bây giờ đối mặt xương cự nhân uy hiếp tiềm ẩn, hai nước chân thành hợp tác, liền á dạ quốc vương đều mấy lần đến thăm, nước ta ha có thể không có nói chuyện người." Quệ Bị Phục Nam tức sờ một chút trộm râu của mình, lạnh nhạt đáp lại nói: "Mệt các hạ chẳng lẽ không phải người nói chuyện sao? Ta nguyên lão hội chẳng lẽ không thể chủ trì quốc gia chính phủ?" Cự vệ Vân Tức nụ cười không giảm, nhưng trung quy tâm không đủ nha, một chút chuyện nhỏ đều muốn cãi lộn nửa ngày, vạn nhất thật có xương cự nhân đánh tới, không náo ra nhân mạng cũng phải náo ra trò cười. Ostroba tức khe nói, nơi nào có cái gì xương cự nhân? Tiệu cái gì xương giả tổ, thổi đến ngược lại là rất lợi hại, còn không phải bị một tên nho nhỏ phi long kỵ sĩ giải quyết. Coi như thật có xương cự nhân, cũng chỉ chính là lớn một chút tuyết cự nhân mà thôi. Nho nhỏ phi long kỵ sĩ? Vệ Vân Tức một mặt kinh ngạc, Ostroba các hạ, ngươi có phải hay không đối với phi long kỵ sĩ có hiểu lầm gì đó? Lời vừa nói ra, Ostroba ba tức cu ám biểu lộ lập tức bị thẹn quá hóa giận thay thế, ngươi. Ngày xưa nhà hắn ba đầu song túc phi long, bị rủ sẹo một kiếm chém thành trọng thương. Bây giờ rủ sở thực lực tiến thêm một bước, đã sớm vượt qua phi long kỵ sĩ phạm chủ. Mười phần hàm kim lượng cự long kỵ sĩ phía dưới đệ nhất nhân, liên ái dẹt quốc vương đều muốn tự mình chạy đến chúc mừng, thanh danh đã đạt tới đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, ốp lọ bá tức cũng tìm không thấy lời gì đến phản bác, chỉ có thể lớn tiếng quá lớn. Ngươi hiện tại trở thành rủ sẹo cho sao? Chiến để đứng đội tại rủ sẹo bên này, rủ sẹo biết ngươi như thế trung thành sao? ốp lọ, vũ bàn đứng dậy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, dù sẽ các hạ dám giấm mặt của ngươi, ngươi làm như ta không dám. Ngươi. Lọ Bá tức tức giận đến kém chút một hơi thở gấp đi lên, nhưng nhìn xem nộ khí ẩn đi chứ không lộ ra huyễn vân tước, hắn thật đúng là không dám đánh cược. Đối phương có thể hay không tại chỗ trình diễn dẫm mặt một màn. Dù sao, vẹp cũng là một vị phi long kỵ sĩ, mà hắn chỉ là huyễn thú kỵ sĩ. Trong nhà chỉ có ba đầu song túc phi long, lại hoàn toàn không phát huy được tác dụng cũng không thể mỗi lần đều muốn song túc phi long giúp hắn truy điết, rất nhiều cái mông. Song túc phi long sớm muộn muốn phản, dù sao song túc phi long cao hơn ngạo hơn nhiều trong lúc nhất thời, bầu không khí ngược lại Osklo Ba tước lần nữa cảm nhận được bẽ mặt mỹ diệu tư vị trong nội tâm nghĩ đến càng phức tạp mặt ngoài liền càng không dám lọt động thậm chí hắn cũng không dám rời đi ánh mắt bởi vì hắn biết trung Quy Nguyên Láo trọng thần chọn công tử ánh mắt nhìn hắn tuyệt đối đều là chế dế ức thậm chí con trai của mình chọn công tử ổ chủ tù sợ là đều tại khinh bị người phụ thân này thật lâu Madeline Ba tước thanh âm như là trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa hóa giải Osklo bá tước bẽ mặt hoảng hốt tốt Madeline bá tước biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa Nguyên Láo hội không phải phong bếp cả ngày ở nào còn thể thống gì Thủ tịch cầm quyền, ngài thấy thế nào? Gần đây trầm mặc ít nói tài chính đại thần cơ rất vân tước hỏi một câu. Nếu là lãnh địa dân ý, vậy thì có nghĩa vụ để ảnh diễm điện hạ biết được. Metlin ba tức bình tĩnh nói, chúng ta nghị một nghị, cầm ra một bộ phương án, xứng đáng nguyên lão hội chức trách, còn lại tự nhiên do ảnh diễm điện hạ quyết đoán. Mui quang nghị sự, đâm đến ảnh diễm điện hạ bên kia, sẽ chỉ trách tội chúng ta vô năng đi. Quẹt bị phong nam tức nói, cơ vệ vân tước nhìn hắn một cái, cười ha ha nói, cự long cùng nhân loại hỗ trợ lẫn nhau, ảnh diễm điện hạ cần nhọc lòng chính là sinh tử tồn vong đại sự mà chúng ta chính là phối hợp ảnh diễm điện hạ, quản lý tốt hết thảy thứ vụ, giải quyết ảnh diễm điện hạ nỗi lo về sau. Ảnh diễm điện hạ có cái gì nỗi lo về sau? Hai nước kết Minh, ba đầu cự long lẫn nhau cùng nhau trông coi, đã đầy đủ. Nỗi lo về sau chính là không có kỵ sĩ, cự long có kỵ sĩ, ta ảnh diễm đại công quốc cần gì phải người khác che chở? Chọn công tử kết thúc về sau, tự nhiên sẽ có kỵ sĩ mới sinh ra. Muốn chờ 10 năm, còn là 100 năm. Hiện tại có nhiều thời gian như vậy chờ đợi sao? Có sẵn rủ các hạ bày ở trong này không chọn, còn muốn giống trước đại công quốc củn xịt như thế, chờ đợi 20 năm. Sau đó một khi tâm huyết chạy vội, người cái này dụ sẹo cho săn, nhanh đi hướng dụ sở quỷ xuống đất dập đầu hiệu chung. Chờ dù sẽ cắt hạ cùng ảnh diễm điện hạ, đánh vỡ cuối cùng một tiếng ngăn cách, ngươi liền đợi đến bị lưu vong 3000 năm dặm, chết tại cánh đồng tuyết đi. Ta chết cũng sẽ kéo lên ngươi, chúng ta cùng một chỗ làm tuyết quỷ. Hột lò, ngươi cũng xứng. Ta chết chí ít cũng là tuyết ma cất bước, vật khí tốt còn có thể cưỡi cái tuyết thú, mà ngươi, cho ăn bể bụng chính là cái đại gia xanh. Đối với phụ thân ta tôn trọng một chút. Trọn công tử ổ chủ tử nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Một vị khác chọn công tử Quỳnh Dư Lệ thấy thế, cũng đi theo mở miệng nói: "Nhạc phụ đại nhân, ngài nhất định phải tự mình trả đạp chọn công tử chế độ sao?" Hắn cứ vọng hun tức nữ nhi vơ Dư Lệ vì thế tử, vốn cho rằng sẽ là chính mình thượng vị trọng đại trợ lực, ai biết cha vợ trên nửa đường liền ngai phản. Hắn đến ngứa cả hàm răng. Mẹ ấy giờ ở một bên âm dương quái khí, chọn công tử ở trên nguyên láo hội, nhưng không có phát biểu quyền lực, tất cả mọi người tại cha đạp cũng không phải một ngày hai ngày, không cần thiết thượng cương đột tiến. Lại nói, chọn công tử vốn chính là buồn cười Lâm thời cho xiết. Ba vị chọn công tử bên trong, mẹ ấy giờ đại khái là lạnh nhạt một vị, chỉ nghĩ sớm một chút cùng ạ ra ảng nhỉ xong túc xong phi. Cùn kỳ huyên tức nổi giận nói, chọn bọn công tử còn mời cấm luôn. Một lọ bá tức chớm mắt, quy củ đã sớm thành chó má, dựa vào cái gì không để cho nhi tử ta nói chuyện. Ổn chủ tụ, xem thật kỹ thật tốt học, đây chính là chó má nguyên lão hội. Cái gì quốc vụ trọng thần, bất quá là định hót đại hội. Một lọ các hạ, không muốn thương tới vô tội. Gơ giắt vân tức biểu mày, mắt thấy đám người lại ở mỹ lên, mà lại càng ầm ỹ càng kịch liệt, toàn bộ nguyên lão hội loạn thành chợ bán thức ăn, liền kém đánh lên. Metlin ba tức trùng điệp vỗ bàn một cái, đều cho lão phu ngập miệng. Hiện tại nghe lão phu nói chuyện, hơn 10 năm thủ tịch cầm quyền thích uy, tăng thêm trước ảnh diễm đệ nhất nhân tên tuổi, Metlin ba tức chắc lần này lửa, lập tức để nguyên lão hội trọng thần cùng chọn bọn công tử cùng nhau chấn động, lập tức nhao nhao hành quân lặc lẽ, khôi phục yên tĩnh đảo mắt một vòng đám người. Metlin ba tức lánh đạm nói, đã lời nói đều đã nói ra, duy trì hoặc là không ủng hộ sát thực đã không trọng yếu. Trư vị, theo lão phu đi bái phòng ảnh diễm núi lửa, tự mình làm ảnh diễm điện hạ trước mặt, hỏi một chút rõ ràng. Thủ tịch cầm quyền, không cần thiết gấp gáp như vậy a. Quẹt bịp nam tức lập tức nói, đây không phải tại cho ảnh diễm điện hạ áp lực sao? Metlin ba tức đứng dậy, kiên định hướng ra phía ngoài cất bước nói, các ngươi đều là nguyên lão hội trọng thần, làm cần ghi nhớ một điểm, nhân loại cùng cự long hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta không phải cự long nô lệ, chúng ta chấp hành cự long ý chỉ đồng thời xuyên qua nguyên lão hội lại muôn. Metlin ba tức giơ tay lên một cái, chọn công tử mẹ ấy dợ lập tức đưa tới một cây thuốc si gà, lót đốt đúc lên, Metlin ba tức khoan thai hút một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía cùng ở sau lưng mình nguyên lão các trọng thần, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, cũng phải học được thôi động cự long tiến lên, tấu chương xong. Chương 502. Đáp án. Chương 502. Đáp án. Nguyên lão hội các trọng thần, mang ba vị chọn công tử, cùng đi tiến vào bên trong ảnh diễm núi lửa, bắt đầu cùng ảnh diễm cự long khởi sướng trực tiếp đối thoại. Cùng lúc đó, nội phong thành bên ngoài thương đạo bên trên, hai tên người trẻ tuổi ôm ấp lấy phân biệt. "Viểm, lần này về nhà, ngươi trường nào thì sẽ trở về?" Gỡ giỡn tăng lô Tổ có chút không bỏ mà hỏi. Tại hắn đối diện chính là Viểm Kình Na Dị, xoay người cưỡi lên khế ước của mình huyện thu Mô phòng Kình Na Dị Long Lý Lý ở trên lưng Lý Lý phất phắt tay, lão sư nói ngủ lòng chi giác, đối với Lý Lý tấn thăng rất trọng yếu cho nên ta dự định rút chút thời gian, tại thằng tổ phụ chết trận trên cánh đồng tuyết tìm một chút, tạm định một năm sau đi, một năm sau ta lại tới hướng lao sư thỉnh giáo. Ừm, tốt. Gò ròn thằng cũng xoay người cưỡi lên một cái nguyên thú. Cái này nguyên thú giống như là một đầu to lớn linh dương, trên thân lông mười phần cứng rắn, cũng chính là kỵ sĩ có đấu khí hộ thể, mới sẽ không cảm thấy đâm cái mông. Vậy ta đi. Vin nói tốt, thật tốt tu luyện, chờ ta lại đến ảnh diễm đại công quốc, chúng ta nhất định phải so một trận. Vin nói đã cưỡi mô phỏng kín nạ dì long trên thương đạo rong ruổi nhìn xem liềm đi xa bóng lưng, gò dọn tảng có chút tận thở thở dài. Có lẽ là riêng phần mình đều sinh ra ở đại quý tộc gia đình nguyên nhân, một cái gia tộc sắp xuống dốc, một cái thì là gia tộc thứ tử. Tại dù xèo dưới trướng, hắn cùng liềm quan hệ tốt nhất, ăn cơm, đi ngủ, tu hành cơ bản đều tại một khối. Một năm sau mới có thể gặp lại đi. Gò dọn tảng sờ sờ tọa hạ linh dương huyễn thu cổ, anh trai, chúng ta phải thật tốt tu luyện, sớm ngày đạt thành ghế nước, tranh thủ liềm trở về lúc, để hắn giật nệ cả mình. Bê, linh dương huyễn thu đáp lại một tiếng. Nó vốn là hồng bảo huyễn thu nhạc viên bên trong, một cái vô chủ huyễn thu sau khi bị tóm một mực nuôi nốt, thẳng đến bị gỡ dọn tặng chọn chúng tấn thăng ba tước về sau rủ sẹo, không có quên chính mình tùy tùng trực tiếp theo Hồng Bảo huyễn thú nhạc viên bên trong mua một cái huyễn thú danh lệnh sau đó trợ giúp gỡ dọn tặng chọn lựa cái này kiên mau linh dương ẩn trèm đoạn thời gian này gỡ dọn tặng đều tại cùng ẩn trèm rèn luyện bất quá huyễn thú khế ước cần lẫn nhau tâm linh tương hợp tạm thời gỡ dọn tặng cùng ẩn trèm cũng còn chưa chuẩn bị xong đi trở về gỡ dọn tặng phất phất tay còn phải giúp đỡ tổ chức nông nô vận chuyển đâu một tên nông nô à mấy ngày nay nhưng có bận rộn đi trở lại nội Phong Thảnh Gơ dọn tăng rất nhanh liền nhìn thấy đang trong bận rộn Chất Lơ Văn Tước Tổng đốc các hạ, ta trở về. Chất Lơ bây giờ chức vụ là hắc hỏa đại địa hành tỉnh tổng đốc, đồng thời cũng kiêm rủ sở cố vấn đặc biệt trước, cơ bản liền tương đương với rủ sẹo đại quảng hàm gia. Nói cách khác, hắn chính là lôi Diễm linh thủ tịch chấp chính quan. Trở về thật với lúc cầm lôi Diễm bá tước thủ bài, đi ảnh Diễm núi lửa phía bắc ba cái trang viên, phối hợp nơi đó linh Ban chọn lựa một tên nông nô tới. Chất lập tức để văn thư tiểu lại lấy ra một viên thủ bài, thủ bài cùng loại với giấy thông hành, làm việc giao tiếp đều cần thủ bài. Chờ Dọn tăng tiếp nhận thủ bài đồng thời hiểu rõ ba cái trang viên vị trí về sau. Chất Lơ tiếp tục nói, cho ngươi 2 ngày thời gian có đủ hay không? đủ lời nói phải nắm chặt xuất phát. Nô, đại nhân có phân phó, nam nữ tỷ lệ ba so bốn, biết sao? Được rồi, ta ghi nhớ. Nhanh lên đi thôi. Chất Lơ nói, nếu như có thể nhiều chọn một chút nữ tính nông nô tốt hơn, lãnh địa quang côn quá nhiều. Bên này vừa mới đuổi đi gờ dọn tặng, bên kia lại có kỵ sĩ ruột ngựa chạy đến. Chất Lơ các hạ, Jo Len thiếu gia mời ngài đi làm việc chỗ một chuyến, cần tổ chức một cái gia tộc nông nô mậu dịch lâm thời tổng kết hội, đồng thời ban đêm có một trận tiệc rượu cần ngươi cùng đi Jo thiếu gia được rồi, ta thay quần áo khác ngay lập tức đi liền. Chắt lơ đáp. Sau đó tại một đám mỹ tê nạ gia tộc quản sự kỵ sĩ trước mặt, giả vờ giả vịt vợ xéo lẹt. Ai, thật sự là một điểm lười biếng thời gian đều không có. Mỗi ngày đều là không gián đoạn tuyệt rượu, cảm giác mấy ngày nữa, ta là có thể đem toàn bộ Đại Công Quốc vân tức đều biết hết. Ha ha, người giỏi việc nhiều, chắt lơ các hạ ngài thế nhưng là dù xeo đại nhân trung thành nhất tùy tùng. Toàn bộ lôi diễm linh rất nhiều thứ vụ, nơi nào có thể rời khỏi được các hạ chủ trì. Đúng vậy a đúng vậy a, du xeo đại nhân tín nhiệm nhất các hạng ngài. Ngài cứ việc đi làm việc đi, bên này việc vật giao cho chúng ta đến là được. Quản sự các kỵ sĩ nhau nhau đáp lời, thẳng đến đem lơ đưa tiễn, lúc này mới lẫn nhau nhìn nhìn, toát ra không đồng nhất biểu lộ. Thật sự là gặp vận may, lúc trước lơ, mặc lễ phục đều mang niềm vã, bây giờ lại thật thành hư tước. Cũng không phải sao, một giới người xa cơ thất thế, vậy mà thành dụ xẻo đại nhân gia đình lão sư. Cự Long chú ý, làm sao liền không chú ý chú ý chúng ta? Thế đạo này chính là dạng này, lơ loại này không có cái gì kỵ sĩ mỹ đức, còn bị độc giả thoá mạ gia hỏa, cũng có thể ngồi ở vị trí cao. Cũng không thể nói như vậy, Chatler làm việc còn là rất cần cù, nếu không cũng sẽ không bị dụ xẻo đại nhân nhìn trúng. Tôi đi. Hắn làm sự tình cũng chưa chắc có gì khó, đổi thành người ta, chẳng lẽ liền không thể làm được sao?" Một tên kỵ sĩ tức giận bất bình nói, nói trắng ra, hay là chúng ta không có cơ hội, không thể trở thành đại nhân tâm phúc." Một tên khác kỵ sĩ đi qua, nói, "Dũng tâm làm việc, dù Sẹo đại nhân vẫn có thể nhìn thấy chúng ta, năm ngoái, năm nay đã thu hai nhóm tùy tùng, mà lại năm nay lễ hát hỏa, dù Sẹo đại nhân sẽ còn lại thu một nhóm tùy tùng." Trước đó tại lãnh địa chúc mừng trên diễn hội, dù Sẹo đã ngoài định mức tuyển nhận một nhóm tùy tùng. Còn là 6 tên đại kỵ sĩ, 12 tên cụ trang kỵ sĩ phối trí. "Thôi đi," nói không chừng đã dự định Tên này kỵ sĩ phản nàn nói, ngươi nguyện ý nghĩ như vậy là ngươi sự tỉnh. Đối phương đáp lại nói, làm việc chưa chắc sẽ bị rủ sẹo đại nhân nhìn thấy, nhưng là không làm việc rủ sẹo đại nhân nhất định không nhìn thấy. Dừng a, quản sự các kỵ sĩ tan rã trong không vui, bất quá bất kể là ai, thái độ làm việc đều nghiêm túc rất nhiều ai cũng nghĩ bị rủ sự chú ý tới. Cự Long chú ý có lẽ chỉ là cái lời khách sáo, nhưng bị rủ sự chú ý đến, thật có thể phát đạt. Bên trong ảnh diễm núi lửa, trên dung nham bình đài, ngồi đây nguyên lao trọng thần cùng chọn công tử ảnh diễm Cự Long đầu trôi nổi ở trên dung nham mặt, con ngươi tầm mắt vừa vặn cùng bình đài cân bằng khiến cho nó có thể quét qua sắc mặt của mọi người ủng hộ cùng ủng. Ma lực long ngữ vang lên, núi lửa đại thần Nhật Vân tức xung làm đồng thanh truyền dịch, ảnh diễm điện hạ bắt đầu hỏi thăm. Đại công quốc các nơi khu dân chúng coi là thật. Ngạch, đều trong biên chế sắp xếp dụ sự cùng ảnh diễm, quan hệ trong đó sao?" "Bố trí." Một từ mới ra. Oscrabatus quẹo bị Phẩm Nam tức bọn người ánh mắt, lập tức sáng lên, tựa hồ cảm thấy ảnh diễm cự long là tại phủ nhận. Medlin Bastus thì đáp lại nói, "Có lẽ là dụ sự tấn thăng cao đẳng long vực lãnh chúa, kiểm trạm xương cự ma gia tộc, để trấn dân chúng xí khí." Đích xác các nơi đều bộc phát không nhỏ tiếng hô, dính đến ảnh diễm điện hạ ngài kỵ sĩ nhân tuyển. U ngu cùng ngục. Mẹp tiếp tục đồng thanh truyền dịch, như vậy các ngươi là như thế nào đối đại ảnh diễm cùng dù sẽ quan hệ trong đó. Otclò bá tức lập tức nhấc tay phát biểu, ảnh diễm điện hạ, ta cho rằng cơ trí như ngài, tuyệt sẽ không để ý một chút nông nô xúc động tiếng hô. Ngài là ảnh diễm long huyết gia tộc thủ hộ thần, ngài sẽ tiếp tục thủ hộ ảnh diễm đại công quốc cho đến vĩnh hằng. Bất quá ảnh diễm tự long có vẻ như căn bản không có để ý tới hắn ý nghi u cùng ngục ma lực long ngự không gián đoạn, mượn nhờ miệng hỏi thăm, "Tiểu Madeline, ngươi đến trả lời ta." Madeline bá tức trầm mặc vài giây đồng hồ, nhẹ giọng đáp lại nói, ảnh diễm điện hạ, melin tôn trọng quyết định của ngài, toàn bộ ảnh diễm đại công quốc đều sẽ tôn trọng quyết định của ngài. thằng nhóc lão cá, ảnh diễm cự long ngóc đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu miệng núi lửa, xương cự ma đến, ảnh diễm cảm nhận được, sẽ có càng nhiều xương cự ma đến. thời đại biến đổi đã đến, các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? melin ba tức cung kính nói, còn mời ảnh diễm điện hạ chỉ dẫn phương hướng. Mê vụ, xương mù dày đặc che đậy con mắt, ảnh diễm cũng thấy không rõ cái này biến đổi cửa ải, lựa chọn ra sao? Ảnh Diễm Cự Long trong mắt, để lộ ra một tia hoang mang, nó mặc dù sống hơn 400 năm, nhưng là phần lớn thời gian đều tại ngủ đông đối với thời cuộc phán đoán, đồng dạng sẽ mê mang. "Vậy ngài cần kỵ sĩ sao?" Medlin bá tước nghi nghĩ, do hỏi. "Cần." Ảnh Diễm Cự Long cho khẳng định trả lời. "Vậy ngài nguyện ý lựa chọn dù sẹo sao?" Medlin bá tước dứt dứt khoát khoát hỏi ra, cũng không tính lại cùng Ảnh Diễm Cự Long quanh co lòng vòng. Trầm mặc một lát, Ảnh Diễm Cự Long không mặn không nhạt đáp lại nói, "Thời gian sẽ dành cho hết thảy đáp án, tiểu Medlin, an tâm làm việc, không nên suy nghĩ nhiều." Tấu chương xong, chương 503. Không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Chương 503, không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Là đêm, bất dạ bảo sáng như ban ngày. Toà thành trong thư phòng, xì gà khói mù lờ lờ, thiên nga nam tức quẹ bị ảnh diễm, Lại như cũng rút lấy thuốc lá của mình đấu. Dùng khói đấu gõ bàn một cái nói, hắn không cao hứng dò hỏi, ạt nổi các hạ, quốc vương bệ hạ đến cùng là như thế nào suy tính, nâng đỡ ta hoa hướng dương gia tộc, thay thế ảnh diễm long huyết gia tộc trở thành chủ chi, chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt nhất sao? Sương mù phía sau, hận nổi hầu tức hải lòng nằm ở trên ghế xích đu, thúng hờ đáp lại nói. Bệ hạ có bệ hạ suy tính, ta lại như thế nào có thể phỏng đoán bệ hạ nghị sâu tính kỹ? Bất quá, Hoa Hướng Dương gia tộc cũng không cần gấp, Liệt Dương Vương tộc là rất nguyện ý cùng Hoa Hướng Dương gia tộc thế hệ hữu hảo. Lão phu sao có thể không nóng nảy, lại không nắm chặt khai thác biện pháp, Cự Long liền nên cùng rủ sự cấu kết lại giường. Ha ha, lời này của ngươi nói đến thú vị, nhưng chính là có chút đối với Cự Long không tôn trọng à? Át nổn hầu tức cười ha ha nói, nếu ta cháu trai làm đại công tước, lão phu mỗi ngày đối với Cự Long pho tượng vì lại dập đầu cũng nguyện ý, thành kính đến bất luận kẻ nào đều không lợi nào để nói. Quẹt bịp Nam tức cả giận nói, nếu là dù sẽ Tiểu Tử làm đại công tước, lão phu cả một đời sẽ không bước vào hồng bào nửa bước. Bớt giận, bớt giận, tiêu không được, ạt nổn các hạ, xin mau sớm cho lão phu một cái trả lời. Uy quốc chế định chọn công tử chế độ, hẳn là muốn trơ mắt nhìn xem nó chỉ còn trên danh nghĩa. bất kỳ cái gì sự vật đều là đang biến hóa nha, thời cuộc khác biệt, đương nhiên muốn làm ra tương ứng cải biến. Biến hóa gì lão phu không nhìn ra, ngược lại là ạt nổn các hạ biến hóa của ngươi ngày tiếp nối đêm. Quẹt bịp Nam tức lướt qua, ạt nổi hầu tức càng ngày càng bụng to ra, ạt nổi, ngươi liền cho lão phu một cái minh sát trả lời. Quốc vương bệ hạ đến cùng nghĩ như thế nào? Bệ hạ ý nghĩ nha, an nổn hầu tức không nhanh không chậm nói. Quẹt bị Việt Nam tức trực tiếp đánh gãy, quốc vương bệ hạ có phải là đã nhận định, dù treo sẽ trở thành cự long thị sĩ? Cái này sao? Chẳng lẽ quốc vương bệ hạ liền trơ mắt nhìn xem lưu đồ kế hoạch nhiều năm sinh non mà không đi ngăn cản kết quả này sao? Cũng không nhất định liền sẽ phát sinh, đúng hay không nha? Quẹt bị Việt Nam tức trực tiếp từ trên ghế ngồi dậy, sau đó rút ra tùy thân bội kiếm, an ổn, lão phu muốn cùng ngươi quyết đấu, hiện tại liền quyết đấu, liều một cái ngươi chết ta sống, chỉ có một người có thể theo thư phòng sống mà đi ra đi. Phi Long Kỵ sĩ khí trang mở rộng, không ngừng hướng ạt nổn hầu tức ép đi. ạt nổn hầu tức cũng là Phi Long Kỵ sĩ, làm sao Song Túc Phi Long không ở bên người, mà lại thân thể đều đã mập ra đối mặt quẹ bị Phổ Nam Tức khí trang áp chế, ít nhiều có chút rủ rề, vội vàng nói, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội, quẹ bị Phật các hạ đều cao tuổi rồi, cần gì phải gấp gáp tức giận, có chuyện từ từ nói. Là ngươi một mực tại qua loa lão phu. Tốt tốt tốt, chúng ta ngồi xuống, chân thành trò chuyện một hồi. Lam yên lòng quẹ bị Phổ Nam Tức ạt nổn hầu tức mới tốt đều dĩ hạ nói, đang nói trước đó, ngươi nói cho ta biết trước, nguyên lão hội cùng Cự Long nói như thế nào rồi. Còn có thể như thế nào, lập lờ nước đôi. Nói thế nào? Cự Long đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, đã không chủ động cũng không tự tuyệt, hiện tại ai cũng không rõ rõ nói ý tưởng chân thật. Quệ bị Phục Nam tức thở phì phò nói, "Quệ đầu này Bạch Nhã Lang, kiên trì cho rằng Cự Long chỉ là bận tâm đến ảnh diễm Long huyết gia tộc, mới không có lập tức thay đổi phế ước." Hạt nổn hầu tức nhẹ gật đầu, có chút đạo lý. Nhưng là, lão phu cùng Olslo Ba tước lại cảm thấy Cự Long chưa hẳn liền tán thành dù sẹo, dù sẹo chỉ là vạn bất đắc dĩ đường lui mà thôi. Dù sao Cự Long mấy lần gặp đắc kích, sớm đã không còn ngày xưa nhuye khí, lưu con đường lui rất bình thường, nhưng cái này không có nghĩa là liền không phải rụ sẹo không thể. cái này cũng có đạo lý. tốt, lão phu nói xong, hiện tại đến phiên ngươi, quốc vương bệ hạ đến cùng là ý tưởng gì? đối mặt quẹ bị phong nam tức ép hỏi, ạt nổn hầu tức trầm tư một lát, mới cân nhắc trả lời, bệ hạ ý nghĩ cũng không có tiết lộ qua ta, nhưng là ta thân là câu thông hai nước sứ giả, bao nhiêu có thể cảm nhận được một chút biến hóa. biến hóa gì? bệ hạ thủ đoạn trở nên ôn hòa, đem quý quốc một lần nữa bày ra tại bình đẳng cấp độ để tương đối, cái này hiển nhiên là tán thành cự long sắp có được kỵ sĩ. Tại sao có thể như vậy? Quẹ bị phong nam tức như bị sen đánh. Hắn nghĩ tới ngày ấy, ạ dẹt quốc vương đến đây chúc mừng lúc, cùng dù sẽ sóng vai mà làm được hình ảnh. Hạt luận hầu tức vội vàng ngăn đuổi, chỉ là ta người cảm nhận, nhưng trên thực tế, bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là bảo trì hết thảy không thay đổi, tài năng thông dòng ứng đối biến hóa phức tạp. Cự Long như thế, người ta thậm chí dù sẹo đều nên như thế. Cái này, đợi một chút lại có làm sao? Quẹ mới cần hướng lên phần đấu, hoa hướng dương gia tộc có chính mình ấm áp thủ địa, tiến tới đều có thể thông dong, không phải sao? Hạt Nỗn Hầu Tước nói xong, cười cười, đem một chi mây mù hệ liệt Vũ Long xì gà đưa tới, "Đến, quẹo bị phục các hạ, nếm thử xì gà hương vị. Thời đại đang không ngừng biến hóa, chúng ta quý tộc hưởng thụ cũng muốn theo kịp a." Thanh khâu, cuốn phong tiêu khóc, cỏ xanh nảy mầm. Vũ buồn gò đồi tại mùa ấm đến về sau, cấp tốc nổi lên mùa xuân sắc thái. "Thật sự là tốt đẹp lãnh địa a, đáng tiếc quá hoang vu, ngươi chính là phân chia 100 cái hành tinh, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng khai phát." Trọn công tử mẹ ấy giờ, cư tại chính mình huyền thú thiết Vũ Hôi học mộ dạ trên lưng, khoan thai cảm khái nói. Bên cạnh Dù sẹo cưới ương thân nữ yêu hạp tỷ, bồi tiếp hắn cùng một chỗ tuần sát thanh khâu lãnh địa. Hạp tỷ từ khi tấn thăng ngụy long về sau, hình thể tăng lớn, đã có thể thoải mái cung cấp ngồi cưới công năng. Không quan trọng, liền để nó hoang cỏ, dài cây, tương lai gây giống huyết thú, tinh linh là đủ. Dù sẹo tùy ý nói, cũng đúng. Nhà ta xa nợ cửa sông, đại bộ phận lãnh địa cũng là hoang cỏ. Mẹ ấy giờ gật đầu biểu thị đồng ý dừng một chút, đột nhiên hỏi, tại sao ta cảm giác ngươi không có chút nào kích động, ta mang đến như thế kình báo tin tức, ngươi liền không có điểm biểu thị sao? Cự Long Kỵ sĩ si ai, ngươi thế nhưng là có cơ hội trở thành Cự Long Kỵ sĩ si ai, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lần này mẹ ấy giờ đến đây, chính là thuật lại nguyên lão hội cùng ảnh diễm Cự Long ở giữa ngà bài. ảnh diễm Cự Long không phải không cho mình sát trả lời à? Dù sẹo cười cười, nửa khí mười phần bình tĩnh, không chủ động không cự tuyệt không chịu trách nhiệm, xem xét chính là lão cặn bã tổng. So với chúng ta gia tộc ruột còn muốn cặn bã một chút. Ruột là niêm thủ lòng, lúc trước Jo Man năm nước, đại ca Jo Len không ý liếm, chỉ là bởi vì khúc mắc tồn tại từ đầu đến cuối cự tuyệt khế nước, mà ảnh diễm Cự Long thì là có ý thức chủ động nắm khế nước đẳng cấp căn bản không tại một cái cấp độ lao cặn bà dũng, đây là ý gì? Mẹ ấy giờ đối với này không rõ ràng cho lắm, cũng lời suy đoán, nói thẳng, ta tới đây, chính là hy vọng ngươi có thể cố gắng một chút, sớm ngày khoe được ảnh diễm cự lòng, kết thúc ta đáng buồn chọn công tử kiếp sống. Hắn thở dài, trước khi tới, ta cùng ông nội nói chuyện lâu qua một lần, cũng hướng ông nội liên tục biểu thị, ta không muốn làm đại công tước. Ông ngoại nói thế nào? Mang ta một trận chứ sao? Mẹ ấy giờ nuốt vay, tiếp tục thở dài, nói như thế nào đây? Ta cảm giác ông nội tựa hồ thay đổi, trước kia ông nội ở trong trí nhớ của ta, chưa từng có tư dục, một lòng chỉ có quốc gia. Hiện tại, tựa hồ tựa hồ gia quốc không phân, hoặc là một lòng muốn biến nước vì nhà. Du sẽ xách một câu. Mẹ ấy giờ lập tức kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta là nghĩ như vậy? Rất đơn giản, đây chính là lòng người. Du xem một bộ người từng trải giọng điệu, trên thực tế làm người hai đời, thật sự là hắn đối với lòng người thấy rất tấu triệt, cùng Chiến đại công tức bất tử, ông ngoại tuyệt đối một lòng vì nước, làm sao cơ hội, chẳng lẽ không đi tranh thủ ạ? Tao tháo lúc tuổi còn trẻ, nhiệt huyết vì quốc gia, mơ ước lớn nhất chính là Hán Trinh Tây tướng quân. Cùng Chiến đại công tác bất tử, Madeline 3 tức chắc chắn sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì, chỉ muốn trở thành ảnh diễm đại công quốc, Hán Trinh Tây Làm sao ảnh Diễm Long Huyết gia tộc trực hệ đã đoạn tuyệt? Mà cháu của hắn mẹ Elder cũng coi là kế thừa đến ảnh Diễm Long Huyết gia tộc huyết mạch, còn có ảnh Diễm Cự Long học thuộc lòng, dù cho làm đại công tức cũng không tính được là xoán vị. Du Seo mỉm cười khuyên mẹ Elder, "Biểu ca, ngươi căn bản không cần vì thế mà buồn rầu, ông ngoại không đi tranh thủ, chẳng lẽ muốn chắp tay đem ảnh Diễm đại công quốc tặng cho Quỳnh Sư lệnh hoặc là cái kia ổ chủ tử? Ngươi cảm thấy bọn hắn sướng sao?" "Đúng vậy a, bọn hắn không sướng." Mẹ ấy giờ gật gật đầu, cười nói, "Ha ha, kỳ thật ta cũng chính là thuận miệng nói, chưa hề đoán trách qua ông nội." Dừng một chút, Hắn chợt lại cười to lên, "Mà lại hiện tại tốt, ta căn bản không cần đi xoăn suýt, chờ ngươi thượng vị về sau, liền không cần ta cả ngày nhọc lòng. Ngươi cũng là ông ngoại huyết mạch, ngươi tới làm đại công tước, chúng ta đều có thể tiếp nhận." Tấu chương song, chương 504, Cách cục nhỏ. Chương 504, Cách cục nhỏ. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta đối với ngồi cười ảnh diễm cự long cũng không có ôm cái gì hy vọng, mà lại đại công tước chi vị ta cũng không có hứng thú. Dù sao đối với đến thăm biểu ca mẹ ấy giờ, ăn ngay nói thật. Cái này cũng đích thật là lời nói thật, hắn có tiểu mộng rồng, tự nhiên sẽ không đối với ảnh diễm cự long ôm cái gì chờ mong đến nỗi đại công tước chi vị cũng thật không có hứng thú, bởi vì hắn từ đầu đến cuối định ra mục tiêu, đều là khai sáng một cái quốc gia mới. Liên đại công tước chi vị đều không hứng thú, dù sẹo, người nghĩ lên trời ạ. Mẹ ấy giờ một chút cũng không tin, còn là nói người nghĩ tiếp hạ dẹt quốc vương ban, chạy tới xí nhật hồng lưu vương quốc cưới một vị công chúa, danh người thừa kế thân phận. Làm sao có thể? Sắp thực không có khả năng, không nói ạ dẹt quốc vương đã tử tôn cùng đường, trực hệ người thừa kế mấy vị, chính là ạ dẹt quốc vương tuổi thọ, nói không chừng chúng ta chết, hắn còn ý nguyên sống được thật tốt. Mẹ ấy giờ nói, dừng một chút. Hắn lại hâm mộ nói, nước ta ghi chép là Kẻ nhìn hai thế đại công tử, 194 tuổi thọ, nhưng là sĩ nhân Hồng Lưu Vương quốc ghi chép, thế nhưng là có một vị Cự Long Kỵ sĩ, sống dòng giá 246 tuổi. Hơn 20 tuổi tính một đời lời nói, vị này Cự Long Kỵ sĩ, có thể nói trọn vẹn đưa tiễn 10 đời người, sau đó chính mình mới đi. Chúng ta, làm hướng vị này Cự Long Kỵ sĩ làm chuẩn. Dù sẽ sợ hai thán nói, mặc dù hắn năm nay mới 19 tuổi, nhưng không trở ngại hắn đã tưởng tượng lấy trường sinh, sinh hoạt tuyệt vời như vậy, làm sao bỏ được cứ vậy rời đi trong nhân thế, mà lại Cự Long Kỵ sĩ tố chất thân thể, mượn nhờ Long Viêm gia chỉ, có thể một mực duy trì tại đỉnh phong, căn bản không cảm giác được già yếu mang đến tệ nạn. Nói cách khác, trở thành cự long kỵ sĩ, liền có thể một mực trẻ tuổi khỏe mạnh sống một hai trăm tuổi. Không tới ảnh diễm cự long, ngươi cũng không có cơ hội hướng vị này cự long kỵ sĩ làm chuẩn. Mẹ ấy giờ như mày, Du sẹo cười cười, không có nói tiếp, mà là đổi đề tài, biểu ca, khó được ngươi đến lãnh địa của ta một chuyến, ta mang ngươi thật tốt dạo chơi nơi này, nhìn một chút cảnh tượng mới. Tốt. Mẹ ấy giờ gật đầu, bất quá, ta nghĩ trước đi ôu ương xà trang viên đi một vòng, nhìn xem ngươi ngày xưa phát tài địa phương. Không có vấn đề, đi tới. Thiết Vũ hôi Hạc mổ dạ tốc độ không chậm, trong khoảnh khắc hai người liền bay đến Ốu Yếu Xá Trang Viên, giờ phút này Ốu Yếu Xá Trang Viên rất là náo nhiệt. Nương theo lấy mùa ẩm đến, di chuyển công tác đã triển khai đám nông nô đem nhà mình đồ vật, trừ bốn vách tường cùng nóc phòng bên ngoài, tất cả đều vận chuyển đến trong xe ngựa, chuẩn bị mang đến Hắc Hỏa đại điện. Sĩ gia đại viện đã sớm hoàn thành di chuyển, tại băng kỳ bên trong lữ sợ quản gia liền mang theo bọn người hầu và ở Sĩ gia bảo. Giờ phút này một đám nông nô, ngay tại Sĩ gia đại viện trước cửa trong hồ nước bắt độn, lao ra. Phụ trách chỉ huy nông nô người cao gầy người trẻ tuổi, một cái đi nhanh chạy như bay tới vì gối ở trước người dù sẹo, hắn là sì gà đại viện con trai quan, Sương Sơn diêm mi, xương sườn diêm mỹ a, các ngươi đây là đang làm cái gì? dù sẹo đã thật lâu chưa từng có hỏi bên này thứ vụ, về lao ra lời nói, chúng ta tại vớt chai sông hạt giống, Sương Sơn diêm mi định nhuận mà cười cười, văn thư trưởng phụ gen các hạng cho chúng ta bố trí nhiệm vụ, trong hồ nước mỗi một cái chân châu con trai đều muốn vớt đi, tuyệt không thể lưu lại một điểm. phụ gen là ô yêu xả trang viên năm ngoái thượng nhiệm văn thư trưởng, cũng là dù sẹo nhận lấy một tên cụ trang kỵ sĩ tùy tùng, chân châu con trai, mẹ ấy dở hiếu kỳ hỏi, có ý tứ gì? có thể sản xuất chân châu trai sông sao? ngươi đã có thể quy mô hóa nuôi dưỡng rồi, không phải đâu? trong truyền thuyết chỉ có bị cự long nhìn qua một mắt trai rồng, tài năng thai nén chân châu à? xem ra biểu ca ngươi đối với sự chú ý của ta còn chưa đủ. dù sẹo cười cười, ta gần nhất một năm ở trong quý tộc giao tiếp đưa ra ngoài lễ vật, kỵ sĩ đều là đưa sỉ gà, danh viện thuộc nữ đều là đưa chân châu, cái này chân châu tự nhiên là nhà mình sản xuất. đơn giản giảng thuật một chút chân châu nuôi dưỡng nguyên lý. dù sẽ tiếp tục nói, trước mắt trên lãnh địa có thể nuôi dưỡng hai nuôi chân trâu, dùng đất xét hạt tròn bồi dưỡng chính là kim chân trâu. Dùng vỏ so mảnh vụn bồi dưỡng chính là trắng chân châu, hiệu quả cơ bản giống nhau. Bất quá kim chân châu nhiều một chút linh thần công hiệu. Lợi hại, khó trách ngươi có thể trở thành đại bác học gia. Mẹ ấy giở giơ ngón tay cái lên. Sương sền sì mỉ tiếp tục đi theo đám nông nô cùng một chỗ bận rộn, đem trong hồ nước tất cả chai sông đều vớt lên, sau đó còn muốn đem nước sắp xếp làm, thậm chí cuối cùng sẽ còn lấp lại bùn đất, đem hồ nước triệt để vùi lấp, phòng ngừa hạt giống tiết lộ. Những chai sông này đều là chân châu con trai hậu đại. Bất quá rủ xẹo biết được kế hoạch về sau, lại ngăn cản đám nông nô công tác, vớt đi chai xông là được, không cần lấp lại hồ nước. Lao ra như vậy, bà bối trai sông sẽ một lần nữa mọc ra. Sương Sơn Di Mị xoắn suy nói, mọc ra liền mọc ra tốt, coi như là kẹn đàn kỵ sĩ trưởng vận khí tốt. Dù sẽ phất phất tay, cũng không ngại kỹ thuật tiết lộ. Hiện tại hắn đối đại sự vật độ cao đã khác biệt, càng hy vọng mở rộng kỹ thuật, mà không phải lợi dụng kỹ thuật độc quyền kiếm tiền. Dù sao những này sản nghiệp nhỏ, lại thế nào độc quyền? Cũng so ra kém Vũ Long Sì gà kiếm tiền rượi vào Vũ Long Sì gà mạo dịch, liền đầy đủ hắn duy trì lãnh địa sản xuất kiến thiết đuổi đi Sương Sơn Di Mị. Dù nói với mẹ lỡ, hắc hỏa đại địa có ba con sông ta đã để Hát hỏa Bát Học Tháp các học giả theo vào chân châu nuôi dưỡng, kế hoạch tại hưởng Thủy Hà mở rộng đám nông nô nuôi dưỡng Kim chân châu, xích Thủy Hà nuôi dưỡng Trắng chân châu. lập tức còn nói thêm, biểu ca có hứng thú, có thể đi lấy một phần kỹ thuật vật liệu về xạ nợ cửa sông nuôi dưỡng chân châu. đây là lãnh địa của ngươi đặc sản, ngươi bỏ được. có cái gì không đỡ, ta rất nhanh liền sẽ để cho Hát hỏa Bát Học Tháp sửa sang hạng kỹ thuật này, sau đó mở rộng đến cả nước. nô, cũng thế. mẹ ấy giờ con ngươi đảo một vòng, ngươi mặc dù ngoài miệng nói đối với đại công tước chi vị không có hứng thú, nhưng ngươi đã tại lấy đại công tước thân phận làm một ít chuyện. du xéo lắc đầu. Súc Động nói nhỏ, cách cục nhỏ, ừm, ta đây là đứng tại toàn nhân loại độ cao, nhu cầu phát triển. Dù sẽ chấp hai tay sau lưng, lấy từ bi thương người ôm ấp tình cảm, lạnh nhạt nói, ủ phân kỹ thuật cũng tốt, chân châu nuôi dưỡng cũng tốt, cuối cùng đều là vì xúc tiến nhân loại nơi ở càng thêm phồn vinh. Mẹ ấy giờ xứng sở, lập tức giơ ngón tay cái lên, cao, thực tế là cao. Sau đó lại cảm khái nói, có phải là các cự Long kỵ Sĩ đều siêu việt quốc gia khái niệm à? ạ Diệt Quốc Vương khắp nơi lấy nhân loại lãnh tụ tự cho mình là, ta phát hiện rủ xeo ngươi, vậy mà cũng có một tia À Diệt Quốc Vương phong thái. Ngươi đây là tại khen ta, còn là tại tổn hại ta? Đương nhiên là khen ngươi, chân tâm thật ý tán dương ngươi, tại cách cục một khối này, ta kém xa ngươi." Mẹ ấy giờ chân tâm thật ý nói. "Dù sẽ buông buông tay, khả năng cự long bay cao, chúng ta đứng ở trên đầu của cự long, thấy cũng liền càng xa, thậm chí có thể nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy nguy cơ, cũng chính là như thế, mới biết được nhân loại là một cái chính thể." "Ha ha, ngươi thừa nhận." "Thừa nhận cái gì rồi?" Ju Seol ngạc nhiên. Mẹ ấy giờ lại lộ ra một bộ phát hiện điểm mù biểu lộ, "Ngươi còn nói mình đối với ngồi cười ảnh diễm cự long không ôm hy vọng?" hiện tại đều thừa nhận chính mình đứng ở trên đầu của cự long. chập chập, ngươi cùng ảnh diễm cự long bí mật tuyệt đối thông đồng cùng một chỗ. à, dù sẹo cũng không cãi lại, chỉ là biểu lộ lạnh lẹ nói, thế gian cự long, chẳng lẽ chỉ có ảnh diễm cự long một đầu? nhưng có khả năng nhất để ngươi ngồi cưới, chỉ có ảnh diễm cự long. hồng lưu cự long không được sao? a diên quốc vương như thế coi trọng ta, ta lại như thế thiên tư chắc tuyệt, nói không chừng hồng lưu cự long đã sớm đối với ta ngầm sinh tình cảm nữa nha. dù sợ sờ lên cảm, treo chọc nói, ta không có cưới cự long, hồng lưu cự long cũng không có kỹ sĩ, vừa vặn phối thành một đôi. tấu chương song, chương năm công nghiệp thời đại. Chương 505, công nghiệp thời đại. Hồng Lưu Cự Long không có kỵ sĩ, dạng này trạng thái đã tiếp tục mấy trăm năm, nó ban sơ kỵ sĩ cũng là liệt Dương Vương tộc thành viên. Nhưng bây giờ liệt Dương Vương tộc chi nhánh vô số, mấy trăm năm chưa từng được đến gia cố, khế ước chi lực giằng buộc đã sớm thùng rông kêu to. Có thể nói Hồng Lưu Cự Long coi trọng bất luận một vị nào kỵ sĩ, cũng cùng với khế ước đều không đủ là lạ. Bây giờ sĩ nhiệt Hồng Lưu Vương quốc người nói chuyện là ạ Dẹt Quốc Vương. Hồng Lưu Cự Long muốn lựa chọn kỵ sĩ, khẳng định cần được đến ạ Dẹt Quốc Vương cho phép đương nhiên, Hồng Lưu Cự Long thật coi trọng ngoại tộc kỵ sĩ. A Zet Quốc Vương sẽ không trực tiếp phản đối, sẽ chỉ nghĩ biện pháp đem ngoại tộc kỵ sĩ biến thành người một nhà. Nếu là Hồng Lưu Cự Long thật coi trọng Du Sẹo, có thể nghĩ, A Zet Quốc Vương khẳng định sẽ để cho hắn ở Dệ liệt Dương vương tộc. Hai đầu Cự Long là xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc đặt chân căn cơ, điểm này tuyệt đối không thể dao động. Nô, no, Hồng Lưu Cự Long coi trọng người, có vẻ như cũng không phải là không có khả năng. Mẹ ấy giờ biểu ca thật đúng là tin dụ Sẹo trêu chọc. Chớ suy nghĩ lung tung, biểu ca. Du Sẹo vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ôi yêu sả trang viên ngay tại dị chuyện, không có chuyển biến tốt gì, chúng ta đi hắt hỏa đại địa bên trên chạy một vòng." ta để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là công nghiệp thời đại? Công nghiệp thời đại, mẹ ấy giờ nghi hoặc, rất nhanh liền được đến bước đầu giải đáp. Tháp trứng cất, lò nung, bát học tháp, gia công nhà máy, lấy mỏ dầu đen làm trung tâm, từng tòa gia công nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao thấp chập trùng ống khói, căn cứ nhiên liệu khác biệt, bước lên đen đặc, màu xám hoặc là màu trắng sương mù. Không biết bao nhiêu nhà ấm khí thể, ngay tại chầm dài dột vào Long Miên Đại Lục tầng khí quyển. Có lẽ này một ít nhà ấm khí thể đối với Long Miên Đại Lục toàn cầu biến ấm, không được cái tác dụng gì, nhưng ít ra là cái tốt bắt đầu. Đây chính là ngươi nói công nghiệp thời đại. Công nghiệp chỉ là các loại nhà máy đi tứ. Mẹ ấy giờ cơi thiết vũ hôi hạc, dạo bước tại nhà máy ở giữa đường nhựa bên trên. Toàn bộ khu công nghiệp con đường đều là dùng hấp yến lát thành. Không phải vậy, những này nhà xưởng nhỏ liền công nghiệp thời đại hình thức ban đầu cũng không bằng. Dù sẹo vây vây tay, chúng ta đi hấp hỏa bát học tháp, chân chính công nghiệp thời đại, trước mắt còn ở trong phòng thí nghiệm nằm đâu. Hấp hỏa bát học tháp không chỉ là một tòa tháp cao, bên ngoài còn có mấy tòa độc lập phòng thí nghiệm. Dù sẹo mang mẹ ấy giờ đi tới trong đó một tòa độc lập trong phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm đầu cửa bên trên treo động cơ hơi nước hạng mục tổ bảng hiệu. Dù sẹo đại nhân. Dù Sẹo các hạ. Phòng thí nghiệm nhân viên công tác, nhìn thấy dù Sẹo về sau nhau nhau hành lễ, sau đó phòng thí nghiệm người phụ trách, bác học gia Kỳ Dụ bước nhanh chạy đến, dù Sẹo đại nhân, mẹ ấy giờ các hạ, hoan nên hai vị đại nhân đến chỉ đạo động cơ hơi nước hạng mục." Kỳ Dụ các hạ, cho chúng ta giới thiệu một chút động cơ hơi nước nghiên cứu tiến độ." Dù Sẹo khép cười nói động cơ hơi nước hạng mục, tự nhiên là từ hắn khởi sướng. Bất quá cụ thể thí nghiệm phát minh, là đám này bác học gia hát hỏa bác học tháp tử tự lạ sĩ độ đại bác học gia rời đi về sau, liền không có đại bác học gia tọa trấn, hòng bảo các đại bác học gia đều đang nghiên cứu như thế nào dám sát quyết tự nhân. Xương cử ma. Được rồi, Du CEO đại nhân. Kỳ rô lập tức bắt đầu sinh động như thật giới thiệu động cơ hơi nước nghiên cứu tiến triển. Nối hơi, xi lanh, tổng, ổ líp động cơ hơi nước nguyên lý rất đơn giản, chính là lợi dụng nấu nước nóng hình thành hơi nước, thôi động tổng vận động sau đó kéo theo ổ líp, truyền thâu công suất. Đại thứ nhất động cơ hơi nước máy nguyên hình, dự tính qua một tháng nữa liền có thể chế tạo ra. kỳ rô giới thiệu xong tiến triển về sau, lập tức bắt đầu phần nhưng là động cơ hơi nước rất nhiều linh bộ kiện, cần thợ rèn thủ công rèn luyện, đầu nhập sản xuất chỉ sợ rất trở ngại. Trở ngại đừng sợ, luôn có biện pháp giải quyết. Du Sel đáp lại nói: Hắn đã có kế hoạch, mở một nhà xưởng luyện thép cùng rèn đúc nhà máy, dẫn vào dây chuyển sản xuất sản xuất phương thức, gia công các loại linh bộ kiện đương nhiên, tất cả những thứ này cũng còn chỉ tồn tại tại trên bản bút ký. Cách mạng công nghiệp không phải một lần là xong sự tình, dù sẽ trong đầu điểm kia tri thức, 90% đều trả lại lão sư, không có cách nào vì thu được các học giả cung cấp càng nhiều đề nghị, hết thảy đều phải dựa vào các bác học gia chính mình đi tìm đòi. Không, Tham quan xong toàn bộ hạng mục, mẹ ấy giờ tán tường nói, cho nên, cái này động cơ hơi nước chính là một đài nấu nước máy móc, sau đó dựa vào hơi nước lực lượng thúc đẩy. Không sai cảm giác rất có ý tứ nhưng lại cảm giác không đáng tin cậy nấu nước lực lượng mới có bao lớn một điểm cái thế giới này chân chính cường đại chính là ma lực song thúc phi long thậm chí cự long lực lượng tài năng thôi động một trận cách mạng nấu nước ta nhìn có nha ma lực rất cường đại nhưng biểu ca ngươi cũng không cần xem nhẹ nấu nước Du sẹo cười cười siêu phàm thế giới thổ dân hiện nhiên lý giải không được địa cầu dạng này khoa kỹ thế giới có thể bộc phát ra bao lớn tiềm năng đương nhiên hai thế giới tầng dưới chót quy tắc cũng không nhất trí khoa học kỹ thuật lực lượng chưa hẳn có thể tại long miên đại lục nở rộ nhưng lại có thể lấy dài bù ngắn Nguồn nhờ khoa học kỹ thuật để ma lực nở rộ càng sáng tỏ sát thái. Đi thôi, chúng ta lại đi động cơ đốt trong hạng mục tổ đi một vòng. Dù sẹo nói, lại đi một gian khác độc lập phòng thí nghiệm. Trong này các bác học gia đang nghiên cứu phức tạp hơn máy móc động cơ đốt trong. Dù sợ ở địa cầu quê quán thu hoạch có hạn trí thức, chỉ nhớ rõ động cơ hơi nước là lần đầu tiên cách mạng công nghiệp tiêu chí, mà động cơ đốt trong tựa hồ thì là lần thứ hai cách mạng công nghiệp phát minh. Về sau động cơ đốt trong thay thế động cơ hơi nước, nhưng là hắn sợ mù quáng lên ngựa động cơ đốt trong, các bác học gia căn bản nắm chắc không ngừng, cho nên liền đem động cơ hơi nước nhặt lên, cùng động cơ đốt trong cùng tiến lên ngựa tích lũy kỹ thuật, bồi dưỡng hợp cách công tượng. Ta còn tại thí nghiệm, đại nhân, ngài nói cái này động cơ đốt trong quá phức tạp, kết cấu sẽ rất khó thiết kế, mà lại công tượng tay nghề cũng không hợp cách. Ta cần càng nhiều nhân thủ, mà lại cần thời gian dài hơn. Chủ trì động cơ đốt trong hạng mục bác học gia là đẫn. Hắn giống như kỳ rồ, đều là đại bác học gia tựa lạ sĩ đồ học sinh, bị rủ sự trọng kim hấp dẫn, lưu tại Hắc Hỏa bác học pháp. Không thấy máy nguyên hình, thậm chí ngay cả lý luận nghiệm chứng máy móc đều không thấy. Toàn bộ động cơ đốt trong hạng mục tổ, vẫn còn bản vẽ thiết kế giai đoạn, đám trợ thủ công liền linh bộ kiện đều chế tạo không hợp cách cái này cũng là nấu nước sao mẹ ấy giờ biểu ca thấy không hiểu ra sao trên bản chất ngươi cũng có thể hiểu như vậy bất quá động cơ đốt trong là lướt qua nấu nước trực tiếp làm nóng khí thể thực hiện địa bộ dù xèo rời đi phòng thí nghiệm đối với đơn tiến triển cũng không hài lòng liền cái bản vẽ đều không thiết kế ra được làm sao cũng không có ưu tú hơn người mới có thể chưa mộ trừ số ít mấy vị các đại bác học gia kỳ đô đơn dạng này bác học gia chính là ảnh diễm đại công quốc kiệt xuất nhất nghiên cứu khoa học nhân tài rất khó tưởng tượng ngươi muốn dùng nấu nước đến thực hiện công nghiệp thời đại tham quan hoàn chỉnh cái hắt hỏa bác học tháp về sau mẹ ấy giờ cảm khái Nhưng xem ra mỗi cái hạng mục đều rất thú vị, có lẽ sẽ thực hiện nghị không gia kinh hỉ. Không, ta không phải đơn thuần nấu nước. Dù sẹo cải chính, ta là tích lũy nấu nước kinh nghiệm, sau đó đem ma lực cùng nấu nước kết hợp. Thế giới khác biệt, mù quáng dập khuôn không thể làm, dù sẽ hy vọng dung hội hai thế giới lực lượng, hình thành một cái ma lực làm chủ, khoa học kỹ thuật làm phụ, có long miên đại lục đặc sắc công nghiệp thời đại. Chờ xem, biểu ca, ta sẽ sống rất lâu thật lâu, nhấc lên công nghiệp thời đại vĩ lực, cuối cùng dẫn đầu nhân loại, chiến thắng xương cự ma xâm lấn. Dù sẽ hào tình tráng chí nói, ta đời này lớn nhất tâm nguyện chính là đánh tới xương cự ma quế quán, kiến thức một phen dị thế giới phong tình. Nhìn cả người Phạng phất phát ra ánh sáng biểu đệ, mẹ ấy giờ có một lát thất thần, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần đệ xuống trong nội tâm buốc lên một tia tự ti mà cảm, cười to nói, ngươi trước cứ đầu cự lòng, lại đến phóng đại lời nói đi. Tấu chương xong, chương 506. Thuần thiếu nữ thủ công quân chế. Chương 506, thuần thiếu nữ thủ công quân chế. Ma lực cùng khoa học kỹ thuật kết hợp công nghiệp thời đại, có phải là một câu khoác lác, cần thời gian để chứng minh, nhưng mỏ dầu đen khu công nghiệp đồng bộ phát triển có mắt như thấy khai thác đi ra nguyên thủy dầu đen, chỉ dùng đến thiêu đốt quá mức lãng phí, mà có tòa này tháp trưng cất nhà máy lọc dầu, đối với dầu đen lợi dụng liền bên trên một bậc thang. Nhà máy lọc dầu dẫn dắt viên, là một vị mỹ lệ thuộc nữ. Thuộc nữ không phải người khác, chính là mạ Cật Vân tức nữ Nhi mạ Lệ nạ đã gả làm vợ người mạ Lệ nạ, cũng không cam lòng trong nhà giúp chồng dạy con. Nhất là trượng phu mị chân còn không có phong tước, liền cái trang viên đều không có. Tại nội phong thành học viện nữ sở học quản lý trí thức, căn bản không phát huy được tác dụng. Dứt khoát hưởng ứng lánh chúa hiệu triệu, đi ra tìm một công việc mở ra sở trưởng. Nhà máy lọc dầu kiến tạo có phòng trưng bày. Giờ phút này Mã Lệ nã ngay tại phòng trưng bày bên trong. Vì dù sẽ cùng mẹ ấy giờ giới thiệu nhà máy lọc dầu phát triển lịch sử. Đây là hắc ngọc cao. Lúc đầu hắc ngọc cao là từ dầu đen hỗn hợp vật liệu gỗ tạp chất chế thành, có thể thay thế than đá sử dụng. Bây giờ chúng ta nhà máy lọc dầu cùng hắt hỏa bác học tháp hợp tác, khai phát ra một đời mới hắc ngọc cao. Một đời mới hắc ngọc cao, vứt bỏ vật liệu gỗ tạp chất, áp dụng nhựa đường chất hỗn hợp tiến hành tăng thêm cố hóa, khiến cho hắc ngọc cao hiệu quả tăng gấp bội. Sau đó Mã Lệ nã lại giới thiệu nhà máy lọc dầu cái khác mấy loại sản phẩm. Hắt hỏa chủ yếu dùng cho gia dụng chiếu sáng chiếu sáng hắc hỏa đại địa thiên gia văn hộ hóa lỏng khí còn không có nghiên cứu ra thích hợp gia dụng bình gas, cho nên tạm thời dùng cho lò nung nhiên liệu, dầu bôi chân thì dùng cho thiết bị, dụng cụ giữ gìn, nhựa đường chủ yếu dùng cho trải đường. Trọng yếu nhất sản phẩm là xăng, trước mắt chủ yếu dùng cho lò nung nhiên liệu sử dụng, nhưng tại tương lai không xa sẽ trở thành động cơ đốt trong, động cơ hơi nước nhiên liệu, khai sáng một cái trùng trùng điệp điệp công nghiệp đại thời đại. Mặc lẽ nã trên mặt nụ cười giới thiệu, phảng phất thật nhìn thấy công nghiệp thời đại tiền cảnh, nhưng trên thực tế đây bất quá là đã sớm chuẩn bị kỹ càng lợi kịch mà thôi. Năng liên động cơ hơi nước, động cơ đốt trong là cái gì? đều không rõ ràng, càng không khả năng tiên đoán được công nghiệp thời đại đến. Nghĩ không ra nho nhỏ dầu đen lại có thể khai phát ra nhiều như vậy sinh đồ vật. Mẹ ấy giờ say xương ngon lành ne. Hiện tại mỏ dầu đen lượng khai thác còn chưa đủ, chờ ta tìm tới đầu thứ hai dầu đen khoáng mạch về sau, sản lượng cửa sông liền có thể dùng ta sản xuất nhiên liệu, tuyệt đối so hỏa sơn úc đào than đá vật giá rẻ đẹp. Du xéo cười nói, tham quan xong nhà máy lọc dầu. Du xéo lại mang mẹ ấy giờ đi cách đó không xa lò pha lê nhà máy, cho ngươi xem lấy cái chơi vui đồ vật. Đừng quá kinh ngạc, đồ chơi tốt gì, chính là cái này. Dù sèo để lò pha lê nhà máy người phụ trách lấy ra mấy món còn chưa chính thức sản xuất hàng mẫu kính viễn vọng, ngươi thả ở trên ánh mắt, sau đó nhìn nơi xa, thử một chút có cái gì không giống cảm nhận. Hoa! Wow. Mẹ ấy giờ lập tức kinh hô lên, thần kỳ, nơi xa đổ vật làm sao đống nhiên đi tới trước mắt ta, đây chính là kính viễn vọng chỗ thần kỳ. Dù sèo khẽ cười nói, ta trước kia phát minh kính lao, được sát phong làm bác học gia, vốn cho rằng rất nhanh liền sẽ có người căn cứ kính lao nguyên lý đem kính viễn vọng nghiên cứu ra được, nhưng còn phải ta tự mình tới. Mẹ ấy giờ tràn đầy phấn khởi thưởng thức một hồi lâu, tán thưởng nói, thật sự là thần kỳ có cái này, kỵ sĩ đoàn ở trên cánh đồng tuyết, chẳng phải là thật xa liền cũng có thể nhìn thấy tuyết mà, tuyết quỷ. dừng một chút. hắn lại ý tưởng đột phát, nếu là cho song túc phi long phối hợp một cái kính viễn vọng, có thể hay không nhìn càng thêm xa. trời nắng còn tốt, kính viễn vọng có thể thấy rất xa, trước thời hạn lần tránh nguy hiểm. nhưng là âm trời tuyết khí lại không được. dù sẹo nói, ta phát minh nó là có mục đích khác, ta muốn dùng nó nhìn đỉnh đầu tinh không. nhìn tinh không. mẹ ấy giờ không hiểu. biểu ca, ngươi cho rằng bầu trời ngôi sao là cái gì? Ngôi sao à, khẳng định chính là sẽ phát sáng tảng đá à? Mẹ ấy giờ đương nhiên nói, mặt trời chính là trên trời đại hỏa cầu, mặt trăng cũng là một viên hỏa cầu, nhưng là thường xuyên dập tắt. Những ngôi sao kia nhất định là bảo thạch, có đúng không? Du Xeo đối với này từ chối cho ý kiến, chờ ta đem kính thiên văn chế tạo ra, biểu ca, ngươi có thể tự mình nhìn một chút ngôi sao. Tốt, ta muốn nhìn những ngày ngôi sao, đến cùng dáng dấp có bao nhiêu đẹp. Du Xeo đã tại chủ bị đài thiên văn, mục đích một cái là nghiên cứu một chút long miên đại lục thân ở phương nào, đến cùng có còn hay không là hệ ngân hà, một cái khác thì là tìm kiếm xương cự ma thế giới. Vì tương lai phản công đối phương Hang ổ làm chuẩn bị, kết thúc lò pha lên nhà máy một nhóm, dù sẽ còn chuẩn bị tiếp tục mang mẹ ấy giờ tham quan vài tòa nhà máy, nhưng mẹ ấy giờ lại treo lên áp, đi dù sẹo, ta đã biết cái gì là công nghiệp thời đại, liền không cần tiếp tục tham quan. Chúng ta còn là đi thuốc si gà nhà máy nhìn một chút, ta muốn nhìn một chút thuốc lá các nữ công. Ai, được thôi. Dù sẽ có chút tiếc nuối, biểu ca mặc dù cùng chính mình quan hệ tốt, nhưng cũng không thể lý giải ý nghĩ của mình, căn bản không ý thức được cái gì là công nghiệp thời đại đây cũng là dù sẽ thường xuyên sẽ cảm giác được chính mình, cùng cái thế giới này có ngăn cách môn nhân. Cũng may hắn tâm tính điều tiết rất nhanh, cấp tốc đem này một ít tiếp nối quên sạch sành xanh, mang mẹ ấy giờ đi thuốc sy gà nhà máy. Thuốc sy gà nhà máy đã từ trên u quang chấn chuyển tới, chuyển đến xỉ gà bảo sát vách. Rất nhanh liền đang phụ trách người lão hẳn rũi sự dẫn đầu, đi tới xe công tác ở giữa, sưởng bên trong từng dãy trẻ tuổi nữ công, thành thạo vòng quanh lá cây thuốc lá. Thậm chí cẩn thận quan sát, có thể phát hiện những này nữ công đều hóa đậm trang. Cha cha, mẹ ấy giờ sờ sờ cái cằm, quả nhiên là các thiếu nữ dùng thon thon tay ngọc, một cây một cây cuốn lại thuốc sy gà a. Đây là tự nhiên. Du SEO nhéo mắt lại, mỉm cười đơn giản đi dạo một lần liền dẫn mẹ ấy trở rời đi, mà mẹ ấy giờ cũng không biết, thiếu nữ này nhóm thuốc lá sưởng chính là một cái, bản mẫu ở giữa. Hang thuốc lá bên trong còn có mấy cái phong bế sưởng, bên trong tất cả đều là các bác gái tại thuốc lá. Chỉ dựa vào các thiếu nữ lao động, căn bản thỏa mãn không được thị trường nhu cầu. Cho nên dù sẹo đem lãnh địa bên trên các bác gái, cơ bản đều chiêu tiến vào thuốc xì gà nhà máy, đương nhiên, các nàng chủ yếu chế tác phổ thông bạch lộ hệ liệt xì gà. Sản lượng ít phong xương xì gà, tất cả đều là các thiếu nữ thủ công cần chế. Sản lượng hơi lớn một chút mây ngủ xì gà cũng là trẻ tuổi các phụ nữ quyền chế chỉ có tại cung không đủ cầu lúc, mới có thể để các bác gái tới giúp đỡ chút. Mẹ ấy giờ không biết trong đó chi tiết, cho nên đốt một điếu gian nan vất vả hệ liệt xì gà, đã ý rút lấy, tiến vào hãng thuốc lá tham quan một lần, lập tức cảm thấy xì gà hương vị, càng thêm thuần hậu, nồng đậm. Ha ha, cảm thấy tốt rút là được. Du Sẹo cười nói, nhanh đến giữa trưa, về trước xì gà bảo, hôm nay ta để phòng bếp chuẩn bị một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn, để ngươi cảm thụ một chút hắc hỏa đại địa mỹ thực mị lực. Trong nhà ăn, Ju Sếp chỉ vào một bàn heo sữa quay nói, đây là ô kim trừ từ ta tại ô yêu Xà Trang viên bồi dưỡng được đến loại sản phẩm mới nuôi dưỡng nguyên thú, hiện tại sản lượng còn thiếu trên thị trường căn bản mua không được liền ta cũng không phải bữa bữa có thể ăn vào hương vị quả thật không tệ mẹ ấy giờ ăn đến say xương ngon lành dù sẽ không có yêu cầu phòng bếp lấy cơm trưa phương thức chế tác hiện tại hắn đã không bắt buộc người khác tán đồng địa cầu quê quán mỹ thực cho nên chiêu đại khách mới đều là ảnh diễm đại công quốc bản địa cách làm chỉ có chính hắn hưởng thụ đồ ăn mới có thể yêu cầu mụ phu nhân chế tác cơm trưa lại nếm thử cái này cũng là một đạo gần như không tồn tại mỹ thực nuôi dưỡng nguyên thủ hùng mật phong sữa óng chứa Dù xếp chỉ vào trên bàn một người một phần chén nhỏ, bởi vì hùng mật phong còn đang khuyết đại nuôi dưỡng quy mô, cho nên cái này hai chén sữa ong chúa là năm nay có thể lấy ra duy nhất có số định mức. "Nô, no, ta phải thật tốt nếm thử cái này chén sữa ong chúa." Mẹ ấy giờ rất là hài lòng, chỉ là nghe đi lên liền thấm vào ruột gan. Dù seo nhẹ nhàng múc một muỗng, nói, "Cảm giác kỳ thật có chút lệch chua sót, nhưng uống xong cảm nhận tuyệt đối phi phàm. Ta phát hiện hùng mật phong mấy năm, thẳng đến năm ngoái mới uống một chén nhỏ." Tấu chương xong, chương 507. Tố yêu xả trang viên kết thúc. Chương 507. Tố yêu xả trang viên kết thúc trải qua nguyên lão hội cùng ảnh diễm cự long ngả bài chọn công tử chế độ cơ bản đã chỉ còn trên danh nghĩa cho nên mẹ ấy giờ không cần lại mỗi ngày đi nguyên lão hội dự tính có thể thỏa thích lưu ở trên hắc hỏa đại địa thưởng thụ khó được ngày nghỉ sinh hoạt bất quá hắc hỏa đại địa thua xa hồng bảo nội phong thành phồn hoa cho nên mẹ ấy giờ biểu ca ở nửa tháng sau liền cáo từ rời đi trước kia không thích hồng bảo luôn cảm thấy xa nợ cửa sông chính là trên đời chỗ tốt nhất nhưng là ở quen thuộc hồng bảo cảm giác nông thôn quá quẩn cũ é còn là hồng bảo sống về đam mê người hơn vung vung lên ống tay áo mẹ ấy giờ tiêu xái rời đi đưa mắt nhìn biểu ca rời đi Dù sao âm thầm cảm khái một câu, tiên là ngươi chưa thấy qua trên địa cầu thành phố lớn, thành phố lớn phồn hoa mới thật mê người. Dù cho người bình thường cũng có thể tại trong đại thành thị, thưởng thụ viễn siêu quý tộc chất lượng sinh hoạt đương nhiên, xã hội phục vụ cho dù tốt, dù sẹo cũng cảm thấy thể nghiệm cảm giác bên trên, kém xa mình bây giờ ở tại trong tòa thành dễ chịu. Dù sao tất cả mọi người vây quanh chính mình bao quanh, toàn bộ lãnh địa nhanh 200.000 nhân khẩu đều đang vì hắn một người phục vụ. Loại này trên tinh thần cảm nhận là bất luận cái gì phương diện vật chất đều không thể cho, để dù sẽ say mê không thôi. Húng chi, ta hắc hỏa đại địa, thế nhưng là cái tràn ngập kinh hỉ địa phương. Du xèo vui vẻ nhìn phía xa Bút lên khói đen. Mỗi một ngày, hắc hỏa đại địa đều đang thay đổi, hướng về công nghiệp thời đại tiến lên. Đại nhân, Cự Long chú ý, việc vui lại có thai sự tỉnh dáng lâm a. Chất Lơ theo Sích Thủy Trấn tổng đốc cơ quan hành chính, cưỡi ngựa chạy vội tới, Hắc Thủy Hà bên cạnh trang viên báo cáo, nông nô từ trong Hắc Thủy Hà đánh bắt đến thần kỳ cá hồi. Thần kỳ cá hồi, Du xèo không hiểu, làm sao cái thần kỳ pháp, loại này cá hồi trong thân thể, chạy xuôi ma lực. Đại nhân, nói cách khác, đây là một loại hiếm thấy hoang dại nguyên thú. Chất Lơ phấn nói, không bằng ta cùng đi đại nhân ải, tự mình đi nhìn một chút cá hồi cũng tốt, vừa vặn nhàn rỗi vô sự. Du xéo cưỡi lên độc giác thú bò ly, cấp tốc đến hát thủy hà bên cạnh trang viên. Trang viên này là mới quy hoạch đi ra cây dâu tầm trang viên, loại tang trồng cây gai làm chủ. rất nhanh liền tại trang viên lĩnh ban dưới sự dẫn đầu, nhìn thấy nuôi dưỡng ở một ngụm trong áo hai đầu kỳ quái cá hồi. Cá hồi mọc ra màu xanh nhạt vậy cá, ở trong nước du động, tựa như là một khối bích ngọc. Du xéo đưa tay nước vào bên trong, tùy ý cảm thụ một chút, liền thiết thực cảm nhận được cá hồi trong thân thể chạy xuôi ma lực khí tức. Loại cá này nhiều không? về lao ra lời nói cá hồi là từ trong u quang hà vớt tới cá bột phóng sinh hắt thủy hà có hơn một năm thời gian hiện tại toàn bộ hắt thủy hà bên trong đều là loại này cá hồi từ khi lão gia ngài ban bố mở cá khiến về sau trong trang viên nông nô mới dám đánh bắt trên lãnh địa dòng sông dương dậm đều là lãnh chúa tất cả cho nên trong sông tôm cá tự nhiên cũng thuộc về lãnh chúa tất cả nông nô tự mình đánh bắt thuộc về hành động trái luật tựa như u quang hà bên trong tôm cá tất cả đều là mỹ tên nạ gia tộc tất cả người bình thường ăn không được bất quá dù xem một người ăn không hết nhiều cá như vậy cho nên chế định một bộ bắt cá chế độ, mỗi 3 tháng sẽ ban bố một lần mở cá lệnh, cho phép nông nô đánh bắt mấy ngày cá sông. Đám nông nô đánh bắt 3 ngày cá sông, hết thảy phát hiện hai đầu xinh đẹp như vậy cá hồi, liền nghĩ đưa cho thuế vụ kỵ sĩ nếm thử tươi, mới phát hiện là có được ma lực nguyên thú cá đâu. Trang viên lĩnh ban vui vẻ nói, rất tốt. Dù sẽ xác định chưa thấy qua cùng loại nuôi dưỡng nguyên thú, loại này bích ngọc cá hồi, có thể là tự nhiên đột biến hoang dại nguyên thú. Tại hắc hỏa đại địa dạng này mới mở ấm áp thuộc địa bên trong, còn là có sát suất phát sinh. Dù sao Âu Kim Trư, Hùng Mật Phong đều có thể xem như tự nhiên đột biến. Lúc này. Du xèo nói với Chắt Lơ, ngươi lập tức tổ chức nhân thủ điều tra Hắc Thủy Hà bên trong. Bích Ngọc Khê số lượng, hắn đem loại này xinh đẹp cá hồi mệnh danh là Bích Ngọc Khê. Vâng, đại nhân. Chắt Lơ lĩnh mệnh. Du sẽ tiếp tục nói, một khi xác định Bích Ngọc Khê số lượng sung túc, có sinh sôi đi xuống khả năng, liền chế định một bộ bảo hộ Bích Ngọc Khê chính sách. Ân, cái này hai đầu Bích Ngọc Khê cũng muốn phóng sinh, lớn mạnh hoang dại trùng quần số lượng. Sau đó, Du xèo đối với Trang Viên Linh Ban phát hiện Bích Ngọc Khê nông nô cũng không có an dụng mà là chủ động báo cáo thuế vụ kỵ sĩ, phân biệt cho ban thưởng. Hai ngày sau đó. Chắc lơ liền đem báo cáo điều tra đưa tới, đại nhân, thật đáng mừng, toàn bộ Hắc Thủy Hà bên trong, Bích Ngọc Khê số lượng không phải số ít. Theo chúng ta đánh bắt nhóm đi lên phản đoán, tuyệt đối thỏa mãn hoang dại trùng quần số lượng. Rất tốt. Mà lại ta còn phải người liên hệ Huỳnh Quang Bảo bên kia cá sông quản sự, phát hiện lũ quang hà bên trong cũng không đánh bắt đến Bích Ngọc Khê đi chép, Bích Ngọc Khê có thể là Hắc Thủy Hà đặc sản. Rất tốt, rất tốt. Dù xèo khẽ cười nói, trừ ra sân khấu bảo hộ chính sách bên ngoài, còn muốn nghĩ biện pháp nhân công tuần hóa, mặt khác, tại Sích Thủy Hà, Thượng Thủy Hà bên trong cũng thử tung ra một chút Bích Ngọc Khê cá bột. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, không chỉ có như thế, chờ Vân Ngộng hồ đào xong, cũng muốn thử tại Vân Ngọng trong hồ tung ra Bích Ngọc Khê, tranh thủ để Bích Ngọc Khê tại lãnh địa mỗi một dòng sông, trong hồ nước phồn diễn sinh sống. Vân Ngọng hồ chính là lôi chạy công chính tại mở đào hồ lớn, dù Xiao lúc đầu dự định gọi nó Thiên Mã Hồ, nhưng cân nhắc đến độc giác thú bộ lì cũng không thích ngựa, cho nên từ bỏ lấy Thiên Mã đến mệnh danh, tùy tiện lên một cái Vân Ngọng Chi Danh. Chắt lơ vui vẻ lĩnh mệnh, dù sẽ thì cưỡi độc giác thú, dọc theo Hát Thủy Hà giả bước, Hát Thủy Hà lưu lượng không bằng Hướng Thủy Hà, Xích Thủy Hà một đường gò rửa đến lãnh địa biên giới địa quật, như là lúc trước Úu yêu xà trang viên Hướng Thủy Hà địa quật nói đến một đầu khắc hưởng thủy hà chi danh chính là rủ Sẹo vì kỷ niệm hưởng thủy hà địa cột mà mệnh danh bên này đã thuộc về tây linh hành tinh nhờ có vậy tháp kiến tạo đất ấm cộng minh về sau phương bắc biên giới đã triệt để ổn định lại tây linh hành tinh là lôi diễm linh phân danh giới một trong trước mắt còn là đất hoang ở trong hang nơi này đi dạo một hồi rủ Sẹo đột nhiên muốn đi ô yêu xà trang viên nhìn một chút năm nay mùa ấm đến về sau hắn liền chính thức theo ô yêu xà trang viên rời xa bây giờ lãnh địa đã trả lại cho mỹ tệ nã gia tộc bộ lì chân đạp lôi đỉnh trong chớp mắt liền tới đến ô yêu xà trang viên vì miễn đi phồn khóa lễ gặp bằng nghi một người một độc rất thú là lấy u ngọng đồn vật phương thức lặng lẽ quan sát rời xa về sau ô yêu xả trang viên nông nô đều bị rụ sẹo mang đi nhưng là nơi này y nguyên còn có không ít nông nô tại trồng trọt mà lại xì gà đại viện cũng có người làm đang quét dọn sửa chữa xem ra kẹn đạn các hạ, đã không kịp chờ đợi muốn vào ở ô yêu xả trang viên du sẽ cảm khái một tiếng ngay tại vừa đi qua tháng năm dỗ ma nam tức chính thức sắc phong lãnh địa tuần tra kỵ sĩ trưởng kẹn đạn vì mới mất tước cũng đem ô yêu xả trang viên phân đất phong hầu vì kẹn đạn lãnh địa bởi vì linh dân đều bị rụ rẽ mang đi cho nên mỹ tệ nạ gia tộc lại tặng cho kẹn đạn huân tước 1,500 tên nông nô đến nôi ú quang lòng chào sông tân nhiệm lãnh địa tuần tra kỵ sĩ trưởng thì từ khế ước ú quang hất hạt vị tiêu viên thú kỵ sĩ quyến tiếp nhận kéo kẹt kéo kẹt vung than đại đạo bên trên truyền đến tiếng vó ngựa mấy tên kỵ sĩ từ trên ú quang hà cầu nhỏ đi qua tiến vào ô yêu xả trang viên ngay tại công tác nông nô bọn người hầu nhao nhao hướng cầm đầu kỵ sĩ hành lễ tên này kỵ sĩ không phải người khác chính là mới vừa rồi sát phong huân tước kẹn đạn liếc mắt nhìn chân trời trời chiều kẹn đạn đắc chí vừa lòng theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Sau đó tại tùy tùng cùng tôi tới dưới sự chen trúc đi vào ngày xưa xì gà đại viện. Du xeo ngay tại xì gà đại viện cổng, yên lặng liếc mắt nhìn đã lấy xuống xì gà đại viện bảng hiệu phòng ở cũ có loại tâm tình khó tả nổi lên trong lòng, cảm khái nói: Tố Ly thuộc về chúng ta ô yêu xả trang viên. Kết thúc. Nhưng thuộc về chúng ta xì gà bảo vừa mới bắt đầu đâu. Tố Ly nhẹ giọng đáp lại. Cũng thế. Du xeo cười cười lại khôi phục lại nhạt. Kỳ thật ta trước đó muốn bảo lưu lại xì gà đại viện, nói thế nào cũng là ta phát tài trước chô ở cũ. Làm sao ảnh diễm đại công quốc cũng không lưu hành chô ở cũ văn hóa là kẻ đần không hiểu được đối nhân xử thế đâu." Bồ lì vừa cười vừa nói, hắn hẳn là chống đi Sỉ Ga đại viện, mặt khác đóng một tòa lâu đài nhỏ cư trú. "Ha ha." Du sẹo cười to, "Bồ lì a Bồ lì, ngươi so tuyệt đại đa số nhân loại, càng hiểu được đối nhân xử thế. Bất quá, chưa chắc là kẻ đần không hiểu đối nhân xử thế, cũng có thể là hắn không có tiền đóng lâu đài nhỏ, chỉ có thể ở Sỉ Ga đại viện." Trêu chọc một phen. Dù sẽ than nhẹ một tiếng, "Đi, về chúng ta nhà mới." Tấu chương xong, chương 508. Cờ xí mới. Chương 508, cờ xí mới. Mùa ấm ấm áp tục địa, ánh nắng tươi sáng vành bay cỏ mọc, Hàng hỏa đại địa sản xuất kiến thiết đã hừng hực khí thế chiến hai, lôi trạch Vân Mộng Hồ cùng nguyên bộ Vân Mộng Mương Nước, lớn nông trường công trình, cũng tại khu chiêng gõ chống thi công bên trong đất ấm Cộng Minh về sau mở rộng trên thổ địa, cũng đã mọc ra cỏ dại tươi tốt, cây giống, không còn trước đó hoang vu. Có thể nói toàn bộ lôi diễm linh một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Cộp cộp tiếng vó ngựa, nương theo lấy bánh xe lăn qua đường nhựa nhỏ vụn âm thanh, tại màu xanh đen đại lộ bên trên chỉ qua. Không có trần xe trên xe ngựa, chật lích mấy chục tên nông nô nô. Rũ gió quần áo, rối bời tóc, cho thấy bọn hắn nô nô thân phận, kính sợ mà hiếu kỳ đánh giá hết thảy xung quanh. Bên kia thật nhiều hồ nước nha. Có nông nô nhịn không được tán thưởng, xe ngựa dọc theo Hát thủy hà đại lộ chạy, đi ngang qua một mảnh răng đầy vô số hồ nước trang viên. Trong trang viên hồ nước đều là nhân công mở đảo, từng bước từng bước như là khối lập phương, tô điểm tại mặt đất màu xanh lục bên trên. Kia là cây dâu tầm trang viên. Mã Sa Phu một bên lái xe, một bên lớn tiếng đón gió nói chuyện, chuyên môn vì lãnh chúa lao ra loại cây dâu tầm trang viên đâu, bên trong hồ nước đều là vừa mới mở đảo, dùng để nuôi dưỡng bích ngọc khê đâu. Bích ngọc khê là cái gì? Trong xe nông nô dò hỏi. Nuôi dưỡng nguyên thú đâu, quý tộc các lao gia mới ăn nội tốt cả. Hát thủy hà đặc sản, năm nay mới phát hiện đây này. Mã Sa Phu cùng có vinh niên nói, phát hiện bích ngọc khuê nông nô, lãnh chúa lao ra ban thưởng bà viên kim tệ đâu? Hoặc bà viên kim tệ, đám nông nô nhao nhao kinh hô, rất nhiều người cả một đời cũng không từng gặp kim tệ dáng dấp ra sao ở trong trang viên sinh hoạt, cũng không cần đến kim tệ như thế lớn mệnh giá tiền tệ. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã chỉ qua cây dâu tầm trăm viên, tiến vào một mảnh khác bằng phẳng đồng bằng, trên đồng bằng một lũng một lũng trông không đến đầu màu lục cây nông nghiệp, rất nhiều nông nô ngay tại đồng ruộng vất vả cần cù nổ cỏ, trừ sâu. Rồi đại thúc, những này trồng chính là cái gì? Ngồi tại Mã Sa Phu đằng sau tuổi trẻ nông nô, không biết loại thực vật này. Mã Sa Phu sột là cái lắm lời, lập tức giải thích nói, "Cái này các ngươi cũng không nhận ra sao? Cái này nhưng có danh khí, chúng ta đại công quốc kỵ sĩ đều yêu cái này." "Là cái gì nha?" Tô Đại Thúc. "Ha ha, đây là thuốc lá, cũng không phải vừa rồi mỏ dầu đen nơi đó bước lên khói đen, là quý tộc lao ra cùng các kỵ sĩ yêu nhất rút thuốc xì gà." Tô Đại Thúc cười nói, "Trang viên này là Bạch Lộ trang viên, phía trước còn có Vân Vũ trang viên, Phong xương trang viên, loại tất cả đều là thuốc lá." Tiếp lấy Tô Đại Thúc liền nhiệt tình giảng thuật vũ long xì gà cổ sự chúng ta lãnh chúa lao ra chính là rút lấy vũ long xì gà một kiếm chém đứt xương cự ma đầu Hoặc một xe ngựa nông nô đều đi theo kinh hô đừng nói chúng ta đại công quốc chính là người ta vương quốc cũng có chúng ta hắc hỏa đại địa loại thuốc lá ta nghe ta người anh em giảng mỗi ngày đều có các nơi chọn mua kỵ sĩ đến bên này mua sắm thuốc lá còn không có mọc ra liền trực tiếp nhận tàu về sau cuốn xì gà gói đang nói hắn đông nhiên chỉ vào hắc thủy hạ bờ bên kia ruộng thuốc lá nhìn đâu bên kia chính là chọn mua kỵ sĩ tôi lại thúc làm sao ngươi biết kia là đến chọn mua kỵ sĩ chúng ta đi ngang qua mỏ dầu đen thời điểm nhìn thấy rất nhiều lãnh địa kỵ sĩ đang đi tuần, cái này có phải hay không là lãnh địa kỵ sĩ?" Trẻ tuổi nông nông nghi ngờ nói. Rất đơn giản phân biệt, chúng ta lãnh địa kỵ sĩ, mặc kệ là mặc khôi giáp, còn là mặc kỵ sĩ phục, bả vai trái đều có một mảnh vải đen, phía trên còn thêu lên ngọn lửa màu đỏ đầu. Bọn hắn đều là Hắc Hỏa Đại địa kỵ sĩ đoàn đây này. Hắc Hỏa Đại địa hành tỉnh kỵ sĩ, bả vai trái vải đen, chính là Hắc Hỏa cơ sĩ, dùng cho khác nhau kỵ sĩ lệ thuộc. Lôi trạch hành tỉnh kỵ sĩ, là tím trên vải thêu lên kim sắc thiểm điện, Thanh câu hành tỉnh kỵ sĩ, thì là vải xanh phía trên thêu lên màu trắng gọi rộng. Xe ngựa chạy qua ba cái chồng đầy thuốc lá trang viên đập vào mắt thì là một tòa ngay tại tu tập bên trong cao lớn tòa thành, hơn trăm mét cao rổng quận trụ bên trên, một lá cờ cao cao tung bay. À, rồi đại thuốc liếc mắt nhìn trên tòa thành không tung bay cờ sí, làm sao lá cờ kiểu dáng thay đổi nha. Trước đó, Siga bảo trên không tung bay cờ sí, là một mặt cùng mỹ tệ nạ gia tộc cờ sí xấp xỉ như nhau cờ sí, màu đen nội tỉnh phía trên treo lên một đám màu lục mỹ tệ nạ, sau đó ở chúng quanh thì treo lên độc giác thú hình bóng. Hiện tại uy nguyên vẫn là màu đen nội tỉnh, nhưng là kiểu dáng có lớn cải biến. Một đám màu lục mỹ tệ nạ ở vào cờ sí trung ương phía trên thì có một đầu song túc phi long hình bóng, bên trái thì là độc giác thu hình bóng, phía bên phải thì giống như là một con cú mèo hình bóng, phía dưới còn chiếm cứ một đầu tiểu xà hình bóng. Đương nhiên, Châu Đại Thúc vỗ đầu một cái, à, là lãnh chúa lao ra đã tấn thăng làm bá tước, hiện tại đổi thành bá tước cờ sĩ đâu. Đường nhựa nối thẳng xì gà bảo, nhưng là xe ngựa cần tại Châu ngã ba hướng nam truyền, sau đó tiến vào xích thủy hà đại lộ, chạy một khoảng cách, liền đến một tòa ngay tại đột một từ mặt đất mọc lên thị trấn. Suy, Châu Đại Thúc điều khiển ngựa, đem xe ngựa đi vào một tòa rộng lớn trong quảng trường. Rộn rộn ràng ràng quảng trường đậu đầy xe ngựa, mỗi cỗ xe ngựa bên trên đều đi xuống một đám lâm nô, tại quảng trường quản sự quản lý xuống xếp thành hàng ngũ. "Đến, đến, các ngươi xuống xe đi." Tôi đại thúc gào to, sau đó cùng một tên cấp tốc chạy tới quảng trường quản sự giao tiếp xong thủ tục, "Cự Long chú ý, chúc các ngươi tại Hắc Hỏa đại địa sinh hoạt vui sướng, ta muốn đi đón lấy một nhóm người." Tôi đại thúc lái xe rời đi. Quảng trường quản sự lớn tiếng gào to, "Đều đừng đi loạn, ai đi loạn roi chịu ai trên thân, xếp thành hàng, nam nữ tách ra, chờ đội ngũ lập." Quảng trường quản sự kiểm kê nhân số xác định nhân số đối được, lúc này mới hô nói, đều theo sát ta, ta mang các ngươi đi tổng đốc cơ quan hành chính đăng ký thân phận, an bài trang viên. Đi, đi, động tác đều cho ta chân chu điểm, tranh thủ trước khi trời tối để các ngươi ở lại nhà mới. Nhưng vào lúc này đột nhiên có duy trì trật tự kỵ sĩ cao giọng hô nói, lãnh chúa đại nhân giá lâm, tất cả mọi người lập tức hành lễ. Vừa nghe đến lãnh chúa đến, đám nông nô ghi chép kiện phản xạ quỳ xuống đến, lộn xộn quỳ đầy đất, có người hướng bắc có người hướng nam, liền lãnh chúa ở phương hướng nào đều không có biết rõ ràng. Một bên quỳ xuống đất, còn một bên cao giọng ca ngợi chưa từng thấy qua lãnh chúa lao ra. Chăn Đại nhân ngài phân phó, quảng trường lối vào, toàn bộ lôi diễm linh chủ nhân, lôi diễm ba tức rủ xéo mì tên nạ, ngay tại hành tịnh tổng đốc chat lơ cùng đi, tuần sát xích thủy chấn. Thấy cảnh tượng này, khét cao mày nói, người mới đến về sau, nhớ kỹ nói rõ lãnh địa quý củ, đầu tiên chính là hủy bỏ quỳ lạy lễ. Như ngài mong muốn, đại nhân. Ngoài ra đối với người mới sinh hoạt an bài nhất định phải đúng chỗ, tận lực giảm bớt người mới sinh bệnh sát suất, đối lại không quen khí hậu, sinh bệnh người mới, cũng nhất định phải tận khả năng cung cấp chữa bệnh bảo hộ. Ma lực dược tê một khối này, ta sẽ lại từ gia tộc thiếu nợ một nhóm. Vâng, đại nhân, ngài yên tâm ta nhất định tranh thủ đem nông nô hao tổn xuống đến thấp nhất, thật tốt làm việc, tranh thủ sớm ngày lấy xuống hành tỉnh tổng đốc, đại diện, danh hiệu. Du sẽ tuần sát một lần xích thủy chấn, liền trở về xì si gà bảo. cô a, cô ủ, thuốc lá tiểu tinh linh mị cổ quạt trong suốt cánh hấp tấp bay tới, sau đó còn dùng mập đô đô tay nhỏ chỉ vào phương hướng tây bắc, kêu to không ngừng. Du xéo mỉm cười, muốn đi xem chính mình trùng thảo có đúng không? vừa vặn, ta cũng muốn đi tuần sát thuốc lá trồng chọn tình huống, mang ngươi cùng đi. chị chị, bố chị, nghe tới có thể đi ra ngoài, mị tê nã nấm chim rổ xì. Si cùng lũ mì tiểu tinh linh oai cũng cấp tốc bay tới, rơi ở trên người dụ xèo liễu diễu kia liền cùng một chỗ. Du Sở cười ha ha một tiếng, tấu chương xong, chương 509, Dụn thuốc lá hy vọng. Chương 509, Dụn thuốc lá hy vọng. Hắc thủy hà bên cạnh, Phong Xương Trang Viên thuốc lá ruộng ma dược có 1650 mẫu đất. Trong đó 1.500 mẫu là thuốc lá tiểu tinh linh nị cổ ảnh hưởng phạm vi, còn lại 150 mẫu đất thì là năm nay phát hiện mới một cái thuốc lá tinh linh trùng, mang đến ảnh hưởng phạm vi có được tiểu tinh linh về sau, liền sẽ có liên tục không ngừng tinh linh trùng tái nén. A co Nị Cổ vui sướng ở trên ruộng thuốc lá bay tới bay lui, ba cái trang viên, cộng lại 6700 cây số vuông diện tích, tất cả đều trồng lên thuốc lá. Có thể nói nơi này chính là một mảnh thuốc lá Hải Dương. Bị thế nạ nấm chim rộ xỉ cùng lúa mì tiểu tinh linh oai, cũng không bằng Nị Cổ như thế nhạy cẫng, bọn chúng cũng không thích thuốc lá. Đương nhiên, Nị Cổ rơi vào một mảnh ruộng thuốc lá bên trong, sau đó lại nhanh chóng bay trở về, ở trước mặt rủ Sa Cô á lẩm bẩm kêu lên: "A, ngươi có phát hiện mới?" Dù theo đuổi theo Nị Cổ, cấp tốc đi tới cái kia phiến ruộng thuốc lá bên trong, Nữ cô rơi xuống một viên xanh mơn mận thuốc lá bên trên, chỉ vào dưới chân thuốc lá, ngẹo đầu gọi một tiếng, A cô. Cái này quả thuốc lá so trung quanh thuốc lá hơi lớn, bên trong một đám ngoài lề ôm thành một đoạn. Dù sẽ trong lòng hơi động, hớn hở nói, Nụy cô sẽ không là người phát hiện một cái đang trong thai nén thuốc lá tinh linh trùng à? A. A cô. Nụy cô không hiểu, tiểu tinh linh trí lực cũng không cao. Dù xeo đưa tay chạm đến tại thuốc lá trên phi lá, long tức có chút chấn động, sau một khắc liền cảm nhận được cái này quả thuốc lá đích xác có yếu ước ma lực khí tức đang lưu truyền. Khả, Nụy đây quả thật là một gốc trùng thảo. Ngay lập tức phân phó tùy tùng. Đối với cái này khóa thuốc lá trùng thảo tiến hành đăng ký tạo sách, sau đó chuyên gia trực bàn cũng đại lực bồi dưỡng. Bồi dưỡng chủ yếu dùng tài liệu, chính là song túc phi long phân và nước tiểu. Song túc phi long không cần ăn cũng có thể sống sót, nhưng tương tự tham luyến ăn uống chi dục, chỉ cần ăn cái gì liền sẽ chế tạo phân và nước tiểu. Cho nên dù cơ hồ mỗi ngày đều để người ném ăn hắc du long rục xi, si, chính là vì rục xi si sinh sản nhiều điểm phân rồng. Bây giờ tiểu ngọc rồng rơi vào trạng thái ngủ say, không có một năm nửa năm khẳng định tỉnh không được, không cách nào phun ra long viêm thôi hóa tinh linh trùng. Chỉ có thể dựa vào rục xi si phân rồng. Aco tuy tung các kỵ sĩ đi làm sự tình, nụ cốt lại như cũ dẫm lên thuốc lá lá cây, tò mò nhìn ôm thành đoàn hương hoa. thông qua tâm linh liên tuyến ba động, du sẽ có thể cảm nhận được nó trong nội tâm ba động, nó tựa hồ rất nghi hoặc, vì cái gì thuốc lá bên trong sẽ sinh ra cùng nó tinh linh. đây chính là thiên nhiên thần kỳ, chúng ta sinh hoạt long miên đại lục, chính là dạng này một cái tràn ngập kỳ tích địa phương. du sẽ sờ sờ nhĩ cổ cái đầu nhỏ, trên đầu của nó đồng dạng có màu xanh biết thuốc lá lá cây. a cô, không cần lo lắng cái này tinh linh trùng, cẩn thận chăm sóc phía dưới, nó sẽ không sinh non. du sẽ an ủi một tiếng, mùa ấm vừa tới thời điểm. Nằm ngoài lưu trùng thuốc lá bên trong, liền có một viên dự dục ra tinh linh trùng, lúc ấy chính là dùng phân rồng bồi dưỡng, lại thỉnh thoảng phun ra một chút ma lực dược tề, cuối cùng bảo đảm cái này tinh linh trùng thành công thai nghén đây là Long Miên đại lục thu hoạch tinh linh cơ bản thao tác. Có rồng đại quý tộc sẽ đem phân rồng thu thập lại, dùng cho bồi dưỡng tinh linh, không, có rồng tiểu quý tộc thì cần dùng tiền hướng lãnh chúa hoặc là hồng bảo mua, hoặc là dứt khoát tính cả thai nghén bên trong trùng thảo, trực tiếp bán ra cho đại quý tộc. Tinh linh cũng không phải người bình thường có thể nuôi nổi thần kỳ sinh vật. Cuối Cổ vẫn là không muốn rời đi cái này khỏa thuốc lá, tại nó tiểu tâm linh bên trong không biết nhận cái dạng gì xúc động, đối với cái này khỏa thuốc lá sinh ra kỳ diệu cảm giác, muốn một mực trông coi cái này khỏa thuốc lá đây là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua hiện tượng. Dù sẽ hiển nhiên sẽ không coi nhẹ, mà là nheo mắt lại, cẩn thận quan sát Nigo, ngươi phải ở lại chỗ này, chờ đợi tinh linh trùng xuất thế. Cuối cùng, Nigo gật đầu. "Tốt, ta cái này liền an bài người, ở trong này chuyên trách thủ hộ ngươi." Dù Sẹo nghĩ nghĩ, để tùy tùng đi gọi lãnh địa tuần tra kỵ sĩ trưởng Cạ Tỷ. "Đại nhân." Cạ Tỷ rất nhanh chạy đến. Nơi này có một cây ngay tại dựng dục trùng thảo, Nigo muốn trông coi nó, cho nên Ta dự định an bài người trông coi Nico. Du Sefon phò nói, tại tinh linh trùng thai ngén trong lúc đó, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy đến Nico. Vâng, đại nhân. Cả tỷ đáp. Sau đó tìm kiếm liếc mắt nhìn rủ rẽ, muốn hỏi thăm cái gì, nhưng cuối cùng lại không có hỏi thăm. Du Sefon tự nhiên biết cả tỷ nghĩ hỏi thăm cái gì, lạnh nhạt nói, ta cũng không biết có phải là có khả năng này, nhưng Nico hiện tại trạng thái rất kỳ quái, có lẽ có loại hy vọng này. Mỗi một cái tiểu tinh linh tiến hóa đều là không giống. Ta rõ ràng, đại nhân, ta sẽ chăm sóc tốt Nico. Cùng cái này gốc trùng thảo. Cả tỷ nghiêm túc đáp lại nói. Việc quan hệ tiểu tinh linh hướng đại tinh linh tiến hóa khả năng tuyệt đối không cho phép nửa điểm qua loa. Sau đó, Du sẽ cùng Cả Tỷ một bên nói chuyện thiếm, một bên trông coi Nị Cổ đến chợ tối. Nị Cổ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đối với thuốc lá tinh linh trùng thanh nén, tràn ngập lòng hiếu kỳ, một lòng muốn trông coi tinh linh trùng thẳng đến xuất thế. Nị Cổ, chúng ta muốn trở về. Du xéo đứng dậy, trên bờ vai đổ xì cùng ai, đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nghe vậy lập tức mừng rỡ, Lưu Diễu cùng Nị chào hỏi. A cô, Nị Cổ vất vơ tay, cùng Tiễn đại nhân, Cả Tỷ hạ thấp người, vất vả ngươi, Cả Tỷ. Có thể vì đại nhân làm việc, là cả tỷ may mắn." Cạ tỷ mỉm cười đáp, cuộc sống bây giờ nàng phi thường hài lòng. Sau đó đập một cước ở bên chân chính mình nằm hồng nhãn thử vương rẽ gì. Vây mẩn chừng chừng rẽ gì một cái giật mình bỏ lên, sau đó liên tục không ngừng hướng về phía trước chủ nhân rủ xèo từ biệt, chít chít. Chờ dù xèo rời đi về sau, cạ tỷ không biết từ nơi nào, lấy ra một cây miếng thịt, rẽ gì. Chít chít. Rẽ gì lập tức mừng rỡ ngậm lấy miếng thịt, so so xoan so xoạt so so đem cả cây miếng thịt tan sạch sẽ. Cạ tí liền lần nữa ngồi xuống đến Sở lấy rẻ gì có chút khó giải quyết lông tóc, mang ý cười nhìn về phía đã ghé vào thuốc lá trên lá cây ngủ gật mịn cô. Trung quanh tiếng côn trùng teo từng đợt, phán phất đang hoan hô tuế nguyện tinh tốt. thật tốt à, rẻ gì? Cả tỷ cảm khái một tiếng, đại nhân sự nghiệp phát triển không ngừng, lãnh địa phát triển biến chuyển từng ngày, các đờ dìn cũng tìm tới yêu nhau kỵ sĩ, lập tức liền muốn đi vào hôn nhân địa đường. tất cả những thứ này thật tốt. ba năm trước đó, nàng cùng muội muội cát đờ dìn, còn như là trong lòng đất chuột sinh hoạt. mà bây giờ, cát đờ dìn sắp lấy chồng, chính mình cũng thành huyện thu kỵ sĩ, hai tỷ muội đều sinh hoạt dưới ánh mặt trời rực rỡ. cảm ơn đại nhân. Tất cả những thứ này mỹ hảo đều là đại nhân ban tặng. Các tỷ thành kính đối với vừa mới dâng lên ngượt nha cầu nguyện, mong ước đại nhân sớm ngày cưới lên tự lòng, sớm ngày leo lên đại công tước chi vị. Các tỷ đời này duy nguyện vì đại nhân dâng lên suốt đời trung thành. A cô a cô, cô chờ mình, phát ra không có ý nghĩa gọi tiếng. Ban đêm xì gà bảo, đen đuốc sáng trưng, công tượng còn tại tăng giờ làm việc tu tập tháp lâu cùng tường thành. Chủ thanh bảo trên sân thượng, Ju Sẹo đang nằm ở trên ghế dài hóng mát ngắm trăng, độc giác thú Bolly, ương thân nữ yêu Harpty, rắn ngậm đuôi Ozo bổzo đều đang ngồi hắn, Hát Ju Long dở sĩ thì chiếm cứ ở trên rồng quận trụ ngáy ngủ. Các người nói, nghi cổ có thể tiến hóa thành đại tinh linh sao?" Ju Xiao hỏi thăm. "Không biết đâu." Bố Lý đáp lại, nó nằm tại trên sân thượng, nhưng là nhìn kỹ đi, sẽ phát hiện nó cùng sân thượng sàn nhà ở giữa, còn có một đoạn khoảng cách, cũng không có chân chính nằm xuống, y nguyên duy trì từ lơ lửng trạng thái. Hạ Tỳ đứng tại sân thượng biên giới, đồng dạng đáp lại nói, "Không biết." Chỉ có Ozo Bozo, tựa hồ có chút cảm động lây đáp lại nói, "Ta tin tưởng nghi cổ nhất định có thể tiến hóa thành đại tinh linh." Nó ngẩng đầu nhìn tinh không. Nghe nói gián thị lực rất kém cỏi, nhưng Ozo Bozo thị lực phi thường tốt, có thể giống nhân loại thấy rõ trên trời ngôi sao. Dù sẽ có thể cảm nhận được, cùng hắn nói nó tại tán đồng nhị cổ tiến hóa, không bằng nói nó tại biểu đạt chính mình nội tâm kiên định bối lý, hạ tí đều tiến hóa thành nguy long, mà nó, ý nguyên chỉ là một cái phổ thông huyễn thú, mà lại không có nguy long huyết mạch, nó muốn đánh vỡ huyễn thú trần nhà, độ khó tuyệt đối to lớn. Nhưng ổ rổ bộ rổ tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể thành công, bởi vì bên cạnh của nó không chỉ có sống sờ sờ nguy long, long vực lãnh chúa, sau lưng của nó còn có một đầu sắp sinh ra mộng cảnh chi chủ, một đầu chờ đợi núi lửa phun trào tử long. Không sai, ta cũng tin tưởng vững chắc nhị cổ có thể thành công. Dù xéo nhìn về phía ồ rồ bổ rồ, ánh mắt giao hội, một người một dán, đều hiểu tâm ý của nhau. Sau một khắc, trong tâm linh có cái gì vỡ vụn, kia là rủ sẽ cùng ồ rồ bổ rồ ở giữa, tâm hồn cuối cùng một tia không cân đối. Giờ này khắc này, một người một dán thành công đạt thành tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Tấu chương song, chương 510, trăm dư ba, chương 510, trăm dư ba. Dân gian liên quan tới rủ xéo ngồi cười ảnh diễm cự long tiếng hô, nương theo lấy nguyên lão hội tạm xử lý, dần dần làm lạnh xuống dưới ảnh diễm cự long không chủ động, rủ sẽ càng là vui ở lãnh địa ở lại, tự nhiên cũng liền không có loạn sau nhưng chém giết xương cự ma dã tổ phong ba cùng tấn thăng bá tước dung động cũng không có tùy theo nhặt đi vẫn là trong tiểu quán kỵ sĩ trong trang viên nông nô thị trấn bên trên bình dân trà dư tiểu hầu yêu nhất nói chuyện một trong những đề tài lưu liên tại bất dạ bảo người ngâm thơ jong càng là sáng tác trên trăm thiên lấy rủ sẹo làm nhân vật chính hoa lệ thơ nhấc lên một vòng ngâm thơ dậy sóng tòa thành trong phòng khách kịch Gia y cô lắc ngay tại vùi đầu sáng tác đồng thời sáng tác hai bộ hí kịch hát cáp biên nghiên sử cùng ra hệ liệt bộ ba trưởng kiếm đặng băng xương nộ phong thành các lớn ca kịch viện đều đang thúc giục bàn thảo dân chúng nhiệt tình quá cao Bất luận cái gì cùng rụ sẽ có quan hệ tin tức, đều sẽ nhận nhiệt phùng. Sương cự nhân lúc nào cũng có thể dáng lâm nguy hiếp, chỉ là treo tại ạ dẹt quốc vương, dù sẽ cùng số ít người trên đỉnh đầu, bay cao, tài năng thấy xa, nhìn không xa dân chúng, sống được ngược lại càng an nhàn đừng nói dân chúng, chính là đại bộ phận quý tộc, cung y nguyên đang hưởng thụ ngập trong vàng son sinh hoạt. Sương dệt đã biến mất mấy tháng, hai nước biên cảnh lại chưa từng có qua bất luận cái gì dung chuyển, Mùa ấm mặt trời chiếu dọi đại địa, tuyết ma, tuyết quỷ đều tại hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu tối lui, trừ chút ít ngưng lại tuyết quỷ còn đang quấy giày thương đạo, liền lại không khác thường. A Diệt quốc vương nghiên cứu hồi lâu cực băng thánh khí, cũng cầm cực băng thánh khí câu mấy lần cá, cũng không thể câu ra xương diệt. Có lẽ lần tiếp theo gặp lại, xương diệt đã là một phen khác bộ dáng ảnh diễm cự long đã tại ảnh diễm núi lửa trong dung nham ngủ đông, không chủ động không cự tuyệt thái độ, vì nguyên lão hội định ra nhặt dạo. Nhưng cũng tổn hại chọn công tử chế độ căn cơ. Mẹ ấy giờ biểu ca đã không còn dự tính, mà là đi theo thương đội một lần nữa chạy về phía xí nhiệt hồng lưu vương quốc quốc đô ấm nuôi thành. Lần này hắn không có lấy đại công quốc sứ giả thân phận xuất ngoại, mà là lấy mỏ nỏ chỗ gì A gia tộc thân phận người thừa kế tiến đến mộ dịch, thuận tiện tìm kiếm để chính mình hồn kiêng ngậm nhiễu cô đường. Ah ra An Nhi, thân ái An Nhi, ta cảm giác mặt trời phá lệ ấm áp, trên cánh đồng tuyết phong cảnh mười phần đơn điệu, nhưng là tâm tình của ta lại như cũ mỹ hảo. Mỗi một ngày đi qua, ta liền có thể sớm ngày nhìn thấy ngươi. Cười ở trên lưng của Thiết Vũ Hôi Hạc, mẹ ấy giờ viết nhật ký. Rời xa triều chính về sau, hắn triệt để thả bản thân, hy vọng trở thành một tên người ngâm thơ rong. Ta ghi chép lại dọc theo con đường này tâm tình, chỉ vì tìm kiếm làm thơ linh cảm. Ta muốn tặng cho ngươi, đưa cho ta yêu nhất An Nhi một bài yêu thơ ca. Viết đến nơi đây, mẹ ấy giờ gác lại ở trong tay mút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, làm thơ quá khó không có linh cảm A. lên đường đã hơn 10 ngày lập tức đều muốn tiến vào xí nhiệt hồng lưu vương quốc cảnh nội nhưng lại chuẩn bị đưa cho hàn nhì hoa kim ngân thơ còn không có viết ra lắc đầu hắn khổ não nhìn sang bầu trời trong lòng ai thán chẳng lẽ ta chỉ có thể làm một cái ạt nổn hầu tức dạng này giúp đỡ người sao nếu như nói nguyệt ấy giờ buồn rầu chỉ là trong sinh hoạt không có ý nghĩa việc nhỏ như vậy giờ phút này thiên nga bảo quý giới hoa hướng dương cùng quỳnh sập hoa hướng dương hai huynh đệ thì lâm vào vô tận vận đại công tước chi vị ta đại công tước chi vị a chọn công tử quỳnh lầy tránh trong phòng ngự rượu giải sầu Làm sao ta thật tốt đại công tước chi vị, đồng nhiên liền không còn, ảnh diễm lao long, có mắt không trọng. Dù xèo tiểu nhi, khinh người quá đáng. Năm ngoái, hắn còn lời thề son sắt nhận định, có xí nhiệt hồng lưu vương quốc duy trì, mình tuyệt đối có thể thắng chọn đại công tước chi vị. Dù cho trở thành vương quốc khối lỗi, chí ít cũng là một vị tôn quý công tước. Ai có thể nghĩ đến, ảnh diễm cự long không theo lẽ thường ra bài, vậy mà lén lút cùng rủ sẽ thông đồng đến một khối. Thậm chí đều không tránh người nghĩ đến ảnh diễm núi lửa bên trong, ảnh diễm cự long không chỉ có không có phản bác cùng rủ xéo lời đồn đại, thậm chí còn mập mở cho ra, thời gian sẽ dành cho hết thể đáp án, loại này qua loa thất trách, qua loa chi tử. Quyết Lây liền đau lòng chảy nước mắt. Cự Long, trong lòng đã có rủ rẽ, ảnh diễm Long huyết gia tộc sắp thay đàn đổi dây, hắn sắp liền ảnh diễm chi thứ đều không làm được. Loàn soạng, Quyết Lây đập mất một cái ly uống rượu, lại lần nữa lấy ra một cái, rót rượu đỏ, ngửa đầu miệng lớn buồn bực và bụng. Cùng lúc đó, Thiên Ngã bảo trong một gian phòng khác, Quyết Lây đệ đệ quỳn, đồng dạng tránh trong phòng mượn rượu giải sầu. Phế vật, phế vật à, Quyết lây. Ngươi tên phế vật này không đi tranh đại công chức chí vị, lại chạy về đến cùng ta đoạt thiên nga nam tước danh hiệu. Quỷ cắn răng, lớn tiếng cửa trách, ông nội cũng là phế vật, rõ ràng nói song ta tới làm tương lai nam tước. Quýn lấy một khi cạnh tranh bên trên đại công chức chí vị, hòa hướng Dương gia tộc hết thảy, bao quát thiên nga nam tước đến thế tập vong thế tước vị, đều đem giao cho hắn đến kế thừa. Hắn nằm mộng cũng muốn đại ca có thể làm đại công tước. Kết quả hiện tại đại ca sám xịt chạy về đến, lại đem hết thảy đều cầm trở về, vốn nên thuộc về hắn hết thảy, đều trở thành ảo ảnh trong mơ. Chư phi, ông nội chết, hoàng đồng long lựa chọn ta. Quỷ trong đầu đồng nhiên hiện lên một đạo suy nghĩ mà ở xa Hồng Bảo 43, đối với chọn công tử chế độ vẫn còn tồn tại chờ mong queẹ bị phong năm tước hiện nhiên cũng không biết cháu của mình đã bắt đầu nguyền rủa mình sớm chết rồi hắn hy vọng liên hợp Ostler ba tước kiên quyết phản đối rủ sẹo thừa vị trong ngày xưa hắn trướng mắt ngu xuẩn Ostler một nhà nhưng bây giờ vì còn lại một hơi hy vọng không thể không ra hạ sách này làm sao Ostler ba tước không chỉ có vụ về còn có mê chi tự tin queẹ bị phong các hạ, không cần như thế vô cùng lo lắng tự Long không gật đầu đó chính là lắc đầu làm sao có thể lựa chọn rủ sẹo đây chẳng qua là một cái ngụy trang Lão Phu nhìn thấy cái này không hề giống là người trang. người cùng lão mẹ lìn đều quá coi thường khế đước chi lực, cự long thủy trung là ảnh diễm long huyết gia tộc thủ hộ thần, nó sẽ chỉ lựa chọn ảnh diễm gia tộc huyết mạch. nói đến đây, lão bá tức liếc qua quẹ bị phật, khẽ miệng hơi vểnh lên. quẹ bị phật huyết mạch đã xa lánh, chỉ có con của hắn ổ chủ tụ cùng mẹ lìn bá tức cháu trai mẹ ấy giờ mới miễn cưỡng tính được chính thống ảnh diễm long huyết thành viên gia tộc. mà thế tử của hắn P lì phụ nhân là trưởng nữ, ổ chủ tụ cùng so mẹ bây giờ lớn hai tuổi, cho nên kết quả rõ ràng, nho nho hỗn loạn qua đi, tương lai đại công tước chi vị còn là đến rơi xuống ổ chủ tụ trên đầu. Người khác không xứng. Osglo ba tức trong lòng vẫn có tự tin, ảnh diễm cự long thật muốn nghị khế ước dù sẹo, làm sao có nhiều như vậy nói nhảm. Bọn này nguyên lão hội đỉnh hot, căn bản không hiểu cự long nội tâm tiêu ngạo. Nhìn thấy Osglo biểu lộ, quẻ bị phẩm nam tức liền biết chính mình một chuyến tay không, nhấp một hớp canh trà, trực tiếp cáo từ rời đi ánh nắng nóng bỏng. Giống như giờ phút này, lòng hắn gấp như lửa đốt tâm tình, Hồng bảo sắp rơi vào tay ngoại nhân, mẹ linh bọn này lòng lang dạ thú hơn người, đã bắt đầu lựa cháy thêm dầu, mà Osglo loại này ngu xuẩn, còn tại giữa ban ngày làm lấy mộng đẹp. Ngồi vào đặc thù kim loại chế tạo, băng lạnh buốt lạnh trong xe ngựa. Quệ bị phập nam tước trong lòng vô cùng đắng chát, "Lão phu, một cây chẳng chống vững nhà a." "A cô, a cô." Thuốc lá rượng ma dược bên trong, thuốc lá tiểu tinh linh nị cổ, trông coi ngay tại thai nghén tinh linh trùng thuốc lá trùng thảo đã thời gian nửa tháng. Cách đó không xa trời hóng mát bên trong, cả tỷ ngay tại quanh Trần Nhập Định. Hồng Nhãn Thử Vương rẻ gì thì nằm tại dầm mắt xuống, miệng mở rộng nằm ngáy o o. Tháng 7 ngày mới vừa tiến vào mùa hè thời tiết, Hỏa Sơn ốc đảo khả năng nóng đến tở không nổi, nhưng ấm áp thuộc địa lại nhiệt độ thích hợp, đi đến đâu cũng dễ dàng mệt rã rời. Mùa này, cái này khí hậu, rất thích hợp đi ngủ. "Làm sao?" Nico Cả tỷ Tử trong nhập định bừng tỉnh, nhìn về phía cổ. Nhưng thấy nhị cổ trong tay nắm bắt một cái mập đô đô màu xanh biết đại côn trùng, toàn thân hiện ra ôn nhuận ngọc chất cảm giác, rõ ràng là vừa mới dựng dục ra đến thuốc lá tinh linh trùng. A cô, nhị cổ tuét miệng đi cười to. Sau đó cũng không bay đầu lại hướng xì gà bảo phương hướng bay đi, nó muốn đem phần này vui sướng lập tức cùng dụ sẽ tiến hành chia sẻ, tấu chương xong, chương 511, nhị cổ cần càng nhiều. Chương 511, nhị cổ cần càng nhiều, tăng thêm, cầu một phiếu. xinh đẹp, nhị cổ. Nhìn thấy nhị cổ mang một cái mới tinh linh trùng về nhà dù sẽ tâm tình coi như không tệ, mặc dù hắn hiện tại có ba con tiểu tinh linh, nhưng ai lại sẽ ghét bỏ chính mình tinh linh nhiều đây? Huống chi hắn tinh linh cũng không nhiều, cùng là bà tước, bỏ nọ chỗ gì ạ gia tộc có một cái đại tinh linh, mười mấy con tiểu tinh linh, tinh linh trùng càng là vô số kể. so sánh cùng nhau, dù sẽ tinh linh thực tế không đáng giá nhắc tới, mà lại hắn tương lai còn muốn kiến quốc, càng thiếu tinh linh, cho nên mỗi một cái tinh linh trùng thanh nén, với hắn mà nói, đều là một phần trọng yếu thu hoạch. Aga, Nico đắc ý ở trong tay rũ xeo nhảy lên múa, không có bất luận cái gì tiết ấu, chính là lung tung vặn mèo. Nhưng tiểu tinh linh loại này thần kỳ sinh vật, làm sao đều đẹp. Cát tỷ, vất vả ngươi trong khoảng thời gian này chăm sóc, hiện tại tinh linh trùng đã thanh mẫn, ngươi có thể thả hai ngày nghỉ bốn phía đi một vòng. Du Tiếu nhìn về phía hộ tống nghỉ cổ trở về Cát tỷ, đúng rồi, ngươi cùng rẹ gì tu luyện như thế nào rồi? Còn thiếu một chút thời gian, trong vòng nửa năm hẳn là có thể tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Cát tỷ đáp lại. Du Tiếu gật gật đầu, ở trong huyện thu kỵ sĩ tiến độ này cũng không chậm, bất quá tương đối Cát tỷ chắc tuyệt thiên phú tu luyện, tiến độ này chỉ có thể nói bình thường. Vấn đề còn là xuất hiện ở hồng nhãn thử vương rẹ dì trên thân. Nguyên thú kỵ sư si tu luyện là hỗ trợ lẫn nhau, dễ gì ai quy cũng không đột xuất, đến mức kéo cả tỷ chân sau cũng không tính được cản trở, cũng không phải là mỗi cái nguyên thú, đều có boli, hạ đi, bộ rô bộ rô ai quy, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày mở ra hai chuyện. Du xéo động viên một câu, cả tỷ lên tiếng, lập tức cáo lui rời đi, dù sẽ thì đâm rách đầu ngón tay, khế ước tân thu lấy được thuốc lá tinh linh trùng. A cô, nỉ cô a, ngươi quan sát toàn bộ tinh linh trùng dưỡng dụng quá trình, có cái gì thu hoạch? Du xéo đem khế ước còn lại một điểm ngọc phấn đốt cho nỉ ăn, ta nhìn ngươi hiện tại trạng thái tinh thần, có chút phấn khởi a trên thực tế, theo ngày đó phát hiện thai nén bên trong trùng thảo về sau, nị cô trạng thái tinh thần vẫn ở vào phấn khởi trạng thái. cái này rất khó không để dụ sẹo cảm thấy, nó sẽ phải tiến hóa. vui vẻ sau khi, hắn kỳ thật cũng không hy vọng nị cô tại thời gian này tiết điểm tiến tới hóa, bởi vì tiểu ngọc rồng còn đang ngủ say. không có tiểu ngọc rồng long viêm trợ giúp, vạn nhất quá trình tiến hóa không thuận lợi, không chỉ có nị cô sẽ mất đi lần nữa tiến hóa thời cơ, thậm chí còn có thể phản vệ, tạo thành nguyên khí trọng thương, nhẹ thì giảm bất tuổi thọ, nặng thì nguy hiểm sinh mệnh. rủ sẹo đã từng hỏi thăm qua ả xì ạ công chúa, liên quan tới tiểu tinh linh tấn thăng đại tinh linh bí mật. Ngay tại năm trước, Hồng Bảo một cái tiến thu la tiểu tinh linh, thành công tiến hóa thành tiến thu la đại tinh linh, được mệnh danh là Lệ Trần Ns. Vì thế Hồng Bảo còn cử hành yến hội long trọng, mời Đại công Quốc tất cả quý tộc. Ảnh xì ạ công chúa kỹ càng nói cho dù sẹo, Hồng Bảo ghi lại đại tinh linh tiến hóa chi bí. Trên thực tế cũng không có cái gì quá lớn huyền bí, đơn giản là mỗi một cái tiểu tinh linh tiến hóa đều là không giống điểm báo, có thậm chí không có dấu hiệu nào liền bắt đầu tiến hóa. Quá trình tiến hóa bên trong, cần vì tiểu tinh linh cung cấp một chút trợ giúp, nhưng chủ yếu vẫn là nhìn tiểu tinh linh tự thân. Long viêm khẳng định có giúp ích, nhưng cũng không phải là long viêm liền có thể tuyệt đối trợ giúp tiểu tinh linh hoàn thành tiến hóa, cũng không phải rời đi long viêm liền tiến hóa không được. Tiện thu la tiểu tinh linh tiến hóa lúc, ảnh diễm cự long trọng thương chưa lành, liền không có cung cấp long viêm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này tiểu tinh linh tại hồng bảo quẻ nửa tháng, thậm chí chạy tới nộ phong thành phóng đã một vòng, trở về về sau liền tiến hóa thành tiện thu la đại tinh linh. A cô, Ly cô nghiêng đầu, nhìn xem rử sẹo. Thanh tĩnh trong mắt to, chàng ngập đặc tù nào đó ý vị, sau đó đưa tay khoa tay một vòng, "A cô, a cô." "Cái gì?" "A cô." Ly Cổ nghi nghi. Đông Nhiên theo dụ xếp trên mặt bàn, ôm lấy một cây xì gà, dùng miệng nhỏ của mình hôn xì gà cái đuôi. Sau đó lại buông xuống xì gà, hai tay lung tung khoa tay. Một trận này thao tác, lập tức để dụ sẽ con mắt lóe sáng, ngươi là nói, ngươi hy vọng Vũ Long xì gà, cũng chính là ngươi sản xuất ma lực xì gà, có thể bán chạy các nơi trên thế giới, sau đó, ngươi liền có thể tiến hóa rồi. A cô, Nị Cổ nghiêng đầu một chút, sau đó hai tay mở rộng, khoa tay một cái rất rất lớn ý tứ, "Cuộc, A cô, A cô." Phản phất đang nói, "Không đủ, không đủ, Nị Cổ cần càng nhiều." "Ta hiểu." Mặc dù Nị Cổ tiến hóa thời cơ Có chút không hiểu đâu, không biết vì sao lại cùng Vũ Long Xì Gà liên hệ với nhau, nhưng đã nỉ cổ đã đến cái này cửa ải, vô luận như thế nào, hắn đều muốn cẩn thận thao tác một phen. Dù sẽ trịnh chóng nói, Nico, ta lại trợ giúp người, đem Vũ Long Xì Gà tiêu thụ, tác động đến xung quanh các quốc gia. Hôm sau, hắn liền bay thẳng hương bảo, nhìn thấy mẹt lìn bá tước. Dù xèo, gần nhất lãnh địa phát triển thế nào rồi. Mẹt lìn bá tước nhìn xem dù xèo, trong ánh mắt có phức tạp thần thái. Ngày xưa cái kia trừ tướng mạo không còn gì khác ngoại tôn, bây giờ đã là ảnh diễm đại công quốc đệ nhất nhân, mà lại vô cùng có khả năng trở thành ảnh diễm cự long mới kỵ sĩ, như thế biến hóa long trời lở đất, tại cái này 3 4 5 bên trong bên trong liền hoàn thành. Lãnh địa hết thảy đều tốt, đồng thời cảm giác Tạ Vũ lâu hòa gia tộc chi viện. Dù xeo đáp lại một câu, liền đi thẳng vào vấn đề, "Ông ngoại, lần này tới, là có chuyện xin ngài giúp bận điệu." "Sự tình gì? Ta muốn thông qua đại công quốc ngoại giao con đường, huống quan hệ ngoại giao quốc gia đều đưa đi một nhóm mây mù hệ liệt vũ long xỉa gà, khai thác mạo dịch con đường." "Liên cái này." Madeline ba thước nhíu mày. Dù sẹo, người Vũ Long xì sì gà, liền trong nước nhu cầu đều không thể thỏa mãn đi. Bây giờ hai nước mậu dịch bình thuận hóa, cũng không cần lại dùng thuốc xì si gà đến ứng đối mậu dịch bấp bột, ngươi còn muốn cái gì ra bên ngoài khai thác? Cũng không phải là vì kiếm tiền, mà là vì trợ giúp nhì cổ tiến hóa. Nhì cổ tiến hóa, Mạn Linh bá tức thần sắc chấn động, ngươi cẩn thận nói một chút. Là nhì cổ có tiến hóa đại tinh linh thời cơ rồi. Đúng thế. Dù sẹo nói đơn giản một chút nhì cổ gần nhất biến hóa, ông ngoại, tựa hồ Vũ Long xì sì gà mở rộng đã cùng nhì cổ sinh ra liên hệ, cho nên ta dự định đối ngoại mở rộng, để càng nhiều người đến chia sẻ ma lực xì sì gà. Sau khi nghe xong, Medlin Bast tước đốt một điếu gian nan vứt và hệ liệt Vũ Long xì gà, nói, "Duru Sẹo, lấy lão phu ý kiến, ngươi sẽ sai ý." Ừm. Lão phu chứng kiến nỉ cổ theo tinh linh trùng tiến hóa mà đến, trước khi tặng cho ngươi, lão phu cùng nỉ cổ ở chung 10 năm. Medlin Bast có chút tổn thức không thôi hoài niệm chuyện cũ, bởi vì yêu thích hút thuốc, hắn cố ý nuôi dưỡng một cái thuốc lá tiểu tinh linh. Lúc này mới có nỉ cổ sinh ra. Cho đến Duru Sẹo đến đây chúc thọ, đánh lên càng có bức cách thuốc xì gà, hắn mới bỏ được đến đem nhị cổ đưa cho Duru Sẹo. Lão phu hiểu nhị cổ, nhị cổ đối với ngươi khoa tay nội dung Chỉ sợ cũng không phải khiến Vũ Long xì gà bán được càng xa, mà là để càng nhiều người chia sẻ ma lực thuốc xì gà. Ngươi trở về nắm chặt mở rộng mấy mù, gian nan vất vả sản xuất quy mô đi. Dừng một chút, Madeline 3 tức cười nói, "Lão phu trực tiếp đặt trước ngươi tất cả gian nan vất vả hệ liệt mở rộng sản lượng, lấy hồng bảo danh nghĩa mua, dùng cho chiêu đãi ngoại quốc khách quý. Được ông ngoại chỉ điểm, dù sẽ cấp tốc trở về xì gà bảo." Sau đó tỉ mỉ cùng Nghị Cụ Câu thông một lần, xác nhận Nghị Cụ đích xác cũng không phải là để Vũ Long xì gà bán được càng xa, chỉ là muốn để càng nhiều người đánh lên Vũ Long xì gà chỉ có mê mụ, gian nan vất vả hệ liệt mới thuộc về nhì cô ảnh hưởng phạm vi như vậy cũng tốt xử lý du xeo nhẹ nhàng thở ra lập tức để người gọi tới thuốc si gà nhà máy người phụ trách lao hàn, lao hàn vừa thấy mặt liền quy trên mặt đất hôn dụ sẹo dày mặt lao hàn bài kiến lao ra không cần đa lễ lao hàn. du xeo nhẹ lời nói chúng ta trước đó thuốc lá trong ruột ma dược ma dược có bao nhiêu dùng cho chế tạo gian nan vất vả mây mù rồi về lao ra thuốc lá ma dược chia làm phiến lá cùng cái khác bộ vị cái khác bộ vị đều dùng để tinh luyện ma lực dự tề mà thuốc lá phiến lá bên trong có sắp tới hai phần trăm sản lượng bị lấy ra quyển chế gian nan vất vả mây mù No, dù sẽ sờ sờ cái cằm, ma lực dược tề chế tác phường bên kia, còn có tổn kho ma dược thuốc lá lá cây sao? Hẳn không có bao nhiêu tổn kho. Lão Hàn lắc đầu. Kia liền từ giờ trở đi, đem vốn quý thuốc lá ruộng ma dược bên trong, 40 phần trăm không 50 phần trăm thuốc lá lá cây. Được rồi, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, lão Hàn, năm nay tất cả ma dược thuốc lá lá cây, đều dùng cho sản xuất xì gà. Vì nghỉ cổ tiến hóa, dù sẹo cũng không cần cái gì ma lực dược tề, trực tiếp online, đem tất cả ma dược thuốc lá lá cây, tất cả đều sản xuất xì gà. Trong thành bảo ma lực dược tể không đủ. Liên theo mỉ tệ nạ gia tộc mượn một điểm, còn chưa đủ lời nói, liền theo nọ nọ chỗ gì ạ gia tộc mượn, hoặc là dứt khoát theo ản xì ạ công chúa bên kia mượn hiện tại Hồng Bảo còn là ản xì ạ công chúa đương gia, tấu chương xong, chương 512, đại thiên văn. Chương 512, đại thiên văn, thăng thêm, cầu người phiếu. Hy vọng làm như vậy, có thể chân chính đến giúp nì cổ. Nếu là nhị cổ có thể chống đỡ đến tiểu nộng rồng thức tỉnh, vậy thì càng tốt. Ra lệnh về sau, Du Sèo cũng chỉ có thể liên lạc cổ vũ thuốc lá tiểu tinh linh Nicol, cố lên tiến hóa. Không cách nào lại trợ giúp càng nhiều. Tháng 8 huynh quang bảo Dù sẹo đến đây chúc mừng đại ca JoLen sinh nhật, tiễn hội về sau, phụ tử ba người tụ tập ở trong thư phòng nói chuyện phiếm. Đại ca, chúc mừng ngươi, muốn làm phụ thân. Dù sẹo cười dơ lên ly rượu đỏ ở trên đĩa hội, đại tẩu gần lộ tủ ở giữa liên tục nôn mửa nhiều lần, lấy dù sẹo nhãn lực xem xét liền biết đây là mang thai. JoLen cười đến phá lệ sảng lạ, ha ha, cảm ơn. Uống một hớp lớn rượu đỏ, JoLen còn nói thêm, nhân sinh của ta đại sự đã viên mãn giải quyết, dù sẹo, giờ đến với ngươi. Lôi diễm linh nữ chủ nhân, cùng lôi diễm ba tức người thừa kế, ngươi trưởng nào thì giải quyết. Thuận theo tự nhiên. Dù sẹo đáp lại. Rỗ man nam tức thì ý vị thâm trường nói, chuyện này cũng không cần nói thêm, thời gian sẽ dành cho hết thảy đáp án. Rỗ len dây hiểu, rõ ràng. ảnh diễm cự long ma lực long ngữ, thời gian sẽ dành cho hết thảy đáp án. đã giữa quý tộc truyền ra, mặc dù là một câu lập lờ nước đôi đáp án, nhưng là nguyện ý tin tưởng hiện nhiên càng thêm tin tưởng, không muốn tin tưởng thì y nguyên hoài nghi. nhưng ảnh diễm cự long có thể đưa ra một cái lập lờ nước đôi đáp án, bản thân cái này liền đại biểu cho, đối với dù sẹo một loại tán thành, nếu không đổi thành bất luận kẻ nào, đều đem gặp ảnh diễm cự long long viêm phu ra. cho dù là đem chọn công tử mẹ ấy giờ. Quý lầy, ổ chuột kéo tới ảnh diễm cự lòng trước mặt, nên tiếp y nguyên sẽ là một ngụm long viêm. Cho nên ảnh diễm đại công quốc các quý tộc đều đang đợi thời gian cho đáp án, chờ đợi đại công tước mới thứ vị. Vị thế nạ gia tộc các thành viên, tự nhiên cũng hiểu, tất cả mọi người nhìn về phía Du xeo lúc, ánh mắt càng thêm lửa nóng. Du xeo đặt chén rượu xuống, nói: "Đại ca, nông nô vận chuyển đã hoàn thành, tiếp xuống, ngươi chừng nào thì đến trên lãnh địa của ta mặc cho ghế phụ cố vấn." Rất nhanh, chờ ta đem Vân Mộng Hồ, Vân Mộng Mương cùng Vân Mộng Lớn nông trưởng công tác kết thúc, liền đi thượng nhiệm ghế phụ cố vấn. Dỗ lên đáp Đây là đã sớm thỏa thỏa tốt, Dỗ Man Nam tức sẽ đảm nhiệm lôi diễm linh thủ tịch cố vấn, hắn đảm nhiệm ghế phụ cố vấn. Trước đó hai cha con còn có chút nghi hoặc, dù sao như thế một khối không có mấy người lãnh địa, lại là phân chia hành tình, lại là mời bọn hắn tiến đến quản lý. Phí như thế lớn kình dạy vào cái gì? Hiện tại đã hiểu, đây là vì tương lai nhập chủ hồng bảo làm chuẩn bị cho dự sẽ trở thành ảnh diễm long huyết gia tộc trực hệ, vị tê nạ gia tộc liền tự nhiên mà vậy trở thành chi thứ, ảnh diễm đại công quốc sắp mở ra mỹ tên nạ gia tộc, độc chiếm thiên hạ. Cho chuyện một chút, phụ tử ba người liền hàn huyên tới riêng phần mình tu luyện. Phụ thân, ngài vị thứ tư huyền thú lựa chọn kỹ càng sao? Dù Xiêu hỏi, nào có dễ dàng như vậy, ta tại Hỏa Sơn ốc đảo tìm hồi lâu, cũng không tìm được huyền thú loại Ngụy Long Tự, loại này huyền thú thực tế quá hiếm có. Dỗ Man Nam tức thở dài, tao đỡ nói, chỉ có ngươi dạng này bị Cự Long chú ý kỹ sĩ, tài năng tùy ý đột phá. Dù sẽ không chỉ có thể tùy ý đột phá, mà lại khế được huyền thú loại Ngụy Long Tự, cũng đều đã thành công tấn thăng Ngụy Long. Phần này vật khí, không người có thể địch. Nếu như vậy, như vậy phụ thân, nói không chừng ta sẽ trước ngươi một bước mở ra bố chuyện." Du Xiêu nói. "Cái gì? Ngươi cùng ổ rỗ bổ rỗ tâm linh cũng hoàn mỹ đồng bộ rồi." Dỗ Man Nam tức thất thanh nói, Dỗ Len càng là chừng trong mắt, đây cũng quá nhanh đi. Du Xeo, ngươi cùng Huyễn Thú đều là tu luyện thế nào, không ngủ không nghỉ sao? Cũng chính là tùy tiện rèn luyện một chút đi, chủ yếu là võ đi, hạ đi, bổ rộ bổ rộ đều rất thông minh, hiểu được bản thân điều tiết. Du Xeo nói, loại này tu luyện chỉ dựa vào kỵ sĩ thuốc dục vô dụng, phải dựa vào Huyễn Thú tự giác. Ngạch, Dỗ Len không muốn nói chuyện, hắn cùng khế ước của mình đồng bạn, ngậm miệng quỷ mã lạnh môi, khoảng cách tâm linh hoàn mỹ đồng bộ còn xa lắm đây. Dỗ Nam tức thần sắc giống vậy phức tạp, buồn bực một ngụm rượu đỏ, nói, được, rồi ngươi trước liền ngươi trước đi, bị ngươi dạng này thiên tài siêu việt, vi phụ sẽ chỉ vì ngươi cảm thấy tiêu ngạo. đến nỗi ta con thứ tư huyễn thú, ta đến hào hào chọn lựa, ai quy không đủ tuyệt không khế ước. hắn cũng muốn thử một chút, huyễn thú chính mình chủ động tu luyện là cái gì cảm nhận, bị huyễn thú mang bay lại là cái gì cảm nhận. dừng một chút, hắn lại đột nhiên cảm khái nói, ta hiện tại cảm thấy rất thật xin lỗi quỷ, vì gia tộc lập xuống chiến công hiền hách, cuối cùng lại khế ước u quang hắt hạt. phụ thân, quỷ kỵ sĩ trưởng chưa chắc sẽ tao ngộ ngăn trở, u quang hắt hàn đần là hơi vụng về ngốc nết một chút, nhưng là tâm vô tạp niệm, nói không chừng lại càng dễ cùng quỷ kỵ sĩ trưởng phối hợp. Dù sẹo vừa cười vừa nói, hắn hiểu rõ U Quang hắt hạt. Suốt này ý niệm duy nhất chính là ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn Chúc mừng sinh nhật của đại ca trở về. Dù sẹo lập tức thu được tin tức tốt, lò pha lên nhà máy hợp tác với Hắc hỏa bát học tháp phòng thí nghiệm, thành công chế tạo ra kính thiên văn. Lúc ban đêm, đám người vây quanh dù sẹo, leo lên Hắc hỏa bát học tháp đỉnh tháp. Kính thiên văn liền bày ở trong này, giống như là một cung đại pháo nhắm ngay ban đêm tinh không. Dụng cụ cũng không phức tạp, kết cấu cũng mười phần đơn giản. Nhưng là dù sẽ thử qua hiệu quả về sau, phát hiện coi như không tệ nhất là xuyên thấu qua kính thiên văn, quan sát Long Miên đại lục mặt trăng, có thể nhìn thấy viên này trắng nõn mặt trăng, cùng địa cầu quê quán mặt trăng có chút tương tự, phía trên cũng có mấp mờ hồ thiên thạch, một cái liên tiếp một cái. Nguyên lai mặt trăng chính là dạng này a. Một tên cái khác chuyên nghiệp bác học ra, có một hồi kính thiên văn, phát ra sợ hãi thán phụ. Chính là dạng này. Chủ trì kính thiên văn hạng mục bác học ra, là theo nội phong thành lương cao dẫn vào một vị người trẻ tuổi, tên là Sủ Lị Vạn, mặt trăng là một cái hoang vu nham thạch tinh cầu, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Số tại nghiên cứu phát minh kính thiên văn trong quá trình, hắn liền nhiều lần quan sát qua mặt trăng, cùng cái khác ngôi sao. Dù sẹo ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn gặp một lần, hướng hắn truyền tâu một chút địa cầu quê quán thiên văn tri thức. Tỷ như hệ hành tinh, hành tinh cùng vệ tinh, tốc độ ánh sáng, năm ánh sáng chờ một chút, đại bộ phận tri thức sú Lĩ Vạn còn không cách nào tiêu hóa, nhưng là có kính thiên văn, sú Lĩ Vạn nối đỉnh đầu vùng trời này, sinh ra vô tận hứng thú. Rất tốt. Dù sẽ tham quan xong sau, lập tức chúc mừng nói, sú Lĩ Vạn, chúc mừng ngươi nghiên cứu ra kính thiên văn. Toàn do đại nhân nâng đỡ cùng trợ giúp, làm người ngạo khí sú Lĩ Vạn đối với rủ sẹo lại là cung cung kính kính cũng không phải là rủ kiếm chiến xương cự ma giả tổ lại hoặc là lôi diệm bá tức danh hiệu để lòng hắn sinh kính sợ mà là tính thiên văn nguyên lý chính là rủ sẹo cung cấp thiên văn bên trên một chút huyền bí cũng là rủ sẹo nhắc nhở cái này khiến hắn tin tưởng vững chắc rủ sẹo vị này đại bác học gia thực chí danh quy, mà lại so hắn gặp qua mấy vị đại bác học gia càng thêm bất học Xu lì bạn ta chuẩn bị ở trên lãnh địa kiến tạo một tòa đại thiên văn chuyên môn dùng cho quan trách thiên văn không biết ngươi có hứng thú hay không rủ sẹo hỏi đại thiên văn đại nhân đại thiên văn cần nghiên cứu những cái nào vấn đề Sú Lì Vạn hỏi thăm, quan sát tất cả ngôi sao vận chuyển, tìm ra cùng loại mặt trăng dạng này vệ tinh, cùng loại long miên đại lục dạng này hành tinh, cùng cùng loại mặt trời dạng này hành tinh, sau đó nghiên cứu bọn chúng vận chuyển quỹ đạo, giải mã bọn chúng vì sao mà tồn tại, lại lấy cái dạng gì hình thức tồn tại. Dừng một chút. Dù xéo lại bổ sung, đối với ngươi thủ lao, tuyệt đối sẽ không so lưu tại Hắc Hỏa Bắc học thấp kém, mà lại, một khi ngươi có nghiên cứu thành công, ta sẽ để cử ngươi tấn thăng đại bác học ra. Có cam đoan. Sú Lị Vạn lại không một chút lo lắng, lúc này đã hứng, nguyện vì đại nhân chủ trì đại thiên văn. Tấu chương xong, chương 513 tuyên chỉ tiêm đao sơn trương 513, tuyên chỉ tiêm đao sơn toàn bộ lôi diễm lĩnh đại bộ phận đều là bình nguyên gò đồi địa hình độ cao so với mặt biển cao nhất địa phương hẳn là thuộc về chưa ổn định lại thanh khâu tại thanh khâu chập trùng gò đồi bên trong có một tòa độ cao có chừng hơn 500 trăm mét núi nhỏ ngọn núi nhỏ này bị dù xeo mệnh danh là hồ sơn đại thiên văn muốn xê ở trong này sao đại nhân xú lì vạn thở hồng hộc đi theo du xeo một đoàn người bên trên hồ sơn xuất thế còn bất mãn nửa năm hồ sơn đã mọc đầy cỏ dại tây nhỏ trước khảo sát khảo sát du xeo chắp hai tay sau lưng Hư không dạ bước, dẫn một đám người chậm rãi thưởng thức hồ sơn phong cảnh. Bất quá hồ sơn không có gì phong cảnh, còn không có giải cây tối, sơn hình cũng không có cái gì đặc sắc, xem toàn thể đi lên bình thường đến cực điểm. Như ở trong này Kiến Tạo Đài Thiên Văn lời nói, lớn nhất tệ nạn chính là giao thông không đủ tiện lợi. Theo xích thủy chấn đến nơi đây khoảng cách thực tế quá xa, mà lại trong thời gian ngắn, cũng không có hướng nơi này sửa đường quy hoạch. Tùy hành chất lơ nói, cái này đích xác là cái vấn đề. Du Xèo gật đầu, lập tức thở dài nói, nếu là không tại Hồ Sơn Kiến Tạo Đài Thiên Văn, lôi diễm lĩnh liền không có địa phương tốt gì thích hợp. Kỳ thật đất bằng cũng có thể, đại nhân Su Thủy Văn nói, còn là đến xây ở trên núi, địa thế càng cao, đối Thiên Văn kính viễn vọng ảnh hưởng càng nhỏ. Du Xeo liếc bầu trời một cái, nói, quan trắc tinh tượng, đương nhiên phải càng tinh tế hơn càng tốt, phải biết có một chút ấy nhiễu lời nói, quan trắc sai sót đều chính là to lớn. Du Xeo định ra nhặt rạo, Chắc Lương nghĩ nghĩ nói, đại nhân, không bằng đem đài Thiên Văn xây tại U Quang Lĩnh, lấy thân phận của ngài, U Quang Lĩnh cùng Lôi Diễm Linh không hề khác gì nhau, U Quang Lĩnh tiêm đao sơn cao hơn hồ sơn nhiều lắm, mà lại theo U Quang Trấn vận chuyển vật tư càng thêm thuận tiện. Tiêu Liên đi tiêm đao sơn khảo sát một chút. Du Xeo phất tay. Xu lì vạn bọn người theo không kịp tốc độ của hắn, cho nên hắn liền một thân một mình đi Tiêm Đao Sơn, Tiêm Đao Sơn là một đầu nam bắc đi hướng sơn mạch. Dĩ vãng nơi này là ngăn cản cánh đồng tuyết bình thường, hiện tại đất ấm cộng minh về sau, Tiêm Đao Sơn ngược lại trở thành hai khối giữa lãnh địa trở ngại. Cũng may rủ Sẹo lúc trước huy kiếm, chém nát Tiêm Đao Sơn, đục mở một đầu đường bằng phẳng đại đạo. Một phen khảo sát về sau, tại khoảng cách nửa đường đại lộ chỗ không xa, một chỗ độ cao so với mặt biển đại khái 8, 900m đỉnh núi, hấp dẫn rủ Sẹo chú ý, đỉnh núi này địa thế rất bằng phẳng. Rèn luyện một phen lời nói rất thích hợp lập nhà, mà lại phụ cận liền có một đầu lên núi đường nhỏ. Giơ ở trên đỉnh núi, dù sèo đối với nơi này hết sức hài lòng, để ta cho nó cải tạo một phen. Long bàn tay trái kiếm bướm ấn ký lấp lóe, một thanh màu bạc trắng lưu tinh hồ điệp kiếm đã nắm trong tay áo nghĩa lôi chi kiếm, áo nghĩa phong chi kiếm. Tại tòa này cây xanh râm mát trên đỉnh núi, trong lúc lặng yên nở rộ, nguyên bản liền rất bằng phẳng đỉnh núi, sau một lát đã trở thành một khối quảng trường nhỏ. Không tệ không tệ, ngay ở chỗ này kiến tạo đài thiên văn, không có việc làm thời điểm ta cũng có thể tới ở một đêm, thưởng thức một chút vũ trụ mênh mông cảnh sắc lập tức, du xeo liền quyết định tại tiêm đao sơn mạch tòa này vô danh đỉnh núi kiến tạo đài thiên văn danh tự thì liền gọi tiêm đao sơn đài thiên văn đài thiên văn cùng mỹ tế nạ gia tộc câu thông về sau phụ trách thúc giục thi công là lọ sần thúc thúc hắn đối với này rất là ngoài ý muốn kiến tạo cái này làm gì long miên đại lục nhân loại ánh mắt quá chớp nhất tại cánh đồng tuyết đối với tinh không phía trên sâu trong lòng đất cũng chưa từng thấy qua biển cả trên cơ bản không có cái gì thăm dò du xeo cũng lời giải thích quá nhiều chỉ là ôn hòa cười cười coi như là ta một cái yêu thích thúc thúc nô no, ta Lọ Sần thúc thúc rất dễ dàng liền tiếp nhận lý do này. Cứ việc đam mê này tốn hao có chút to lớn, nhưng ngươi hiển nhiên có tư cách này. Ta sẽ thật tốt giám sát tiêm đao sơn đài thiên văn kiến tạo. Tạ, thúc thúc. đều là người một nhà, nói cái gì lời khách khí. Dù sẹo gật gật đầu, đúng rồi, thúc thúc. Ta dự định thuê ngài kiêm nhiệm lôi diễm linh quan ngoại giao, ngài đang giúp mình quang bảo chạy đối ngoại giao tiếp sự vụ đồng thời, cũng đúng lúc giúp ta xì gà bảo chạy một chuyến đối ngoại giao tiếp sự vụ. Ta không phải đã đang giúp ngươi chạy sao? Lọ sơn thúc thúc cười nói. Hắn một mực phụ trách mình quang bảo nên đón mang đến, dù sẽ phong thức về sau, thủ hạ không người có thể dùng nên đón mang đến sự tỉnh, cũng là từ hắn giúp đỡ. Trước đó đều là hỗ trợ, hiện tại thì muốn chính thức cho thúc thúc ngài một phần bổ nhiệm. Du Sẹo vừa cười vừa nói, tương lai gia ổ cùng gia ổ lớn lên, liền để gia ổ tới giúp ta, rồi ổ thì giữ lại kế thừa ngài Trang Viên đi. Rồi ổ là lọ Sần thúc thúc chứng tử, rồi ổ là thứ tử. Nghe vậy, lọ Sần thúc thúc nhãn tình sáng lên, ha ha, tốt, rồi ổ đã 15 tuổi, lập tức liền muốn theo Hỏa Sơn ốc đảo người hầu kiếp sống tốt nghiệp. Chờ hắn tốt nghiệp, ta lập tức để hắn đi theo ngươi, giúp ngươi làm việc. 4 năm trước thời điểm, lọ Sần thúc thúc chuẩn bị đưa rồi đi làm người hầu cũng chính là đi theo một vị kỵ sĩ học tập. Lúc ấy hỏi qua Dù Sẹo, dù sẽ cảm thấy mình cũng còn trẻ tuổi, liền không có đồng ý, sau đó Lão Sần thúc thúc liền đem giờ đưa đi Hỏa Sơn Quốc đảo, tại một vị công quốc văn tức dưới trướng làm người hầu. Người hầu học tập kiếp sống sẽ tại trưởng thành trước kết thúc, sau trưởng thành, liền muốn bắt đầu chân chính kỵ sĩ kiếp sống. Được, Du Sẹo đáp. Thế là Lão Sần thúc thúc liền vui vẻ nhận lời mời trở thành lôi diễm linh quan ngoại giao, hai đứa con trai tương lai đều chiếm được bảo hộ. Sa không nói, chỉ ít các con trai đời này, y nguyên có thể đưa thân quý tộc danh sách mà không giống rất nhiều vân tức hậu đại, không có đủ công hơn, không cách nào kế thừa gia tộc cơ nghiệp, cuối cùng lưu lạc làm chát lơ dạng này, người xa cơ thất thế đem tiêm đào sơn đài thiên văn kiến thiết, giao cho lọ sẩn thuốc thúc cùng suối lì vạn bắt học gia chủ trì, dù sẽ không có thời gian mỗi ngày nhìn chăm chăm. Cuối tháng 8 thời điểm đệ nhất quý ma dược thuốc lá đã hoàn thành thu hoạch, cùng lúc đó, trên lôi trạch đầm lầy cải tạo công trình cũng chính thức hoàn thành, chiếm diện tích nước 100 cây số vương vương hồ chính thức hoàn thành, mà lại phối hợp vân ngọc hồ mương nước công trình, tung hoành toàn bộ lôi trạch vân ngọc mương cũng đồng thời hoàn thành, ngoài ra vân ngọc lớn nông trường cũng hoàn thành một nửa đồng thời đầu nhập vào số lớn chiến mã đến đây nuôi thả tương lai vân mộng lớn nông trường sẽ còn không ngừng mở rộng lấy cung cấp chăn thả càng nhiều chiến mã, gia tăng chiến mã hướng tự mã long tiến hóa sát xuất. trải qua hơn nửa năm thời gian cải tạo, lôi chạch cũng thay đổi bộ dáng a dỗ ma nam đức dẫm lên vân mộng lớn nông trường còn nuôi súc vật, bùi mùi mại thôi. vì trong lý tưởng tự mã long cùng mô phòng độc giác thú rồng, hắn có thể nói là trả giá to lớn. bởi vì toàn bộ lôi chạch cải tạo công trình đều là hắn phái người đến đây thi công, tốn hao đều là huỳnh quang bảo tài sản, dù sẹo ngồi mát ăn bát vàng rất nhanh liền có thể chứng kiến những chiến mã này có thể hay không hướng về phía trước cất bước. dù sẹo cười nói, phụ thân, ngài chậm chạp không muốn khế ước con thứ tư huyết thú, chính là vì chờ đợi trên mảnh thảo nguyên này sinh ra mô phỏng độc giác thú rồng sao? cũng là không phải, nếu như có thể tìm được huyết thú loại ngụy long tự, ta đã sớm tìm. rỗ man nam tức vung gông tay, huyết thú loại ngụy long tự quá khó tìm tìm. dù sẹo nói, kỳ thật phụ thân ngài đợi không được mô phỏng độc rát thú rồng, còn có thể chờ đợi nghị ương thân ngựa yêu long, ta tại thanh khâu tung ra không ít cú mèo, hơn nữa còn theo lục đô vườn hoa lê nguyên điểm mang đến mấy cái tự tiêu long lôi trạch có thể hay không để chiến mã tiến hóa thành ngụy long tự còn không được biết nhưng là thanh khâu tuyệt đối là trăm phần trăm có thể để cú mèo tiến hóa thành ngụy long tự lục đô vườn hoa lanh tuyển điểm tự kiêu long chính là chứng cứ rõ ràng tấu chương song chương 514. trăm múa bút vẫy mực chương 514, trăm múa bút vẫy mực ngươi là nói hạ thị à dỗ man nam tức nhìn một chút rủ rẽ cái chán không có phát hiện phong bạo chi chủ hấn ký đi ra ngoài tại bên ngoài thời điểm trên cơ bản đều là độc giác thú bội lì bội bạn rủ rẽ tấn thăng làm ngụy long ương thân nữ yêu hạ thị càng thêm thích cuộc sống tự do tự tại thường xuyên qua lại tại thanh khâu cùng lục đô vườn hoa lanh tuyên điểm làm bạn đồng bào của mình tự kiêu long, chỉ có rủ xe kêu gọi thời điểm, nó mới nguyện ý trở về xì gà bảo. Mà Pô Lì thì lại khác, không chỉ có thích đi theo rủ xe cùng một chỗ nhìn thế giới, hơn nữa còn thích lấy lôi đỉnh chi chủ ấn ký hình thức, mượn nhờ rủ xe con mắt quan sát cái thế giới này. Đúng vậy, phụ thân, ta nói chính là hạp Tỳ. Du Xeo nói, bên trong Lục đô Dương Tuyết không chỉ có sinh hoạt tự kiêu long, còn có số lớn cú mèo. Cơ bản có thể chắc chắn, hạp Tỳ huyết mạch chính là khởi nguyên tử cú mèo. Tựa như là dạng này, Hạ Tỳ dạng này nghị ương thân nữ yêu long cũng mười phần đáng giá có được, nhưng. Rôman nam tức liếc qua Du Sẹo, phía sau cũng không nói ra miệng. Bởi vì lời nói ra, không chỉ có sẽ làm bị thương đến Hạ thị, sẽ còn làm bị thương chính hắn khế ước huyết thú ngọc yểm quỷ mã, thậm chí sẽ để cho Cố lì không cao hứng hắn càng muốn hơn độc giác thú dạng này tọa kỵ, kỵ sĩ cùng chiến mã mới là một đôi trời sinh. Cho nên Rôman nam tức kịp thời đổi giọng, mặc kệ là Lôi Trạch tự Mã Long, còn là thanh Khâu tự Kiều Long, đều rất đáng được chờ mong. Phụ thân, Du Sẹo. Đại ca Jo len dục ngựa lao vụt tới. Đại ca, Du Sẹo lên tiếng chào. Một ngàn con chiến mã đã tung ra hoàn tất, chờ có nuôi súc vật tỷ lệ bao trùm đi lên, lại tung ra đám tiếp theo chiến mã. Dội lên nói, mặt khác, ta phái đi ra điều tra đầm lầy người, đã cho ra điều tra kết quả. Như thế nào? Đại bộ phận khu vực đầm lầy đã bắt đầu cứng lại, còn thừa lại mấy khối khu vực nhỏ, đầm lầy hình không có thay đổi. Quay đầu ta sẽ lưu lại một nhóm nông nô, dọc theo đã khai thác tốt vân một mương, tiếp tục khai thác một chút mương nước nhỏ, triệt để khô đầm lầy. Dù sẹo vừa cười vừa nói, được rồi, không cần thiết làm cho như thế triệt để, đại ca ngươi đem nông nô đều đi đi. Quay đầu tại đầm lầy bên cạnh dựng thẳng tấm bảng là được chưa chút đầm lầy, cũng có thể để cho lãnh địa sinh thái đa dạng hóa một chút. sinh thái đa dạng hóa. Jolene không hiểu, có ý tứ gì? chính là nhiều nuôi một chút huyết thú. vạn nhất có yêu mến đầm lầy huyễn thú ở đây thay né đâu. Du sẽ tìm cái cớ. Jolene gật gật đầu, cũng thế. vậy liền đem cái này mấy khối đầm lầy giữ lại tốt. Zoman nam tức chắp tay đứng ở một bên, không có cắm vào hai huynh đệ đối thoại, bất quá trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không hiểu cảm khái. từ nhỏ đến lớn, hắn đều là coi Jolene là làm người thừa kế bồi dưỡng đối với rủ xéo địa vị, thì một nửa nuôi thả, một nửa khác là hy vọng rủ sẽ có thể trở thành Jolene phụ tá đất lực. Ai có thể muốn lấy được? Bây giờ ngược lại là Jolan Thành Dụ sẽ phụ tá đắc lực. Trong lúc không ngờ, phụ tử ba người đã cưỡi ngựa đi đến vân ngậm hồ bên cạnh. Toàn này nhân công mở đảo hồ nước nước sâu ước chừng hơn 20 mươi mét. Có thể đào như thế sâu, là trong lúc đó lợi dụng kỵ sĩ, nở rộ đấu khí hoành tạc một phen. Siêu phàm trong thế giới, có được đấu khí kỵ sĩ, chính là từng cái còn sống, công trình máy móc. Nhất là dù xeo dạng này kỵ sĩ, có thể trực tiếp chém nát sơn mạch, đục ra một đầu rộng lớn đại đạo. So máy khoan đường hầm còn muốn hung mãnh, muốn nói ưu quang linh thiếu cái gì? Thiếu nhất chính là một ngụm hồ nước. Dỗ Man Nam tức đứng chắp tay, thưởng thức trên hồ nước sóng nước lấp loáng. Nơi xa bên hồ bên trên, có thể nhìn thấy có một đám lông nô, ngay tại hướng trong hồ nước tung ra cá bột. U Quang Hà cũng đẹp vô cùng. Du Sẻo nói, là đẹp vô cùng, nhưng còn chưa đủ. À đúng rồi, Dỗ Len, Du Sẻo, đất ấm cộng minh về sau, U Quang Hà cùng Sích Thủy Hà tại hai cái lãnh địa biên giới địa quận giao hội, các ngươi không bằng nghĩ một chút biện pháp, đem nơi đó cũng đào thành hồ lớn. Dỗ Man Nam tức nói, Dỗ Len lập tức tiếp lời nói, không chỉ có như thế ta còn có kế hoạch đem hưởng thủy hà đường sông chảy vớt một chút, liên thông lôi chạch vân mộng mương, để hưởng thủy hà cuối cùng chuyển vào bên trong vân mộng hồ, lại từ vân mộng hồ chảy vào cánh đồng tuyết địa quận. lập tức, dỗ lên ngay tại bên hồ trên mặt đất, dù tùy thân bội kiếm phát hỏa ra một bức bản đồ, cũng ở phía trên hương phấn khoa tay đối với trở thành lôi diễm lĩnh, ú quang lĩnh đại quảng gia, hắn tương đương hài lòng. có thể tại như thế lớn một khối ấm áp trên thuộc địa múa bút vẩy mực, là hắn chứng minh chính mình tốt nhất con đường. tương lai, hắn còn muốn đi theo rủ sẹo, tại càng lớn trên sân khấu múa bút vẩy mực. ngày xưa u quang lòng chào sông thiên tài, chắc chắn một lần nữa nở rộ tia sáng. Đại ca, cứ dựa theo ngươi quy hoạch thực hành đi. Dù xiao rất đã mười phần tín nhiệm Jo Len năng lực ở trên lãnh địa quản lý, hắn người, xuyên việt này, chưa hẳn có thể có Jo Len tỷ bị lực không chế. Cũng may hắn là cao quý lãnh chúa, là cao quý ba tước, tương lai sẽ còn trở thành nhất quốc tri quân, cũng không cần tự thân lên trận thao tác, chỉ cần bồi dưỡng một nhóm nhân tài, có thể quán triệt mình ý đồ là đủ. Tốt, vân Mộng hồ cũng đi dạo, chúng ta mau trở lại xì gà bảo đi. Jo Man Nam tức xoay người cưỡi lên ngọn điểm quỷ mã, các ngươi mẫu thân khẳng định đã thu xếp tốt hôm nay đến hội, ngay tại quán trách chúng ta làm sao còn không trở về? Si Ga Bảo cùng Hình Quang Bảo ở giữa đã tu thông một đầu nhựa đường đại lộ, xe ngựa nhanh chóng lao vào bụi, lui tới thời gian rút ngắn thật nhiều, cho nên Mẹ Dìn Phu Nhân, Ích Dịt Lau Phu Nhân có thể thường xuyên vãng lai like hai tòa thành bảo. Dù xéo mặc dù lập nghiệp, nhưng vẫn chưa tự lập muôn hộ, vẫn là mì tê nạ gia tộc một viên. Chờ phụ tử ba người trở về Si Ga Bảo, quả nhiên Mẹ Dìn Phu Nhân đã đợi chờ tại cửa ra vào, nói xong 11 giờ trước đúng giờ trở về, Dỗ Man, ngươi xem một chút mấy giờ rồi rồi. Dỗ Nam tức giả vờ giả vị từ trong lược móc ra một khối đồng hồ bỏ túi, a vậy mà qua mười giờ. Ta đã sớm nói sớm một chút xuất phát, đều là Jolen, dù sẽ hai cái này tiểu hỗn đản, vừa ra khỏi cửa liền thích dương oai, chậm trễ thời gian. Mẹ dìn phu nhân trợn mắt một cái. Íng dìt lão phu nhân ở một bên thầm nói, nhà chúng ta tiểu quỷ hỏa, cho tới bây giờ đều là nhu thuận hiểu chuyện, Zoman, lần sau đánh nghiệm trợ tìm điểm cao minh lấy cớ. "Tốt, mẫu thân, đi vào nhanh một chút đi." Zoman nam tức hò khan một cái. Chờ dù sẹo cũng đi theo vào, người giải sợ quản gia mới tìm được cơ hội, đầu đầy mồ hôi tiến lên đây hành lễ, "Lão gia." Vất vả. Dù sẽ cho người sờ một cái an ủi ánh mắt. Mẹ dình phu nhân mỗi lần vào ở xì sì Gà bảo, đối với xì sì Gà bảo bọn người hầu đến nói cũng không ấm áp, tương phản sẽ là một trận khắc nghiệt khảo nghiệm. Phu nhân sẽ lấy hình quang bảo tiêu chuẩn, do xét mỗi một vị tôi tớ, biểu hiện không tốt tự nhiên sẽ có được trách cứ. Bây giờ từ trên xuống dưới, tất cả người hầu, trừ trong đại sảnh không nhìn thấy mấy vị phòng bếp hầu gái, cơ hồ đều bị trách cứ qua. Bao quát mưa sở còn ra, cùng lễ ô nạ nữ còn ra. Xì sì Gà bảo sớm muộn muốn nên đón đến từ hồng bảo quý khách, không nghĩ đến thời điểm luôn cuống tay chân phạm sai lầm, bình thường liền phải yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Mẹ dình phu nhân tiếp thân hầu gái mẹ ấy lủ tín, mỗi lần thay thế phu nhân trách cứ người hầu lúc đều sẽ cường điệu như vậy. Siga bảo đã không phải là một tòa nam tước tòa thành, mà là một tòa bá tước tòa thành. Dù Seo là ảnh diễm đại công quốc duy nhất có ba vị bá tước một trong, Các ngươi đều là cùng khổ gia đình xuất thân, có thể tại như thế hoa lệ trong tòa thành công tác, là cự long chú ý kết quả, tuyệt đối không được cố phụ công việc này. Mẹ ấy lủ tín nghiêm túc khiển trách đám hầu gái, dù sẽ thiếu gia nhân tử, nhưng phu nhân tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào vì vậy mà lơ điếng. Vâng, mẹ ấy lủ tín nữ sĩ. Đám hầu gái cùng kêu lên đáp. Mẹ ấy lù tin phất phắt tay, đều nghiêm túc làm việc đi thôi, ta sẽ thay thế phu nhân nhìn chăm chăm các ngươi. Tấu chương xong, chương 515. hơi nước ở trên đồng bằng Nguyên Minh. Chương 515, hơi nước ở trên đồng bằng Nguyên Minh. Tiến hội qua đi, vị tế nạ gia tộc thành viên đều ngủ lại tại xì sì Gà bảo, sẽ ở trong này nghỉ một đêm lại về nhà. Trên sân thượng, mẹ dìn phu nhân cùng cỡ lạ dạ thầm thầm, một bên thổi gió mát, một bên tán gẫu việc vặt. Năm nay cái này mùa ấm, so những năm qua đều muốn bình tĩnh, dỗ man không còn cần bên trên cánh đồng tuyết chiến đấu khẩu dịch, Jolend cũng không cần bốn phía 43, liền dụ xe đều bỏ được ở lại nhà mẹ dìn phu nhân cảm khái nói mấy năm gần đây rối bời quá nhiều hai lần vẫn lạc chi dịch chiến đấu khổ dịch trừ ma lệnh hai nước kết minh có thể nói các kỵ sĩ cần không ngừng hướng cánh đồng tuyết bốn ba mỗi một lần phụ tử ba người đi ra ngoài mẹ dìn phu nhân đều sẽ nơm nớp lo sợ mà năm nay mùa ấm liền lộ ra phá lệ yên tĩnh xương dạ tô bị rủ sẹo đánh giết xương giệt biến mất không còn tâm hơi vô tung lại có khí nhiệt vậy tháp hồng lưu vậy tháp cảnh vệ lãnh điện có thể nói sinh hoạt khôi phục lại như trước hai năm bình tĩnh dừng một chút mẹ dìn phu nhân cười nói chính là nhà ngươi lọt sẩn còn cần bốn phía bốn trước đó chỉ cần vì huỳnh quang bảo nghênh đón mang đến hiện tại còn cần vì xì gà bảo nghênh đón mang đến lọ sân trời sinh liền thích hợp làm cái này cỡ lạ dạ thầm thầm cười nói mà lại hắn làm dụ sẽ quan ngoại giao lại nhiều lĩnh một phần thù lao chờ rồi sau khi tốt nghiệp đi theo dù sẹo cha con bọn họ liền có thể kết bạn đồng hành đang nói cái gì thì thầm đại tẩu nhị tẩu mau tới đây đánh bài mâu thân đã ở trên bàn đánh bài ngồi xuống tại ờ cô cô đi tới chúng phụ nhân ngồi một bàn các nam sĩ cũng ngồi một bàn bất quá không có đánh bài mà là riêng phần mình rót một chén rượu đỏ ở nơi đó huyên thuyên bị thế nã gia tộc các nam nhân đều không thích đánh bài, ngược lại thích tránh ở trong thư phòng nhấm nháp rượu đỏ đương nhiên. Dù sẹo là đã không thích đánh bài, cũng không thích tránh ở trong thư phòng uống rượu, hắn tránh ở trong thư phòng lúc cơ bản đều đang đọc sách. Giờ phút này hắn cũng là bưng một chén rượu đỏ, bưng lấy một bản mới mở ra thư tịch. Cái gì sách? Đại ca Do lên hỏi. Atul hầu tức gửi tới. Nico lát tương tác. Trường kiếm đã băng xương dã hệ liệt bộ 3. Dù sẹo trả lời. Ngô, rốt cục ra bộ ba sao? Tất cả mọi người trông mong rất lâu, lúc nào chiếu lên? Các kịch viện chiếu lên thời gian chưa định, hiện tại chỉ là phát hành thư tịch. Dù Seow nói, Nicolas lần này có chút chậm, khả năng không đổi kịp nhiệt độ, cái này đều tháng 9, mùa hè thời tiết đều nhanh kết thúc. Ngươi xem nhẹ chính mình nhiệt độ, ta tại tuần sắt lãnh địa thời điểm, gặp được không ít trang viên linh ban, hướng ta thỉnh cầu có thể hay không lại mời gánh hát tiến vào trang viên diễn xuất, diễn ngươi cưới rồng thiếu niên hành cùng Long vực hàng lôi đỉnh. Xác thực, Lọ Sơn thúc thúc cũng nói theo, ta trước mấy ngày mới từ Hồng Bảo trở về, bên kia quý tộc ở giữa tụ hội, trò chuyện nhiều nhất còn là ngươi. Chỉ có thể nói, Du sẽ còn không có thích hứng Long Nguyên đại lục tin tức nhịp độ ở địa cầu quay quán, một kiện lại náo nhiệt sự tình, 3 năm ngày dài vò qua đi trên cơ bản cũng liền lạnh lạnh, có quá nhiều mới điểm nóng sẽ rời đi dân chúng lực chú ý nhưng là tại Long Miên Đại Lục một năm nửa năm khả năng cứ như vậy một hai cái tin tức lớn từ trên xuống dưới quý tộc bình dân một cái dưa ăn được một năm nửa năm mười phần bình thường thời gian như bạch mã qua khẽ hở chỉ chớp mắt đã tiến vào lúc tháng 10, mùa hè thời tiết ấm áp đã qua đồng ruộng lao động đám nô nô thay đổi tay háo dài quần dài lũy cô a năm nay mây mù xì gà bán bạo dù xéo mang thuốc lá tiểu tinh linh tuần sát thứ hai quý thuốc lá ruộng ma dược a cô cô không rõ ràng cho lắm hai ba tháng đến nay Nó đều ở vào một loại mang theo phấn khởi đặc thù trạng thái tinh thần bên trong. Đây là tiến hóa lực lượng ở trong cơ thể nó gấp vũ đông nhiên. Chân trời bay tới một cái màu lục chim nhỏ, rơi ở trên bờ vai của dù sẹo. Trên mỏ chim còn ngậm một cái mập đô đô màu lục đại côn trùng. Ừm. Josie, ngươi làm sao đem mỉ tệ nạ trùng ngậm đi ra? Dù sẹo vừa định muốn quát lớn, chợt phát hiện không thích hợp, đây không phải trong nhà mỉ tệ nạ trùng, là bạch hoa rừng cây một con kia mỉ tệ nạ trùng xuất thế rồi. Cùng thuốc lá ruộng ma dược may mắn, năm nay bạch hoa rừng cây bên trong mỉ tệ nã ruộng ma dược cũng sinh ra một gốc trùng thảo. Có tiểu tinh linh. Tinh linh trùng liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Trị trị. Rồi xì đem mỉ tê nạ trùng thả tại dụ sập trong lòng bàn tay, đáp ý phẩy phẩy cánh. Sau đó liếc nhìn mỹ cô, nó còn nhớ rõ lúc trước mỹ cổ cũng phát hiện một cái thuốc lá tinh linh trùng, cũng ở trước mặt dụ sập phong quang một thanh. Hiện tại đến thì nó. Cục cục cục. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, mấy tên kỵ sĩ chạy nhanh đến, cầm đầu một tên kỵ sĩ tung người xuống ngựa, bái kiến đại nhân. Rồi xì các hạ đem bạch hoa rừng cây mỉ tê nạ trùng ngấm đi, ta cùng trùng thảo hộ vệ đội kỵ sĩ vội vàng chạy đến. Ta đã biết, du xéo đem mỉ tê nạ trùng giao cho kỵ sĩ, ngươi đem nó đưa về xì gà bảo đi. Vâng, đại nhân. Các kỵ sĩ vội vàng rời đi, Du Sếu liền dẫn nghỉ cổ cùng Rosie, tiếp tục hướng phương hướng tây bắc tiến lên, chỉ chốc lát liền đến mỏ dầu đen. Sau đó trực tiếp hướng Hắc Hỏa Bắc Học Tháp đi đến. Đại nhân, ngài đến rồi. Kỳ Dỗ Bắc Học gia cung kính chào đón, hắn đã theo động cơ hơi nước hạng mục tổ người phụ trách, thăng chức làm Bắc Học Tháp người tổng phụ trách. Hơi nước trên xe đường thí nghiệm sao? Liền đợi đến ngài đến đâu? Kỳ Dỗ nói. Sau đó liền nhìn thấy động cơ hơi nước hạng mục tổ tân nhiệm người phụ trách, cũng là một vị lương cao thuê từ Hồng Bảo Bắc Học gia, gọi gì tận lợi. Bây giờ tại Hồng Bảo lẫn vào không như ý Bắc Học gia trên cơ bản đều sẽ tới hắc hỏa bát học tháp thử thời vận đại nhân hơi nước xe đã chuẩn bị kỹ càng hiện tại liền có thể lên đường thí nghiệm di tất lợi trần bồ nói mau tới đường thí nghiệm dù sèo nói đám người liền vây quanh dù sèo đi tới căn cứ thí nghiệm nội bộ nhựa đường trên đường trên đường đã đặt một cỗ hình thù cổ quái tứ luân xá tử có chút cùng loại với kiểu cũ xe lửa đầu xe trên cơ bản chính là một cái hình tròn thùng nước phía trên theo bốn cái bánh xe lại có chút cùng loại máy kéo đầu xe khoang điều khiển đều là lộ thiên mối hàn bộ vị cũng không có mỹ hóa máy móc mỹ cảm triển lộ không thể nghi ngờ Rất nhanh liền tại dị tật lợi bác học gia chỉ huy, hơi nước xe bắt đầu nhóm lửa nấu nước, một lát về sau hơi nước theo ống khói bên trong toát ra. Kéo động coi hơi, một tiếng to rõ thanh âm xuyên thấu toàn bộ căn cứ thí nghiệm. Sau một khắc, chiếc này cồng kềnh mà nguyên thủy hơi nước xe bắt đầu chậm rãi chuyển động, sau đó không ngừng gia tốc đến hơn 40 cây số tốc độ, vòng quanh toàn bộ căn cứ thí nghiệm lao vụt vụt. Liên tiếp cuốn mấy vòng, mới chậm rãi dừng lại. Dầm dầm. Tiếng vô tay như nước thủy triều, Du Sẹo cũng kìm lòng không được đi theo phình lên trưởng, dưới sự chỉ đạo của hắn, Long Miên đại lục chiếc thứ nhất ô tô hoa lệ sinh ra. Đến, để ta thử một lần. Du sẽ tự mình ngồi lên vị trí lái, không có người để rủ sự chú ý an toàn, có thể cưỡi rồng kỵ sĩ điều khiển dạng này một cố cực sát, dễ như trở bàn tay. Rất nhanh dù sẽ liền mở ra hơi nước trên xe đường, đồng thời trực tiếp theo căn cứ thí nghiệm lái đi ra ngoài, mở lên hấp thủy hà đại lộ, lượn một vòng phong chi về sau, lại đem hơi nước xe bình ổn lái về căn cứ thí nghiệm, thắng được một vòng mới tiếng vô tay. Rất tốt. Dù sẽ sau khi xuống xe, phát biểu đầy nhiệt tình nói chuyện, chiếc này hơi nước xe sinh ra mang ý nghĩa một cái mới tinh thời đại, đã kéo lên màn mở đầu. Hắn nhìn về phía Y Nguyên đang bước lên nhiệt khí hơi nước xe, mồi mồi mãi thôi. Hơi nước ở trên đồng bằng hoang minh, tại kỵ sĩ lực lượng bên ngoài, chúng ta lại tìm đến một loại lực lượng mới. Quả thật, cố lực lượng này còn rất nguyên thủy mông muội, nhưng là ta tin tưởng, rất nhanh, nó liền sẽ kinh động thế nhân. Tấu chương song, chương 516. chiến mã trên đỉnh nổi mụn. Chương 516, chiến mã trên đỉnh nổi mụn. Hơi nước xe nghiên cứu phát minh sau khi thành công, dù sẽ trùng điệp ban thưởng động cơ hơi nước hạng mục tổ tất cả nhân viên nghiên cứu cùng đám thợ thủ công. Biểu song công về sau, dù xéo lại đưa ra mới khái niệm hơi nước xe nghiên cứu phương hướng, có thể hướng hai cái phương hướng phát triển một cái phương hướng tiếp tục cải tiến hiện hữu hơi nước xe, đem thật ô tô phát triển thành xe khách, xe hàng. Một phương hướng khác là đem hơi nước xe cải tạo thành xe lửa. Hắn trọng điểm giới thiệu xe lửa khái niệm, ở trên mặt đất trải một đầu đường dây, để hơi nước xe lửa dọc theo đường dây chạy. Cuối cùng, hắn tưởng Điệu nói, dùng xe lửa liên tiếp lướt điện, có thể đại đại tăng cường tước phí, nhưng ta mục đích cuối cùng nhất là, đem đường dây cửa hàng ở trên cánh đồng tuyết, để xe lửa cho dù tại băng kỳ, cũng giống vậy có thể bình thường vận chuyển, không sợ tuyết quỷ tuyết mà. Long miên đại lục kim loại, có ma lực, cho dù là rét lạnh băng kỳ, trên lý luận cũng giống vậy có thể chạy xe lửa. Tuyết ma, tuyết quỷ không có ai quy, cũng sẽ không đi phá hư được dây. Mỗi chiếc xe lửa lại tùy hành một đội kỵ sĩ, dùng cho bảo hộ xe lửa không bị tuyết ma, tuyết quỷ phá hư, liền có thể tại băng kỳ trong báo tuyết mậu dịch tự do. Dù cho băng kỳ không chạy xe lửa, mùa ấm cũng có thể thông qua xe lửa, tăng lên rất nhiều các đại lãnh địa ở giữa mậu dịch. Xin đại nhân yên tâm, ta nhất định dẫn đầu hơi nước xe đoàn đội, cầm xuống hơi nước xe lửa nghiên cứu phát minh. Di tất lợi bác học gia, đại biểu công hội bên trên vô bộ ngực căn đoàn, vừa tới hắt hỏa bác học tháp, cũng tiếp nhận hơi nước xe hạng một lúc, hắn đối với này cũng không xem trọng, đợi đến thật nghiên cứu ra hơi nước xe. Hắn đã bị đài này nấu nước máy móc thật sâu ti vụ, đồng thời cũng đối đưa ra hơi nước xe phương án rụ rẽo, cảm giác sâu sắc khâm phục. Nhất là cùng các đồng nghiệp trao đổi qua về sau, hắn mới biết được, không chỉ có hơi nước xe là rụ rẽo tưởng tượng, động cơ hơi nước cũng là rụ rẽo tưởng tượng. Thậm chí hắt hỏa bắt học tháp rất nhiều nghiên cứu hạng mục, phía sau đều có rụ rẽo cái bóng. Cái này triệt để để gì tất lợi khâm phục, rõ ràng rụ rẽ cái này đại bác học ra hàm kim lượng, tuyệt không phải sẽ chỉ chơi phân, mà là chân chính nhìn rõ thế giới bản chất. Tại kỵ sĩ chi đạo rụ sẽ có thể leo lên đỉnh phòng, tại bắt học chi đạo, rụ rẽo đồng dạng dẫn dắt tương lai đợi đến gì tất lợi cam đoan qua đi dù sẽ hăng hái nói hơi nước xe lửa muốn chịu khổ cực nghiên cứu phát minh hơi nước xe hàng xe khách đồng dạng cần coi trọng ta hy vọng tương lai lôi diễm lĩnh mỗi một đầu nhựa đường đại lộ bên trên đều có chúng ta nghiên cứu hơi nước xe tại lao vụt. phen này thiết thực có thể thấy được hành vi lăng đổ để tham dự hội nghị các học giả kích động vạn phần không quá kích động đợi về sau di tất lợi lại kêu khổ nói đại nhân hơi nước xe hạng mục nhân viên nghiên cứu quá ít cần càng nhiều nhân thủ nhất là bác học gia sẽ có sẽ có dù xèo ném miếng bánh đi qua gặp được phù hợp bác học gia ta sẽ thuê tới đương nhiên chúng ta hăng hoạ bác học tháp nghiên cứu đều là tiền nhân chưa từng thăm dò qua con đường dừng một chút du sẽ tiếp tục nói trên con đường này mỗi người đều là một tấm giấy trắng cần đang thăm dò vì chính mình bôi lên sát thái cho nên gì tân lợi còn có đang ngồi mỗi cái phòng thí nghiệm người phụ trách chúng ta không chỉ có phải làm cho tốt công việc nghiên cứu cũng phải làm tốt dạy học công tác liếc nhìn liếc mắt đám người du xéo nói tiếp chúng ta không chỉ có muốn từ bên ngoài thuê bác học gia ta cũng hy vọng có càng nhiều bác học gia theo chúng ta trong phòng thí nghiệm đi ra quang áp gánh khẳng định không được du xéo lại bắt đầu ve bánh nướng các ngươi mỗi mang ra một vị bác học gia liền sẽ được đến xì gà bảo một phần ban thường, mỗi nghiên cứu ra một hạng thành quả, đồng dạng sẽ có được xì gà bảo một phần ban thường, nghiên cứu ra trọng đại thành quả, ta sẽ lập tức hướng hồng bảo đại bác học gia hội bàn tròn đề cử tấn thăng các ngươi vì đại bác học gia. Lần này khoe thành tích hội, không thể nghi ngờ là viên mãn một lần tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội đối mặt rụ sẹo vẽ ra bánh nướng, mỗi một vị bác học gia đều ma quyền sát trưởng, hẳn không thể lập tức vùi đầu vào công việc nghiên cứu bên trong, cho nên sau đó hội nghị trong tiến trình, dù xéo đưa ra muốn kiến tạo một tòa hắc hỏa đại học. Để các bác học gia kiêm nhiệm giáo sư đại học, không, có bất luận kẻ nào phản đối, tất cả đều vui vẻ tiếp nhận kiêm chức. Thật sự là một đám đáng yêu người a. Nhìn qua nhiệt tình mười phần các bác học gia, dù sẽ sinh lòng cảm khái, hy vọng tại chúng ta nhất trí dưới sự cố gắng, có thể cho cái thế giới này, cho siêu phàm thế giới, mang đến một điểm thuộc về công nghiệp thời đại, khoa học kỹ thuật thời đại nho nhỏ rung động. Công nghiệp thời đại cũng tốt, văn minh khoa học kỹ thuật cũng tốt. Chỉ là dù sẽ tại trên lãnh địa mình, tiến hành một hạng thí nghiệm, thành công cố nhiên là tốt sự tình, thất bại cũng tổn thất không là cái gì. Dù sẽ chân chính dựa vào, còn là chính mình tự lực cùng rắn ngậm đuôi Ozo bộ rộ thu hành đã lấy được tâm linh viên mãn đồng bộ có thể mở ra chính mình huyễn thú kỵ sĩ thứ tư chuyển. nhưng thứ tư chuyển chỗ khế ước huyễn thú dù sẽ còn không có quyết định tốt lấy chiến công của hắn tùy tiện nộp lên trên Hồng Bảo mấy khỏa băng phách châu liền có thể tại huyễn thú nhạc viên bên trong tùy ý chọn lựa chọn và bổ nhiệm gì một cái huyễn thú nhưng hắn đối với huyễn thú chờ mong đã bị độc giác thú bối ly ứng thân nữ yêu hạ tỷ nổ đến quá cao mà lại hiện tại hắn đối với huyễn thú hàng đầu cân nhắc là có thể hay không dung nhập u du ngậm đại gia đình có thể hay không đối với tiểu ngậm rồng có chỗ ích lợi cho nên hắn giống như Roman năm trước đều kẹt tại lựa chọn Huyên Thú một bước này. Dỗ Man Nam Tước đang chờ đợi Huyên Thú loại ngụy Long tự mà hắn chỉ muốn muốn một cái có thể tiến vào ưu ám ngậm cảnh bên trong Huyên Thú đương nhiên. Trừ Huyên Thú Kỵ Sĩ tu hành bên ngoài, hắn đối với Long Vực Thánh Chúa khai phát cũng càng ngày càng hoàn thiện, phong lôi hình thái chiến đấu thủ đoạn cũng càng ngày càng phong phú, khiêu động phong lôi nguyên tố kiếm pháp áo nghĩa cũng càng ngày càng khắc sâu. Ta hiện tại thật rất mạnh, Tô Ly, Hạ chúng ta hợp thể về sau, ta chính là người hình thái Tử Long. Ở trên cánh đồng tuyết nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly tu luyện nửa ngày rủ rẽ, mang thu hoạch hai viên băng phách châu, trở về chính mình xì gà bảo. Vừa tiến vào đại sảnh, liền nhìn thấy lãnh địa tuần tra kỵ sĩ trưởng Cát tỷ chạy tới, "Đại nhân, Jolen các hạ để ta nói cho ngài, thuận tiện thời điểm có thể đi một chuyến Vân Ngộng đại nông trường, hiện tại Vân Ngộng đại nông trường có phát hiện." Nha. Dù Sẹo những mày, suy đoán là tại chiến mã bên trong, phát hiện loại nào đó biến hóa, rất có thể là độc giác thú lực lượng, bắt đầu ảnh hưởng bọn này chiến mã. Kim Nén không được lòng hiếu kỳ, dù sẽ trực tiếp cởi lên hắc du long rộng xì, bay đi lôi chạy. Thân là lôi diễm linh ghế phụ cố vấn đại ca Jolen, giờ phút này ngay tại Vân Ngộng đại nông trường, nhìn thấy Du Sẹo về sau, lập tức phất tay. "Đại ca có phát hiện gì? Dù sẽ sau khi hạ xuống hỏi thăm, trên trán của hắn, lôi đỉnh chi chủ ấn ký rất léo, hiển nhiên độc giác thú boli cũng tại thời khắc chú ý lôi chạy bên trong đàn ngựa biến hóa, là có một chút phát hiện mà lại rất có ý tứ. Jolene nói, lập tức phân phó mấy tên tùy hành tùy tùng, để dân chăn nuôi đem đàn ngựa chạy tới. Ngươi đi theo ta, ta mang ngươi nhìn xem đàn ngựa bên trong biến hóa, cùng trong tưởng tượng không giống lắm. Đàn ngựa chạy đến về sau, Dù xéo lập tức đi theo Jolene, từng con từng con chiến mã nhìn sang. Sau khi xem xong, Jolene nói, phát hiện sao? Quái thai, tất cả phát sinh biến hóa chiến mã tất cả đều là bạch mã. Dù có 10 phần kinh ngạc, nông trường bên trong hơn 1000 con chiến mã, có chừng 15 con chiến mã trên chán hở ra một cái nổi mụn, nổi mụn vị trí chính là độc giác thú sừng dài vị trí. Hiển nhiên, cái này 15 con chiến mã đã bị độc giác thú lực lượng phóng xạ, bắt đầu hướng tự mã long phát sinh tiến hóa. Nhưng khiến người bất ngờ chính là, cái này 15 con chiến mã có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn chúng tất cả đều là bạch mã. Không có một thứ trên đầu nổi mụn chiến mã là cái khác. Bạch mã vốn là thứ tốt, nhưng không nghĩ tới chỉ có bạch mã hội đầu bên trên nổi mụn, cái khác chiến mã không có một thứ có biến hóa. Dỗ Len chật chật sợ hai tháng phục, xem ra bộ lì các hạ huyết mạch, thật đúng là phi thường cả thủ. Tấu chương song, chương 517. Bạch mã không phải ngựa. Chương 517, bạch mã không phải ngựa đối với độc giác thú bộ lì đến nói, vân mộng đại nông trường bên trên phát sinh biến hóa, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Tin tức xấu là, huyết mạch của mình thật cùng ngựa có quan hệ, trên lãnh địa chiến mã bị nó ngụy long lực lượng phóng xạ, đã hướng ngụy long tự phát sinh tiến hóa. Cho nên, nó cũng không phải là độc nhất vô nhị thần kỳ sinh vật. Cũng cùng tất cả huyết thú, nguy long đều là theo phổ thông giá thú tiến hóa mà đến, xuất thân cũng đơn giản phẩm. Tin tức tốt là Phát sinh tiến hóa chiến mã đều là màu trắng ngựa, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cũng không phải là tất cả ngựa đều cùng nó có trên huyết mạch liên hệ đây coi như là nó đối với chính mình huyết mạch nơi phát ra, lớn nhất một kia an ủi. Đại ca, ngươi quá khứ một chút, ta muốn cùng bổ Lý đơn độc ở chung một hồi. Dù xeo đuổi đi tràn đầy lòng hiếu kỳ đại ca Jolend. Bỉ tế nạ gia tộc người đều biết, độc giác thú bổ Lý cũng không thích bị cho rằng là một con ngựa. Cho nên Jolend rất muốn online ăn dừa, đối mặt một kết quả như vậy, Bồ Lý có thể hay không tiếp nhận hiện thực này, thừa nhận chính mình là một con ngựa. Được rồi, ta vừa vặn muốn đi thúc dục một chút lượng thủy hà thay đổi tuyến đường công trình nhún nhúi bay, Jolene gới lên chính mình mộng hiểm quỷ mã, tiêu sái rời đi. Vân mộng hồ bên cạnh đồng cỏ bên trên, du sái chán lôi đỉnh chi chủ ấn ký cấp tốc lấp lóe, hóa thành một đạo thiểm điện bay ra, sau đó lôi điện phát hỏa ra độc giác thú thân ảnh. Ngang chỉ, hiện thân về sau, Tô Ly nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tâm tình của nó có chút phức tạp, yên lặng đi đến bên hồ, cúi đầu uống một hớp hồ nước trong eo. Nước hồ phản chiếu ra thân hình của nó, hình dạng nước cơ bắp hình dáng, mượn mà phiêu giật bộ lông màu bạc, còn có trên đỉnh đầu hồ quang điện lấp lóe màu vàng độc giác. Thân tuấn như thế ngoại hình, thấy thế nào cũng không phải phàm tục ngựa có thể so sánh nhưng Nguy Long huyết mạch lực lượng đã thông qua mảnh này ấm áp thổ địa, thật sự rõ ràng phóng xạ đến một đám bạch mã bên trong. Bộ Lì, Du Xéo đi tới, sờ lấy bộ lì mềm mại bao ngựa, kỳ thật không có cái gì không thể tiếp nhận, trừ trời sinh trời nuôi rồng cùng tinh linh bên ngoài, bất cứ sinh vật nào đều là từ bình thường hướng siêu phàm tiến hóa. Bộ Lì không có trả lời, Du Xéo liên tiếp theo nói, nói đến, song thúc phi Long còn là đẻ trứng đâu, dầu xì chính là từ trong hắc du Long trứng ấp trứng, nói không chừng cự Long cũng là đẻ trứng, tiểu nọng rồng hiện tại khả năng liền tránh tại một viên to lớn trứng bên trong, có lẽ đâu, Bộ Lì ở trong tâm linh nhẹ giọng đắp lại. Ju sờ sờ nó màu vàng độc giác, thiểm điện lực lượng nở rộ, để bàn tay của hắn tê tê dại dại rung động. Ngươi có thể theo bình thường đi hướng siêu phàm, Bố Li, đây mới thực sự là chuyển kỳ. Trời sinh siêu phàm cũng không chuyển kỳ, cố gắng tạo nên chuyển kỳ mới đáng giá ca tụng. Ngươi không cần vì chính mình có được ngựa huyết mạch mà ảo não, cái này vừa vặn đại biểu ngươi không tầm thường. Bố Li quay đầu nhìn xem dù sẹo. Ju sẽ khẳng định gật đầu, tiếp tục nói, mà lại, ngươi sớm nhất tổ tiên cũng tuyệt không phải một thất phụ thông ngựa hoang. Nó khẳng định là một thất không cam lòng bình thường màu trắng ngựa hoang, mà lại, nó nhất định có đặc biệt ý chí nếu không phải có đặc biệt ý chí, vân ngậm đại nông trường nhiều như vậy trên mã, không có khả năng bị huyết mạch lây nhiễm đều là bệnh mã, nhất định là tổ lỵ tiên tổ. đối với chính mình một thân tuyết trắng lông tóc phi thường đặc ý, thậm chí tiến hóa cố này ý niệm cũng đưa đến phi thường trọng yếu xúc tiến tác dụng. nếu như không phải tổ tiên của ngươi, đặc biệt ý chí, ngươi liền không khả năng là độc rất thú. du sẹo kiên định nói, như vậy, ngươi khả năng chính là phổ phổ thông thông ngọc hiểm quỷ mã, mà không phải độc nhất vô nhị độc rất thú. cảm ơn ngươi an ủi, du sẹo. tổ nhẹ nhàng rung đầu, ủi ủi du sẹo cánh tay, ta dễ chịu nhiều. ta liền biết ta bổ lỳ làm sao lại yếu ớt như thế đâu, ha ha, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ trải qua sinh tử đại kiếp. Liên sinh tử đều có thể không để ý lời nói, chỉ là trên huyết mạch về tối nguyên, lại có thể có ảnh hưởng gì? đúng vậy đâu, lời tuy như thế, nhưng bổ lỳ hào hứng, đích xác không phải rất cao. dù sẹo thấy thế, đông nhiên như mày, nói, bổ lỳ, ta muốn ngươi ghi nhớ một cái tín niệm, tin tưởng tổ tiên của ngươi cũng là có này tín niệm mới có thể tiến hóa thành độc giác thú. cái gì tín niệm? bạch mã không phải ngựa. dù sẹo nghiêm túc nói, bạch mã chính là bạch mã, bạch mã không phải ngựa, ngựa cũng không phải bạch mã. nói tóm lại ngươi vẫn là độc nhất vô nhị độc giác thú, có thể cùng ngươi dính liễu quan hệ không phải ngựa, mà là bạch mã." Càng nói, Bolly con mắt càng sáng. Nó lẩm bẩm nhai nuốt lấy dữ sử truyền vào tín niệm, "Bạch mã không phải ngựa. Bạch mã không phải ngựa." Sau đó đột nhiên nhẹ gật đầu, "Ta biết nữa nha, dù sẹo, bạch mã không phải ngựa, tựa như độc giác thú cũng không phải bạch mã, tiến hóa, để chúng ta siêu việt lẫn nhau, trở thành một cái độc lập cá thể. Cho giỏi hơn thầy, độc giác thú độc nhất vô nhị." "Ha ha, ngươi đã thức tỉnh, Bolly." "Đúng vậy, ta chiến thắng khúc mắc siêu việt bản thân. Một người một độc giác thú." Ben nhìn nho cười. Sau đó rủ sẹo cưỡi lên độc giác thú, thỏa thích tại Vân Mộng Đại nông trường rong ruổi. Giờ khắc này, sâu trong tâm linh cuối cùng một tia ngăn cách đã tiêu trừ, liên tiếp lẫn nhau khế ước tiến vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Long vực Lãnh Chúa cảnh giới tiếp theo, chúng ta nên chuẩn bị một chút đi thăm dò. Tại Vân Mộng Đại nông trường, lấy bạch mã không phải ngựa, tín nghiệm, đánh vỡ vỡ lý trong lòng ngăn cách rủ sẹo, chính thức tuyên bố 15 chiếc đỉnh nổi một bạch mã, được xác nhận vì nguyên thú loại Ngụy Lãnh Tự. Cũng đối với này tiến hành mệnh danh như bạch mã rồng. Đại ca, phái người theo cả nước các nơi vơ vét màu trắng chiến mã, nuôi thả tại Vân Mộng Đại nông trường. Dù sẽ sau đó đối với đại ca Jo nói, ta chuẩn bị tương lai có cơ hội xây dựng một chi như bạch mã long kỵ sĩ đoàn, chinh chiến cánh đồng tuyết. Tốt. Jo vui vẻ gật đầu. Bạch mã tiến hóa thành nguyên thú loại ngụy long tự như bạch mã rồng, hình thể biến hóa không lớn, nhưng là tố chất thân thể rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Cúi dạng này chiến mã tiến vào cánh đồng tuyết chiến đấu, các kỵ sĩ sức chiến đấu tuyệt đối tăng vọt một mảng lớn. Liếc mắt nhìn rủ sẽ tỏa hạ độc rất thú, Jo lại cảm khái nói, như bạch mã rồng đã sinh ra, không biết lúc nào sẽ sinh ra mô phỏng độc giác thú rồng. Phụ thân cùng ta đối với này đều đầy cõi lòng chờ mong a biết sớm muộn sẽ có chập chập về sau lãnh địa của ngươi bên trên có thể đại lượng sinh ra huyễn thú kỵ sĩ mô phòng độc giác thu rồng nghi ương thân lửa yêu long nói không chừng ngày nào ngươi lại tấn thăng làm ba chuyện cao đẳng long vực lãnh chúa xuất hiện mô phòng rắn ngậm đuôi rồng jolene cảm khái nói dừng một chút hắn lại bổ sung ô do bố do ta cảm thấy trí thông minh của nó cũng không thấp rất có thể chính mình liền sở đến tấn thăng thời cơ ha ha ta cũng cảm thấy như vậy du sẹo cười nói hắn khẽ ước đều là thành thụ huyễn thú hiểu được chính mình khắc khổ tu luyện nhất là rắn ngậm đuôi ổ rô bộ rồ thường xuyên chủ động đi trên cánh đồng tuyết chiến đấu tôi luyện năng lực của mình dạng này huyên thu không tiến hóa còn có cái gì huyên thu có thể tiến hóa chiêm chiếp! trên chân trời không truyền đến niêm thổ long ruột gọi tiếng là rô man nam tức biết được chiến mã phát sinh tiến hóa vội vàng chạy tới hắn con thứ tư khế ước huyên thu còn không có rơi vào một lòng nghĩ mô phỏng độc giác thú rồng sinh ra sau đó phụ tử ba người đều minh xác bạch mã không phải ngựa, cái khái niệm này rô nam tức đề nghị bạch mã không phải nữa hẳn là viết vào lãnh địa chương trình bên trong đối với mỗi một vị kỵ sĩ tiến hành minh xác có thể hay không phạm vi quá mức một ít. Du xeo nói, kia liền ghi vào gia tộc chương trình bên trong. Về sau mỹ tên nạ gia tộc hậu bối tử đệ đều phải minh xác cái khái niệm này. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có tư cách ngồi cười như bạch mã rồng, cùng tương lai khép ước mô phòng độc giác thú rồng. Phu thân ngài nói rất đúng. Dỗ len biểu thị đồng ý. Bổ lì các hạ bởi vì bạch mã không phải ngựa tín nhiệm mà tiến hóa, gia tộc tử đệ tương lai cũng muốn lo liệu cái này tín nhiệm, cùng chính mình mô phòng độc giác thú rộng cùng một chỗ trưởng thành. Tấu chương song chương năm trăm chuyển lời. Chương năm trăm chuyển lời càng ngày càng nhiều bạch mã, theo ảnh diễm đại công quốc các nơi bị mỹ tệ nạ gia tộc mua đi, sau đó thông qua thương đội trở về u quang lòng chảo sông, lại thông qua vừa mới tu thông u ngọc đại đạo vận chuyển vân ngọc đại nông trường, u ngọc đại đạo tên đầy đủ là u quang lòng chảo sông đến vân ngọc hồ đại đạo, con đường theo u quang trấn mở đầu, vượt qua tiêm đao sơn mạch, thông hướng hất thủy hà đại lộ, lại từ xích thủy trấn trải qua, tiến vào hưởng thủy hà đại lộ, cuối cùng đến vân ngọc hồ bên cạnh kết thúc tại vân ngọc hồ một bên, tương lai sẽ kiến tạo một tòa thị trấn đầu này liên tiếp ba cái thị trấn con đường, tất cả đều là dùng nhựa đường lát thành, xe ngựa ở phía trên lao vụ tốc độ cực nhanh rút ngắn thật nhiều ưu quang lĩnh cùng lôi diễm linh khách vận chuyển hàng hóa vận tốc quay độ cùng loại dạng này nhựa đường đại đạo tương lai sẽ còn xây dựng rất nhiều đầu tại toàn bộ ấm áp thuộc địa tạo dựng lên bốn phương thông suốt giao thông lưới ký tên liền có thể đi thuốc si gà nhà máy hàng hóa chuyên trở khu một chiếc xe ngựa xa phu tại hóa đơn bên trên ký tên thuận lợi điều khiển xe ngựa rời đi hãng thuốc lá rất nhanh liền mặt lên ưu ngọc đại đạo trong buồng xe ngựa là tràn đầy một xe mây mù hệ liệt vũ long xì gà một đường đi về hướng tây chạy rất nhanh liền xuyên qua tiêm đao sơn mạch tiến vào ưu quang lòng chảo sông địa giới cuối cùng tại ưu quang chân tiến hành dỡ hàng ký tên, biên nhận Mã Sa Phu kết thúc chính mình nhiệm vụ, nhưng là mây mù xì gà hành trình vẫn chưa kết thúc. Tại U Quang Trấn dừng lại chốc lát, đăng ký tạo sách về sau, liền mang lên Huỳnh Quang bảo xe ngựa. Xe ngựa theo U Quang Trấn xuất phát, dọc theo chưa đổi mới vụn than đại đạo chạy, rất nhanh liền lái vào Đại Phong Trang Viên. Trang Viên này là lõa sần thúc thúc đất phong, nguyên bản liên tiếp địa quật cùng cánh đồng tuyết, nhưng theo đất ấm cộng minh mở rộng, địa quật cùng cánh đồng tuyết hướng bắc lui vài dặm địa. Trang Viên diện tích tùy theo mở rộng, cũng tại Trang Viên tận cùng phía bắc xây dựng một chỗ mẫu dịch tập hợp và phân tán trung tâm. Hình Quang bảo xe ngựa liền đậu ở chỗ này, chờ đợi đến tiếp sau mấy chiếc xe ngựa tụ hợp, tạo thành một chi thương đội, lại kết bạn tiến vào cánh đồng tuyết thương đạo đỉnh lấy mùa ấm phong tuyết. Ba ngày sau thương đội xuyên qua cánh đồng tuyết, đến U Quang Tập. Bây giờ U Quang Tập so thị trấn còn muốn thu hoa, Hùng Quang bảo thương đội vừa mới đến, liền bị một nhóm lớn tiểu thương vây quanh. Mà vận chuyển xì gà xe ngựa, thì bị mấy chi treo quý tộc cờ hiệu thương đội vây quanh, trực tiếp chuyển đi thuốc xi gà. Những quý tộc này thương đội ký nhận thuốc xi gà về sau, lập tức rời đi U Quang Tập, trở về riêng phần mình quý tộc đất phong. Xu, thương đội xe ngựa tiến vào trang viên, trang viên cửa vào trên bảng hiệu. Siêu siêu vẹo vẹo viết, cây nắp ấm, ba cái chữ. Chờ đợi xe ngựa dừng hẳn, quản sự lập tức chỉ huy nhân viên vận chuyển thuốc xì gà, đều cẩn thận một chút, đừng đụng xấu cái dương. Trang viên lâu đài nhỏ quản gia nhiệt tình đến đây nên kích, xì gà đến rồi. Đến liền tốt, đến liền tốt, lao gia mấy ngày nay không có mây mù xì gà, liền muốn ăn đều hạ xuống rất nhiều. Rút xì gà, đã trở thành ảnh diễm đại công quốc tục lệ. Cái tẩu là bình dân rút, xì gà là kỵ sĩ rút, đã trở thành đại công quốc quy định bất thành văn. Mà có ma lực mây ngủ si gà, tức thì bị bạt tước, nam tước, huân tước dạng này quý tộc bao chọn, căn bản không đủ phân. Lao gia lao ra, mây mù xì gà đến, rất nhanh quản gia liền cầm lấy một hộp mây mù xì gà, tiến vào lâu đài nhỏ thư phòng. giờ phút này, lâu đài nhỏ chủ nhân, cũng là tòa này cây nắp tấm trang viên chủ nhân, bồ Diên vân tức ngay tại phạm nghiên thuốc, mau mau cho ta điểm lên. Bồ Diên vân tức nhìn thấy mây mù xì gà, tựa như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, trông mong lâu như vậy, còn mặt dạn mày dày cho rủ xéo đại nhân viết thư, rốt cục chờ đến mây mù xì gà à, mỹ mỹ đánh lên một ngụm, nhiều ngày đến phiền não, tựa như theo thể xác tinh thần bên trong toàn bộ bóc ra. Lúc này, Bồ Diệt Vân Tước mới có tâm tư cùng quản gia của mình nói chuyện hiếm, Bút Ca Điệp coi là thật muốn hối hôn. Đúng vậy, lão gia. Bút quản gia vẻ mặt đau khổ trả lời, từ khi ở trên Vũ hội gặp qua lì tiểu thư một mặt về sau, Ca Điệp Vân Tước lập tức đổi ý, tự tiện hủy đi hôn ước, vì thế không tiếc bồi thường lão gia ngài 100 mai kiếm đệ. Cái này Ca Điệp. Bồ Diệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, hèm rượu mũi đều theo run rẩy, ngửi ngửi ta lì Quốc sắc thiên hương, hắn vậy mà không biết tốt xấu. Bút quản gia cúi đầu, sợ chính mình sẽ nhịn không được bật cười. Lỷ tiểu thư, khả năng còn không bằng trước mắt cái này hèm rượu mũi, trắng rộng, mặt vùng còn có răng hô lớn lao ra dáng rất đẹp mắt. tức giận một hồi, rút hai ngụm mây ngủ xì gà, bộ diệt lửa giận cũng liền tiêu sụn dưới. được rồi, bồi một trăm mai kim tệ, cũng là kiếm được. hai năm này bởi vì lý hôn đước, trang viên lấy được bồi bao nhiêu tới? từ năm trước ngài vì lý tiểu thư định gia hôn đước bắt đầu, hết thảy có năm vị hôn tức hối hôn, hết thảy bồi thường 486 mai kim tệ. nô. bộ di sờ sờ cái cảm, phần này đích lợi, so trang viên làm ruộng, cánh đồng tuyết chiến đấu, muốn phong phú quá nhiều, vì muội muội hạnh phúc, ta còn muốn tiếp tục cố gắng, kết giao càng nhiều hơn tước, cùng với thông gia. háng dọn một cái. Hán đối với Bút quản gia nói, ngươi tiếp tục thay ta nghiên cứu một chút, công quốc hưng tức còn có những cái nào phù hợp tuổi trẻ tuấn kiệt. Mặt khác, ấm áp thuộc địa hưng tức cũng có thể cân nhắc. Được rồi, lao ra. Bút quản gia hưng phấn đáp lại, ta nhất định vì lao ra ngài nghe được rõ ràng. Mặc dù lì tiểu thư lớn lên xấu xí, nhưng là có thể kiếm tiền A. Cái này còn không có xuất giá, liền vì lâu đài nhỏ mang về sắp tới 500 mai ký tệ, cái này nếu là xuất giá, lại được kiếm bao nhiêu tiền? Trong lúc nhất thời, chủ tớ hai người lấp nhau, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau đủ cười. À lúc này bộ di huân tức trợn phát hiện lần này mây mù xì gà đóng gói hộp có chút khác biệt bên trong không chỉ có bày ra 10 cái thuốc xì gà còn bổ sung một tấm tấm thẻ nhỏ hắn cầm lấy chương này tấm thẻ nhỏ chính diện bên trên ấn một cái tiểu tinh linh ảnh trụ mặt sau thì có một câu chuyển lời nỉ cô ngay tại tiến hóa người mỗi một chiếc xì gà đều là tiểu tinh linh liên tục không ngừng động lực dù xẹo mì tè nạc cầm tấm thẻ bộ di huân tức kinh ngạc du xẹo đại nhân viết chuyển lời đây là thuốc lá tiểu tinh linh nỉ cô muốn tiến hóa sao sau một khắc nét mặt của hắn nghiêm túc lên ta cùng du xẹo đại nhân từng tại hai lần vất vả chi dịch kể vai chiến đấu Chúng ta là sinh tử cùng chiến hữu, Nghị Cố sắp tiến hóa, ta vô luận như thế nào cũng muốn trợ một chút sức lực. Lúc này, hắn đối với bố quản gia nói, "Ta muốn viết một phần tin gửi cho rủ Sếu đại nhân, đồng thời lại từ thuốc xì gà nhà máy đặt hàng ba dương, không, 10 thùng mây ngủ xì gà. Vừa vặn cả điệp bồi 100 mai kim tệ, tiền đặt cọc liền từ nơi này khấu trừ." "Vâng, lao ra. Bố Dịch rất nhanh liền viết xong tin, giao cho bố quản gia gửi ra ngoài. Hắn thì rút lấy mây ngủ xì gà, đi đến bên cửa sổ, từ nơi này vừa lúc có thể nhìn thấy một cái có thùng nước heo tục nữ, ngay tại dưới đại thụ nhảy dây. Mỗi một lần dập dần to bằng bắp đùi hai cái cây đều sẽ phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt tâm thanh thực sự là hồn nhiên ngây thơ a ta đáng yêu muội muội bố diệt cảm khái đáng tiếc dù xeo đại nhân lúc ấy không thể nhìn thấy ngươi nếu là nhìn thấy ngươi về sau chúng ta liền có thể kết làm quan hệ thông ra dù xeo đại nhân quả khởi ta liền sẽ trở thành hắn phụ tá đắc lực lại không tốt dù sẽ thật muốn muội ước lời nói hẳn là cũng sẽ bồi thường một số tiền lớn đi nói không chừng nguyện ý bồi thường một ngàn mai kim tệ lắc đầu bố diệt không còn suy nghĩ lung tung. Hắn phun ra một ngụm thuốc xì gà sương mù, liếc nhìn trong tay tấm thẻ, thành kính cầu nguyện. Cự Long chú ý, Diệu Quang phù hộ. Dù xèo đại nhân thuốc lá tiểu tinh linh nghỉ cổ, nhất định sẽ tiến hóa thành thuốc lá đại tinh linh, hàng năm trồng ra càng nhiều ma lực thuốc lá. Mây mù xì gà lại không hàn mua. Tấu chương song chương 519. quan trắc hành tinh quý tích chương 519, quan trắc hành tinh quý tích. Mỗi một vị mua mây mù xì gà quý tộc đều thu được trong hộp thuốc lá rủ dẻo viết chuyển lời, sau đó tham dự vào thuốc lá tiểu tinh linh nghỉ cổ tiến hóa bên trong. Cái này càng thêm gia tăng vũ long xì gà bứt cách, càng làm cho mỗi một vị rút xì gà kỵ sĩ. Trong lòng đều hiện lên ra cũng có vinh yên vinh quang cảm giác đúng là bọn họ từng ngụm thuốc xì gà, tài năng chứng kiến một vị tiểu tinh linh hướng đại tinh linh tiến hóa. Đây là thần thánh sứ mệnh, vị ảnh diễm đại công quốc đại tinh linh mới, ví dụ Xèo đại nhân, chúng ta có thể nào không dốc túi tương trợ? Một tên công quốc hơn thước, trực tiếp ngang tàng đặt hàng 10 thùng mây mù xì gà, cộng thêm 100 dương bạch lộ xì gà. Lão phu cùng dụ Xèo các hạng, quan biết tại không quan trọng, nị cổ tiểu tinh linh tiến hóa, lão phu lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hạt nổn hầu tức trực tiếp đại thủ bút, tự mình đuổi tới xì gà bảo, sau đó ăn cái này, một muở mây mù xì gà ba thành sản lượng. Lộ tu gia tộc cùng mì tên ạ gia tộc thế hệ hữu hảo, nữ nhi của ta là Huỳnh Quang bảo tương lai chủ mẫu, thân là quan hệ thông gia, nên chi viện. Nưu giác Nam tức ngoại đột, trực tiếp viết thư cho nữ nhi, con rể, muốn hai thành sản lượng đến nỗi mò nọ chỗ gì ạ gia tộc, không cần mệt lỉnh bá tứ phân phó, hồi gia chủ cầm lãnh địa sự vụ ngày thường mẹ bây giờ biểu ca, liền trực tiếp ăn ba thành sản lượng. Hắc đỉnh sơn cùng bọn gia tộc, Hoàng Kim đồng bằng kim đỉnh ma gia tộc, cũng đều đến đây đạt hàng, làm sao số định mức đã không đủ, thế là định sang năm đệ nhất quý số lượng. Toàn bộ thuốc si gà nhà máy, siêu phụ tải công tác, trừ đặc cung phong sương xỉ gà vẫn là từ trẻ tuổi nữ công tự mình chế tác cái khác tất cả mây mù xì gà, bạch lộ xì gà đều là các bác gái đi sớm về tối, không biết ngày đêm tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp rủ sẹo nghiêm ngặt hạn chế, không cho phép sử dụng nam công. dù sao các bác gái lúc tuổi còn trẻ cũng là thiếu nữ, nói là thiếu nữ tự tay chế tác, một điểm ma bệnh không có. Nico nhìn thấy sao? toàn bộ ảnh diễm đại công quốc đều tại ủng hộ ngươi, liền hẳn xì si ạ công chúa đều viết thư tới, dự định đặt hàng một nhóm mây mù xì gà, dùng cho ban thưởng hùng bảo cung đình thủ vệ. rủ dù sẹo dùng tay nâng thuốc lá tiểu tinh linh Nico. Nico phấn khởi trạng thái tinh thần, đã tiếp tục thời gian mấy tháng, nhưng là tiến hóa tựa hồ chậm chạp chưa thể đến. À cô, nó nghiêng đầu, cũng không biết rủ Sẹo đang nói thầm cái gì đó, nó chỉ là lung tung khoa tay tay nhỏ, hướng ra phía ngoài mở rộng. Biểu thị, không đủ, không đủ, Nico cần càng nhiều. Nó cần càng nhiều người thưởng thức ma lực xì gà, chia sẻ tuyệt vời này xương ngủ phía sau ma lực, vì nó tiến lên cung cấp động lực. Sẽ biết, năm nay không thành chúng ta sang năm tiếp tục. Dù sẽ sờ sơn nhị cổ cái đầu nhỏ, mà còn chờ đến sang năm tốt nhất, bởi vì lúc kia, kèm đại khái cũng muốn thức tỉnh, ta để nó cho ngươi một ngụm bản nguyên lâm viêm nói đến đây, dù sẹo liếc mắt nhìn lòng bàn tay trái của mình, em m hình ấn ký y nguyên đang thiêu đốt hừng hực, nuốt vào xương dạ tổ toàn bộ lực lượng, tiểu mộng rồng hiển nhiên ăn quá no, cái này đều thời gian nửa năm đi qua, hỏa diễm vẫn không có một tia biến mất. Manico đứng ở trên bàn tay của dù sẹo, tựa như là đứng ở trong ngọn lửa, dùng hỏa chúng sinh. đây là chỉ có dù sẹo một người có thể nhìn thấy hỏa diễm, dù cho ấn ký hình thái độc giác thú boli, tương thân nữ yêu hạ đi, mượn nhờ hắn ngũ giác quan sát thế giới, đều không thể phát giác em m hình ấn ký, cùng ấn ký thiêu đốt hỏa diễm. chị chị. Miteena nấm chim rổ xì bay tới. Sau đó là lúa mì tiểu tinh linh oai, bố chít, bố chít. Gần nhất mấy tháng này thời gian, dù xẻo đi đâu đều mang nị cổ, cái này rõ ràng để hai con tiểu gia hỏa sinh ra gen tông. Cho nên dù sẽ quan sát nị cổ biến hóa lúc, bọn chúng liền sẽ bay tới quấy rối, không cho phép nị cổ độc hưởng sự ái. Nhất là Rosie, tiểu tâm tư đặc biệt nhiều, trong mồm còn ngậm một cái tinh linh trùng đáng tiếp. Dù xẻo rất rõ ràng cảm giác được, mình cùng cái này tinh linh trùng ở giữa có khế ước tồn tại, nói cách khác, đây là rồ sĩ từ trong tinh linh phòng ngậm đi ra. Nói bao nhiêu lần, Rosie, trong nhà tinh linh trùng không tính toán, chỉ có theo giá ngoại mang về tinh linh trùng mới có ban thưởng. Dù sèo dùng ngón tay gõ gõ rồi xì Tiểu Náo cửa, đừng nghĩ thật giả lẫn lộn, lừa gạt ta. Dù xì ngẩng đầu, cũng không để ý tới dù sèo, mà là phối hợp trải vớt lông vũ. bố chít, bố chít. vai cũng kêu là muốn có được dù sèo ban thưởng, nhưng nó cái gì cũng không có. năm nay lúa mì ruộng ma dược đã thu hoạch một góc dạng, một cái tinh linh trùng đều không có thai nén, mà muốn biết lúa mì ruộng ma dược bên trong có hay không thai nén trùng thảo, cũng là vô cùng đơn giản. tất cả lúa mì đều kim hoàng thành quen về sau, trong ruộng nếu là còn có xanh mơn mận mầm lúa mì, vậy thì có khả năng rất lớn là trùng thảo. Dù sao trùng thảo rất khó thành thục, khô héo. A cô, nụ cục. Nụy cô không cam lòng yếu thế, bá đạo đẩy vai một thanh, sau đó vừa tức phình lên trừng mắt rỗ xì. Si. Vai không cam lòng yếu thế, tại si gà bảo ở quen thuộc, nó đã càng lúc càng lớn mật, cũng đẩy nụy cổ một thanh. Rỗ xì si liền ở một bên liếu dĩu kêu to. Ba con tiểu tinh linh ở mỹ thành một đoàn, làm cho rủ xẻo sọ náo đau, dứt khoát tất cả đều đuổi đi, đều về tinh linh phòng đi. Thành thành thật thật ở bên trong, không cho phép đi ra. Khéo lực lượng chấn nhiếp, ba con tiểu tinh linh không dám địch lại rủ xẻo, đành phải ngoan ngoãn về tinh linh phòng. Màn đêm trong lúc lặng yên dáng lâm, tiêm đao sơn đại thiên văn kính thiên văn, chậm rãi bắt đầu chuyển động đại trưởng kim thủ tịch nhà thiên văn học sũ lý vạn chính mang chính mình mấy vị trợ thủ học sinh ghi chép hôm nay quan chắc tinh tượng có đủ sẹo chỉ đạo cho nên ngay từ đầu sũ lý vạn liền biết như thế nào ngày trong lòng tự đủ không phải mặt trời vây quanh long miên đại lục chuyển động mà là long miên đại lục vây quanh mặt trời chuyển động long miên đại lục chỉ là một viên hành tinh đồng thời mặt trăng mới là vây quanh long nguyên đại lục chuyển động là long nguyên đại lục hành tinh thật tốt quan chắc chúng ta tranh thủ theo trong bầu trời đây sao tìm tới mặt trời toàn bộ hành tinh sũ lý vạn nói vâng. Đại trưởng, các trợ thủ nhao nhao đáp đợi đến kính thiên văn đã điều chỉnh tốt góc độ, có thể quan chắc tinh không, số lý vành lúc này mới hài lòng trở lại trong phòng thí nghiệm. Hắn ngay tại sửa sang một phần nguyện tương nguồn gốc học thuật luận văn, chuẩn bị gửi đi đại bác học gia hội bàn tròn, vì chính mình tấn thăng đại bác học gia tiến hành trải đường. Đương nhiên, hắn trên luận văn, trình trọng viết, nguyện tương hết thể liên quan nghiên cứu đều là tại rủ xẻo đại bác học gia dưới sự chỉ đạo hoàn thành. Đây không phải vượt mông ngựa đây là sự thật. Nếu không phải dụ xẻo vì hắn giảng giải thiên văn tương quan tri thức, hắn thật không biết mặt chăng, mặt trời, Long Miên đại lục là làm sao vận hành. Viết viết sửa đổi một chút. Sú Lì vạn dỗi lưng một cái, nhìn xem nguyện tương quan chắc tư liệu, kìm lòng không được cảm khái nói, ai có thể muốn lấy được? Chúng ta sinh hoạt Long Miên Đại Lục vậy mà là cái cầu, lơ lửng tại trong vũ trụ sao trời. Lần đầu tiên nghe rủ xẻo đại nhân nói lên, ta căn bản không tin, mà bây giờ càng ngày càng nhiều quan chắc kết quả, đều tại duy trì cái quan điểm này. Long Miên Đại Lục đích thật là cái cầu, đích xác lơ lửng tại trong vũ trụ sao trời. Năm qua năm xoay vòng bề mặt trời động đương nhiên, Long Miên Đại Lục quả cầu này cũng đang không ngừng tự quay, lúc này mới có bạch thiên hóa dạng, thật sự là thần kỳ. Xu Lì vạn cảm khái một tiếng, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, so cự Long Sinh ra còn thần kỳ hơn. Lúc này, mấy tên học sinh vội vàng hấp tấp gõ cửa tiền đến, "Lão sư, chúng ta lại quan chắc đến ngày mùa hè số 1 di động quỹ tích, thật, nó di động đến chúng ta suy đoán vị trí, đây là một viên hành tinh, cùng Long Nguyên đại lục hành tinh." Tấu chương xong, chương 520, xương tinh giáo hội. Chương 520, xương tinh giáo hội. Ngày mùa hè số 1. Là mùa hè lúc một viên sáng tỏ ngôi sao, đi theo mặt trăng cùng một chỗ mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, ở trên trời quỹ tích 10 phần quá dị, mùa ấm thời điểm tại phương đông, băng kỳ thời điểm tại phương tây hỗn loạn như thế di động quy tích hiện ra nó phi phạm thân phận chỉ có hành tinh mới có kỳ lạ như vậy thiên văn quy tích dù sao trên trời ngôi sao đại bộ phận đều là xa xôi trong vũ trụ hành tinh tương đối long miên đại lục cái này thái dương hệ cơ hồ đứng im bất động cho nên mặc kệ lúc nào quan sát hành tinh vị trí cơ bản đều là cố định chỉ có hành tinh mới có thể tương đối long miên đại lục thời khắc thay đổi vị trí nhưng trải qua đo lường tính toán miễn cưỡng có thể dự đoán ra trong ngắn hạn quỹ đạo sớm ở trước trang sưu liền dẫn đầu đoàn đội dự đoán ngày mùa hè số một quy tích mà tối nay, Tiêm Đao Sơn đài thiên văn lại một lần bắt được ngày mùa hè số 1, coi là thật dựa theo dự đoán quý tích tại vận chuyển. Tuyên bố đi, lão sư. Các học sinh la hét, đây là cùng chúng ta Long Miên đại lục hành tinh, nhân loại ở phía trên có lẽ cũng đang dùng kính thiên văn xem chúng ta đâu. Su Lệ vạn đồng dạng hưng phấn, nhưng hắn còn là khoát tay một cái, không đổi, chúng ta quan sát tiếp nữa một đoạn thời gian, mà lại, cho dù ngày mùa hè số 1 là hành tinh, cũng không cần đối với nó ôm lấy quá lớn chờ mong. Dựa theo dự trù đại nhân cung cấp chỉ đạo lý luận, ta phòng đoán nó cũng không tại thích hợp cư ngụ mang bên trong. Đúng vậy à? Không tại thích hợp cư ngụ mang lời nói, ngày mùa hè số 1 khí hậu sẽ phi thường ác liệt, căn bản thai ngén không ra nhân loại chúng ta. Có học sinh phụ hòa nói, nhưng cũng có học sinh nói, có lẽ không thích hợp nhân loại chúng ta sinh tồn, nhưng nói không chừng thích hợp sương cự ma sinh tồn. Lão sư, viên này ngày mùa hè số 1 nói không chừng chính là xâm lấn chúng ta sương cự ma thế giới, nó so với chúng ta càng rời xa hơn mặt trời, càng thêm giết lạnh, cho nên mới sẽ băng phong long miên đại lục. Tại không có biết rõ ràng càng nhiều tin tức trước đó, trước quan sát lại nói. Xu Lệ và nói, Tiêm Đao Sơn đại thiên văn đại khái là long miên đại lục cái thứ nhất đại thiên văn. Hắn Sủ Lì Vạn cũng đại khái là trong nhân loại cái thứ nhất nhà thiên văn học, cho nên cái này cũng khẳng định là nhân loại lần thứ nhất. Như thế chính thức quan sát đo đạc ngày mùa hè số 1. Thành quả nghiên cứu không có người sẽ cùng hắn đoạn, không cần sốt ruột đỏ mắt. Mùa ấm đã kết thúc, băng kỳ lại một lần đến. Long lịch năm năm năm cũng đi đến hồi cuối, đông tuyết bay là tả rơi xuống. Tiêm đao sơn đài thiên văn cũng tại tuyết lớn bên trong bao trùm lên thật dày tuyết động, tuyết rơi qua đi, thời tiết cạnh, nhưng nhiệt độ không khí ngược lại thấp hơn. Sủ Lì Vạn đại trưởng bọc lấy áo đông, đang thiếu đốt hắc ngọc than, trong phòng bận rộn viết chính mình chữ tác. Nguyệt tương nguồn gốc luận văn gửi cho đại bác học gia hội bản tròn về sau, gây nên trình độ nhất định anh động. Thẩm duyệt mấy vị đại bác học gia rất khó tin tưởng. Long miên đại lục vậy mà là cái hành tinh vây quanh mặt trời chuyển động. Bất quá cái này dù sao cũng là siêu phàm thế giới. Các đại bác học gia sau khi kinh ngạc, liền cho sủ lý vạn phê chỉ thị một bút nghiên cứu tài chính để sủ lý vạn tiếp tục nghiên cứu thiên văn, để lộ tin tượng. Câu đố đồng thời còn hy vọng sủ lý vạn có thể viết một bản liên quan tới nguyệt tương, mặt trời chờ thiên văn huyền bí thư tịch từ đại bát học gia hội bản tròn phụ trách mở rộng. Tại Hồng Bảo. Nội phong thành không chiếm được coi trọng Sủ Lý Vạn, nương tựa theo Tiêm Đao Sơn Đại Thiên Văn Nhất Chiến Thành hình danh, Thinh Linh trở thành Đại bác học gia mạnh hữu lực người ứng cử. Bỗng lệ ở uh, ở uh, thêm chút Hắc Ngọc Than, bếp lò đã không nóng. Viết viết, Sủ Lý Vạn liền cảm giác được tay lạnh, không khỏi kêu gọi lên chính mình tôi tớ. Hắc Ngọc Than là một loại đặc thù Hắc Ngọc cao, từ dầu đen quảng trường nhà máy lọc dầu nghiên cứu phát minh, tại dầu đen bên trong tăng thêm hạt tròn vật, bắt trước thành than đá hình thức. Hắc Ngọc Than chịu lửa lại thả nhiệt lượng lớn, phi thường thích hợp với mùa đông sưởi ấm. Tôi tớ không có vào, ngược lại là mấy tên trợ thủ học sinh. Đẩy cửa tiến đến, "Lao sư, giao hội, giao hội, chúng ta bắt được giao hội hiện tượng." "Giao hội hiện tượng." Sú Lǐ Vạn thần sắc chấn động, trực tiếp ném đi bút trong tay, "Nhanh, mang ta đi nhìn." Đợi đến kính thiên văn trước, đã lắp đặt loại bỏ ánh mặt trời kính quang lọc kính thiên văn, nhắm ngay băng kỳ mặt trời. Mắt thường rất khó thấy rõ mặt trời, nhưng là Sú Lǐ Vạn rất nhanh liền từ phía trên văn trong ống nhỏm, nhìn thấy mặt trời, cùng mặt trời mặt ngoài một cái ngay tại chậm rãi di động chấm đen nhỏ. Quả thật là giao hội hiện tượng. Sú Lǐ Vạn sợ hãi thán phục, từ khi dù sẽ các hạ đưa ra qua, hành tinh lướt qua mặt trời mặt ngoài lúc sẽ hình thành chấm đen nhỏ giao hội hiện tượng, đây là chúng ta tiêm đao sơn đại thiên văn, lần thứ nhất bắt được giao hội. Một tên học sinh đẩy trên sóng mũi kiếm cận đây là Hỏa Hỏa lò pha lên nhà máy sản phẩm, trước mắt còn đang tìm tòi định hình bên trong, chưa chính thức đối ngoại mở rộng, bản địa học giả, các học sinh có thể ưu tiên dự thụ. Hắn trầm rãi nói, nhưng là lão sư, chúng ta đã quan sát đo đạc đến ngày mùa hè số 1, ngày đông số 1, ngày xuân số 1 cùng ngày mùa thu số 1 bốn quả hành tinh, căn cứ quý đạo phòng đoán, cái này bốn quả hành tinh cũng sẽ không tại gần đây phát sinh giao hội hiện tượng. Cho nên đây là một viên hoàn toàn mới hành tinh. Một tên học sinh khác kêu ầm lên ha ha, chúng ta lại tìm đến khỏa thứ 5 hành tinh. Tô Lì Vạn nhìn một hồi lâu kính thiên văn, thấy con mắt đều mệt nhọc, lúc này mới đứng dậy, nói: "Rick xác, đây là chúng ta phát hiện khỏa thứ 5 hành tinh." Chính là đài này kính thiên văn còn chưa đủ tốt, thành giống không đủ ổn định, như thế lớn hành tinh, nhìn qua lóe lên lóe lên. Tại Tô Lì Vạn trong quan sát đo đạc, viên này dao hội chấm đen nhỏ, một hồi trở thành nhạt, một hồi trở nên nổ, sát thái cũng không ổn định. "Lão sư, tựa hồ không phải kính viễn vọng vấn đề à?" một tên học sinh nói, "Mặt trời căn bản không có biến hóa, mà lại lão sư ngươi nhìn, chúng ta đem ống kính nghiêng đi một điểm." chấm đen nhỏ phong tới ống kính bên lên dưới, còn là tại lóe lên lóe lên, hẳn là giao hội hiện tượng chính là dạng này. Có người nói, tóm lại rất kỳ quái. Xu Lì Văn nói, các ngươi tiếp tục quan sát, quỹ đạo bộ học sinh cùng ta cùng một chỗ phỏng đoán cái hành tinh này quỹ đạo. Sau đó đợi đến ban đêm chúng ta lại lục soát một lần tinh không, tranh thủ tìm tới nó. Vâng, lão sư. Vâng, đại trưởng. Trợ thủ, các học sinh hưng phấn đáp lại, tìm tới hành tinh, liền mang ý nghĩa rủ xèo đại nhân sẽ phát tới ban thượng. Trước đây xuân hạ thu đông số một bốn hành tinh, bọn hắn đều chiếm được trọng thượng. Đây cũng là đám người có thể tại bằng kỳ y nguyên thủ vững đỉnh núi trọng yếu động lực. Cánh đồng tuyết chỗ sâu, dãy núi chi đỉnh, một cái to lớn tuyết cự nhân nút tại đỉnh núi, hai tay nâng qua đỉnh đầu, bình ngưng ngồi xếp bằng xương cự ma diệt đoạn mất một cây ngọn lõn giữa, thiếu một đoạn răng nanh. Nhưng là xương diệt trạng thái tinh thần chưa bao giờ có như thế tốt đẹp. Nó bốn mươi góc độ nữa mặt nhìn lên bầu trời, trên mí mắt hào quang màu u lam ngưng tụ, phảng phất đeo lên một bộ che nắng kính, cứ như vậy nhìn thẳng mùa ấm bầu trời mặt trời. Theo nó trong tầm mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy rực rỡ mặt trời mặt ngoài, tựa hồ có một viên rất rất nhỏ điểm đen, ngay tại chậm rãi vận chuyển. Faster. Ta tình cảm chân thành Sương Tinh, rốt cục đố vào Long Miên đại lục quý đạo, uy đạo trời trung điệp, Sương Cự Ma quân đoàn sắp giáng lâm. Sương Diệt khẽ mắt, tiếp tục lầm bẩm, bất quá tại Sương Cự Ma quân đoàn giáng lâm trước, ta chưa hết hoàn thành chính mình nhiệm vụ, thu hồi cực băng thanh khí, phối hợp chấp hành vạn năm kế hoạch, mượn nhờ Long Miên đại lục thi hải, sáng lập thuộc về Sương Cự Ma. Thanh âm lệch một chút. Sương Diệt tựa hồ đối với kế hoạch này, có chút không hiểu không có lòng tin, vĩnh hằng Sương Tinh, vĩnh viễn không tử vong tàn lùi thế giới mới. Hắn tối đầu xuống, không có lại nhìn ngay tại giao hội Sương Tinh, mà là dưới đáy lòng yên lặng hỏi thăm chính mình. Vĩnh Hằng xương tinh kế hoạch, thật có thể tránh đi tử vong phủ xuống sao, tộc nhân của ta, thật có thể tại thế giới mới bên trong sinh tồn à? Biết, biết, hết thể đều sẽ tốt, vĩnh Hằng xương tinh vĩnh viễn không tàn lùi. Thấu chương song, chương 521, trên cánh đồng tuyết bạo động. Chương 521, trên cánh đồng tuyết bạo động. Phụ thân, cánh đồng tuyết có chút dị thường. Hắc du long giật xì theo phương nam chân trời bay trở về, rơi ở trên rồng quận trụ tu tập cũng ở trong tâm linh liên tuyến cùng rụ sợ tiến hành câu thông tuần sát lôi diễm linh xung quanh cánh đồng tuyết lúc phát hiện tuyết quỷ số lượng tuyết ma số lượng đều viễn siêu năm ngoái trình độ cánh đồng tuyết chỗ sâu tràn ngập để ta hoàng hốt khí tức để ngươi hoàng hốt dù sẹo kinh ngạc nói tỉ mỉ dốc xi không rõ không hiểu cỗ khí tức này để ta hoàng hốt để ta chán ghét tựa như là cánh đồng tuyết mùi vị nồng đậm gấp mười dốc xi đáp lại nói cánh đồng tuyết đối với âm áp chi địa sinh ra song túc phi long đến nói tựa như là tràn ngập ố với bãi rác không có bất luận cái gì một đầu song túc phi long thích cánh đồng tuyết khí tức nhưng là lần này cánh đồng tuyết cái này bãi rác Mùi thối, nồng đậm gấp mười. trước kia ngươi cảm thụ qua sao? du xéo như mày. không có. đi thôi, chúng ta đi một chuyến cánh đồng tuyết. ta đến tự mình cảm thụ một chút có phải là xương dẹt lại tại ra cái gì yêu thiếu thân? du xéo lập tức thay xong quần áo, rời đi xì gà bảo, chém giết một cái xương dại tổ, hiển nhiên cũng không có chấn nhiếp đến xương dẹt. tại hắn nghĩ đến, nói không chừng là xương dẹt luyện hóa, hoặc là thuần phục xương dại tổ tuyết cự nhân, lại bắt đầu một lần nữa. đắc ý mới vừa đi tới cửa chính, liền nhìn thấy một tên kỵ sĩ giục ngựa lao vụn tới, đi tới tòa thành cửa chính lập tức tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, đại nhân. La e Edoa, có chuyện gì? Du xéo hỏi. Người đến là tùy tùng của hắn, con trai của hệ thờ gia huy tước, đại kỵ sĩ Edoa, bị hắn điều động đi tiêm đao sơn đài thiên văn đảm nhiệm phó đại trưởng ở trong này. Phó đại trưởng hảm nghĩa, đại khái là thuộc về chính ủy một loại. Mỗi cái đơn vị, cơ cấu, Du xéo đều sẽ phái ra một tên tùy tùng kỵ sĩ đảm nhiệm chính ủy nhân vật, bảo đảm mình tùy thời có thể khống chế hết thảy. La Su lì văn đại trưởng bọn hắn phát hiện cái gì cái gì giao hội hiện tượng, mà lại căn cứ suy đoán của bọn họ giao hội là cái gì hành tinh trước đây chưa hề ở trong thái dương hệ xuất hiện qua. Edoa gặp người nói. Hắn đối thiên văn học không hứng thú, cho nên đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng cái gì là giao hội hiện tượng. Ừm. du xeo như mày, khua tay nói, ta biết, ngươi lưu ở trong thành bảo hướng chén trà sữa lại đi. đa tạ đại nhân. e độc đấm ngược hành lễ, quay người tiến vào tòa thành. du xeo thì đứng tại cửa chính, yên lặng nhắm mắt lại. sau một khắc, theo phía tây trong rừng trúc, dâng lên một đạo màu tím lôi quang, trong chớp mắt cắm vào chán của hắn, hóa thành lôi đỉnh chi chủ ẩn ký. cùng lúc đó, theo phía đông rừng sồi bên trong, dâng lên một đạo màu xanh cương phong, nhân vật tuổi tới, đồng dạng cắm vào chán của hắn, hóa thành gió bao chi chủ ẩn ký hai viên ấn ký hoàn mỹ khẳng hợp lại cùng nhau dung hợp thành bạo phong lôi đỉnh chi chủ ấn ký giống hắc du long rồi xỉ từ trên trời ra xuống bay lượn qua xỉ gà bảo cửa chính dù xèo đạp gió mà đi yêu nhắm mà tiêu sái cưỡi lên hắc du long sau đó hắc du long vũ cánh lôi đỉnh cương phong tại nó quanh thân nở rộ như một đạo màu đen kia chớp chớp mắt biến mất kế lôi đỉnh tăng áp kỹ thuật về sau không có cái gì ngoài ý muốn dù xèo lại nghiên cứu ra gió bảo nhiễu lưu kỹ thuật lợi dụng đương thân nữ yêu hạ tỷ không chế gió bao chi lực phá hư không khí lực cản lại lợi dụng độc giác thú bộ lì không chế lôi đỉnh chi lực tăng tốc tốc độ phi hành, từ đó để Hắc Du Long Già Sĩ có thể dễ như trở bàn tay vượt qua tốc độ âm thanh đạt tới tốc độ siêu thanh phi hành trạng thái. Có thể nói, tại hai đầu Ngụy Long gia trì phía dưới, Già Sĩ đã trở thành Long Miên Đại Lục con thứ nhất có thể tốc độ siêu thanh phi hành song tốc phi long. Trong đám chốc, Già Sĩ đã theo Hắc Hỏa Đại Địa Sĩ gà bảo, bay đến U Quang Lòng Trảo sông Tiêm Đao Sơn, đáp xuống đại thiên văn trên quảng trường nhỏ. Du Tiêu đại nhân, Sú lì và bọn người, chính canh giữ ở Kính Thiên Văn trước, nhìn thấy Du Tiêu đến, đám người nhao nhao xoay người hành lễ. Hành tinh giáo hội vẫn còn tiếp tục. Du Tiêu hỏi, "Tại, Du Tiêu đại nhân chả vẫn tại một tên học sinh hồi hộp đáp lại du xeo lập tức đi tới ống kính trước rất nhanh liền nhìn thấy đặc biệt giao hội hiện tượng mà lại hắn cấp tốc phát hiện dị thường đài này kính thiên văn có phải là không có điều chuẩn tốt làm sao giao hội chấm đen nhỏ lóe lên lóe lên du xeo đại nhân đây chính là chỗ mà ta nghi hoặc xu lì vạn ở một bên đáp lại nói cũng không phải là kính thiên văn không được mà là viên này giao hội hành tinh chính mình tại biến đen trở thành nhạt mà lại chúng ta tính toán quỹ đạo của nó phát hiện nó trước đây chưa hề xuất hiện qua có ý tứ gì quỹ đạo của nó xuyên qua long miên đại lục quỹ đạo hiện ra một cái hẹp dài hình bầu dục nếu như trước đây nó tồn tại lời nói nhất định sẽ nhiễu loạn chúng ta Long Miên Đại Lục quý Đạo lấy nó vận hành tốc độ một năm có thể nhiễu loạn chúng ta chí ít ba lần dừng một chút Su Lì Văn lắc đầu nói nhưng Long Miên Đại Lục quý Đạo phi thường bình ổn chưa hề bị quấy nhiễu qua lúc này Du sẽ đột nhiên phát hiện ngay tại giao hội cái hành tinh này đột nhiên nhanh chóng lấp lóe mấy lần tựa như là hình ảnh tín hiệu bị quấy nhiễu đồng dạng nhưng là mặt trời y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào cái này Du sẽ còn chưa kịp kinh ngạc trong màn ảnh giao hội hành tinh lại ổn định lại cũng cấp tốc rời đi mặt trời sau đó biến mất không thấy gì nữa rời đi kính thiên văn, dù sập cao mày đem vừa rồi phát hiện, nói cho sư tỷ vạn, ngươi cảm thấy loại hiện tượng này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Du xeo đại nhân, cái này còn cần tiến một bước nghiên cứu, các ngươi tính ra quỹ đạo của nó, đúng không? đúng thế, như vậy buổi tối có thể tìm tới nó sao? Đại khái là có thể được. Sư tỷ vạn nhẹ gật đầu, vậy thì tìm đến nó, quan sát nó, biết rõ ràng nó đến cùng từ đâu mà đến. Du xeo biểu lộ nghiêm túc phân phó nói, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp cưỡi lên hắc du long rồng xi, -si, tăng tốc độ, biến mất tại thanh minh chân trời. Hướng về phương nam cánh đồng tuyết bay đi. Vỗ Ly, Hạp Đỉ, Dục Sỉ, si, ta có dự cảm mãnh liệt, viên này giao hội hành tinh, khả năng cùng cánh đồng tuyết bạo động có quan hệ." Dục sẽ ở trong tâm linh nói. Vỗ Ly lập tức trả lời đạo, "Ngươi là cảm thấy, cái hành tinh này chính là xương cự ma thế giới." "Không sai." Dục sẽ chỉnh trọng đáp lại, "Kiến tạo đại thiên văn, trong đó một cái mục đích vốn là tìm kiếm xương cự ma tinh cầu, hiện tại viên này giao hội hành tinh, hành vi rất cổ quái, mà lại vừa lúc Dục Sỉ si còn nói cánh đồng tuyết bạo động." "Rất nhanh, liền bay vào trong cánh đồng tuyết." Cung Du Sỉ chỗ hình dung, trên cánh đồng tuyết khí tức phát sinh biến hóa, bất quá dù sẽ chỉ là cảm nhận được biến hóa, cũng không như Du Sỉ cảm nhận khắc sâu như vậy. Nhưng là, ngay tại trên cánh đồng tuyết chạy như liên tuyết quỷ quân đoàn, không thể nghi ngờ, đệ dù sẽ rõ ràng, cái này lại là một lần tuyết ma bạo động. Không phải viên kia giao hội hành tinh mang đến ảnh hưởng, chính là xương rèn ở sau lưng dở trò. Du Sỉ nâng lên tay trái, lòng bàn tay kiếm bướm ấn ký lập loé, một thanh lưu tinh hồ điệp kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn, hàn quang bốn phía. Trong mắt thần quang chợt lóe lên, Du Sỉ âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ loại tình huống nào, ta trước lẳng lại lãnh địa trùng quanh tuyết ma lại nói, Thu hoạch băng phách châu, băng tàn châu, đây chính là khó gặp cơ hội tốt. Tiểu Ngộ rồng đã ăn quá no, cho nên hiện tại mỗi một viên băng tàn châu đều là kiếm tệ, mỗi một viên băng phách châu đều là chiến công. Chỉ dựa vào thuốc si gà kiếm tiền, chỉ có thể coi là một cái chân đi đường. Kỵ sĩ liền nên đi trên cánh đồng tuyết cắt rau hẹ, thực hiện hai cái đuổi đi đường. Dưới trướng kỵ sĩ đoàn còn không có thành hình, cho nên hiện tại dù sẹo quyết định tự mình cắt rau hẹ ẩm, lôi đình nở rộ. Hô hô, cuốn phong giáng lâm. Dù sẹo như là cựu thiên thần linh. Vô tình thu hoạch tuyết trắng trên mặt đất chạy nhanh màu xanh tím tệ, màu lam trên công, tấu chương song, chương 522, Dù Sẹo Chi Danh. Chương 522, dù Sẹo Chi Danh. Một đường quét ngang, mặc kệ là tuyết ma còn là tuyết quỷ, ở trước mặt dù sẹo đều là ta binh, không cần phí kiếm thứ hai. Hắn hiện tại liền tương đương với hình người cự long. Cự long tự thân xuất mã, cho dù là đối mặt cưỡi ngựa gia lam, cưỡi tuyết thú tuyết ma, cũng chỉ là thêm ra một hai kiếm sự tình. Bạo động một lần, ta thu thập một lần. Vòng quanh lãnh địa xung quanh cánh đồng tuyết đi một vòng, dù sẽ trấn áp thu bạo tuyết ma bạo động, cũng mang theo một túi lớn băng tảng châu. Băng Phách Châu làm chiến lợi phẩm, đáp ý về nhà. Sương Diệt mặc dù không có tự mình đến đây đưa ấm áp, nhưng chỉ cần Tuyết Ma bạo động một lần, chẳng khác nào giá trị con người của hắn tăng vọt một lần. Nhiều như vậy, băng Phách Châu, băng Tản Châu đến bán bao nhiêu thuốc si gà, tài năng kiếm về a? Dù sẽ tâm tình thật tốt, nhà ta tiểu tinh linh nghỉ cổ mệt gần chết loại thuốc lá, còn không bằng ta một chuyến cánh đồng tuyết chuyến đi. đương nhiên, Tuyết Ma bạo động cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có, mà tinh linh làm ruộng lại là một năm hai mùa không ngừng nghỉ. Một cái là tiền của phi nghĩa, một cái là chính tài. Trở về si gà bảo. Dù Sẹo cũng không từ trên lưng Hắc Du Long dượt sĩ xuống tới, mà là trực tiếp đem cái túi ném xuống. Ngài Sở, cất kỹ. Vâng, lao ra. Ngài Sở quản gia vui vẻ ra mặt cầm lên cái túi, cái túi rất nặng, hắn hơi kém vọt đến eo. Dù Sẹo vỗ vỗ râu si cổ. Phi Long kỵ sĩ một lần nữa bay lên bầu trời, thẳng đến Huỳnh Quang bảo mà đi. Nghiêm Bộ Long rốt ở trên đỉnh tháp lâu chiếm cứ, nhìn thấy Du Sĩ đến, không giữ nhìn chằm chằm Du Sĩ, nó không thích dù Sẹo, ngay tiếp theo đối với Du Sĩ cũng chán ghét. Bất quá Du Sĩ căn bản không quan tâm, trực tiếp rơi ở một tòa khác trên đỉnh tháp lâu, nhắm mắt dưỡng thần. Du Sẹo thiếu ra, ngài trở về lão quản gia cắt tơ, cẩn thận tỉ mỉ hướng dụ sẽ hạ thấp người hành lễ, mỉm cười hỏi tốt. Phu thân ở nhà, lão gia ở trong thư phòng đọc sách. mẫu thân đâu? phu nhân đi trên chấn lâu đài nhỏ, ngồi lão phu nhân, tại ở phu nhân, cỡ lạ dã phu nhân đánh bài đi. cắt tơ lão quản gia trả lời, từ khi thợ cô cô đến, mẹ chồng nàng dâu chị em dâu cô bốn người đã thành cố định bài mối nối. đại ca đâu? du xéo một bên vào cửa, vừa nói, du lên thiếu gia cùng thiếu phu nhân, ngay tại nông thôn trong trang viên thăm hỏi nô nô. nô, du sờ sờ cái cảm luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, kém chút quên. Dỗ lờ đâu? Dỗ lờ tiểu thư cũng đi theo phu nhân đi lâu đại nhỏ. Rất nhanh, Dù xéo liền đi tới tòa thành thư phòng, gõ cửa sau khi đi vào, phát hiện Dỗ Man Nam tức đang xem một phần công báo. Tháng 12 hai kỳ mới nhất công báo. Đến. Dỗ Man Nam tức nhẹ gật đầu. Hàng thứ 3 trong ô Vương có mấy bình xương đêm rượu nho. Cả nệ hân tức trang viên đặc sản, trong ngày thường đều là tiến cống cho Hương Bảo. Lần trước kiến hội, cả nệ mang đến một dương đưa ta. Dù xéo lập tức theo Âu Vương bên trong, cầm ra một bình xương đêm rượu nho cho Do Man Nam tức cùng chính mình cắt rót một ly. Phụ thân, ngài cảm giác được trên cánh đồng tuyết bạo động sao? Do sẽ thưởng thức cũng không cảm thấy dễ uống rượu đỏ, do hỏi. Cánh đồng tuyết bạo động. Do Man Nam tức nhíu mày, theo trên bàn phong xương xì gà trong hộp thuốc lá, móc ra một cây thuốc xì gà nhóm lửa. Cánh đồng tuyết lại bạo động rồi. Đúng thế. Nô, no, đây là chuyện tốt, ta quay đầu đi cánh đồng tuyết đi một vòng, đánh một chút gió thu. Do Man Nam tức hài lòng hút xì gà, uống vào rượu đỏ. Từ khi tấn thăng phi Long thị sĩ, cánh đồng tuyết với hắn mà nói chính là muốn gì cứ lấy dao hệ ruộng, phụ cấp phụ cấp ra dụng. Toàn bộ lôi trạch vân một hồ. Vân Ngọc Mương, Vân Ngọc Đại nông trưởng đều là mĩ tên nạ gia tộc đầu tư khai phát, hao phí to lớn. Phụ thân cẩn thận một chút, ta ở trên cánh đồng tuyết còn gặp được cưỡi ngựa gia lam." Du Xiêu nói, "Cưỡi ngựa gia lam có thể so với phi long kỵ sĩ, tuyết ma cưỡi tuyết thú, tuyết thú cũng là tuyết ma một loại, thực lực không phải đơn giản hai con tuyết ma chung điểm, mà là bay vọt về trước. Yên tâm, phổ thông cưỡi ngựa gia lam ta cùng rốt có thể đối phó, đến nơi đối phó không được cưỡi ngựa gia lam, ta sẽ mời người xuất thủ." Dỗ Ban Nam tự tự tin nói, theo cùng nghiêm tổ lòng rèn luyện, lực chiến đấu của hắn càng ngày càng mạnh. Dù sao Hắn nhưng là ba chuyển cao đẳng huyện thu kỳ sĩ, sắp tấn thăng bốn chuyển cao đẳng huyện thu kỳ sĩ. Nguyên tức cường đại, long tức cũng sẽ tùy theo cường đại. Hai cha con chính trò chuyện. Dù xéo đống nhiên trong lòng hơi động, cấp tốc đặt chén rượu xuống. Phụ thân, ta có chuyện muốn đi xử lý, trước cáo tử. Dỗ man nam tức không có hỏi thăm là chuyện gì, thứ tử dù xéo đã là ảnh diễm đại công quốc uy danh hiển hách đại nhân vật, không cần hắn đến nhọc lòng cái gì, nhưng vẫn là dạn dò, trên đường chậm một chút. Hiểu được, phụ thân. Dù xéo cũng không đi cửa chính, trực tiếp mở ra thư phòng cửa sổ, sau đó đạp trên gió bay ra ngoài. Hát Du Long xỉ vừa vặn theo cửa sổ bên cạnh lướt qua, con bên trên rủ xèo liền mở ra lôi đỉnh tăng áp, gió bao nhiêu lưu, như một đạo kia chớp màu đen biến mất tại hình Quan Bảo. Dỗ Man Nam tức đứng tại Hàn Phong Quét bên cửa sổ bên trên, bưng ly rượu đỏ, yên lặng nhìn chăm chú rủ xèo rời đi phương hướng, tim lòng không được cảm khái nói, rốt, còn nhớ rõ rủ sẽ xuất sinh ngày đó sao, chúng ta còn ở trên cánh đồng tuyết sóng vai chiến đấu. Chụt, chết đối diện trên đỉnh tháp lâu, Nghiêm Tổ Long Qua loa đáp lại một tiếng. Dỗ Man Nam tiếp tục cảm khái nói, ngay tại ngày đó, chúng ta gặp được cưỡi ngựa gia lam, rốt người ra sức liên lụy cưỡi ngựa gia lam, để ta dẫn đầu kỵ sĩ đoàn rút lui khi đó ta ngay tại trong gió tuyết la hét cuối cùng cũng có một ngày con của ta rủ sẹo nhất định có thể thay ta giết chết tất cả sầm lấn lánh địa giới ngựa gia lam rốt nghiêng đầu một chút ta nhớ được ngươi kêu là chi danh không ngươi nhớ lầm ta mười phần xác định ta kêu là rủ sẹo chi danh dù sao ngày đó vừa lúc là rủ sẹo sinh nhật kỳ thật jolan nam tức cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc là kêu jolanchi còn là rủ sẹo ngày đó mặc dù rủ sẹo xuất sinh nhưng lúc đó thân ở cánh đồng tuyết hắn cũng không biết rủ sẹo sẽ tại một ngày này xuất sinh mà lại lúc ấy đã sáu tuổi biểu hiện mười phần thông tuệ trưởng tử jolen mới là joman nam tước trong suy nghĩ người thừa kế tương lai thứ tử càng giống là một cái ngoài ý muốn hoặc là cho gia tộc trước bảo hiểm nhưng lúc đó tình huống đã không trọng yếu hiện tại joman nam tước tin tưởng vững chắc một điểm rốt ta khi đó liền đối với rủ sở ký thác kỳ vọng nghiêm thủ long trận trắng mắt không có trả lời si bảo dù sẽ trở về về sau liên đội vàng tiến vào tinh linh phòng tinh linh phòng giàn leo bên trong mười mấy con tinh linh trùng ngay tại ngủ say. trung lương trên bàn tròn thuốc lá tiểu tinh linh nhị cổ chính quận thành một đoàn nằm tại bàn tròn trung lương bị tế nạ nấm chim rồ gì si, cùng lúa mì tiểu tinh linh oai một trái một phải trông coi Nico cũng tò mò nhìn chăm chú nhị cổ tình huống dị thường Nico Du Dù xéo dùng tay đụng đụng thuốc lá tiểu tinh linh thuốc lá tiểu tinh linh giống như là lâm vào trong hôn mê thân thể run lên một cái tựa như ngay tại thừa nhận thống khổ to lớn tiến hóa Du xéo biết đây là tiến hóa khúc nhạc dạo. mỗi một lần sinh mệnh cấp độ thay biến thống khổ đều sẽ nương theo lấy toàn bộ phá kén thành bướm quá trình chỉ có gắng gượng qua cửa này tài năng bước vào cao hơn sinh mệnh hình thái giờ này khắc này Jun sẽ tâm tình phức tạp mà thất vọng hắn chờ mong nhị cổ tiến hóa nhưng lại lo Âu Nỉ Cổ thất bại, lật ra lòng bàn tay trái, em mở hình ấn ký Y Nguyên đang thiêu đốt, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, không có kem trợ giúp, Nỉ Cổ, ngươi chỉ có thể dựa vào ý chí của mình. Thông qua tâm linh liên tuyến, hắn có thể cảm nhận được Nỉ Cổ có tràn đầy cầu sinh ý chí, nhưng hắn cũng không thể cung cấp càng nhiều trợ giúp. Đây là Nỉ Cổ sinh mệnh mình bên trong một đạo cảm, trừ lực lượng đầu nguồn Cự Long có thể cung cấp trợ giúp, không còn những phương pháp khác. Đống nhiên, Yu Xeo nghĩ đến ảnh Diễm Cự Long, ảnh Diễm nguyện ý mượn một nguồn bản nguyên lòng viêm sao? Nhưng rất nhanh lại lắc đầu, không, ảnh Diễm Cự Long không có khả năng mượn, mà lại mượn về sau sẽ bị bại lộ ra kem ngủ say tin tức, vạn nhất, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta cùng ảnh diễm cự long ở giữa y nguyên có đáng buồn dày bức tường ngăn cản. Mặc dù mập mờ hồi lâu, nhưng dù sự cùng ảnh diễm cự long đều rất rõ ràng, giữa lẫn nhau còn không có đạt tới cấp độ sâu tín nhiệm lẫn nhau, cũng chính là nói, lẫn nhau y nguyên tồn tại không tín niệm. Nico An Nico, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Du Seo nắm chặt nắm đấm, hỏa diễm theo ngón tay khe hở giấy lên. Hắn chuẩn bị ở trong này trông coi Nico, mặc kệ tiến hóa thành công vẫn là thất bại, đều muốn ngay lập tức đổi ở bên người Nico. Lao ra! Ngài Sơ quản gia cẩn thận từng ly từng tí đi tới, bọn người hầu đều bị ta đuổi đi, không ai có thể không gặp được cho phép tới gần tinh linh phòng. Dù Sẹo gật gật đầu, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, "Ngài Sơ, đi lấy một chi phong xương xì gà tới." Hắn phải bồi Nico, rút một cây ma lực xì gà. Tấu chương xong, chương 523, Nico, Nico, chương 523, Nico, Nico. Ngài Sơ quản gia đưa tới thiêu đốt cây châm lửa, dù Sẹo liền cây châm lửa điểm lên trong tay gian nan vất và hệ liệt vũ long xỉa gà. Nhan nhã xương ngủ ở trong tinh linh phòng tản ra. Ma lực thuốc lá thiêu đốt hình thành sương mù, đang đến gần quận thành một đoàn thuốc lá tiểu tinh linh nghỉ cổ lúc, tựa hồ đánh cái truyền nhi. Những này ma lực mặc dù nguồn gốc từ đại địa, nhưng có nghỉ cổ khí tức. Cố lên nha, tiểu gia hỏa. Dù xèo rút lấy phong sương xì gà, đối với nghỉ cổ phun ra một điếu thuốc sương mù, sương mù lướt nhẹ qua mặt, nghỉ cổ thống khổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ có trong nháy mắt ra giãn ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục thống khổ. Những này có lấy ma lực khí tức sương mù, cũng không thể trợ giúp nghỉ cổ được đến giải thoát. Một bên mỉ tê nạ nắm chim rồ xi, si, hiển nhiên cũng không thể cảm động lấy nghỉ cổ thống khổ, nó chỉ cảm thấy thú vị lúa mì tiểu tinh linh ngoài cũng là như thế. Bất quá rủ xèo nhìn xem rổ xì, si, lại nghĩ đến 4 năm trước thời điểm, khi đó rổ xì si còn là một cái nấm trùng, đột nhiên bắt đầu tiến hóa, nhưng nội tình không đủ mắt thấy sẽ chết đi, cuối cùng là tiểu mộng rồng phun ra hai ngụm, hai tay khói, giúp nó tiến hóa thành công. Hiện tại tiểu mộng rồng bản nguyên long viêm, đã theo hai tay khói, tiến hóa thành lửa cháy hương hực, làm sao nó ngay tại ngủ say. Rổ xì si lúc trước bản nguyên khiến quyết là một đầu, dinh dưỡng không đầy đủ, nấm trùng. Nhưng nǐ cô mười phần khỏe mạnh, vũ long xì gà trải rộng toàn bộ ảnh diễm đại công quốc, thậm chí chạy vào xí nhiệt hồng lưu vương quốc, nó nội tình xa so với trong tưởng tượng thâm hậu, gõ gõ khỏi bụi, dù xẻo bản thân ăn bụi, cho nên nǐ cổ nhất định có thể tiến hóa thành công, mỗi một chiếc gian nan vất vả, mây mù xì gà đều là đang trợ giúp nǐ cổ tiến hóa, một điếu xì gà hút xong, dù sẽ phất phất tay, rồi xì, vai, về trên kệ ngủ đi, sau đó dùng một cái hộp ngọc đem cuộn thành một đoàn nǐ cô chứa vào, mấy ngày kế tiếp thời gian, ăn cơm, đọc sách, tu luyện, dù sẽ cơ bản đều mang nǐ cô, tùy thời giám sát nǐ cô tình huống thân thể. Đồng thời còn thỉnh thoảng nhớ cái bút ký. Nico sẽ không là hắn cái thứ nhất tiến hóa tiểu tinh linh, tương lai hắn sẽ có rất nhiều tiểu tinh linh, đứng trước tiến hóa vấn đề khó khăn. Hiện tại tích lũy kinh nghiệm là vì tương lai tốt hơn trợ giúp tiểu tinh linh tiến hóa. Siga sì bảo bên ngoài bão tuyết bùng bền, băng khí thời tiết thay đổi thất thường, hôm qua còn ánh nắng tươi sáng, hôm nay liền tuyết lớn đầy trời. Lao ra, ệ e độc các hạ xuống đây. Ngoài sở quản gia thông truyền đạo, mời hắn vào. Dù sẽ tại trong sảnh tiếp kiến đại thiên văn phó đại trưởng, cũng chính là chính mình tùy tùng ệ e độc đại kỳ sĩ. Đại nhân, đại thiên văn bên kia quan sát đo đạc kết quả như thế nào rồi? Không thể tìm tới cái hành tinh này, Đài thiên văn tạm thời đem cái hành tinh này mệnh danh là mất tích số 1, Mấy ngày nay liên tiếp tuyết rơi, Đài thiên văn cũng không cách nào quan sát tính không. Én e đọc báo cáo, bất quá mỗi ngày kính thiên văn đều có người trực ban, một khi thạnh lập tức quan sát đo đạc. Ta biết, du sẹo gật gật đầu, nhưng là trong đấy lòng lại có ý nghĩ mới. Đơn độc một tòa đài thiên văn tính hạn chế quá lớn, rất dễ dàng nhận thời tiết ảnh hưởng. Cho nên hắn nghĩ đến, có phải là tại ảnh diễm đại công quốc địa phương khác xây lại tạo vài tòa đài thiên văn, thậm chí cùng xí nhiệt hồng lưu vương quốc hợp tác, tại vương quốc cảnh nội kiến tạo vài tòa đài thiên văn mà lại có thể đem đài thiên văn tầm quan trọng cùng ạ dẹt quốc vương thông báo một tiếng để ạ dẹt quốc vương đi chủ trì thiên văn quan sát đo đạc. Tinh không minh ông chỉ dựa vào một tòa đài thiên văn thực tế khó mà quan sát đo đạc toàn diện. Nghĩ tới đây đổi đi ạ e độc đại kỵ sĩ về sau dù sẽ liền viết một phong thư chuẩn bị gửi cho hồng bảo đại bát học gia hội bàn tròn đi thông báo gờ dòn tăng lộ tù tới dù sẽ phân phó thiếp thân nam mục giang giang cấp tốc đi xích thủy trấn đại bộ phận kỵ sĩ đều ở tại xích thủy trấn rất nhanh liền tìm tới gờ dòn tăng lộ tù đại nhân ta có một phong thư muốn gửi đi đại bát học gia hội bàn tròn ngươi thay ta đưa đi vừa vận lễ rồng sinh chạy về hồ dương sa mạc, cùng người nhà ngươi cùng một chỗ đoàn tụ. Du sẽ phân phó nói, gờ dọn tham đáp, đa tạ đại nhân, ta cái này liền lên đường. Du sẽ thủ hạ tùy tùng, đã có bốn tên huyễn thú kỵ sĩ, nhưng đều không thích hợp đưa tin loại công việc này. Erzhu Kim Ân Lang khuyên Kevin, cả tỷ hồng nhãn thử vương dễ gì, gờ dồn vỡ phong nhận tông hùng diệu, chạy đều rất chậm. Chỉ có gờ dọn tảng khê ước kiên mau linh dương, thiện chạy thiện đi, thích hợp vượt ngang cánh đồng tuyết. Chờ gờ dọn tảng mang lên bức thư rời đi, Du sẽ không khỏi cảm khái một câu, chờ quay đầu phải đi hỏa sơn núc đảo, bắt mấy con huyễn thú trở về, tùy tùng càng ngày càng nhiều. Đu cầu cấp bách nhiều bồi dưỡng mấy tên huyền thú kỵ sĩ thay ta làm việc. Lãnh địa mở thời gian ngắn ngủi, rất khó dựng dục ra huyền thú, hiện giai đoạn muốn huyền thú, chỉ có thể đi Hỏa Sơn ốc đảo trong rừng rậm nguyên thủy bắt đương nhiên. Lấy rủ sẽ hiện tại chữ hàng băng phách châu số lượng, hoàn toàn có thể đi Hồng Bảo huyền thú nhạc viên bên trong, mua mấy cái huyền thú. Nhưng có thể không tốn tiền liền bắt được huyền thú, không cần thiết lãng phí băng phách châu đang nghĩ ngợi sự tỉnh, liền nghe tới ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi hơi âm, dù xéo đi đến bên cửa sổ bên trên nhìn ra ngoài, liền thấy một cỗ tạo hình quái dị hơi nước xe, theo ngoài thành tường cổng vòm lái vào, sau đó tại người hầu chỉ huy lường tại mới xây bãi đỗ xe bên trên cửa xe mở ra xuống tới chát lơ lẹt giờ gì bọn người dù sẹo liền đứng dậy đi ra xì gà bảo đại môn chát lơ lập tức ngả mũ hành lễ đại nhân chính thức định hình sản xuất lao vụt bài hơi nước xe con khái niệm xe đã thành công hạ tuyến mời đại nhân ngài tự mình kiểm duyệt chính là trước này dù sẹo đi đến bãi đỗ xe hơi nước xe hạng mục người phụ trách lẹ giờ gì bác học ra lập tức giới thiệu nói đúng vậy dù sẹo đại nhân đây chính là lao vụt khái niệm xe trước mắt cái này long nguyên đại lục bản ô tô tạo hình vượt quá dù sẹo tưởng tượng trên thực tế nó là từ hai bộ phận tạo thành đầu xe như cái máy kéo đầu xe, toàn bộ chính là cái đại hào động cơ hơi nước, mà thân xe thì là từ buồng xe ngựa tạo thành, thông qua cầu tiếp phương thức liền cùng một chỗ, hình thành một cái đại hào máy kéo đáng nhắc tới chính là mặc kệ là đầu xe còn là thùng xe, đại bộ phận vật liệu đều là đầu gỗ chế thành, chỉ có động cơ hơi nước bộ phận là từ kim loại cùng gốm sứ chế thành. Chúng ta không có đủ kim loại, gốm sứ lời nói, tính bền dẻo không đủ, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là dùng đầu gỗ thay thế. Lệ Tơ gì nói, ở trên tính thực dụng, đầu gỗ thân xe so với kim loại thân xe càng thêm thực dụng, mà lại thuận tiện sửa chữa đại nhân, đài này lao vụt khái niệm xe, thật sự là một cái kiện ta. Chắt lơ nhiệt tình tán dương. Dù sèo lại nhăn lại tàu điện ngầm lão nhân biểu lộ, sau đó quả quyết nói, thành lập một nhà nhà máy mới, thay cái tên đi. A, lệ tở gì không rõ ràng cho lắm. Dù sèo nói, gọi nó phương đông đỏ kéo dài, vẫn là gọi nó đại chúng hơi nước xe ngựa đi, lao vụt lưu cho động cơ đốt trong hạng một tổ. Nhìn ra được dù sèo mười phần ghét bỏ đài này lao vụt khái niệm xe. Chắt lập tức phụ hòa nói, đích xác, đài này xe không giống như là có thể ở trên đường lao vụt bộ dáng, còn là đại nhân ngài bệnh danh tốt, đại chúng đại chúng. Chiếc này đại chúng hơi nước xe ngựa, nhất định có thể thay thế xe ngựa trở thành dân chúng chọn lựa đầu tiên. Sau đó, tự dù sẽ tự mình điều khiển đại chúng hơi nước xe ngựa, ở nội bộ gì gà báo trên đường chạy một hồi. Không thể phủ nhận đài này khái niệm xe rất xấu xí, nhưng nó xác thực tiềm lực phi phàm, tuyệt đối có năng lực thay thế đại bộ phận xe ngựa. Kỹ thuật đơn giản, vật liệu nền vững chắc, nhiên liệu cũng không đắt, chi phí phí tổn không ngừng áp suất lời nói, bình dân đều có thể mua được. Chỉ ít một cái trang viên mua cái mười mấy đài đại chúng hơi nước xe ngựa, không có áp lực chút nào. Đại chúng xe nhà máy xây thành về sau, ta nhất định phải mua lấy mấy chiếc, ở trong trang viên của ta sử dụng, mà lại về sau ta đi làm, liền không cần cưới ngựa, có thể cưới đại chúng xe ngựa. Chắt lơ cười ha hà nói, dù sẹo vô vô bờ vai của hắn, còn là cưới ngựa đi làm đi. Ta sợ ngươi ngồi quen thuộc xe, một thân đấu khí sẽ triệt để hoang phế. Tấu chương xong, chương 524. thuốc lá đại tinh linh sinh ra. Chương 524, thuốc lá đại tinh linh sinh ra đại chúng hơi nước xe ngựa khái niệm xe, bị lưu tại xì sì gà bảo, làm xì sì gà bảo khách mới đưa đón xe chuyên dùng sử dụng. Sấu về sấu. Chí ít đại chúng hơi nước xe ngựa đại biểu cho Long Miên đại lục tiên tiến nhất kỹ thuật, đại biểu cho một cái mới tinh công nghiệp thời đại bắt đầu đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Long lịch 5 năm 55584 ngày 25 tháng 12, dù Sẹo giống như ngày thường theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là nhìn một chút tủ đầu giường. Trên tủ đầu giường đặt vào một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc, thuốc lá tiểu tinh linh nị cổ chính ngã trọng vó nằm ở bên trong, nằm ngáy ho ho, miệng nhỏ có chút mở ra, còn tại có chút ngáy to. A. Du Sẹo kinh ngạc, nụ cổ không có có lại thành một đoạn, thưởng khổ kết thúc rồi. Tùy theo mà đến chính là nhàn nhạt thất lạc thống khổ đã kết thúc, nỉ cô nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, cái này hiển nhiên đại biểu cho nỉ cô tiến hóa, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, làm đến lâu như vậy, bán nhiều như vậy ma lực thuốc lá, kết quả vẫn là thất bại. bất quá rất nhanh, du xéo liền thoải mái, thất bại cũng tốt, vốn là tại không thích hợp thời gian tiết điểm tiến hóa, chỉ cần không có nguyên khí trọng thương liền tốt. nói không chừng tương lai còn có lần thứ hai tiến hóa thời cơ, đến lúc đó lại để cho kem nôn long viêm giúp người một tay. nói, hắn duỗi ra ngón tay, chọc chọc nằm ngay ở nỉ cô, nỉ cô mê mẩn chừng chừng mở to mắt, thấy là du xéo về sau, nhãn tình sáng lên sau đó lập tức bay lên đối với dù sẹo đưa tay khoa tay. Ừm, dù sẹo hỏi người muốn cái gì, Nghị cỗ liền dùng ngón tay ở bên miệng khoa tay, khoa tay ra một cái hút thuốc động tác. A cô, A cô, người muốn hút thuốc? A cô, thốt ra, cho ngươi một cây xì gà chơi đùa. Dù sẹo theo trong ngăn kéo, cầm ra một hộp phong xương xì gà, rút ra một cây cho Nghị cỗ thưởng thức. Sau đó kéo động đầu giường chung dây, để đám hầu gái tiến đến dọn dẹp phòng ở chính mình thì nhanh chóng rửa mặt xong, thay đổi một thân vừa vặn áo đôi tôn, đã nhị cỗ tiến hóa thất bại, hắn cũng liền không chuẩn bị ở tại xỉ gà bảo một tấc cũng không rời. Cho nên muốn đi ra ngoài đi một vòng, đi trên cánh đồng tuyết cắt cắt dao hẹ. Vừa thay xong quần áo, liền thấy Nỉ Cổ lại bay tới khoa tay, "A cô "Cái gì?" "A cô A cô Nỉ Cổ chỉ vào xì gà, khoa tay một cái nhóm lửa động tác, "Cuu cục, A cô "Ha ha, ngươi thật đúng là nghĩ hút thuốc a, dù sẽ cười gậy một cái nỉ cổ cái mũi." Nỉ Cổ tức giận đến chống lạnh. Khả ái như thế bộ dáng, dù sẽ không đành lòng tự tuyệt, liền chính mình châm một điếu thuốc phong xương xì gà, sau đó tiến đến Nỉ Cổ bên miệng, "Đến, cho ngươi hít một hơi, qua đã nghiền." Chính mình sản xuất nhiều như vậy xì gà, còn chưa hề rút qua một đũi đi. Nị cô lập tức tiến đến xì gà trên ông. Nó quá nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, miệng căn bản nuốt không nổi xì gà cái mông, chỉ có thể tiến đến phía trên nho nhỏ nuốt một ngụm, thậm chí đều không có nuốt ra một chút hơi khói. Còn là rủ sẹo giúp nó thổi thổi xì gà, bay tới một điểm hơi khói, bị nị cô nuốt vào trong bụng, sau đó thoải mái đánh cay ở một cái. Tốt, tiểu gia hỏa, về tinh linh phòng đi thôi. Du sẹo cười nâng lên nị cổ, bước ta sáng sớm liền hút thuốc. Nhưng mà chính hướng tinh linh phòng đi đến lúc, nị cô đung nhiên hương phấn bay lên, ở trên hành lang khoa tay múa chân, đồng thời la to, A cô, A cô, A cô. A cô, tụ cục, tụ cục, tụ cục. Du Seo dừng lại bước chân, nhìn xem Nị Cổ nổi điên. Giờ khắc này, tâm linh của hắn liên tuyến trong cảm ứng nguyên bản tinh thần đã bình phục ổn định lại Nị Cổ, vậy mà lại một lần nữa phấn khởi, mà lại là trước nay chưa từng có phấn khởi đồng thời, dù sẽ cảm giác nhạy cảm đến, từ nơi sâu xa, không khí chung quanh bên trong tựa hồ có ma lực khí tức đang lưu chuyển. Cô này ma lực khí tức rất nhạt, không cách nào khóa chặt, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn chúng ngay tại hướng Nị Cổ vọt tới, vây lại Nị Cổ, tràn vào Nị Cổ trong thân thể. Cái này, tiến hóa lại lần nữa bắt đầu rồi. Dù Seo liễu lười ở sâu trong nội tâm, đã không thể ức chế bắt đầu cùng hỉ, vốn cho rằng Nỉ Cổ tiến hóa thất bại, vạn vạn không nghĩ tới sáng sớm bình tĩnh, chỉ là vì giờ khắc này tiến hóa mà xúc tích lực lượng. Nó tiến hóa còn chưa kết thúc. Cố nén tâm tình kích động, dù sẽ không phát ra một điểm thanh âm, để tránh quấy rầy đến Nỉ Cổ tiến hóa, sau đó chăm chú nhìn uống say nổi điền Nỉ Cổ. Sau một khắc, Nỉ Cổ thân thể bắt đầu biến hóa, nguyên bản nó chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng là giờ phút này thân thể nhanh chóng sinh trưởng, cơ hồ giống như thổi khí cầu chớp mắt liền dài đến độ cao nửa thước. Nguyên bản thịt đô đông ngũ quan, trở nên càng thêm rõ ràng tinh xảo. Trước một khắc còn là phim hoạt hình tiểu manh mẽ con, về sau một giây liền biến thành tinh xảo búp bê. Sau lưng huy động một đôi hồ điệp cánh trong suốt cánh, trên đầu gợn sóng quẹt tóc rủ xuống, ở trên đỉnh đầu còn có một cây cỡ nhỏ thuốc lá, năm sáu mảnh xanh biết thuốc lá diệp tử, tựa như vì nó đeo lên một cái mũ. Trên thân thì là một kiện nhàn nhạt lục màu sắc váy liền áo, từ ma lực luyện hóa phát hỏa mà thành. A cô, tinh xảo búp bê duỗi lưng một cái, sau đó hé miệng phun ra một đạo nhàn nhạt sương mù. Đây là vừa rồi nó hút thuốc xì gà. Sau đó, nó nghiêng đầu, dùng thiên chân vuốt tà ánh mắt nhìn xem rủ rẽ, hé miệng phun ra rõ ràng lời nói. Dù sẹo, ta giống như thay đổi đầu. A cô, a cô, ta vậy mà có thể nói chuyện. Dù sẹo, ta có thể nói chuyện. Đúng vậy a. Dù sẹo đã kinh hỉ, kích động đến không biết nên như thế nào biểu đạt. Chờ đợi đã lâu, lo âu đã lâu thuốc lá tiểu tinh linh nhị cô. Rốt cục vào hôm nay sáng sớm mang đến lớn nhất kinh hỉ. Nó tiến hóa thành thuốc lá đại tinh linh, không có kinh thế hai tụ động tĩnh, chính là rút miệng thuốc si gà, liền trong chớp mắt hoàn thành tiến hóa. Hắn kìm lòng không được vươn tay, sờ sờ nhị cổ cánh tay, cánh nhỏ cùng trên đầu thuốc lá mũ, thật tốt ta, nhị tiếp xuống để thế nhân nhận thức lại một chút. đến từ sỉ gà bảo thuốc lá đại tinh linh. nị cổ các hạ, nị cổ các hạ, nị cổ hai tay chống nạnh, đặc ý không thôi. ta thích cái tên này, Aco, Aco. đi thôi, đi cùng tòa thành bọn người hầu chào hỏi, để bọn hắn biết nị cổ các hạ tồn tại. dù sẹo dẫn đường, nị cổ đi theo dù sẹo, cấp tốc bay đến sỉ gà bảo trong đại sảnh. giải sở quản gia đã mang bọn người hầu trong đại sảnh đứng vững, tất cả mọi người kích động nhìn tinh sảo bút bê thuốc lá đại tinh linh. cự long chú ý, diệu quang phù hộ. dù sẹo liếc mắt nhìn lòng bàn tay trái của mình, hỏa diễm cháy hừng hực. Tiểu Mộng rồng Kỳ thật chưa từng chú ý, ảnh Diễm Cự Long cũng chưa từng chú ý nhưng Nị Cô hết thề cuối cùng khởi nguyên từ Cự Long lực lượng, cắt tường lời nói còn là phải nói vừa nói, hắn liếc nhìn liếc mắt xì gà bảo trên trăm tên người hầu, ngay hôm nay Nị Cô tiến hóa thành thuốc lá đại tinh linh, từ nay về sau các ngươi muốn xưng hô nó vì Nị Cô các hạ. A cô, A cô, Nị Cô bay đến rụ rẽ trước mặt, ngẩng đầu giữa ngực nhìn xem bọn người hầu, Nị Cô các hạ ở đây. Ngài sở quản gia lập tức dẫn đầu cao giọng la hét, gặp qua Nị Cô các hạ, gặp qua Nị Cô các hạ, gặp qua Nị Cô các, các hạ. Bọn người hầu điên cuồng reo hò, đại tinh linh sinh ra là toàn bộ tòa thành chuyện may mắn, mỗi một vị người hầu đều cùng có vinh yên dụ xẻo ban thưởng, sau đó sẽ tới, bọn người hầu hận không thể mỗi ngày đều có tiểu tinh linh tiến hóa thành đại tinh linh. Thượng. Dụ Sở quản nhiên vung tay lên, ngài sở quản gia, tất cả người hầu trùng điệp có thưởng, tiền thưởng dựa theo cao nhất quy cách cấp cho. Ngài sở quản gia lập tức đáp, như ngài mong muốn, lao ra. Bọn người hầu nụ cười kèm nén không được nữa, nhao nhao hô to, ca ngợi lao ra. Ca ngợi nhỉ cổ các hạ. Ca ngợi sĩ gà bạo. Ca ngợi mi tê nạ gia tộc. Tấu chương xong, chương 525. Tạm thời không thay đổi họ. Trương năm trăm tạm thời không thay đổi họ. Toàn bộ xì si gà bảo một mảnh vui mừng hớn hở, mỗi cái người hầu bận rộn sau khi làm việc đều đang không ngừng ca ngợi thuốc lá đại tinh linh nỉ cổ các hạ. Dù sèo đứng tại tòa thành sân thượng lớn bên trên, nỉ cổ thì bay ở bên cạnh hắn độc giác thú bô ly, tương thân nữ yêu hạ tỷ rắn ngậm đuôi ổ do bộ rổ đều đi tới sân thượng lớn, tò mò nhìn nỉ cổ, dông cuộn trụ bên trên chiếm cứ hát du long rộp xi si, cũng đem đầu quay lại, dài nhỏ trong con mắt phản chiếu nỉ thân ảnh. Thật thú vị mà thần kỳ sinh linh đâu. Bô nhìn xem bút bên nỉ tràn đầy tán thưởng. Hạ không nói gì chỉ là mang theo dò xét đánh giá nị cô ô rồ bù rồ lung lay cái đuôi ở trong tâm linh thầm nói nị cô cũng tiến hóa không biết khi nào đến phi ta chờ mong chờ mong thật là lớn ngựa nị cô nhìn xem võ ly sau đó cởi giải hỏi ta có thể cười ở trên lưng của ngươi sao nô no. dù sẹo nhũ mày. võ ly mặc dù đã cởi ra khúc mắc thừa nhận mình cùng bạch mã ở giữa có huyết mạch liên hệ nhưng bạch mã không phải ngựa nó y nguyên không thích cùng ngựa có cái gì liên lụy nị cô sợ là phải bị mắng nhưng võ cũng không có bất luận cái gì sinh khí chỉ là ngang chỉ ngang chỉ nhẹ nhàng hí lên một tiếng ở trong tâm linh nói dù sẹo Ngươi giúp ta nói cho Nỉ Cổ, ta có thể để nó cười ở trên lưng, còn có thể dẫn nó đi chỗ rất xa chơi đùa đâu. Được. Du xèo thấy thế, cười ha ha một tiếng, sau đó đem bộ lì lời nói chuyển cáo cho Nỉ Cổ. Nỉ Cổ lập tức đập lên tay nhỏ, cười to nói, quá tốt, quá tốt, cười lớn ngựa, Nỉ Cổ đã sớm nghĩ cười lớn ngựa. Được sướng lớn ngựa, bộ lì vẫn không có sinh nhĩ cổ khí, đợi đến Nỉ Cổ rơi ở trên lưng của nó, lập tức mang Nỉ Cổ vòng quanh toàn bộ xì gà bảo xoay quanh phi hành. Trên đường đi, gieo rắc Nỉ Cổ, A, cô, A cô, tiếng hoan hô. Nỉ cùng bộ lì đi chơi buồng nghịch. Hạ tì hướng về phía dù sèo nhẹ gật đầu, thẳng bay trở về rừng sồi bên trong nghỉ lại. Ojo bôjo thì ở trong tâm linh nói, dù sèo, như vậy ta liền đi trên cánh đồng tuyết chiến đấu. Tốt, cẩn thận một chút, gặp được nguy hiểm không muốn sinh cường. Dù sèo dặn dò, vô luận như thế nào đều muốn ghi nhớ một câu, an toàn trên hết, có thể hay không tấn thăng ngụy lòng không trọng yếu, trọng yếu chính là các ngươi đều có thể làm bạn với ta. Biết, dù sèo, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi chiến đấu tiếp. Ojo bôjo nói xong, liền thuận tương ngoài tuột xuống đi tới mặt cỏ địa phương, lập tức thi triển thủ hành thuật hướng phía nam cánh đồng tuyết độ đi. Dù sèo quay đầu cung rồng quận trụ bên trên đối xí lẫn nhau, lập tức ôn hòa cười một tiếng, quay người đi vào trong tòa thành. Cùng lúc đó, tuy tung của hắn các kỵ sĩ ngay tại dục ngựa chạy vội, đem nhĩ cổ các hạ chi danh chuyển khắp toàn bộ lôi diễm linh cùng sắt vách thú quang lĩnh. Trang viên lĩnh ban nghe lệnh, phùng bá tước đại nhân cầu lệnh, hiện có thuốc lá tiểu tinh linh nhĩ cổ tiến hóa thành thuốc lá đại tinh linh nhĩ cổ các hạ, lãnh địa lại thêm một viên dược rỡ minh châu. Tất cả linh dân đều có thể chia sẻ vinh quang, từ trang viên lĩnh ban theo trong kho thuế lãnh cao nhất quy cách khen thưởng, ban thưởng lĩnh dân. Từng tòa trang viên thông báo, tất cả được đến ban thưởng lĩnh dân tất cả đều kinh hỉ vạn phần tán tụng lãnh chúa chi danh, tán tụng nị cổ các hạ chi danh. Huỳnh quân bảo, dù sèo dưới chướng vị thứ nhất ân tức erit, tự mình cưỡi chiến mã đến đây đưa tin. nam tước đại nhân, phu nhân, bá tước đại nhân tiểu tinh linh nị cổ, và hôm nay sáng sớm thành công tấn thăng làm đại tinh linh, bá tước đại nhân mời ngài tiến đến chứng kiến. tốt. dỗ man nam tước đại hỉ. tốt. nị cổ rốt cục tiến hóa, không hưởng công ta rút nhiều như vậy thuốc si gà tương trợ. quá tốt. ta cái này liền phái người đi thông báo mẫu tại ất lọ sơn bọn hắn tranh thủ tại trước giữa chưa có thể đuổi tới si gà bảo mẹ rỉn phu nhân vui đến phát khóc, bị tệ nạ gia tộc, rốt cục sinh ra chính mình đại tinh linh. chư hồng bảo có mấy cái đại tinh linh bên ngoài, chỉ có phở loạt bá tước mỏ nọ trộn gì ạ gia tộc, toái thạch bá tước bị lão gia tộc, riêng phần mình có một cái đại tinh linh. hiện nay, du xeo đã đưa thân bá tước chi vị, bị tệ nạ gia tộc rốt cục cũng có đại tinh linh. ezit, ngươi nghỉ ngơi trước một lát, sau đó cùng chúng ta một đạo đồng hành, tiến về xì gà bảo. do man nam tước nói. vâng, nam tước đại nhân. ezit đi theo người hậu, đi trong sảnh uống trà đi. Dỗ Ba Nam Tước thì lập tức gọi tới tòa thành kỵ sĩ, lập tức hướng toàn bộ ưu quang linh truyền tin, chúc mừng Mị Tề Nạ gia tộc thuốc lá tiểu tinh linh tiến hóa thành thuốc lá đại tinh linh, tất cả linh dân, không phân nông nô bình dân đều có thể nhận lấy tiền thưởng. Vâng, đại nhân. Các kỵ sĩ phân chấn đáp. Dù sẹo cũng không có phân ra, y nguyên họ Mị Tề Nạ, cho nên Mị Cổ Vinh Quang đồng dạng cũng là toàn bộ Mị Tề Nạ gia tộc Vinh Quang đem các kỵ sĩ phái đi ra về sau. Nam Tước vợ chồng lại riêng phần mình cảm khái một hồi, đối với thứ tử rủ sẹo một lần tiếp một lần kinh hỉ, hoặc nhiều hoặc ít có chút chết lặng. Mẹ Dìn Phu nhân nhọc lòng đạo, tấn thăng đại tinh linh. Đây là cùng phong thế tập vong thế tức vị vinh quang, khẳng định phải long trọng mời toàn bộ đại công quốc khách mới. Dù sẽ không có trải qua những này, chúng ta đến thay hắn an bài. Ừ, ngươi là rủ sẹo mẫu thân, những này tự nhiên do ngươi đến lo liệu. Dụ Man Nam tức ở đầu. Vậy chúng ta là tại huỳnh quang bảo cử hành hiến hội, còn là tại xì sì gà bảo cử hành hiến hội. Xì sì gà bảo tháp lâu cùng tương ngoài muốn tới sang năm cuối năm tài năng triệt để xây thành, mà lại lễ rồng sinh lập tức liền muốn đến, khẳng định đến an bài tại lễ rồng sinh về sau cử hành hiến hội. Ngươi cùng rủ sẹo trao đổi tốt, ta đương nhiên muốn cùng rủ sẹo trao đổi, chờ chưa yến về sau. Ta sẽ cùng dụ sẽ thật tốt trò chuyện chút. Ta đến an bài xe ngựa. Đúng rồi, thân ái, ngươi nói chúng ta muốn hay không cấy dụ xẻo đưa tới đại chúng hơi nước xe ngựa đi. Mẹ dình phu nhân đột nhiên đề nghị đại chúng, trưng, hơi, ngựa, xe nhà máy, mặc dù còn chưa bắt đầu kiến thiết, nhưng là hạng mục tổ tiếp vào dụ xẻo yêu cầu, lại lần nữa thủ công chế tạo một cố đại chúng hơi nước xe ngựa, đưa tới Huỳnh Quang bảo, cung cấp Dô Man nam tức vợ chồng sử dụng. Dô Man nam tức nhãn tỉnh sáng lên, có thể. Đối với nam tước đến nói, đại chúng ô tô tựa như là một cái lớn đồ chơi, tạm thời còn không có chơi chán, thậm chí cả một đời đều chơi không ngán tới gần buổi trưa xì gà bảo vậy cho tới trưa nị cô đã nằm tiến vào trong hộp ngọc nằm ngáy hoa, hoa hộp ngọc liền thả trong đại sảnh từ người hầu tỉ mỉ hầu hạ cự long chú ý nị cô các hạ thành công tiến hóa điểm này cũng không khiến người bất ngờ tất cả những thứ này phát sinh ở bên người đại nhân vốn là nước chảy thành sông sự tỉnh chất lơ vân tức cười hắt hắt nói về sau còn có càng nhiều vinh quang liên tiếp sinh ra không sai ta khẳng định là không có kinh ngạc gờ rổ vợ cười ngây ngô nói trong lòng ta nị cô các hạ đã sớm là đại tinh linh dù sẽ cười nhạt một tiếng cũng không thể nói như vậy trong lúc đó còn là có thật nhiều thất vọng cho dù là ta cũng không dám cam đoan nghỉ cổ liền có thể thành công vượt qua kiếp nạn này may mắn chính là cự long chú ý kết quả cuối cùng là quan minh đại nhân ngay hiện tại cũng có đại tinh linh có phải là muốn sửa họ thị rồi chắt lơ hỏi đây là quý tộc truyền thống chứ long huyết gia tộc bên ngoài thế tập vong thế quý tộc trên cơ bản đều sẽ lấy tinh linh đến mệnh danh chính mình dòng họ bỏ nọ chỗ gì ạ gia tộc quý lão gia tộc đều là như thế đương nhiên cũng có quý tộc lấy ngụy long mệnh danh dòng họ tỷ như xí nhiệt hồng lưu vương quốc kìm nạ gì gia tộc chính là như thế không được ta tạm thời không có ý định sửa họ du xeo nói Vừa đến thuốc lá Chi danh cũng không dễ lập ai, thứ hai, sớm muộn muốn khai sáng long huyết gia tộc, đến lúc đó còn phải một lần nữa sửa họ, quá phiền phức. Nghe vậy, lơ lập tức hội ý cười hắc hắc nói, "Đúng vậy a, đúng vậy à, đại nhân, dù sao tương lai còn muốn lần nữa sửa họ, đích xác không cần hiện tại vẽ vời thêm chuyện." Tấu chương song, chương 526. Lão phu làm sai chỗ nào? Chương 526. Lão phu làm sai chỗ nào? lơ vân tức cười hắc hắc, lập tức trong đại sảnh dụ sửa cái khác tùy tùng, cũng cùng theo hội ý cười lên. Bọn hắn đều hiểu Chatler nói bóng gió, không hề nghi ngờ, Nico tiến hóa thành đại tinh linh lần nữa luận chứng cái kia treo mỗi người đỉnh đầu suy đoán tính chính xác ảnh diễm cự long khẳng định đã chọn tốt chính mình kỵ sĩ chỉ chờ một cái phù hợp thời cơ liền có thể xuyên phá giấy cửa sổ các kỵ sĩ hưng phấn vô cùng tôn kính rủ treo đại nhân khoảng cách đến hồng bảo quyền lực cầu thang lại tiến lên mấy bước nghe các kỵ sĩ tiếng cười nhìn xem các kỵ sĩ nóng bỏng ánh mắt dù sẽ không khỏi trong lòng thở dài một tiếng cái này thật đúng là cái mỹ diệu hiểu lầm tất cả mọi người cảm thấy hắn lập tức liền muốn trở thành cự long kỵ sĩ trên thực tế cũng đúng là như thế hắn chính là lập tức muốn trở thành cự long kỵ sĩ chỉ có điều khéo cự long cũng không phải là mọi người suy nghĩ ảnh diễm cự long, mà là chưa hề ở trước mắt thế nhân xuất hiện mộng cảnh chi chủ tiểu mộc rồng. Liên đệ cái này mỹ diệu hiểu lầm tiếp tục đi, dù sao là ảnh diễm cự long bắt đầu trước làm mập mờ, mờ. Dù sẽ không có nghĩ qua giải thích, mà là phối hợp ảnh diễm cự long, tạm nên ảnh diễm cự long sắp có được kỵ sĩ không khí. Nếu không phải như thế, Xí Nhật Hồng Lưu Vương quốc cũng sẽ không thay đổi chiếm đoạt sách lược, Á Dạ Quốc Vương cũng không sẽ cùng Hồng Bảo quân thần bình đặng tương giao. Có lẽ ảnh diễm cự long cũng không phải là chủ động tiến tạm mập mờ, mờ, lấy cường thịnh quốc gia của mình. Nhưng mập mờ, mờ thiết thiết thực thực kiến tạo, mà lại cũng thiết thiết thực thực tin tốt quốc gia. Ảnh diễm cự long lại cớ sao mà không làm. Huống hồ, Du Sẹo hăng hái, ngút trời kỳ tài cũng không có mai một ảnh diễm cự long thanh danh. Lao ra, Mỹ tê nạ gia tộc đội xe đến. Giải sở quản gia đến đây báo cáo. Du Sẹo lập tức đứng dậy, "Chư vị, theo ta cùng nhau nên đón Mỹ tê nạ gia tộc đến." Các kỵ sĩ nhao nhao cùng ở sau lưng Du Sẹo, đi tới xì gà bảo cửa chính xếp hàng đứng vững, bên trái là Du Sẹo mang hai vị hơn tướng, rất nhiều kỵ sĩ xếp thành một đội, phía bên phải là Mự Sở quản gia mang nam nữ bọn người hầu, ngẩng đầu ưỡn ngực đại chúng ô tô xung phong, hơi nước xương mù không ngừng trong gió zé bốc lên. Dương Hàn về sau, Dỗ Man vợ chồng theo đại chúng trên ô tô xuống tới, dù sẽ tự thân lên trước, đỡ lấy Mâu thân mẹ dình phu nhân. "Thật tốt, dù Xiêu, thật tốt." Mẹ dình phu nhân lôi kéo thứ từ tay, vành mắt lại bắt đầu có chút phím hồng. "Mâu thân, đây chỉ là cái bắt đầu mà thôi, ngài muốn trước thời hạn thích trứng." Dù Xiêu nhẹ nhàng vừa cười vừa nói, "Chỉ là một cái đại tinh linh mà thôi, đợi đến tiểu ngộng rồng núi lửa phu trào, mẹ dình phu nhân sợ là sẽ phải kinh hỉ ngất đi." "Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ." Dỗ Man nam tức nghe xong, trêu chọc nói, "Ta cùng ngươi Mâu thân sẽ nhiều hơn luyện tập, lấy thích trứng ngươi mang đến thú tích." Đằng sau xe ngựa lần lượt dừng hẳn. Yến Dị Lão phu nhân, tại ertugo đi á nã một chiếc xe ngựa, đại ca Zoln, đại tẩu gần cùng muội muội rỗ lờ một chiếc xe ngựa, lò sần thúc thúc một nhà cũng là một chiếc xe ngựa đằng sau còn có mạ cơn hơn trước, xã lý lão hơn trước, hệ thờ gia hơn trước, kén đản hơn tức bọn người xe ngựa, trừ những kỵ sĩ này quý tộc đến đây dự tiệc, còn có hắc hỏa bác học tháp, tiêm đao sơn đài thiên văn bác học gia cũng trong danh sách được mời, tiến hội long trọng khai tiệc, gieo hò nhỉ cổ các hạ thanh âm, đêm nằm ngay hò hò nhỉ cổ đánh thức, bay thẳng tiến vào yến hội đại sảnh, nhị cô tới, rũ sẹo với tay, nhị cô liền rơi ở trên bờ vai của rũ sẹo ngồi ngáy lóe sáng mắt to, nhìn xem tràn đầy trèo lên trèo lên các khách mời. Thật sự là vinh quang thời khắc gà, đi theo trước đại công thức mà đi láo ruột. Nếu là nhìn thấy một ngày này, nhất định sẽ tuổi đến không ngậm miệng được. Ying dịch Lão Phu nhân nụ cười sáng lạ, trong ánh mắt lại có nước mắt lấp lóe. Nhớ tới rủ sẽ ông nội ruột, nàng cùng ruột dựng dượng hậu đại đã trưởng thành đến cao độ bất khả tư nghị. Mẫu thân, phụ thân trên trời có linh thiêng, nhất định tại phù hộ rủ sẹo. Tại ấp cô cô nhẹ nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, Ying Diệt Lão Phu nhân cảm khái, neo mắt lại, nhìn xem các khách mời, không ngừng dơ ly rượu lên hướng cháu của mình rủ sẹo mời rượu. Giờ phút này dù sợ tựa như cùng cả thế gian đều chú ý tiêu điểm, anh Tuấn trên tướng mạo treo ấm áp mỉm cười, ôn tồn lễ độ khí chất quý tộc phía sau, càng thêm hiển lộ ra thượng vị giả uy nghiêm, tùy ý một câu, liền để đám người phỏng đoán hồi lâu. Hình dật lao phu nhân sâm một khối sôp bò biết tết. Trong lòng yên lặng lẩm bẩm, rốt lao quỷ, ở trong núi lửa tuyệt đối đừng trước mắt, đây chỉ là một bắt đầu, nhà chúng ta tiểu quỷ hỏa, còn có càng vĩ đại tương lai chờ đợi, chúng ta gia tộc sẽ nhiễm lên cự long chi huyết. Tại Long Miên đại lục trong truyền thống, người sau khi chết, nếu là thi thể lưu tại cánh đồng tuyết, liền sẽ xác chết vùng dậy trở thành tuyết quỷ, vĩnh thế không được kiến liên giấc nếu là thi thể kịp thời tiêu hủy, linh hồn liền sẽ trở về núi lửa, cùng cự long hỏa làm một thể. Long lịch năm nghìn năm lễ rồng sinh, đối với ảnh diễm đại công quốc đến nói cũng không bình tĩnh. Hắc hỏa đại địa bên trên, thuộc về lôi diễm bá tức rũ xẻo mỉ tệ nạ thuốc lá tiểu tinh linh, tiến hóa thành thuốc lá đại tinh linh. Thư mời đã cử các kỵ sĩ xuyên qua băng tuyết thương đạo, đưa vào mỗi một vị quý tộc lao ra trong tay. Nị cổ các hạ thành vậy. Tây nắp ấm trang viên trong thư phòng, một tiếng tán thưởng. Bố Diên vân tức nhìn xem trong tay thư mời, vui vẻ càng khái, mây mù xì gà không có uổng phí rốt, dù xẻo đại nhân tiểu tinh linh, rốt cục tiến hóa thành công đây mới là chân chân chính chính cự long chú ý diệu quang phủ hộ a vung xuống thư mời cầm lấy một cây mây mù xì gà hút Bồ di vân tức kìm lòng không được nói thầm thật muốn nhanh lên qua xong lễ rồng sinh sớm một chút tham gia nghỉ cổ các hạ chúc mừng hiến hội trên hiến hội nhất định tụ tập toàn bộ đại công quốc số lượng đông đảo trẻ tuổi tuấn kiệt vừa vặn cho mọi mọi của ta thật tốt tìm kiếm một vị như ý lang quân càng khai quý tộc xa không chỉ bổ diệt một người hỏa sơn úc đảo công quốc nhân tước ấm áp thuộc địa nam tước phong thần mặc kệ là bế tắc nông thôn trăm viên còn là huy hoàng cao lớn tòa thành cơ hồ tất cả thu được thư mời quý tộc đều đang thán phục tại lĩ cỗ tiến hóa Lão Phu quả nhiên không có nhìn lầm rủi xéo các hạ. Tổng quản nội vụ cơ bệ ấy hơn tức, tại chính mình đan tuyển thạch trong trang viên, vớt dâu mà cười. Cử Long mặc dù không có trực tiếp tỏ thái độ, nhưng không có trực tiếp tỏ thái độ bản thân liền là một loại tỏ thái độ. Lao ra, dù xeo đại nhân thật muốn, quản gia cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, theo cái này tiến cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy nơi xa ảnh diễm núi lửa. Cơ bệ vươn tức cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt ảnh diễm núi lửa, lạnh nhạt nói, tám phần mười nếu là thuốc lá tiểu tinh linh tiến hóa thất bại, Lão Phu sẽ còn giữ lại một tia hoài nghi, nhưng thuốc lá tiểu tinh linh tiến hóa thành công, hết thảy tự nhiên rõ rành rành. Quản gia hoàng sợ nói, chớp chớp, lao ra, như thật như thế, Hồng Bảo liền muốn biến thiên a. Hồng Bảo biến thiên thì đã có sao, lão phu tổ tôn đời bốn đều ở tại nông thôn trong trang viên, nếu không phải lão phu may mắn được đến Tạ Dạ nịt các hạ tán thành, lại như thế nào có thể tại Hồng Bảo khéo động phân vân vân. Lão phu gia tộc đã sớm mất đi ảnh diễm chi danh, nơi xa ảnh diễm núi lửa, vĩnh hằng bất biến. Chỗ gần lầu thấp trên đỉnh, Đan Tuyền Thạch Long tạ Dạ nịt, ngay tại say sương ngủ say. Cờ vệ vươn tước ôn nhu nhìn xem Đan Tuyền Thạch Long, nhẹ nói, lão phu chinh chiến cả đời, trải qua hai lần vẫn lạc chi dịch, sớm đã không nợ ảnh diễm Long huyết gia tộc cái gì. Vì con cháu hậu đại không còn gặp kết nạn, chỉ muốn quốc gia này sớm ngày nên đón chủ nhân mới. Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn mình quản gia, ngươi nói, lão phu chọn lựa như vậy lại có lỗi gì, quệ bị phạt cái thằng này dựa vào cái gì chỉ trích lão phu. Hắn được ảnh diễm gia tộc chỗ tốt, hắn đi liều mạng liền tốt, lão phu chỉ muốn ủng hộ dù sự các hạ đăng cơ a. Tấu chương xong, chương 527. Cự Long kỵ sĩ hai lần hô triều. Chương 527, Cự Long kỵ sĩ hai lần hô triều. Nương theo lấy thư mời phát ra, lần trước dần dần bình phục Cự Long kỵ sĩ nhân tuyển tiếng hô, lại tại toàn bộ ảnh điểm đại công quốc trong phạm vi, một lần nữa hiện lên tăng thêm sự giả hệ liệt bộ ba tân kịch lúc tháng 10 chiếu lên trường kiếm đãng băng sương đã theo hỏa sơn uốc đảo lưu chuyển hướng ấm áp thuộc địa vô số đông nô bình dân nhìn xem trên sân khấu dẹp điên tuyết ma nhân vật chính ra kìm lòng không được thay vào trong hiện thực dù sẹo cho nên đầu đường cuối ngõ ruộng đầu sau phòng tất cả mọi người tại trong giao lưu đều đầy gõi lòng hy vọng, hy vọng hy vọng ảnh diễm đại công quốc có thể một lần nữa sinh ra một vị cự long kỳ sĩ Dù sẹo đại nhân một khi cưỡi lên cự long chúng ta ảnh diễm đại công quốc liền có thể cứu kia cái gì tuyết cự nhân diệt cũng không dám lại tới phạm chúng ta tuyết cự nhân diệt không phải bị rủ sẹo đại nhân giết sao lại xuống đi Không phải sống, giết chính là tuyết cự nhân giết. Hiện tại còn có một cái xương cự ma giết. Trường Kiếm đã băng xương bên trong có ghi chép đâu. Đúng vậy đúng vậy, ta nhớ lại. Gia đại nhân nhất định có thể cưới lên cự long. Ta nghe kỵ sĩ các lao gia nói, cự long liền kém chút đầu đồng ý. Là dù xeo đại nhân, gia đại nhân là kịch bên trong, đều giống nhau. Gia đại nhân chính là rủ xeo đại nhân. Dù sao à, dù xeo đại nhân nhất định có thể cưới cự long. Kỵ sĩ các lao gia nói chuyện này tựa như là quả phụ tài giá, không tốt nói thẳng, cũng nên che che lấp lấp, bằng không sớm cưới. Cưới cự long là khẳng định, các ngươi không có nghe nói sao? Dù xèo đại nhân tiểu tinh linh tiến hóa thành đại tinh linh, đây nhất định là cự long ở phía sau lén lút sử lực khí đâu, tựa như là quý tộc thông gia, cho đồ cưới đâu. Vậy các ngươi nói, dù xèo đại nhân cưới cự long, có phải là muốn vào ở Hồng Bảo đi? Ngươi đây không phải lời vô ích sao? Toàn bộ ảnh diễm đại công quốc đều là dù xèo đại nhân, dù xèo đại nhân nghĩ ở chỗ nào liền ở chỗ nào. Ngươi nghe tới sao? Dù xèo Hồng Bảo độc lập trong lâu đài nhỏ, mẹ liền bá tước đứng tại bên cửa sổ, hốt xì gà nhẹ nói, thừa dịp lễ rồng sinh, tự mình chạy đến Hồng Bảo biết kiến nạn ạ công chúa, cun ạ tiểu công chúa dù xeo, thuận tiện tới bái phỏng một chút ông ngoại thân là thủ tịch cầm quyền, cho dù là lễ rồng sinh cũng muốn lưu thủ nguyên lão hội, không có cách nào trở lại xạ nợ cửa sông lam nhiều bảo cùng thân nhân cùng một chỗ nghỉ lễ. Những năm qua còn có mẹ ấy giờ biểu ca đến đây làm bạn, năm nay mẹ ấy giờ biểu ca lưu lại tại sĩ nhật hồng lưu vương quốc, tựa hồ bị ạ gia án ní mê hoặc, vui đến quên cả trời đất. nghe được cái gì? du xéo hỏi. dân chúng tiếng hô, gieo họ cự long kỵ sĩ thanh âm. melin ba tức bay đầu trở lại, ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm du xéo. du xéo biểu lộ thản nhiên, cười khẽ đáp lại nói, ông ngoại, ngài cũng không cần rõ xét ta. Chuyện này quần chủ động ở trong tay ảnh diễm điện hạ, ta chỉ là một tên nhỏ nhỏ phi long kỵ sĩ, hết thệ tùy duyên, thuần theo tự nhiên. Medlin bá tước nghe vậy, nhíu mày, ngươi cùng cự long đều không lanh lếch, rõ ràng là một chuyện đơn giản, nhất định phải cố làm ra vẻ huyền bí che che lấp lấp. Ha ha, ông ngoại, ta nhưng không có che lấp. Dù sẹo cười cười, nói sang chuyện khác, nghi cô lần này tiến hóa, kỳ thật còn rất khiến người bất ngờ, ta cùng ông ngoại ngài đối với nó tiến hóa, khả năng đều đoán sai. Medlin bá tước không còn soán suất cự long kỵ sĩ vấn đề, ngược lại hỏi, có ý tứ gì? Lão phu làm sao đoán sai rồi? Nghi cô khoa tay thủ thế, còn có trong tâm linh biểu đạt, kỳ thật cũng không rõ ràng. Ta lúc ấy suy đoán có thể là muốn đem Vũ Long xì gà bán hướng các nơi trên thế giới, mới có thể giúp Nị Cổ, ông ngoại ngài thì suy đoán là rút Vũ Long xì gà nhiều người, Nị Cổ liền có thể được đến trợ giúp. Chẳng lẽ không đúng sao? Khả năng cùng những này căn bản không có quan hệ, chân chính xúc tiến Nị Cổ tiến hóa là buổi sáng hôm đó, ta cho nó hút một hơi xì gà. Chỉ hút một hơi, Nị Cổ liền tại ta nhìn kỹ, cấp tốc tiến hóa thành đại tinh linh. Nha. Medlin ba tức kinh ngạc, hút một hơi xỉa gà, liền mở ra tiến hóa ạ. Du Sẹo gật gật đầu. Nhưng Medlin ba tức lại lắc đầu có lẽ cũng không phải là như thế. một vụ này xì gà chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến, chân chính trợ giúp còn là đám người đủ rút xì gà. tóm lại tiểu tinh linh muốn tiến hóa, chúng ta liền phải vì nó làm tốt vạn toàn chuẩn bị. đây cũng là người cũng là như thế, nếu là có cơ hội, nhất định phải toàn lực ứng phó bắt lấy nó. metlin bá tước lại đem chủ đề cho ngọc trở về, ghi nhớ, không chỉ có mỹ tên nà gia tộc là người kiên cường hậu thuẫn, mọi nọ chỗ gì ạ gia tộc cũng như thế. ta rõ ràng, xin ngài yên tâm tốt. du xeo mỉm cười đáp lại. tổ tôn hai cái sau đó trò chuyện một hồi về vặt. metlin bá tước mắng, biểu ca ngươi mẹ ấy giờ khẳng định là bị cái kia ả ra anh nhi thi triển mê hồn ma pháp mê mẩn tâm trí đi vương quốc phóng đẳng nửa năm vẫn chưa trở lại Để biểu ca tại vương quốc giải sầu một chút cũng tốt du sẹo nói ai chọn công tử đến nay mẹ ấy giờ xác thực bị lão phu bất đắc dĩ tiểu tử này cùng ngươi không giống không có nâng lên sự tình trách nhiệm tâm melin ba tức ít nhiều có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hắn nếu có ngươi một nửa phong thái lão phu sớm lui khỏi vị trí tuyến hai dù hắn lên ngựa du sẹo cười cười không có phản bác nhưng trong lòng thầm nghĩ ông ngoại ngài thật bỏ được thoái vị sao lúc trước củng tiền đại công tử đều đăng cơ ngài y nguyên không nỡ thoái vị Mét Linh Bá Tức ngựa nhớ chuồng, đã trở thành đại công quốc nhận thức chung. Lưu tại trong lâu đài nhỏ ăn xong bữa cơm trưa, uống chén canh trà, Dù Sẻo liền chuẩn bị rời đi. Mét Linh Bá Tức tặng hắn đi ra ngoài, không đi ảnh diễm núi lửa bên trong ngồi một hồi. Không được. Dù Sẻo phất tay, ta còn phải đi đại bác học gia tháp, cùng mấy vị đại bác học gia nghiên cứu thảo luận đài thiên văn kiến thiết. Đối đại ảnh diễm Cự Long, thái độ của hắn cũng là không chủ động không cự tuyệt, hết thể đợi đến tiểu mộng rồng núi lửa phun trào về sau mới quyết định ảnh diễm Cự Long. Đại Khải cũng là như thế cân nhắc, tiến về đại bác học gia tháp về sau dẫn đường rửa xì lập tức chào đón, dù xeo đại nhân, các đại bác học gia đều tại phòng học chờ lấy ngài đâu. Ừm, dù xeo đi theo rửa xì, cưỡi lên xuống bậc thang đi tới đại bác học gia tháp tầng cao nhất trong phòng học đẩy cửa vào. ngay tại hút thuốc nói chuyện phiếm các đại bác học gia, nho nhao đứng dậy vỗ tay nênh đón, hoan nghênh dù xeo đại bác học gia. từ khi dù xeo tấn thăng đại bác học gia đến nay, căn bản chưa từng tới mấy lần đại bác học gia tháp, chớ nói chi là tham gia đại bác học gia hội bàn tròn hội nghị. nhưng dù xeo thành quả nghiên cứu, nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn qua hác họa bát học tháp phát biểu rất nhiều thành quả nghiên cứu, đều là được sự chỉ đạo của dù xeo hoàn thành. chư vị khách khí. Dù sẽ chờ đợi tiếng vỗ tay ngừng, có chút không lợi, sau đó ngồi tại chỗ ngồi của mình. 15 ngày đại tinh linh tấn thăng chúc mừng yến hội, còn mời chư vị không tiếp đến đến dự, làm khách xì ga bảo. Đại bá học gia cũng là quý tộc danh sách, so nam tức đẳng cấp thấp, so hưng tức đẳng cấp cao. Các đại bá học gia nhau nhau biểu thị, cho dù không cách nào tự mình trình diện, cũng sẽ điều động thân thuộc hoặc là học sinh thay thế mình tiến đến chúc mừng. Hội nghị bắt đầu. Chủ yếu là từ rủ SEO luận thuật. Viên này giao hội hành tinh đã biến mất, Tiêm Đao Sơn Đài Thiên Văn lại chưa từng bắt được sự xuất hiện của nó. Vô cùng có khả năng, mất tích số 1, chính là xương cự ma vị trí tinh cầu, cho nên ta đề nghị Đại Công quốc các nơi đều muốn kiến tạo đài thiên văn, tìm kiếm quỹ tích của nó. Cứ việc đối rủ sẹo lý do thoái thác, nửa tin nửa ngờ. Nhưng xét thấy rủ tại bác học lĩnh vực tạo nghệ, cùng tiêm đao sơn đài thiên văn đối với tinh tượng quan sát đo đạc thành quả, các đại bác học gia còn là rất nhanh thông qua rủ sẹo đề án, quyết định lập tức hướng hồng bảo thỉnh cầu tài chính kiến tạo đài thiên văn. Việc quan hệ xương cự ma không thể theo nửa điểm quan loa, tấu chương song chương năm địa chấn chương năm địa chấn đài thiên văn để tài thảo luận được đến sau khi thông qua. Dù sẹo liền bắt đầu hỏi thăm các đại bác học gia liên quan tới Tháp tìm Ma nghiên cứu tiến triển. Tháp tìm Ma tên như ý nghĩa chính là tìm kiếm tuyết ma tháp cao đây là tại dẫn lôi thường trinh sát tiến trên cơ sở khai phát một kiện khác trang bị ma pháp chuyên môn dùng cho định vị tuyết tự nhân xương cự ma tung tích. Hán nguyên lý chính là thông qua đại địa chi lực cùng tấm băng ma lực chấn động tìm kiếm đặc thù khái nhớ nguyên. Ai, dù sẹo các hạ Tháp Tỉ Ma trước mắt còn không có sửa sang ra quá nhiều đầu mối. Chúng ta thử nghiệm nhiều loại phương án, y nguyên không đạt được yêu cầu. Đó là si đại bát học gia. Gãi gãi ngày càng thưa thừa tóc, thở dài nói, "Không phải lão phu muốn hắt suy hạng mục này, chỉ dựa vào nghiên cứu của chúng ta trình độ, sợ là trong vòng 10 năm khó ra kết quả." Một vị đại bác học gia nói. Một vị khác đại bác học gia nói bổ sung, "Tin tức tốt duy nhất là, Xí nhiệt Hồng Lưu Vương Quốc đại bác học gia Tháp cũng đang nghiên cứu Tháp tìm ma, mà lại trong tay bọn họ còn có Ạ Dẹt Quốc Vương cung cấp cực băng thánh khí, có thể sẽ có hy vọng." Châm rãi nghiên cứu, vạn nhất ngày nào ai có linh cảm, có lẽ Tháp tìm ma cũng liền nghiên cứu ra được. Dù sẽ khích lệ nói, tại trang bị ma pháp lĩnh vực, hắn không có nghiên cứu gì. Cho nên cũng không tiện đúng tay, mở xong lần này hội bàn tròn, liền rời đi đại bác học gia tháp. Cười Hắc Du Long rộng xì, si, theo hồng bảo đằng không mà lên, cấp tốc biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, bên trong ảnh diễm núi lửa, ngủ say tại trong nham tương ảnh diễm cự long, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn qua miệng núi lửa bầu trời, nó có thể cảm nhận được dù sẽ đến, cũng có thể cảm nhận được dù sẽ rời đi. Nhưng dù sẹo không đến, nó cũng không có để người mời ngủ cùng ngủ. Ma lực long nữ ở trong ảnh diễm núi lửa cô độc quên quẫn, tiểu tử này, nhiều ngày không đến hành diễm núi lửa thấy hành diễm. Dung nham cuồn cuộn Ma lực long ngữ cấp tốc trốn bụi, ảnh Diễm Cự long lại lần nữa nhắm mắt lại, đem toàn thân thấm vào ở trong nham tương, hưởng thụ đại địa chi lực bổ dưỡng. Long lịch năm 5585 năm ngày 15 tháng 1, băng kỷ báo tuyết ngăn trở không được thuốc lá đại tinh linh nghỉ cổ chúc mừng yến hội. Khách mới cả sảnh đường. Bộ phận các quý tộc mặc dù không có đích thân đến, nhưng cũng đều điều động kỵ sĩ đến đây hạ lễ. Vài Đặc Nam tướng, ngươi làm sao tự mình tới? Yng Dật lão phu nhân, lôi kéo nhu nhác nam tướng tay, nhiệt tình nói: "Lão phu nhân, dù sẽ các hạ vinh quang thời khắc, ta sao có thể không tự mình đến đây chúc mừng?" Vai Đặc Nam tướng đồng dạng đầy nhiệt tình, "Con của ta gỡ dọn tặng" đi theo tại rủ sẽ các hạ dưới trướng nữ nhi của ta là Jo Len thế tử hai nhà chúng ta chính là người một nhà a đúng vậy a người một nhà người một nhà mau mau mời đến lão phu nhân mời đi dồn gặp qua Jo Man cất hạ hoàng kim nam tức đi dồn kim đỉnh ma đồng dạng tự mình đến đây thành ý mười phần Jo Man nam tức vui vẻ đáp điều động kỵ sĩ si đi một chuyến là được làm gì tự mình bước lên băng tuyết đến đây ta hoàng kim đồng bằng cùng lôi diễm linh chính là hà xoáng băng tuyết thương đạo đã xây dựng đến một nửa ta vừa vặn đi đầu này băng tuyết thương đạo tới lộ trình so đường vòng hỏa sơn úc đảo muốn gần nhiều lắm đi dồn hơi có vẻ cung kính nói tất cả nam tước bên trong, hắn lấy bảng chi kế thừa tước vị, làm việc chắc chắn sẽ có chút kinh sợ. hy vọng thương đạo sớm ngày khai thông. dỗ man nam tước nói, mời đến đi, chưa bữa tiệc nhất định phải uống nhiều hai chén. ha ha, du xẻo. mã dọ ngộ nọ chỗ gì ạ cưới màu trắng linh dương với thú, mang một đội kỵ sĩ đến xì gà bạo. đại cứu, du xẻo tự thân lên trước nên đón. đại ca, mẹ dìn phu nhân cũng bước nhanh chạy đến, đường xá xa xôi, một đường vất vả, mau mau tiến đến uống chén trà sữa ủ ấm thân thể. điểm này gian nan vất vả đối với kỵ sĩ đến nói, lại có thể tính được cái gì? mã dọ đại cứu cởi xuống áo choàng đưa cho người hầu tiến vào xi si gà bảo tòa thanh nhỏ du sẹo hiện tại tòa pháo đài này đã không xứng với thân phận của ngươi du sẹo cười nói không sao chỉ là tạm thời cư trú mà thôi mã dọe sững sở lập tức cười to nói đúng vậy à chỉ là tạm thời cư trú bất quá cho dù chỉ là cái biệt viện cũng muốn xứng với thân phận của ngươi đại ca cho chuyện điểm cái khác đi mẹ dìn phu nhân nói tốt tốt không trò chuyện cái này mã dọe đại cứu tiến vào phòng khách lập tức cùng một đám các khách mời nhiệt tình giao tiếp không bao lâu bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng song túc phi long gọi tiếng giống Không phải Hắc Du Long Rộn Xi, si, cũng không phải Niêm Thủ Long Rộn, mà là một đầu đến từ Hồng Bảo Song Túc Phi Long. Có ký ức tốt hơn tước, lập tức nghe được là cước cấn Long gọi tiếng, núi lửa Đại Thần Nhẹ Vận Tước đến, đến rồi. Xi si Ga bảo bên ngoài, quả nhiên là Nhẹ Vận Tước, cưỡi cước cấn Long từ trên trời ra xuống. Kể từ ngày đó trên Nguyên Lão Hội, Nhẹ Vận Tước quả quyết cải huyền dịch trường, hiện tại đã trở thành ủng hộ dù sẽ thượng vị người tiên Phong. Cho nên dù sẽ lập tức dẫn theo tòa thành các quý tộc đến đây cùng nên đón, Nguyệt các hạ một đường vất vả. Dù sẽ các hạ quá khách khí, Nguyệt Vận Tước đấm ngược hành lễ, Đại Công quốc sinh ra đại tinh linh mới. Cái này không chỉ là dụ sự các hạ ngài vinh quang, cũng là toàn bộ đại công quốc vinh quang, hẹp tự nhiên đến đây chúc mừng. Mau mau mời đến. Du xèo lôi kéo hiệp vân tức vào cửa. Tới gần giữa trưa, sắp tiến hội khai từ lúc, các khách mời đã lần lượt đến đông đủ, tất cả đều chờ đợi trong đại sảnh lẫn nhau phần đảm. Mỗi một vị kỵ sĩ trong tay, đều kẹp lấy một cái trong ngày thường rút không đến phong sương xì gà, nuốt mây nhà khói, biết bao hài lòng. Du Sẹo cũng không nóng lòng giao tiếp, cho nên chỉ là nghênh đón một chút khách mới, không có ở đại sảnh nói tri thiếm, tự có Zoman, Zollen phụ tử thầy chiêu đãi. Bởi vì là băng kỳ, xe ngựa khó mà trên thương đạo thông hành. Cho nên chúng phụ nhân tới rất ít, đều tụ ở trong sảnh, Từ hình dịch lao phu nhân cùng mẹ dịt phu nhân phụ trách chiêu đái. Lao gia, phòng bếp đã chuẩn bị tốt thức ăn, tùy thời có thể khai tiệc." Ngài sở quản gia hướng Du Sẹo báo cáo. Du Sẹo nhìn một chút đồng hồ treo trên bách tường, thời gian đã tới gần 12 giờ. Liên gật đầu nói, "Kia liền thông báo các khách mời, mời vào yến hội sảnh khai tiệc." Vừa dứt lời đột nhiên cảm giác được dưới chân một trận lắc lư, tựa hồ cả tòa sỉa ga bảo đều rung động, Du Sẹo lù lù bất động, nhưng ngài sở quản gia lại dưới chân trượt, lúc này liền nuốt ngao xuống. Du Sẹo trực tiếp kéo hắn một cái, sau đó bước nhanh đi đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài tháp lâu trên tường thành tuyết động nương theo lấy lắc lư đổ rào rào rơi đi xuống địa chấn rồi du sẹo kinh ngạc chẳng lẽ đất tấm cộng minh Ngài sở quản gia viện cái bản hồi hộp hỏi thăm lão gia có phải là thành khâu đất tấm cộng minh dẫn đến xì gà bạo địa chấn rồi không là đơn phần địa chấn du sẹo tỉnh táo nói phía dưới mặt đất ma lực khí tức hỗn loạn đây không phải đất tấm cộng minh dấu hiệu tốt địa chấn đã kết thúc đại địa chi lực khí tức khôi phục bình thường băng vào phi long kỵ sĩ, long vực lanh chúa cảm giác bén nhạy, dù sẹo đã đoán được, ngắn ngủi trong chốc lát địa chấn kết thúc, trước sau cũng liền tiếp tục hơn một phút đồng hồ, hắn ra hiệu người sở quản gia đi chấn an người hầu, chính mình vội vàng đi tới đại sảnh, trong đại sảnh đã ồn ào thành một đoàn, rất nhiều khách mới thậm chí chạy tới xì gà bạo bên ngoài, phụ thân, đại ca, dù sẹo nhìn thấy rô man nam tức cùng đại ca jolen, là đất ấm cộng minh, còn là địa chấn rồi, rô man nam tức lập tức hỏi, trước đó giống như đất ấm cậu mình, vẫn chưa dẫn phát qua địa chấn, là phổ thông địa chấn, không sao, dù sẹo tùy ý giải thích một câu. Phụ thân, đại ca, các ngươi trấn an khách mới, ta đi xem một chút tổ mẫu cùng mẫu thân. Dỗ Lên lập tức nói, ta đã nhìn qua, tổ mẫu, mẫu thân các nàng đều vô sự. Lúc này Mạ Dọ đại cứu đã mang đi ra ngoài khách mới một lần nữa trở lại Si Ga Bảo, cũng lớn tiếng vừa cười vừa nói, dù xeo nói, chỉ là một trận phổ thông địa chấn, Si Ga Bảo vật liệu nền vững chắc, mọi người không cần kinh hoảng, nên ăn một chút, nên uống một chút. Ha ha, liền đại địa chi mẫu đều muốn đến chúc mừng rủ sở các hạ nha. Có hơn tức cười xu nịnh nói, những người khác lập tức phụ hòa nói, tinh linh cùng rồng đều là đại địa chi tử, đại địa chi mẫu đến đây chúc mừng. Chuyện đương nhiên. Một trận chấn kinh dọa, như vậy bình phục. Du cao giọng nói, chư vị, địa chấn chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, tiễn hội đã khai tiệc, mời chư vị tiến đến dùng cơm. Du dù các hạ mời. Lão phu nhân trước hết mời. Đều đi đều đi. Hương giá đơn sơ, chiêu đái không chủ đáo, chư vị tuyệt đối không được khách khí. Yến dịch lão phu nhân tại rủ xeo nâng đỡ, cười đi vào tiễn hội đại sảnh. Chờ các khách mời ngồi xuống về sau, rủ xeo ra hiệu ngay tại chiêu đái khách mới chát lơ tới. Ngươi trước đừng có gấp dùng cơm, phải người đi điều tra một chút lôi diễm lính địa trận tình huống, nhìn có hay không nhân viên tử vong, cùng tài vụ tổn thất. Vâng, đại nhân. Chắt lơ quay người rời đi yến hội đại sảnh, tấu chương xong, chương 529, dư chấn. Chương 529, dư chấn. Một trận địa chấn nhẹ đệm, vẫn chưa ảnh hưởng đến Nghị cổ tấn thăng chúc mừng yến hội, tương phản còn vì yến hội cung cấp không sai nói chuyện phiếm chủ đề. Nico các hạ, yến hội cao trào thời điểm, tất cả khách mới cùng nhau giơ ly rượu lên, sau đó hô to Nghị cổ chi danh. Nico đứng ở trên bờ vai của rủ xẻo, thương phấn uống một chén Dù xẻo đưa tới rượu đỏ, chỉ một thoáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hai đoàn má đỏ. Sau đó bay lên, vòng quanh toàn bộ yến hội đại sảnh, lúng túng la hét, nhị cô nhị cô nhi, bay mệt mỏi, mới tại các khách mời hao ước, đấu kỵ, sợ hai thắng phục, ghen ghét các loại không đồng nhất ánh mắt nhìn kỹ, một lần nữa rơi ở trên bờ vai của Dụ Sẹo ngồi. Dụ Sẹo mỉm cười, giơ ly rượu lên, "Chư vị, uống thắng, uống thắng, uống thắng, uống thắng." Cả sảnh đường khách mới, tất cả đều giơ ly rượu lên, cùng Dụ Sẹo một đà hướng cạn đợi đến chưa yến kết thúc, đưa xong hạ lễ, ăn xong yến hội không ít khách mới, liền tại Roman nam tức vợ chồng dưới sự dẫn đầu, lên đường tiến về hình quang bảo đi bọn hắn sẽ tại Huỳnh Quang Bảo nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai thuận tiện sáng sớm đi đường. mà Mạ Dò Đại Cứu gọi đợt Nam Tước, đi dọc Nam Tước bọn người cùng nhịn nhịn lao phu nhân, tại ở cô cô lò sần thúc thúc chờ thân thích, thì sẽ lưu tại Sì Gà Bảo ở một đêm, đợi đến ngày mai về sau lại làm ăn bài. Vừa chiều, chúng phụ nhân tổ lên văn bài, các kỵ sĩ thì tổ đội tiến đến lôi chạy, thanh khâu đi dạo một vòng, thưởng thức ảnh diễm đại công quốc mảnh này tân sinh ấm áp thuộc địa. Du sẽ không có cùng đi. Hắn trong thư phòng tiếp kiến Chát điều tra thế nào rồi? Bẩm đại nhân, toàn bộ hắc hỏa đại địa cùng xung quanh lôi trạch, thanh gâu, còn có sát vách lưu quang lòng chảo sông, tất cả đều phát sinh địa chấn. Bất quá địa chấn tương đối rất nhỏ, trước mắt không có phòng ốc sụp đổ, cũng ít có nhân viên thương vong. Vậy là tốt rồi. Dù sẽ an tâm không ít địa chấn loại này thiên tai, ảnh diễm đại công quốc có quá nhiều lần ghi chép, chỉ cần không có thương vong, cũng sẽ không cần ngạc nhiên. Long miên đại lục mặc dù là có được siêu phẩm chi lực thế giới, nhưng chung quy là cái hành tinh, đại lục bản khối di động tiểu gì cũng sẽ mang điên chấn, núi lửa. đương nhiên, dù sẹo cũng không rõ ràng, tự nhiên vung chảo núi lửa, có thể hay không thay ngén cự long nếu là mỗi một ngọn núi lửa phun trào đều có thể dựng dục ra một đầu cự long vậy hắn thật đúng là hy vọng khắp thế giới đều là địa chấn núi lửa dạng này không được bao lâu cự long liền có thể một lần nữa thống trị thế giới đem kẻ xâm nhập xương cự ma toàn diện cũng không biết xương diệt tránh cái kia sắp tới một năm chưa gặp thật là có điểm tưởng niệm nó ban đêm thời điểm thời tiết cạnh du xeo đứng tại trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời bầu trời đầy sao rực rỡ lấp lóe hắn dùng mắt thường phân rõ hành tinh ngay mùa hè số một mùa ấm lúc tại phương đông băng kỳ lúc tại phương tây rất dễ dàng tìm tới nhưng là mặt khác ba viên xác định hành tinh ngày đông số 1, ngày mùa thu số 1, ngày xuân số 1, rất khó phân biệt vị trí cụ thể. Hành tinh trong tinh không vị trí không cố định, mỗi ngày khả năng đều sẽ xuất hiện tại không cùng vị trí. Đỗng nhiên, Du xeo nhìn thấy trong tinh không có một vì sao bỗng nhiên nhanh chóng lấp lóe mấy lần, chờ hắn muốn dùng trên sân thượng một tòa cỡ nhỏ kính thiên văn quan sát lúc, viên này ngôi sao đỗng nhiên liền dập tắt, sau đó cũng tìm không được nữa nó. Quái thai. Du xeo nhíu mày, cái này sẽ không phải là máy bay hoặc là giờ dồn đi, làm sao có thể? Nơi này là Long Miên đại lục. Đợi đã lâu, viên này lấp lóe ngôi sao cũng không tiếp tục xuất hiện. Dù sẹo dứt khoát cưỡi lên hắc du long rồng xi, si, bay thẳng đi tiêm đao sơn đài thiên văn, hỏi thăm đài thiên văn có hay không quan sát đo đạc đến viên này ngôi sao. Dù sẹo đại nhân, sư lỵ vạn đại trưởng giữa chưa tham gia đến hội, buổi chiều liền trở lại chủ trì đài thiên văn công tác. Giờ phút này nhìn thấy dù sẹo, một mặt kích động, đang muốn hướng ngài báo cáo, chúng ta tìm tới mất tích số 1 hành tinh. Tìm tới mất tích số 1. Dù sẹo kinh ngạc, mất tích số 1 hành tinh chính là viên kia giao hội kỳ quái hành tinh. Sư lỵ văn kích động nói, ngay tại vừa rồi, chúng ta bắt được một viên lấp lóe ngôi sao. Mặc dù viên này ngôi sao tránh mấy lần liền biến mất, nhưng trải qua quỹ đạo so sánh. Chúng ta phát hiện, nó chính là mất tích số 1. Sau đó, Su Lì Vạn cầm ra một bức hành tinh quỹ đạo đồ, phía trên họa 6 đầu quỹ đạo, trong đó 5 đầu sắp xỉ hình tròn quỹ đạo, thuộc về Long Miên đại lục cùng Xuân Hạ Thu Đông số 14 khóa hành tinh, còn có một đầu quỹ đạo thì hiện ra kéo dài hình bầu dục. Mất tích số 1 quỹ đạo, xuyên qua 5 khóa hành tinh quỹ đạo, dựa theo chúng ta phỏng đoán, chỉ có nó sẽ xuyên qua phiến tinh không này. Nhưng là ta không thể lý giải chính là, nó làm sao lại đột nhiên lấp lóe lại đột nhiên biến mất. Hành tinh ánh sáng, là phản xạ ánh mặt trời. Theo lý thuyết loại này phản quang là tiếp tục, tựa như là mặt trăng, trừ tầng mây che chắn nhìn không thấy. Thời gian khác nó đều tại phản quang, tỏa sáng, bị thứ gì che cản ánh sáng. Dù sẹo những mảy, cái kia che chắn vật liền nên phản quang, dù sẹo đại nhân. Xú Lễ vạn lắc đầu, tinh không minh ông, không có khả năng có cái gì che kín nó. Vừa dứt lời đột nhiên, toàn bộ đài thiên văn thậm chí tiêm đao sơn đều lung đưa, nhưng chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, lắc lư liền dừng lại. A nha, Xú Lễ Vãn không có đứng vững, đặt mông ngã nhào trên đất. Dù sẽ không có đưa tay dụ hắn, mà là thật sâu vặn lên lông mảy. Cẩn thận cảm giác dưới chân đại địa quần quẫn ma lực. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây là giữa chưa địa chấn dư chấn, còn là nói, nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, cũng mất tích số một có quan hệ. Cái hành tinh này nói không chừng chính là xương cự ma thế giới, địa chấn chính là xương cự ma thế giới tại xuyên qua dị giới chi môn, hướng Long Miên đại lục xâm lấn mà đến. Không có đáp án. Nhân loại cùng Tuyết Ma chém giết trên vạn năm, căn bản không có tìm tới qua dị giới chi môn, cũng không biết Tuyết Ma từ đâu mà đến. Thậm chí liền xương cự ma, cũng là mấy năm gần đây mới đột nhiên xuất hiện, trước đây chưa hề xuất hiện tại bất luận cái gì ghi chép bên trong tiếp tục quan sát, Su Lệ Vạn, các ngươi tiêm Đào Sơn Đài Thiên Văn hàng đầu nhiệm vụ, chính là cho ta tìm tới viên này mất tích số 1. Du Xiêu ra lệnh. Su Lệ Vạn lập tức đáp, "Vâng, Du Xiêu đại nhân." Mặt khác, đem ngươi học sinh, trợ thủ thả ra một chút, chờ băng kỳ kết thúc về sau, lập tức đi đại công quốc các nơi xây dựng Đài Thiên Văn mới. Như ngài mong muốn, Du Xiêu đại nhân." Phân phó xong những này, Du Xiêu cũng không có lòng lưu tại Đài Thiên Văn, chờ đợi mất tích số 1 lại xuất hiện, trực tiếp về Sỉ sì Ga Bảo. "Du Xiêu, ngươi có thể tính trở về, vừa rồi lại địa chấn." Titan Coco đã dừng lại vấn bài. Có chút bất an nắm lấy rủ xèo tay, địa chấn này không ngừng không nghỉ, có phải là lúc nửa đêm sẽ còn địa chấn? Dù xèo ăn ủi, cô cô an tâm, chính là lớn hơn nữa địa chấn, cũng chấn không sập xì gà bảo, các ngươi cứ việc yên tâm đánh bài, đi ngủ. Đúng đấy, tại ớt nha đầu, ngươi lo lắng cái gì? Yng Dịch lão phu nhân nói, xì gà bảo thế nhưng là một tòa gốm sứ to thành, dùng tài liệu đều là chúng ta Mĩ Tệ nạ gia tộc đất sét, đừng nói sập, chính là khe hở ngươi cũng không tìm tới. Xì gà bảo chủ tài là vụn lại buồn, mặc dù không bằng gốm sứ kim loại ưu lương, nhưng là so với phổ thông nham thạch thắng qua quá nhiều, lại có các loại ma lực vật liệu bổ sung tuyệt đối là một tòa không thể phá vỡ tòa thành dù cho cự long cũng đừng nghĩ trong thời gian ngắn hủy đi sì gà bảo trừ phi cam lòng dùng long viêm tiêu đốt, long viêm có thể hòa tan thế gian vật vật tốt đánh tiếp bài ying dịch lão phu nhân phất phất tay sì gà bảo lại khôi phục sung sướng không khí dù sẽ không chuẩn bị thức đêm tắm rửa liền chuẩn bị nghỉ ngơi còn không có tiến vào phòng ngủ chính liền nhìn thấy nǐ cô bay tới dù sẹo, nǐ cô chạy tới chưa yến cùng tiệc tối nǐ đều uống rượu hiện tại còn có chút đầu lưỡi lớn trên khuôn mặt nhỏ nhăn má đỏ đều không có lưỡi ra nǐ ngươi tới được vừa vặn Dù sẹo vây tay, gia hiệu nỉ cố ngồi ở trên cánh tay mình, hiện tại ngươi thành đại tinh linh, về sau muốn lấy thân làm thì, thay ta quản lý tốt tinh linh phòng, chiếu cố tốt mỗi một cái tiểu tinh linh, tinh linh trùng. Giao cho nỉ của gầy, Nỉ cố lập tức vô vô khô quát bộ ngực, tấu chương song, chương 530. Kinh Cức Chí Hưng Chương 530, Kinh Cức Chí Hưng Vốn cho rằng chỉ là một lần phổ thông địa chấn, nhưng theo thời gian trôi qua. Dù xeo mới thỉnh lình phát hiện, không chỉ có toàn bộ ảnh diễm đại công quốc đều bị sóng địa chấn cùng, thậm chí liền sắt Vệ xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc, phát sinh cả nước tính địa chấn địa chấn cũng không mấy liệt, dựa theo địa cầu quê quán phân cấp, cũng chính là 2 3 cấp phổ thông địa chấn. Nhưng địa chấn phạm vi nhưng lại làm kẻ khác hiểu lơi, bình thường địa chấn chỉ là phát sinh trên mặt đất tâm địa chấn xung quanh, càng đến gần địa chấn nguyên chấn động càng mạnh liệt, càng xa cách địa chấn nguyên chấn cảm càng, càng ít rung động. Dù xe tập hợp một chút sứ Nhật Hồng Lưu Vương quốc tin tức truyền đến, cùng ảnh điểm đại công quốc tin tức, phát hiện các nơi phổ biến phát sinh địa chấn, đều không khác mấy là 2 3 cấp bộ dạng, không có rõ ràng suy yếu hoặc tăng cường. Nói cách khác, trận này địa chấn, căn bản không có địa chấn nguyên. Nói cách khác, đó căn bản không phải địa chấn. Đối mặt cái kết luận này, dù Sẹo cao mày, thất lạc số 1, đại địa chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dị giới chi môn. Dị giới chi môn, mất tích số 1 khẳng định chính là xương cự ma thế giới, đại địa chấn động, nói không chừng chính là dị giới chi môn mở rộng ba động. Lần trước mất tích số 1 giao hội, Dầu Sỉ cảm nhận được cánh đồng tuyết khí tức bạo động, đủ loại dấu hiệu cho thấy, mất tích số 1 mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ gây nên long miên đại lục dị thường. Ta đến biết phong tư cho ạ gẹ quốc vương, để hắn chuẩn bị sẵn sàng nếu là dị giới chi môn thật mở rộng chỉ sợ xương giả tổ xương dệt chỉ là đi đầu thập binh chân chính xương cự ma đại quân còn ở phía sau chờ lấy đối với sắp gặp phải nguy cơ dù sẽ cảm giác sâu sắc bất an bất quá hắn tâm lý điều tiết năng lực rất mạnh rất nhanh liền đối với này thoải mái không quan trọng trời sập xuống có người cao đỉnh lấy a diệt quốc vương khắp nơi lấy nhân loại lãnh tụ tự cho mình là tự nhiên có hắn đỉnh lấy ta cần gì phải buồn lo vô cớ nhưng nghĩ lại không đúng chờ tiểu ngậm rồng núi lửa phun trào về sau ta cũng là người cao a diệt quốc vương vạn nhất chịu không được còn là đến ta đến đỉnh hô Phun ra một ngụm trọng khí. Dù sẹo một lần nữa khẩn trương lên. Rôsi, Bố Li, Hạ Tỷ, Ô Dụ, Bồ Dụ, chúng ta phải tiếp tục tu luyện mạnh lên. Phụ thân, ta tùy thời phối hợp. Rôsi đáp lại. Được rồi đâu. Bố Li nói. Ừm. Hạ Tỷ trả lời. Ta đã ở trên cánh đồng tuyết chiến đấu, dù sẹo. Ô Dụ, Bồ Dụ một bên chiến đấu, một bên dành thời gian đáp lại dù sẹo. Tu luyện, đỉnh lấy phong tuyết. Dù sẽ không ngừng khai phát long vực lanh chúa kỹ xảo chiến đấu, cùng phi long kỵ sĩ chiến đấu thủ đoạn, đồng thời ý đồ dung hợp lại cùng nhau. Phối hợp kiếm pháp của mình áo nghĩa, hướng cấp bậc cao hơn sức chiến đấu lên trước, làm bản thân lớn mạnh. cười rồng, cố nhiên là một loại đường tắt. Mồ hôi thấm vào quần áo, dù sẽ toàn thân cơ bắp đau nhức, nhưng là cảm xúc lại càng ngày càng phấn trướng nhưng chân chính cường đại, cần thiên truy bách luyện, mỗi một lần tu luyện qua về sau, ta đều có thể cảm nhận được điểm này, mạnh lên mạnh lên. Xuyên qua Long miên đại lục đến nay, dù sẽ yêu nhất cũng không phải là chính mình quý tộc Lãnh Chúa thân phận, mà là siêu phàm chi lực tại thân thể bên trong chạy sôi cảm giác ở địa cầu quê quán lúc, thân là xã xúc trầm mê phu báo, thân thể hư đáng sợ, chạy cái 800m đều có thể mệt mỏi tắt thở. Mà bây giờ đừng nói chạy 800 mét, chính là chạy lên 3 ngày 3 đêm, hắn cũng không cảm thấy bất luận cái gì mọi mỏi. Mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, thân thể đều ở vào trạng thái tốt nhất, loại cảm giác này là không gì sánh kịp. Tu luyện khiến cho ta mạnh lên. Mạnh lên để ta vui vẻ. Đây chính là dụ xẻo đối đai tu luyện thái độ, cũng là hắn có thể không ngừng leo lên kỵ sĩ chi đạo đỉnh phong ý chí vị trí. Trở về xì gà bảo, tắm rửa thay quần áo khác, toàn thân thoải mái. Mới từ phòng tắm đi ra, dù sẽ còn đang sất tóc, liền nhìn thấy mỹ tên nã nấm chim rồ xi ngậm một cái tinh linh trùng, nhanh chóng bay đến rủ xèo trước mặt, đem tinh linh trùng thả ở trên tay rủ xèo, sau đó dương dương đắc ý ngóc đầu lên. kêu lên, chít chít. Rủ xèo nâng rổ xỉ mang đến tinh linh trùng, tức giận nói, "Rổ xỉ, ngươi tại sao lại đang chơi cái này trò vặt?" Đã không biết bao nhiêu lần, rổ xỉ luôn luôn sẽ từ trong tinh linh phòng ngậm đến tinh linh trùng, sau đó chờ mong được đến rủ xèo cổ Vũ. "Rổ xỉ!" Trên hành lang một tiếng nổi giật quát, thuốc lá đại tinh linh nỉ cô bay tới, một phát bắt được rổ xỉ, "Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cho phép ngươi bay loạn, ngươi làm sao luôn luôn không nghe, còn luôn luôn khi dễ tinh linh trùng?" trong ngày thường nhất bướng bình nhỉ cô hiện tại ngược lại thành các tinh linh đại gia trưởng thấy dù xeo mười phần muốn cười không phải chế dế ớ mà là cảm thấy ấm áp thú vị những này thần kỳ sinh vật làm sao đều nhìn không đủ chít chít dô si bị nhỉ cổ bắt lấy không phục dễ dội lấy đưa nó về tinh dù xeo đang muốn để nhỉ cổ đem dô si mang về đồng nhiên một cái giật mình sau đó cúi đầu nhìn xem trong tay tinh linh trùng màu xanh thấm cùng màu đỏ sậm giao nhau đường vân ở giữa giới hạn cũng không rõ ràng nhưng đây là rủ xeo trước đây chưa từng thấy qua hoa văn hắn khế ước rất nhiều tinh linh trùng không có loại này hoa văn tinh linh trùng mà lại anh không có cảm nhận được mình cùng trong tay cái này tinh linh trùng ở giữa, có khế ước tồn tại. Cái này, Dujue kinh ngạc, Nico chấm dãi, trước tránh ra Rosie. Rosie, đây là ngươi từ bên ngoài tìm tới hoang dại tinh linh trùng. Chít chít. Rosie ngẩng đầu. Thật sự là quá tuyệt. Dujue cười ha ha, ngươi thật mang đến cho ta kinh hỉ, ta, ta xin lỗi ngươi, ngươi lần này nhưng không có chơi trò vặn. Chít chít. Rosie dương dương đắc ý, liếc qua Nico. Nico thì hiếu kỳ nắm lên Dujue trong tay tinh linh trùng, sau đó nha một tiếng, thật nha, Dujue, đây là tinh linh trùng mới cầm lên ngọc phấn. Dù sẽ trực tiếp nâng hoang dại tinh linh trùng, sau đó vô vô Roji, đến mang ta đi tìm trùng thảo, ngươi từ đâu phát hiện cái này tinh linh trùng? Đi theo Roji, rất nhanh liền bay về phía tòa thành phía Bắc Bạch Hoa Lâm, sau đó tại Bạch Hoa Lâm bên dưới, nhìn thấy một đám thấp thoáng ở trong tuyết độc lùng cây, lùng cây là bụi gai một loại thực vật tạo thành, Roji rơi ở phía trên chít chít kêu lên. Một viên băng tản châu chụp tại lòng bàn tay thiêu đốt, dù sẽ thi triển ra u mộng nhìn chăm chú, cấp tốc thấy rõ ràng cái này gốc bụi gai bụi cây tản ra ma lực chi quang. Quả nhiên là một gốc tân sinh trùng thảo lập tức, rụ sẽ trực tiếp đâm rách đầu ngón tay, dùng ngọc phấn dẫn dụ tinh linh trùng nuốt mất huyết trâu. Khế ước ngạt thành, cái này kinh cước tinh linh trùng dịu dàng ngoan ngoãn liếm liếm rụ xéo lòng bàn tay. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, rụ xéo lòng bàn tay bùi gai ấn ký đột nhiên thoát hiện, theo sát phía sau, kinh cước hồ phách trùng hiện hiện ra, hóa thành một viên khô héo bùi gai hạt giống. Nhưng rất nhanh, khô héo bùi gai hạt giống liền bắt đầu nảy mầm, tại rụ xéo lòng bàn tay trưởng thành một cây nhỏ cành mận gai. Cùng u ám ngậm cảnh bên trong, kinh cước hồ phách trùng hiện hiện nhỏ cành mận gai giống nhau y hệt. Giang giác, thông qua khế nước, rụ sẽ cảm nhận được bùi gai hạt giống này sinh lúc. Tựa hồ có đồ vật gì bị đánh vỡ, là chói buộc tại bụi gai trên hạt giống loại nào đó ràng buộc. Đây là kinh cực hổ phách trùng tiến hóa thành kinh cực hổ phách tinh linh. Dù sẹo vui mừng quá đỗi, từ kiếm bướm về sau, chính mình có cái thứ hai hổ phách tinh linh. Kinh cực hổ phách tinh linh biến thành nhỏ cành mạc gai, cấp tốc trở lại rụ rẽ lòng bàn tay, một lần nữa hóa thành bụi gai ấn ký, nhưng đã theo to bằng hạt vừng tăng vọt đến to bằng hạt đỗ tương nhỏ. Dù sau khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra đem kinh cực tinh linh trùng giao cho lũ cổ cầm, sau đó tay trái dường lên, dài năm mét rồi gai cũng chưa từng xuất hiện. Thay vào đó lại là diện tích tuyết phía dưới đột nhiên buông lỏng sau đó vô số cành mận gai phá đất mà lên, mỗi một cây cành mận gai đều có dài mấy chục mét độ, thậm chí có thể dài đến hơn trăm mét chiều dài, phảng phất vô số đầu xúc tu, theo dù xếp tâm ý mà múa, lấy dù xẹo làm tâm điểm, bán kính 300 mét trong phạm vi, tất cả đều là múa cành mận gai, hóa thành một mảnh khủng bố rừng rậm. cái này chính là kinh cức hồ phách tinh linh mang đến, kinh cức chi hưng, Dù xẹo lơ lửng đến giữa không trung, nhìn qua dưới chân mảnh này bụi gai rừng rậm chật chật sợ hai tháng phục, nếu là cự long lâm vào trong đó, cũng sẽ bị bụi gai trói buộc đi. tâm niệm hắn khẽ động, trong tay liền xuất hiện lưu tinh hồ điệp kiếm sau đó tùy ý vung vẩy mấy kiếm bổ về phía múa cành mạ gai, bụi gai vẫn chưa cắt ra, bọn chúng cường độ từ rủ xéo long tức quyết định, bất quá chờ rủ sẽ tăng lớn cường độ chém vào về sau, những này cành mận gai liền lên tiếng mà đứt, cũng không so trước đó dài 5 mét rồi gai càng cứng cỏi, nhưng là gây mất cành mận gai rất nhanh lại lần nữa lớn lên, chỉ cần rủ xéo long tức không cố kiệt, mảnh này bụi gai rừng rậm liền có thể liên tục không ngừng trùng sinh, giúp hắn trói buộc hết thể con muỗi. Khốc, rủ sờ cười ha ha, sau đó tiện tay vung lên, cái này vô số cành mận gai tựa như cùng lần ngược, cấp tốc lùi về đến đại địa phía dưới lưu lại thùng trăm ngàn lỗ mặt đất đúng vào lúc này, nhị cô hét lớn, rủ sẹo, mau nhìn kinh cực tinh linh trùng, nó đang lột ra, nó giống như muốn vỡ ra. tấu chương song chương 531, bùi gai tiểu tinh linh xì dạ. chương 531, bùi gai tiểu tinh linh xì dạ. bởi vì một cái kinh cực tinh linh trùng xuất hiện, kinh cực hổ phách trùng tiến hóa thành kinh cực hổ phách tinh linh, giao cho rủ sẹo, kinh cực chi hưng, cường đại năng lực, nhưng mà chẳng kịp chờ dù sẹo hưng phấn kình đi qua, kinh cực tinh linh trùng tựa hồ lại bởi vì kinh cực hổ phách tinh linh tồn tại, phát sinh biến hóa, nó bắt đầu lột xác, thân thể thậm chí bắt đầu ra bị nẻ, đây là nguyên tiến hóa. Dù sẽ thông qua khế ước liên tuyến, cấp tốc cảm ứng được kinh cực tinh linh trùng biến hóa. Hắn trải qua mỉ tê nà nấm chim rộ sỉ tiến hóa. Đối với cảm giác này ký ức khắc sâu, người trợ giúp kinh cực hổ phách trùng tiến hóa. Hiện tại đến phiên kinh cực hổ phách tinh linh trợ giúp ngươi tiến hóa. Thật giống là hai người các ngươi tại một da. Trong lúc cảm khái, kinh cực tinh linh trùng da đã hoàn toàn lột xuống, da bị nẻ cũng càng lúc càng lớn, tựa như toàn bộ mập đô đô côn trùng chia mấy bộ phận, nhưng biến hóa vẫn chưa kết thúc. Những này vỡ vụn bộ phận, cùng lột da trùng da chậm rãi dung hợp, lấy một loại không cách nào dự đoán hình thức, hình thành một cái to lớn trùng kén. Trùng kén vỡ tan. Một cái tân sinh tiểu tinh linh, theo kén trong phòng phá xác mà ra, dùng hiếu kỳ con mắt nhìn xem rủ dù xèo, Nico, Rosie cùng chung quanh thế giới. Toga, nó lập tức bay ra ngoài, vòng quanh rủ xèo xoay quanh, ngắn tay ngắn chân phim hoạt hình hình tượng, trên đầu còn đỉnh lấy mấy cây nhỏ cảnh mật gai. Thật là dễ nhìn đâu, Nico ở một bên nói. Chít chít. Rosie trừng mắt tân sinh bụi gai tiểu tinh linh, không rõ chính mình kiếm về tinh linh trùng, làm sao đông nhiên liền tiến hóa thành tiểu tinh linh. Nhớ ngày đó, nó tiến hóa thời điểm, thế nhưng là cựu tử nhất sinh Trải qua mấy ngày mấy đêm thống khổ dãi rua, mới rửa vào tiểu ngỗng rồng hai ngụm, hai tay khói, sống tới. Mà cái này tiểu tinh linh, một cái chớp mắt liền hoàn thành tiến hóa, căn bản không hợp với lẽ thường. Nhất là cái này tiểu tinh linh trước đó vừa mới từ trùng thảo bên trong dưỡng dục ra đến. Oa, Bùi gai tiểu tinh linh vui vẻ bay múa, sau đó lơ lửng ở trước mặt du xeo, đánh giá cẩn thận khế ước của mình chủ nhân. Du xeo mỉm cười dùng ngón tay chọc chọc bùi gai tiểu tinh linh gương mặt, tiểu gia hỏa, ngươi bởi vì kinh tức chi hưng mà tiến hóa như vậy, dứt khoát liền gọi ngươi. Xì dạ, hắn không có kéo dài mỹ tên hạ gia tộc truyền thống lấy, là, vì mở đầu mệnh danh, Nico, vây đã đánh vỡ quý củ, cho nên Sĩ Dạ không cần thiết lại tuân theo. Húng hổ ngày sau hắn khẳng định sẽ thu thập được vô số chỉ tiểu tinh linh, danh tự sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. căn bản là không có cách bảo trì đội hình. Oa, Sĩ Dạ tán thành tên của mình. Du xeo liếc mắt nhìn mặt đất cảnh hoàng tàn khắp nơi, cùng phụ cận lẻ loi chơi chọi bụi gai trùng thảo, trùng thảo liền lưu tại nơi này đi, chờ mùa ấm đến, để người ở trong này trồng lên một mảnh bụi gai ruộng ma dược, lại có thể sản xuất vô số ma lực dự tề. Phất phất tay, Du xeo nói, Nico, mang lên Sĩ Dạ cùng Rossi chúng ta đi về nhà. Nị cô lập tức bắt lấy muốn chạy loạn rộp xi, sau đó lại bay đến xì si dạ bên người, nói, xì si dạ tiểu tử đuổi theo ta. Oa, xì si dạ trừng mắt nị cô, ngươi không phục nị cô. Nị cô nắm lên nắm đấm, ở trước mặt xì si dạ lăn lư, nị cô một quyền có thể đem người này dẹp. Ai có thể nghĩ, xì si dạ trực tiếp vào tay, lay mở nị cô nằm đấm, sau đó hướng về phía nị cô chính là một chuyện. Oa, Oa, chửi rủa. Rù sẹo, xì dạ không phục ta quả giáo. Nị hô đạo, dù cũng không quay đầu lại nói, nị thân là đại tinh linh. Tinh linh phòng ta thế, nhưng là giao cho ngươi phụ trách. Ngươi muốn tự nghĩ biện pháp, giáo dục tốt tiểu tinh linh cùng tinh linh chủng. Sau một khắc, lệch cạnh. Nị cổ cho xì ra một bàn tay, một tát này trực tiếp đem xì ra đánh cho có chút động, nhưng là kịp phản ứng về sau, liền dương nhanh múa vuốt hướng về phía nị cổ phản kích. Làm sao hình thể cách xa quá lớn, bị nị cổ kéo lấy cánh, sét trong tay, ngắn tay ngắn chân không có cách nào dễ dùa, chỉ có thể ô ba ô phun gọi vậy. Chít chít. Rồi xì bay tới, đuổi theo nị cô, thỉnh thoảng chào phúng xì hai tiếng, cười trên nỗi đau của người khác chi tình lộ rõ trên mặt. Trở lại xì gà bảo. Nữ cô trực tiếp đem xì dạ nhét vào tinh linh phòng bên trong, sau đó quan trọng đại môn, hướng dù xẻo phàn nàn, xì dạ tính tình quá táo bạo, nữ cô không thích nó, nó tựa như là một cái nhảy vọt bọt chết. Xì dạ là bùi gai tiểu tinh linh, bùi gai cho tới bây giờ đều là có gai, cho nên, nữ cô, chậm rãi thích tướng chậm rãi dạy dỗ. Dù sợ cười ha ha nói, ta tin tưởng ngươi năng lực, nhất định có thể để cho tiểu tinh linh nhóm đoàn kết thân mật chung sống hòa bình. Tia là đương nhiên. Nữ hai tay chống nhạnh, quả đấm của ta cũng không phải mỹ vắt bót. Sau đó ngẩng đầu đỡ ngược bay vào tinh linh phòng. Nó phải thật tốt dạy dỗ không nghe lời xì dạ, đây là nó thân là đại tinh linh trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Các tinh linh đều rất chấp nghịch, dù sẽ không lo lắng bọn chúng lẫn nhau làm hỏng. Cho nên thẳng trở lại thư phòng, tiếp tục nghiên cứu vừa mới tiến hóa kinh khắc hổ phách tinh linh, ý niệm câu thông, để kinh khắc hổ phách tinh linh ngưng hiện, sau đó trực tiếp sinh trưởng ở trên bản sách. Nhỏ canh mận gai nhẹ nhàng múa, tựa như là ở trong ủ ấm ngậm cảnh đồng dạng. Vẫn không có tâm trí, chỉ có, dễ chịu dễ chịu, sinh trưởng sinh trưởng, nghi linh tinh. U ngậm vân thân lại có thể mở rộng, đáng tiếc, tiểu động rồng còn đang ngủ say. Dù sẽ thiện tay một chiêu, kinh cước hổ phách tinh linh liền rơi vào lòng bàn tay. Sau đó theo hắn tâm ý, cái này khỏa nhỏ cành mận gai cấp tốc mọc ra dài mấy mét, trong thư phòng xoay quanh múa, thậm chí còn có thể phân nhánh, phân ra năm cái roi gai, như là rủ sẹo mọc ra cái tay thứ ba, dị thường linh hoạt, coi như không tệ. Rộp xì hôm nay có thể là cho ta kinh hỉ lớn, bụi gai cùng xì dạ đồng thời tiến hóa. Xem ra hổ phách cùng tinh linh ở giữa là có thể liên động. Bất quá rủ sẹo chỉ có một cái đuổi gai, thuộc về thực vật loại hình hổ phách, kiếm mướm, bò ve, thạch sùng, ong mật đều là động vật loại hình hổ phách. Thiện tay vung lên bùi gai lại rơi ở trên bàn sách cùng lúc đó kiếm mướm bọ ve thạch sùng ong mật cũng riêng phần mình ngưng nhẹ ra năm con hổ phách xếp thành một hàng hổ phách cùng tinh linh khác biệt lớn nhất đại khái chính là tinh linh có bản thân ý thức mà hổ phách cũng không có bản thân ý thức Dù sẽ cẩn thận so sánh ra kết luận hổ phách thuộc về loại nào đó chấp nghiệm trên tinh thần chấp nghiệm kiếm mướm đại khái là một cái hồ điệp tinh thần bị cổ nhân ngưng tụ tại kiếm pháp bên trong ý chí lây nhiễm từ đó thay ngén thành hổ phách bọ ve ngay tại hút máu ăn như rau cuốn cho nên nó hút máu suy nghĩ theo thân thể cùng một chỗ bị hổ phách bao khỏa Thạch sinh cầu sinh, óc mật tìm mật, nói chung đều là như thế. Tinh linh là đại địa chi lực tại phương diện vật chất dựng dục thần kỳ sinh vật, hổ phách thì là đại địa chi lực tại phương diện tinh thần dựng dục thần kỳ sinh vật. Đến nỗi song túc phi long, cự long, đại khái chính là tinh thần cùng phương diện vật chất song trọng dựng dục thần kỳ sinh vật. Đến nỗi yêu thú, đại khái chính là động vật cùng đại địa chi lực ở giữa lôi kéo. Thậm chí, sải phản dạng này yêu tinh, có lẽ chính là thực vật cùng đại địa chi lực ở giữa lôi kéo. Nói tóm lại, đều là đại địa chi lực kiệt tác, bao quát nhân loại chúng ta. Dù xéo lại vung tay lên, năm con hổ phách tất cả đều hóa thành ấn ký hòa tan vào thân thể bên trong. Lao ra, giải sở quản gia gõ cửa tiến đến, một mặt nụ cười, ta đi gặp qua xì dạ các hạ. Nô, có phải là phải vì xì dạ các hạ cử hành một lần chúc mừng yến hội? Giải sở quản gia lòng tràn đầy vui vẻ, xì gà bảo vinh quang láo liên không ngừng, nhị cô các hạ mới tiến hóa thành đại tinh linh, hiện tại lại tới một cái bùi gai tiểu tinh linh, không được. Dù xéo khoát tay một cái, băng kỷ con đường đi trở ngại, cũng không cần kinh động mọi nhân, mời các thân thích tới chúc mừng một chút là đủ. Vâng, lao ra, ta cái này liền đi ăn bài. Tấu chương xong, chương 532. Dỗ lên tìm về tự tin. Chương 532. Dỗ lên tìm về tự tin. Người một nhà ăn bữa cơm, chúc mừng buổi gai tiểu tinh linh xỉ dạ sinh ra đến nỗi vì sao dụ sẽ còn có thể tại giã ngoại nhặt được một cái hoang dại tiểu tinh linh, loại chuyện này, dỗ man nam tức vợ chồng bọn người đều đã không cảm thấy kinh ngạc đựng hỏi vì cái gì, hỏi chính là ảnh diễm cự long ở sau lưng phát lực. Dù sẽ sớm muộn sẽ cưới lên ảnh diễm cự long, cho nên, đem dù sẽ xem như một tên cự long thị sĩ, phát sinh ở bên người dụ xéo đủ loại không thể tưởng tượng nổi kinh hỉ, tự nhiên cũng liền tuấn lý thành chương. Vừa vặn, cơm nước xong xuôi cùng ta đi một chuyến cánh đồng tuyết. Tại Loan nhận Sơn phía tây cánh đồng tuyết, sinh động một cái cưỡi ngựa da lam, ta cùng ruột cùng cái này cưỡi ngựa da lam rào phong qua hai lần, không thể cầm xuống nó. Rô Man Nam tức nói, được rồi, phụ thân. Du sẹo gật đầu, cho nên sử dụng hết cơm trưa về sau, hai cha con liền riêng phần mình cưỡi lên sóng túc phi long, hướng Loan nhận Sơn phương hướng bay đi Đại Ca Zolenz đỡ lấy lớn bụng thê tử gần, có chút hâm mộ liếc mắt nhìn chân trời. Thân Ái, ngươi đang suy nghĩ gì? gần ôn nu mà hỏi. Nàng đối với chính mình trượng phu rất hài lòng, trừ có quý tộc bệnh trung hoa tâm bên ngoài, cái khác các phương diện đều rất tốt, đích thật là một vị ưu tú quý tộc người thừa kế. "Không có gì." Jolen cười cười, gần bắt lấy Jolen tay, nói, "Ta tin tưởng trượng phu của ta, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ bay lượn ở trên trời." "Ha ha, đây là tự nhiên." Jolen đáp lại nói, sau đó lại nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, "Ta người đại ca này, càng ngày càng không nhìn thấy rủ xẻo bóng lưng, có đôi khi luôn cảm giác ta cùng rủ xẻo nhân vật đạo ngược." Dừng một chút, hắn tiếp tục thổ lộ tiếng lòng. Trước kia, ta tổng cho rằng rũ xẻo sẽ giống lọ sần thúc thúc như thế, trở thành cánh tay của ta. Nhưng bây giờ, ta dần dần trở thành rủ xẻo cánh tay, không, thậm chí ta liền cánh tay cũng không tính, trừ quản lý lãnh địa, ta thậm chí không bằng Chatler. Chỉ ít Chatler có thể kéo đến xuống mặt, cả ngày vây quanh rủ xẻo đảo quanh, biến đổi hoa văn vuốt mông ngựa, lấy rủ xẻo niềm vui. Mà hắn thân là đại ca, hay là muốn có đại ca giá đỡ? Gần nhẹ nói, không, thân ái, ngươi quá coi thường chính mình. Ở trong lòng của ta, ngươi giống như rũ xẻo ưu tú, có đúng không? Đương nhiên. Gần nói, rũ xẻo kỵ sĩ thiên phú không ai bằng mà lại người người đều nói hắn khẳng định sẽ trở thành cự Long kỵ sĩ, ta cũng tin tưởng. Nhưng là rủ sẹo cũng không phải là người hoàn mỹ, thân ái, ngươi có rất nhiều địa phương so hắn lưu tú. Rỗn len lông mày giơ lên, tỷ như đâu? Tỷ như ngươi quản lý lãnh địa thủ đoạn, liền so rủ sẹo lợi hại. Các ngươi thảo luận lãnh địa quản lý lúc, ta dự thính qua mấy lần, rủ sẹo luôn muốn bước nhanh chân, rất nhiều ý nghĩ đều không thực tế, mà ngươi lại luôn có thể vì hắn phát hiện lỗ hổng bổ sung. Nghe vậy, Rỗn không khỏi nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Ai, rủ sẹo dù sao trẻ tuổi, ta cái này làm đại ca, cũng nên chỉ điểm chỉ điểm hắn nhá gần tiếp tục vừa cười vừa nói, dù sẹo nói chuyện cũng không bằng ngươi hài hước, mà lại cùng các thân thích cũng không phải rất thân cận, cho nên tổ mẫu, mẫu thân, cô cô, còn có dỗ lờ, kỳ thật đều càng thích cùng ngươi ở chung, các nàng chỉ là kính dù sẹo cũng đúng, dù sẹo tính tình có chút lãnh đạm, dỗ lên lại gật đầu một cái, không chỉ có các thân thích thích hắn, bên ngoài danh viện các thuộc nữ thích hắn, mỗi lần trên vũ hội, hắn bạn nhảy luôn luôn bị hắn chọc cho cười ha ha. mà dù sẹo liền không giống, hoặc là không kêu vũ, hoặc là nhảy xong muối liền cùng đối phương nói bái ngay, không có đoạn ở dưới, tâm tình dần dần tốt, dỗ hỏi, còn có hay không rồi còn có rất nhiều, nhưng là ta lần sau sẽ nói cho ngươi biết đi. gần hiếp mắt cười nói, kỳ thật nàng không nghĩ ra được càng nhiều. bất quá cái này đã đủ rồi. dỗ lên xuất phát từ nội tâm vui vẻ cười nói, cảm ơn ngươi, gần, ngươi để ta tìm về ưu quang lòng chào sông sông tử tinh tự tin. dù cho hảo quan của ta chỉ có thể chiếu giỏi đến một mình ngươi, ta cũng thỏa mãn. vợ chồng hai cái ôm nhau cùng một chỗ, ở trên bãi cỏ hạnh phúc toàn bộ. thực lực của ngươi lại mạnh lên. nhìn xem dỗ sẽ cắt dưa chặt đồ ăn, san giết hắn cùng dột cầm chi không hạ cưỡi ngựa ra lam. dỗ man nam tức kìm lòng không được cảm khái nói, còn chưa đủ mạnh, phụ thân. Ta trong nội tâm luôn có một cỗ cảm giác gấp gáp. Xuu sờ từ trên trời giáng xuống, trở xuống hất du Long Rùa xỉ trên lưng, cùng im thổ Long Rùa sóng vai phi hành, xương diệt ngay tại trên cánh đồng tuyết. Đối với ta nhìn trầm trầm. Hiện tại vậy tháp xây thành về sau, xương diệt hẳn là không dám làm cản. Mà lại ngươi thế nhưng là liền xương dạ tổ đều chém giết, lần này giết gà dọa khỉ, tuyệt đối có thể chấn nhiếp xương diệt một hồi. Chỉ hy vọng như thế. Người cái kia đại thiên văn, gần nhất có quan sát được ngươi nói kia cái gì tới, mất tích số một. Đúng, có quan sát được mất tích số một sao? Có thể xác định, cái tinh cầu kia chính là xương cự ma thế giới sao? Không có đâu, liên tục 1 2 tháng, không thể lại quan sát được mất tích số 1, nhưng là ta có mảnh liệt dự cảm đó chính là xương cự ma thế giới. Thậm chí trước đó cánh đồng tuyết bạo động, cả nước địa chấn đều là mất tích số 1 ảnh hưởng. Điểm này, với ta mà nói quá thâm ảo. Dỗ Man Nam tức lắc đầu, chúng ta vậy mà sinh hoạt tại một viên viên cầu phía trên, mà lại xương cự ma lại không biết bay, sao có thể theo một viên khác viên cầu bên trên bay đến chúng ta Long Miên đại lục. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta cùng dột thử qua, không ngừng hướng lên bầu trời bay đi, nhưng là đến không trung liền sẽ gặp được cương phong, căn bản là không có cách xuyên qua nói cách khác chúng ta cũng không cách nào bay đi xương cự ma thế giới đây cũng là ta hoang mang dù xéo nói nhưng là tuyết ma xâm lấn trận tướng đã bắt đầu tiếp cận có lẽ rất nhanh liền có thể công bố đáp án này dựa vào ngươi rõ ràng cái này ba viên băng phách châu ngươi cầm đi dỗ ban nam tức đem theo cưỡi ngựa ra làm trên thân móc ra băng phách châu ném cho dù xéo phụ thân ngươi cầm đi dù xéo lại ném trở về cho đại ca mua hai chuyện cần thiết với thú hoặc là cho cái khác kỵ sĩ chọn lựa viện thu đều được ta chỗ này băng phách châu rất nhiều không thiếu cái này mới khỏa Dỗ Man Nam tước thu xuống tới, cười nói, đưa tôi, dù sao cuối cùng đều sẽ giao cho Hành Diễm Cự Long, cho ngươi còn là cho Hành Diễm Cự Long đều giống nhau. Trở về xỉ gà bảo. Lúc này có xa nợ cửa sông kỵ sĩ, đến đây xỉ gà bảo đưa tin. Du xèo đại nhân, đây là mẹ ấy dở thiếu gia cho ngài viết tin. Kỵ sĩ đưa tới bức thư, mẹ ấy dở thiếu gia lúc đầu dự định tự mình tới, nhưng có chuyện cần phải đi Hồng Bảo một chuyến, không thể phân thân, liền đổi thành viết thư. Tốt, ta xem một chút. Mở ra tin, Du Xeo rất nhanh liền xem hết, sau đó trật trật hai tiếng, biểu ca nhân sinh cũng muốn viên mãn à? Trong thư. Mẹ ấy giờ chủ yếu là chia sẻ vui sướng. Hắn đã cùng hắn nghỉ Hoa Kim ngân nước Định Chu thân, hơn nữa đã thấy Á liệt Dương bá tước, Á bá tước đối với xuyên quốc gia thông gia cũng không phản đối, nhưng hy vọng có một vị ảnh diễm đại công quốc quyền thế nhân vật cùng đi mẹ ấy giờ tiến đến đính hôn. Cho nên mẹ ấy giờ ngay lập tức liền nghĩ đến Dụ Sẹo, hy vọng Dụ sẽ có thể thay hắn tiến về xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc cầu hôn. Hôm sau, Dụ Sẹo dứt khoát đi một chuyến hồng Bảo, tự mình cùng mẹ ấy giờ biểu ca gặp một lần. Ha ha, Dụ Sẹo, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta. Mẹ ấy giờ gặp mặt liền cười ôm một cái Dụ Sẹo, hơn nữa năm thời gian không gặp, có hay không rất nhớ ta? Ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi, ở nước ngoài mỗi một ngày đều tràn ngập vui vẻ. Thấy sắc vong nghĩa, ta có thể hiểu được. Du sẽ cười trêu chọc, lập tức nghiêm mặt dò hỏi, ngươi cùng hẳn nhị sự tình, ông ngoại đồng ý sao? Chọn công tử đều đã chỉ còn trên danh nghĩa, ông nội còn có thể làm sao phản đối, huống hồ đại công quốc nội bộ cũng không có càng thích hợp ta thuộc nữ. Mẹ ấy giờ cười nói, cho nên ngươi liền tranh thủ thời gian đặc trước làm một bộ lễ phục, bồi ta đi đính hôn đi. Tấu chương song, chương 533. Phế vật đại danh tử. Chương 533, phế vật đại danh tử. Tiểu nhộng rồng mặc dù rơi vào trong rất hủ sâu, nhưng là nó đã trưởng thành đến đầy đủ độ cao, khí tức hoàn mỹ ẩn nấp. Du Xeo gặp mặt bất luận cái gì một đầu cự long hoặc là cự long kỵ sĩ đều không cần lo lắng tiểu ngọng rồng sẽ bại lộ. cho nên mẹ ấy giờ thỉnh cầu, hắn rất nhanh liền đáp ứng, ta cần đặt trước làm lễ phục sao? giống ta dạng này móc treo quần áo, mặc cái gì đều mất điểm. lại đặt trước làm một bộ lễ phục, sợ rằng sẽ đem ngươi danh tiếng cho cướp sạch. thôi đi, Du Xeo. mẹ ấy giờ gãi gãi chán mình trước một sợi tóc căn màu vàng kim, muốn nói thiên phú phương diện, ta không bằng ngươi rất nhiều, nhưng là nói đến xoáy phương diện này, ta mẹ ấy giờ tại toàn bộ đại công quốc bên trong tìm không thấy đối thủ. Ngươi hẳn là thêm một cái giới hạn trừ ta ra." Dù Sẹo nói, "Không, bao quát ngươi ở bên trong, không ai có thể so ta đẹp trai hơn, đây là mọi người công nhận." "Ai công nhận? Ta chưa từng có tán thành qua điểm này." Dù Sẹo vỗ vỗ mẹ ấy giờ bà bay, "Đương nhiên, ta cũng phải thừa nhận, tại soái khí một khối này, ngươi thật sự là cái mạnh mẽ đối thủ, kém ta cũng không nhiều." Biểu huynh đệ hai người, lẫn nhau đấu miệng. Tự có lâu đài nhỏ người hầu mang may vá đại sư, đến đây vì hai người đo đạc kích thước, đặt trước làm lễ phục. Mẹ ấy giờ đính hôn thời gian định tại mùa ấm bắt đầu, khoảng cách hiện tại còn có hơn 2 tháng thời gian. Tính đến đi đường cùng chủ bị lễ đính hôn thời gian, đến trước thời hạn một tháng xuất phát. Cho nên định tại ngày 10 tháng 3, theo Hồng Bạo xuất phát. Lúc buổi tối, Mettlin Ba tức tan tầm trở về, tổ tôn ba người cùng một chỗ ăn xong bữa bữa tối. "Du Sẹo, mẹ ấy giờ lễ đính hôn lão phu đi không được, còn tốt có ngươi cái này để đệ, đệ buổi tiếp, nếu không ta mò nọ chỗ gì ạ, gia tộc cũng quá thất lễ." Mettlin Ba tức bùi ngùi thở dài, hắn đã từng phản đối vụ hôn nhân này, hiện tại ngược lại cảm thấy môn đang hộ đối. "A liệt Dương chính là sứ Nhật Hồng Lưu Vương quốc ba tức, ẩn nhị thân phận của Hoa Kim Ngân, hoàn toàn xứng với mẹ ấy giờ." "Ông ngoại, ta cùng mẹ ấy giờ là thân huynh đệ." Cái chàng diện này tự nhiên có ta chống lên đến. Du Sẹo cười cười. Cái này khiến mẹt lìn Ba tước kìm lòng không được nheo mắt lại, Đúng vậy à, ngươi hoàn toàn có thể chống lên bãi, mời ngươi làm lễ đính hôn nhân chứng, à ba tước khẳng định sẽ hài lòng. Nếu là tại ở lễ đính hôn, nhìn thấy à Lẹt bệ hạ, mời thay ta hướng hắn vấn an." "Được rồi, ông ngoại." Du Sẹo gật đầu. Sử dụng hết bữa tối, Du sẽ không có tại lâu đài nhỏ ngủ lại, mà là trở về xì gà bạo. Bây giờ Hắc Du Long gia sĩ có thể tốc độ siêu thanh chạy, hàng tại toàn bộ hành diễm đại công quốc nội bộ, mặc kệ từ nam đến bắc còn là theo đông đến tây, trong vòng 2 canh giờ đều có thể đến cho nên không có ngủ lại cái khác tòa thành quen thuộc, nơi nào giường cũng không bằng nhà mình giường ngủ được an tâm đêm dài. Mẹ ấy giờ nằm ở trên giường lớn, lật qua lật lại ngủ không yên, đầy trong đầu đều là ản nỉ hoa kim ngân thân ảnh. Không vội không vội ta không vội, 4 năm kỳ hạn còn không có đi qua một nửa đâu. Không biết ản nỉ gả tới về sau, có thể tại sạn nợ cửa sông ở quen thuộc à? Mẫu thân giống như phản núi lần này thông ra, ai? Nàng còn nhớ mãi không quên đại công tước chi vị. Mẹ ấy giờ ngủ không được, quỷ nạo phu nhân đồng dạng không có ngủ. Sàn nợ cửa sông lam điệu bạo bên trong, nghe trưởng phu mạ dọ mỏ nọ trộn gì ạ tiếng hô. Quý nạp phu nhân là càng nghị càng giận. Nhiệm không được đem trượng phu đánh thức, mẹ ấy giờ liền phải cưới cái kia ạ gia án nhi sao? Ngươi phụ thân trước đó như vậy phản đối, làm sao hiện tại liền không phản đối? Cưới ạ gia án nhi, mẹ ấy giờ còn có hy vọng gì được tuyển đại công tước? Ta nói ngươi không ngủ, lại nhải nhắc tới cái gì? Mạ giọ không cao hứng ngồi dậy, lúc nào còn nghĩ để mẹ ấy giờ làm đại công tước? Lúc nào ta đều sẽ nghĩ, đại công tước chi vị là ta ảnh diễm long huyết gia tộc, mẹ ấy giờ ngồi lên đại công tước chi vị mới là chính thống." Quý nạp phu nhân gieo lên, ngươi cái làm cha này, một chút cũng không nghĩ để nhi tử thừa vị sao? Nếu như có thể ngươi cho rằng ta sẽ không nghĩ, mạ dọ cao mày, nhưng là sự tình đã trở thành kết cục đã định. Hiện tại ngươi ta cần phải làm là tiếp nhận. Làm sao liền trở thành kết cục đã định? ảnh diễm cự long không có làm ra cuối cùng lựa chọn, sự tình liền xa không tới kết cục đã định thời điểm. là tỷ tỷ của ngươi nói cho ngươi, mạ dọ hí mắt, ta liền biết, ngươi cái kia tranh chua tỷ tỷ tới, chuẩn không có ý tốt. quý lão gia tộc người đều là phế vật, ta khuyên ngươi còn là cách ngươi tỷ tỷ xa một chút. đây không phải tỷ tỷ của ta nói, là chính ta phỏng đoán. quý nạp phu nhân thể thốt phủ nhận, nhưng là rõ ràng lực lượng không đủ cho nên dứt khoát thừa nhận nói, liền xem như lại như thế nào, chẳng lẽ tỷ tỷ của ta nói không đúng sao? Trên người chúng ta chạy ảnh diễm long huyết gia tộc huyết mạch, mẹ ấy giờ trên thân cũng chạy ảnh diễm long huyết gia tộc huyết mạch, vốn là nên do mẹ kế lại thống. Mã dọ trợn mắt một cái, thật đem ảnh diễm long huyết gia tộc coi ra gì? ảnh diễm cự long nhận ai? ai mới là ảnh diễm long huyết gia tộc? Ta bất kể nói thế nào, khế ước chi lực tại ta cùng mẹ ấy giờ mẹ con trong huyết mạch chạy xuôi, mà không phải ngươi cái cháu trai kia, còn không có bị cử long tán thành đâu. liền từng bước từng bước vội vàng tiến tới, giống như cử long kỵ sĩ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác vẫn thật là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. dựa vào cái gì? bằng hắn đả động ảnh diễm cự long, ngươi cái chuẩn phu nhân này, chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm à? mà dọn nổi giận nói, liền cả diệt quốc vương đều đối với rủ xéo lễ ngộ đối đãi, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? hiện tại chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. dựa vào cái gì? dựa vào cái gì? quý nà phu nhân nghiến răng nghiến lợi, vốn cho rằng cái này tiểu quý hỏa có thể trở thành mẹ Ỷ Dơ một sự giúp đỡ lớn, ai có thể nghĩ đến? hắn vậy mà lập tức liền muốn cười ở trên đầu mẹ Ỷ Dơ, cười ở trên đầu gia tộc chúng ta. ở ta nơi này phát phát cáo có thể? Nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất không muốn ở trước mặt phụ thân, cùng dù sực trước mặt buộc lộ một chút cảm xúc." Mạ Giọ cảnh cáo nói, "Ngươi cứ như vậy sợ ngươi phụ thân, sợ cái kia dù sẹo." "Đây không phải sợ, đây là đối với cường giả tôn trọng." Mạ Giọ nghiêm túc nói, cho dù dù sẹo cười không lên tự lòng, hắn cũng nhất định là ảnh diễm đại công quốc đệ nhất nhân, hoàn toàn có thể giống ta phụ thân, chế bá mấy chục năm. Bằng hắn? Đúng, chỉ bằng kiếm trong tay hắn. Ha ha, Quý nạ phu nhân cười lạnh. Thái độ này để Mạ Giọ từ tức lập tức nổi giận, "Ngươi ha ha cái rắm, dù sẽ thắng được người khác tôn trọng dựa vào là kiếm trong tay." hắn có thể sức một người chém giết xương cự ma giả tổ mà ngươi cái kia chạy ảnh diễm long huyết tốt chất nhí cùn tiền bị tuyết ma một bàn tay chụp chết ngươi nói cái gì quỷ nạo phu nhân thét lên mã dọ âm thanh lạnh lùng nói ta nói cái gì ngươi hãy nghe cho kỹ trên người ngươi cái kia ảnh diễm long huyết cái giấm cũng không bằng ảnh diễm long huyết gia tộc sớm đã trở thành phế vật đại danh tử cho nên ngươi liền thanh thản ổn định làm tốt mỏ nọ chỗ gì ạ gia tộc nàng dâu đừng có lại cả ngày vọng tưởng cái gì ảnh diễm long huyết gia tộc mã dọ ta cùng ngươi liều lệch cách mã dọ từ tức trực tiếp đem quỷ nạo phu nhân ngã tại trên giường sau đó một tay đệ lại nàng nổi giận quốc đạo ta hiện tại biết tỷ tỷ ngươi vì cái gì mỗi ngày bị đánh các ngươi hai tỷ muội đều là cái này tính tình không bị đánh toàn thân không thoải mái Mạ rõ, ngươi cái hôn đàn này mỗi một tòa tòa thành quang vinh xinh đẹp phía sau đều có không muốn người biết tối nghĩa một mặt si ga bảo tạm thời ngoại trừ dù xeo lẻ loi một mình chỉ có tinh linh cùng nguyễn thu làm bạn còn lại tất cả đều là phục vụ với hắn người hầu. lao ra giải sở quản gia mang theo rượu đỏ cái bình gõ cửa tiến vào thư phòng quý tộc truyền thống nương theo lấy rượu tại si bảo ở lâu xuống tới từ đó có thể khôi phục Chủ nhân cùng quản gia lại có thể tại trời tối vắng người thời điểm, thưởng thức rượu đỏ, lặng lẽ thẩm tra đối chiếu gần đây tài khoản, cùng tòa thành vụn vặt công việc. Hôm nay có tin mới gì phát sinh? Du xeo nhấp một miếng rượu đỏ, hỏi, "Ngày sau khi ra cửa, có hai tên hầu gái bởi vì vệ sinh tranh chấp, lẫn nhau hầu đả, trải qua lệ Leona điều tra, hai người này trong thường ngày liền có mâu thuẫn rất sâu. Căn cứ đối xử như nhau nguyên tắc, ta đem hai người đều khai trừ." Tấu chương xong, chương 534. Trảm Du Sẹo. Chương 534, trảm Du Sẹo, tặng thêm, cầu một phiếu trong thành bảo mỗi ngày đều sẽ phát sinh đủ loại việc vật bình thường những việc vật này đều sẽ từ nữ chủ nhân đến xử lý siga bảo tạm thời còn không có nữ chủ nhân cũng may mà sở quản gia cùng leo nã nữ quang hàn gia rất tốt chịu trách nhiệm đem hết thể việc vật đều xử lý tốt miễn đi rủ rẽ nỗi lo về sau ta muốn đi một chuyến sứ nhiệt hồng lưu vương quốc cần 2-3 tháng thời gian ngài sơ ngươi cùng leo nã coi chừng tốt siga bảo 3 tháng thời điểm dù rẽ đối với hai vị quản gia bàn giao một phen đương nhiên ta khả năng nửa đường lúc nào cũng có thể sẽ trở về tốc độ nhanh chính là vì muốn vì người khác còn đang ra sức khí đi đường dù sẽ khả năng đã trở về nhà một chuyến, vâng, lao gia, ngài yên tâm, ta sẽ cùng lệ ố Nạ đem xì gà bảo quản lý tốt, mặc kệ lao gia ngài lúc nào trở về, xì gà bảo đều sẽ như thường ngày vận chuyển. Ngài sở quản gia vũ độ ngực căn đoan, hắn hưởng thụ công việc này, trở thành một tòa cỡ lớn tòa thành quản gia, là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng tượng chẳng cảnh, cho nên hắn phi thường chân quý, mà lại hắn cũng biết, nhà mình lao gia mặc dù nhân từ khẳng khái, nhưng tuyệt không phải người nhân từ nương tay, càng sẽ không tùy tiện bị hạ nhân lừa gạt, chỉ có nghiêm túc quán triệt tốt lao gia bàn giao. Hạn tài năng tại sì gà bảo quản gia trên vị trí, lâu dài phục vụ sổ dưới. Rời đi sì gà bảo. Dù sẻo cưới lên hắc du long dục sì, độc giác thú bội ly, ương thân nữ yêu hạp ti, dung hợp thành bạo phong lôi đỉnh chi chủ đơn ký, là cấn trên chán dù sẻo. Gián ngậm đuôi ổ do bổ rộ lưu lại giữ nhà, vạn nhất xương dễ sầm lớn, nó có thể hướng rủ sẽ chuyển lại cảnh báo. Trước đi huỳnh quan bảo, cùng phụ mẫu cùng một chỗ ăn xong bữa cơm trưa. Lần này đi xí nhiệt hồng lưu vương quốc, đường xá xa xôi mười phần vất vả, mà lại ngươi phải tùy thời tỉnh táo, phòng ngừa bị xương cự ma, tuyết cự nhân đánh lén. Mẹ dình phu nhân không yên lòng căn dặn. Dù sao thân phận của ngươi bây giờ không giống ngày xưa, ta hiểu được, mẫu Thân. Dù sẽ đáp, mà lại ngài yên tâm, ta khế ước đồng bạn từng cái thiên phú dị bẩm, không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể tổn thương đến ta. Chính yếu nhất chính là Cố Lý U ngậm độn thuật đây là dù sẽ có thể bình bộ thiên hạ, không sợ bất luận cái gì tập kích lực lượng, mà lại từ khi một lần kia bị Tuyết Cự Nhân diện đánh lén về sau, hắn cùng Cố Lý đi ra ngoài tại bên ngoài lúc, liền tuyệt đối sẽ không tách ra một giây đồng hồ, bảo đảm mình tùy thời có thể trốn vào ứ ám một cảnh. Quá nhiều mặt trái ví dụ bày ở phía trước, để hắn đi ra ngoài tại bên ngoài lúc, treo lên 100.0000 cái cẩn thận trong ngày xưa kẹ nìn tam thế ảnh diễm chính là rời đi ảnh diễm cự long tiến đến kỵ sĩ đoàn thăm hỏi cuối cùng bị tuyết cự nhân diệt đánh lén chí tử cùng tên đến đại công tước cũng là thoát ly sóng túc phi long bảo hộ bị tuyết ma đánh lén chí tử còn có hoàng kim nam tước david kim đỉnh ma cũng là rời đi lưng rồng về sau hóa thành trên cánh đồng tuyết tuyết quỷ Sương cự ma giang lâm tuyết cự nhân cũng tốt tuyết ma cũng tốt cũng sẽ không tiếp tục là kém thông minh quái vật đánh lén đem ở khắp mọi nơi đi thôi lãnh điệu ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt dỗ man nam tước nói thân là lôi diễm linh chủ tịch cố vấn không thể chỉ theo ngươi nơi này cầm thù lao mà không làm việc thay mẹ ấy giờ thật tốt giữ cửa ải tương lai hắn cũng sẽ là người phụ tá đắc lực ta rõ ràng đại ca Jo Len cũng nói chờ ngươi trở về lôi trạch thông hướng hoàng kim đồng bằng thương đạo cũng nên sửa xong những việc vật này liền xin nhờ đại ca giữa anh em ruột thịt nói khách khí như vậy làm cái gì Jo Len cười nói dù xéo lại nhìn về phía đại tàu gần rất tròn bụng Đại chất Nhi dự tính ngày sinh là tại vào tháng 5 đúng không ta tận lực đúng giờ gấp trở về lại cho Đại chất Nhi mang một phần sứ nhật hồng lưu vương quốc đặc sản lễ vật mẹ dìn phu nhân nói không kịp cũng không cần gấp an toàn làm chủ chưa hiến qua đi dù sẽ biệt phụ mẫu lại đi trên chấn lâu đài nhỏ dạo qua một vòng, cùng tổ mẫu ỉn dịt lao phu nhân nói lời tạm biệt. Lúc này mới cưỡi lên Hắc Du Long, phóng lên tận trời, lôi đỉnh tăng áp, gió bao nhiêu lưu, như một đạo tia chớp màu đen bay về phía Hồng Bảo Đỉnh Hôn đội ngũ đã chuẩn bị kỹ càng. Trư Mẹ ấy giờ cùng rụ réo bên ngoài, còn có rụ réo Đại Di Phu thể thở dội làm trưởng bối đồng hành. Ngoài ra còn có một đội kỵ sĩ mang lễ vật tùy hành. Lam Thủy Tinh Long ngựa đi cạ lạn, hộ vệ lấy Mẹ ấy giờ cùng các kỵ sĩ. Mấy năm không thấy, ngựa đi cạ lạn gặp lại rụ réo lúc, rụ réo đã cưỡi tại cao lớn uy man Hắc Du Long trên lưng giai nhỏ trong con mắt phản chiếu rủ sẽ cùng hắc du long thân ảnh mở tỷ cạ lạn đầu này cao ngạo quật cường song túc phi long trong ánh mắt tựa hồ toát ra một tia không hiểu cảm xúc sau đó quay đầu không còn chú ý rủ sẹo biểu ca đại di phu du sẹo lên đường đi đội ngũ theo hồng bảo xuất phát vì cùng mẹ bây giờ thệ thờ rồi nói chuyện phiếm dù sẽ không có tiếp tục ngồi cười hắc du long mà là cười ở trên lưng hạt đi kê sắt đất phi hành ven đường đi ngang qua dịch trạm nghỉ ngơi lúc xung quanh công quốc các vân tước sớm liền chờ ở chỗ này sau đó thịnh tỉnh mời rủ sẹo một nhóm tiến đến trong trang viên dùng cơm phần này như tỉnh Dĩ vãng chỉ có đối đại đại công tước thời điểm mới có thể bán ra. Những tiểu quý tộc kia nhóm cũng không hiểu cao tầng còn con quân quấn. Bọn hắn biểu hiện được 10 phần trực tiếp đã đem rủ sẽ xem như tương lai đại công tước, trước thời hạn tại đại công tước mới trước mặt lộ cái mặt. Tăng tốc hành trình đi. Dù sẽ từ chối nhã nhận tất cả quý tộc mời, chịu đựng ở trong dịch trạng, không nghĩ vượt hơn. Dù sao hắn không phải đại công tước, ngươi là lôi diễm ba tước, thưởng thụ phần này nhiệt tình cũng là chuyện đương nhiên, làm gì cự tuyệt đâu. Mẹ ấy giờ treo chọc nói, mà lại ngươi không muốn đi trong trang viên nghỉ ngơi, ta còn muốn đi đâu? Dịch trạng ván giường quá cứng, ở không thoải mái. Lôi Diễm Bá tước cùng công quốc hơn tước, đều là hùng bảo phong thần, đi con đường liền thành thành thật thật ở dịch trận đi. Ngươi quá cẩn thận, Ju Sẹo. Mẹ ấy giờ tiếp tục trêu chọc. Cẩn thận mới là chuyện tốt, lập tức tiến vào cánh đồng tuyết về sau, chúng ta càng đến cẩn thận, xương cự ma, tuyết cự nhân lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Nô, no, nói cũng đúng. Mẹ ấy giờ gật đầu, mở ra chuyện vui nói, ta cùng đại di phu đồng hành, khẳng định không sợ xương cự ma lén lén, dù sao chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, nhưng là đi cùng với ngươi, coi như nói không chính xác, ngươi thế nhưng là đại nhân vật. Mặc dù là cái trò đùa, nhưng dù xéo lại nghiêm túc nói, biểu ca, đại di phu, thật gặp được nguy hiểm, ta sẽ thoát ly đội ngũ mang đi nguy hiểm, các ngươi không cần của ta, chờ ta thoát khỏi nguy hiểm về sau, ta sẽ đuổi kịp đội ngũ, các ngươi như thường lệ tiến lên là đủ. đại di phu thệ thờ rổ có chút thất vọng, dù xéo, sẽ không thật gặp được nguy hiểm à? vạn sự có ta, dù sẽ tự tin cười một tiếng, cho dù gặp được nguy hiểm, ta cũng sẽ để các ngươi gặp dự hóa lãnh. mẹ ấy giờ cười nói, ta tin ngươi, dù xéo, thệ thờ rổ cũng nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy à, có dù xéo ngươi tại, lại có cái gì tốt sợ hãi? từ khi cùng mẹ lìn bá tước hòa giải về sau thệ thờ dù đã chậm rãi tiến vào sàn nợ cửa sông cao tầng giúp đỡ mạ dọ từ tước quản lý lãnh địa tự nhiên cũng tiếp xúc đến một chút tin tức đối với thân phận của dù sẹo lòng dạ biết rõ tương lai cự long kỵ sĩ há có thể không có một chút thủ đoạn một đường đi nhanh rất nhanh liền tiến vào hỏa nghĩ đâm lầy cứ việc dù sẹo đã cùng hoa hướng dương gia tộc cơ hồ vạch mặt hoa hướng dương gia tộc kiên quyết phản đối dù sợ khế ước ảnh diễm cự long nhưng dù sẹo một đoàn người đến về sau quẹt bịp nam tử còn là mời đám người và ở thiên nga bảo dù sẹo ngươi nói ban đêm chúng ta ngủ quý lê có thể hay không vụng trộm đem chúng ta chầm rồi Mẹ ấy giờ tại tiệc tối về sau, cùng dù Sẹo nói chuyện tiếng, hẳn là không đến mức ta phải làm cho các kỵ sĩ thay phiên cho chúng ta gác đêm. Mẹ ấy giờ nói, ta còn không có cùng hắn nghĩ kết hôn đâu, ta cũng không muốn tráng nghiên mất sớm. Cùng lúc đó, Thiên Nga bảo một chỗ khác trong phòng, chọn công tử quyến sứ lấy đệ đệ quyến sứ, sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc hỏi thăm chính mình tùy tùng kỵ sĩ, nếu như, ta là nói nếu như, ta để các ngươi đi trạm dù Sẹo, các ngươi nguyện ý sao? Tùy tùng kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, mới có một tên tùy tùng kỵ sĩ nói, quyến thiếu gia, đêm rảnh, ngài nghỉ sớm một chút đi. Phế vật Quyết theo trong hàm răng gạt ra một tiếng trầm thấp nội giận quát, Tấu chương song, chương 535. trăm ba bộ lì chán ghét khí tức, chương 535, trăm ba bộ lì chán ghét khí tức, tăng thêm, cầu nguyện phiếu, một đêm bình an vô sự, Quyết sẽ không có phái người chạm dụ sẽ cùng mẹ ấy chờ, chọn công tử mặc dù chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng hắn còn có thể kế thừa thiên nga nam tước danh hiệu, không cần thiết mạo hiểm, Quyết ngược lại là muốn chém dụng rủ sẹo, để cho Quyết sẽ tiếp tục tranh cử đại công tước, sau đó chính mình liền có thể kế thừa thiên nga bảo hết thảy, làm sao không có người nghe hắn sai bảo, vận mệnh của hắn đã chú định, chỉ là một tên đại quý tộc thứ tử mà thôi. Quẹt bị phục các hạ, cảm tạ ngài thịnh tình chiêu đái. Mẹ ấy giờ biểu ca hạ thấp người hành lễ. Du xéo lại chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, cảm tạ chiêu đái. Quẹt bị phục nam tức phất phất tay. Du xéo các hạ, mẹ ấy giờ các hạ. Lão phu ở đây chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Đội ngũ lên đường, rời đi thiên nga bảo. Ông nội, ngài căn bản không cần đối với bọn hắn khách khí như vậy. Quyết nhỏ giọng oán trách, bọn hắn là chúng ta hoa hướng dương gia tộc địa nhân, thậm chí còn nghĩ tu hú chiếm tổ chi khách, cướp đoạt ảnh diễm cự long thuộc về quyền. Quẹt bị phục nam tức liếc mắt nhìn thứ tôn, lại nhìn xem điểm nhiên như không có việc gì trưởng tôn bình dầy, ngươi cảm thấy thế nào? Uy mỉm cười, ông nội, bôi bậm còn không có kết thúc, ta không cảm thấy gia tộc nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống. Uy Fan nà nói, đại ca, ngươi quá mềm yếu, phàm là ngươi cường thế một điểm, đã sớm thắng được ảnh diễm cự long tán thành. Tiểu tử ngươi biết cái gì, ảnh diễm cự long tán thành thật sự dễ dàng như vậy. Uy trừng mắt liếc đệ đệ, không có xí nhiệt hồng lưu vương quốc duy trì, chúng ta căn bản là không có cách cùng mẹ bây giờ. Ổ chủ tụ đứng chung một chỗ, nhưng chúng ta lúc đầu phần thắng lớn nhất, đáng tiếp gia dụ cái này làm rối gia hỏa, mà lại xí nhiệt hồng lưu vương quốc cạ dẹt bệ hạ, lặp đi lặp lại. Thấy hai huynh đệ cái cái lộn công ngừng. Quệ Bỉ Phục Nam tức đột nhiên gầm gết một tiếng, "Đủ! Ông nội, thật có lỗi. Hai huynh đệ cái vội vàng túi đầu nhận sai." Quệ Bỉ Phục Nam tức luốt luốt vi tâm, chịu đựng nộ khí nói, "Nếu như các ngươi thật có quyết đoán, tối hôm qua liền nên tới cửa chạm dụ sợ cùng mẹ ấy giờ, có cái gì trách nhiệm Lao phu đều sẽ thay các ngươi gánh chịu đáng tiếc. Các ngươi sẽ chỉ miệng pháo." "Ông nội, ta..." Quỷ Tuyết xấu hổ nói không ra lời. Quỷ thì hét lên, "Ta là nghĩ phái người đi chạm dụ sợ, nhưng là không người nào nguyện ý nghe ta, bọn hắn chỉ nghe lại cả." Quệ Bỉ Nam tức nghiêng liếc Queen Supremat, "Ngươi vì cái gì chính mình không đi? Ta" Ta sợ thực lực của ta không đủ." Quýt nhỏ giọng biện bạch, "Dù xe là phi long kỵ sĩ, long vực lãnh chúa, mà ta, ông nội, ta chỉ là một tên vừa mới tấn thăng huyền thú kỵ sĩ." Dựa vào ta một người khẳng định giết không chết hắn. "Ngươi như động thủ, lão phu khẳng định sẽ giúp ngươi." "Thôi, thôi." Quệ bị phục nam tức trong lúc nhất thời nản lòng phách trí, hai huynh đệ các ngươi, không có một cái có thể thành đại sự, thôi, ngay tại trong nhà làm cái thủ hộ chi quần đi." Hắn mang trên lưng hai tay, tiến vào tòa thành đại môn, một đường thở dài nói, "Lão phu cũng đừng đi ảo tưởng ảnh diễm long huyết gia tộc, liền chung coi hỏa nghĩ đầm lầy sống mơ mơ màng màng đi." Quý lê cùng Quỳn sập hai huynh đệ, lẫn nhau trừng mắt đi theo vào. Đều tại ngươi, chọc tức lấy ông nội, không có bản lãnh kia liền đừng nói dọa, cũng không nhìn một chút chính mình thực lực gì, còn nghĩ ám sát dù sẹo. Dù sao cũng so ngươi cái gì cũng không nguyện ý làm tốt, ta nếu là ngươi, đã sớm tại Hồng Bảo Hô Hồ phong hoán vũ. Buồn cười, thật buồn cười, ngươi liền tiên nga bảo đều không tranh nổi ta, còn nghĩ tranh đoạt đại công tác chi vị. Ta chỉ là do thân phận hạn chế, là đáng chết quý tộc chế độ, hạn chế ta phân huy. Vậy thật là chưa chắc, là ngươi cái kia hèn mọn thiên phú hạn chế giá tâm của ngươi. Ngươi so dù sẽ còn lớn 2 tuổi đều hai mươi hai mươi tấn thăng viễn thu kỳ sĩ không cảm thấy xấu hổ sao đại ca ta lập tức liền muốn mở ra hai chuyện sám xịt theo hồng bảo lui về đến ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao nơi này là của ta tương lai hết thề đều là của ta ngươi tốt nhất chú ý điểm thân phận đừng đến lúc đó ta liền huân tức đều không phân ngươi ha ha thật buồn cười ông nội về sau còn có phụ thân nhưng không tới phiên ngươi đương ra làm chủ Ho ho, băng kỷ còn chưa kết thúc giữa hai nước thương đạo băng tuyết trường thành đại bộ phận đều đã bị tuyết động vùi lấp xe ngựa là khẳng định không cách nào thương hành nhưng là đối với kỵ sĩ đến nói có được đấu khí hộ thể đồng thời có thể thông qua đấu khí cộng minh hình thành một cái lĩnh vực cam đoan các kỵ sĩ cùng dưới hung chiến mã khỏi bị giá lạnh đông thương cho nên băng kỳ y nguyên có thể bình thường đi đường lương thân nữ yêu hạ tỷ trên lưng dù xéo ngược lại cưới hạp tỷ, đem đầu gối ở trên cổ của hạp tỷ, mười phần hài lòng bên cạnh mẹ ấy giờ cười thiết vũ hôi hạc múa dạ chính cùng rủ cười cười nói nói trò chuyện trên bầu trời hắc du long rùa xỉ cùng làm thủy tinh long mỡ đi cả làn một trước một sau hộ vệ lấy chi này kỵ sĩ đội mũ liên tiếp bảy ngày trôi qua con đường vẫn là không nhìn thấy cuối cùng băng tuyết trưởng thành. Vô tận bão tuyết quét, có đôi khi thậm chí đưa tay không phân biệt năm ngón tay. Cũng may có song túc phi long từ trên cao quan sát cánh đồng tuyết, tùy thời chỉ dẫn băng tuyết trường thành vị trí. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một chỗ lanh tuyên điểm. Dù cho không có lanh tuyên điểm, cũng có nhân tạo băng tuyết toàn thành, có thể cung cấp các kỵ sĩ hạ trại nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên băng tuyết trường thành cũng sẽ xuyên qua một mảnh rừng tuyết, thậm chí có thể nhìn thấy tiểu động vật bút lên băng tuyết, đi ra tìm kiếm đồ ăn đáng tiếc, gặp được kỵ sĩ là các tiểu động vật hai nạn. Mỗi ngày ăn lương khô, miệng đều nhạt mẽo vô vị các kỵ sĩ, nhưng không lo được cái gì bảo hộ sinh thái cân bằng, trực tiếp bắt tới nướng lên ăn. Tấm băng phía dưới có thông đạo, những tiểu động vật này có thể tại vài miếng rừng tuyết ở giữa xuyên qua, còn có trải rộng cánh đồng tuyết lãnh tuyển điểm, cũng là bọn chúng nơi ở. Mẹ ấy giờ biểu ca nói, tại vương quốc bên kia, cho rằng đây là đại địa chi lực bước hơi, sáng lập lãnh tuyển điểm. Đại địa chi lực bước hơi. Đúng vậy à, đại địa chi lực không ngừng hướng không chúng phóng xạ lực lượng, nhưng là bị tấm băng ngăn cản, lực lượng liền sẽ sát mặt đất cùng tấm băng ở giữa lưu động, cuối cùng tìm kiếm được yếu kém tấm băng vị trí, xuyên thủng tấm băng hình thành lãnh tuyển điểm hoặc là rừng tuyết. Cái lý luận này ngược lại là rất dán vào thực tế. Du Sẹo gật đầu. Nói chuyện phiếm ở giữa, đội ngũ đã dọc theo băng tuyết trưởng thành tiến vào mới một mảnh rừng tuyết, rừng tuyết mười phần rộng lớn, kéo dài mấy trăm cây số vong. băng tuyết trường thành ở đây gián đoạn, nhưng lại có nham thạch lát thành con đường, đi ngang qua toàn bộ rừng tuyết. nơi này gọi hắc mã rừng tuyết. mẹ ấy giờ lật ra chính mình tùy thân bản bút ký, phía trên có ghi chép trước đó đi thương đạo đủ loại kiến thức. trong truyền thuyết, đời thứ nhất đại công tước kẹ nìn ảnh diễm mở thương đạo lúc ở trong này phát hiện một đám hắc mã. nô, khó trách nơi này gọi hắc mã dương tuyết. nhưng là dù xeo ngươi biết không, bọn này hắc mã bị đời thứ nhất đại công tước mang về hỏa sơn ước đạo về sau, rất nhanh liền thuần hóa thành chiến mã. Đồng thời hắc mã quần hậu đại, bồi dưỡng được huyền thú mộng diễm quỷ mã. Nói cách khác, chúng ta đại công quốc tất cả mộng diễm quỷ mã đều là hắc mã quần hậu đại. Hắc mã rừng tuyết chính là huyền thú mộng diễm quỷ mã nơi phát nguyên. Là như vậy sao? Dù Sẹo gật gật đầu, rất khó tưởng tượng người vậy mà có thể sinh hoạt trong rừng rậm, còn là trời băng đất tuyết rừng tuyết đương nhiên. Long Miên đại lục sinh thái cùng địa cầu khác biệt, nơi này sinh mệnh nhận đại địa chi lực bổ dưỡng, xa so với địa cầu sinh mệnh muốn sống vọt đi tại nham thạch trên đường, Du Sẹo nhíu mày. Trong tâm linh vang lên độc giác thú lỗ lỉ thanh âm, ta không thích hắc mã rừng tuyết, nơi này khí tức đệ ta cảm giác được chán ghét. Chán ghét Dù Sẹo kinh ngạc. Đúng vậy, nơi này đích xác có ngựa khí tức, mà lại là để ta chán ghét khí tức, có lẽ chính là hắc mã quần khí tức. Vỗ lý thân là bạch mã hậu đại, chán ghét ngoại trừ bạch mã tất cả ngựa, tự nhiên cũng bao quát hắc mã đúng vào lúc này. Bên hai bỗng nhiên bay tới một trận cổ quái thì thầm thanh âm, khí tức quen thuộc, trong đám nhân loại kia có khí tức quen thuộc, thiểm điện. Còn có, ngụm cảnh. Là từ đâu phát ra, những huyết mạch hèn mọn kia ngựa con trên thân, còn là, tấu chương xong, chương 536. Ngộ diểm thú. Chương 536, ngộ diểm thú. May mắn nói nhỏ. Đã hồi lâu không có phát động may mắn nói nhỏ lại một lần nữa ở bên tai của dụ xèo vang lên cái kia quen thuộc mà xa lạ cổ quái thì thầm âm thanh như là tiếng trời bố ly ta nghe tới may mắn nói nhỏ mà lại theo may mắn nói nhỏ trong nội dung phản đoán nó khả năng cùng ngươi có quan hệ hoặc là nói cùng u ám mộng cảnh có quan hệ rủ ở trong tâm linh đáp lại bố ly ngươi chán ghét khí tức khả năng chính là cái huyên thú này phát ra một cái hấp mã mộng hiểm quỷ mã sao. độc giác thú bố ly tò mò đáp lại không biết nhưng là nó nâng lên tiềm điện cùng ngậm cảnh ta nghĩ nói không chừng nơi này cũng ẩn giấu một đầu độc giác thú bố thuộc tính chính là tiềm điện cùng u ám ngậm cảnh May mắn nói nhỏ bên trong, cái huyền thú này để lộ ra nó rất quen thuộc thiềm điện cùng ngộng cảnh khí tức, hiện nhiên nó vô cùng có khả năng chính là độc giác thú. Nhưng Bố Ly hẳn là không đến mức chán ghét độc giác thú khí tức, cho nên điểm này lại khiến rủ S cảm thấy không thích hợp. Không không không, Bố Ly rất nhanh cho phủ định, không phải độc giác thú khí tức, chính là hắc mã khí tức, dù sao nơi này ẩn dấu hẳn là ngộng hiểm quỷ mã. Cũng không đúng đây, ta cũng không phải là rất chán ghét ngộng hiểm quỷ mã. Ngộng hiểm quỷ mã là ảnh diễn đại công quốc phổ biến huyết thú, Roman năm tộc, đại Cazoland đều khế ước ngộng hiểm quỷ mã. Bố Ly mặc dù không thích bọn chúng, nhưng cũng không thể nói chán ghét không sao, chờ chúng ta tìm tới nó, liền biết nó đến cùng là thần thánh phương nào. Du xéo lộ ra mỉm cười. Lúc này đối với các kỵ sĩ nói, ngay ở chỗ này hạ trại chỉnh đốn đi. Mẹ ơi dơ, lại di phù, ta đi hất mã rừng tuyết trung chuyển nhất chuyện. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Mẹ ơi dơ nói, không cần, ngươi nếu là nhảm chán, liền đi chung quanh đi săn một chút, làm điểm thịt nướng thêm thêm đồ ăn. Du xếp từ chối nhã nhận đề nghị của mẹ ơi dơ. Một mình cười ưng thân nữ yêu hạp tỷ, hướng trong rừng tuyết thăm dò đi qua. Bất quá rừng tuyết quá lớn, dù cho hắn dùng băng tản châu phát động u ngộ nhìn chăm chú. U ngọng lắng nghe kỹ năng, cũng rất khó tìm đến huyễn thú. Chỉ có thể vòng quanh rừng tuyết lắc lư, nhìn một chút có thể hay không tiếp tục phát động may mắn nói nhỏ, khóa chặt huyễn thú vị trí. Ngoài ra, Tố Lỵ cũng đang không ngừng cảm giác chung quanh để nó chán ghét khí tức, chuẩn bị khóa chặt chán ghét khí tức đầu nguồn. Một lát về sau, quả nhiên bên thay lại vang lên may mắn nói nhỏ, người kia tới, khí tức quen thuộc chính là từ trên người hắn phát ra. Nhưng là vì cái gì hắn cưới một cái quái điệu, mà không phải cưỡi một thất nửa con. Cái huyễn thú này quy rất cao, tư duy lo cùng nhân loại bình thường không hề khác gì nhau. Dù xếp trong lòng càng thêm kinh hỉ càng thông minh huyết thú, càng là hiểu được chính mình cố gắng. hắn thích nhất dạng này huyết thú. bổ lì giờ phút này cũng ở trong tâm linh nói, khí tức càng lúc càng nồng nặc. con kia chán ghét hắc mã ngay tại kế bên này. tốt. du xéo lập tức từ miệng trong túi móc ra mấy khoa băng tản châu, thả ở lòng bàn tay chầm chậm tiêu đốt. tiểu ngọc rồng mặc dù ngủ say, nhưng không trở ngại nó thôi phát kỹ năng mặc kệ là u ngọc nhìn chăm chú, u ngọc lắng nghe, còn là ma lực lòng ngựa phiên dịch. sau một khắc, u ngọc nhìn chăm chú, u ngọc lắng nghe đồng thời kích phát, dù xẹ trong tầm mắt, dương tuyết cấp tốc tối lại, hoàn thành ngày sáng đêm tối hoán đổi cùng lúc đó trong thai cũng đột nhiên vang lên đặc thù giai điệu thanh âm hùng hục hùng hục hùng hục hùng hục giống như là lúc ngủ đợi ngáy to thanh âm lại giống là hỏa diễm tiêu đốt lúc thanh âm mười phần quái dị đương nhiên còn có một đạo rõ ràng hơn ma lực thanh âm đã bị hắn trực tiếp che đậy đến từ hạ tỷ ma lực thanh âm kia là cuồng phong gào thét thanh âm tại cái kia dù xoắn một vòng rất nhanh liền tại hai loại u um ngọng tổ hợp kỹ năng dưới sự trợ giúp phát hiện con kia nguyễn thú tung tích tại rừng tuyết chỗ sâu một thất chiến ma hình dáng ma lực chi quang nở rộ hùng hục thanh âm chính là từ trên người nó phát ra mà lại nó trên của ma lực còn phát hỏa ra hỏa diễm tiêu đốt hiệu quả, kia là cùng tuyết ma cùng loại ngọn lửa màu u lam. nhìn thấy sao, bộ ly. nhìn thấy, quả nhiên là một con ngựa, khẳng định là hắc mã. bộ ly nói, trên người nó khí tức làm ta chán ghét. dù sợ sờ lấy hạ tỷ lâm vũ ra hiệu hạ tỷ một chút xíu tiếp cận cái này ngựa loại huyễn thú. sau một khắc, may mắn nói nhỏ lại lần nữa vang lên, người kia hướng ta đi tới, hắn sẽ không là phát hiện ta đi, không có khả năng a, ta tránh ở trong ngậm. không đúng, trên người hắn cũng có ngậm cảnh khí tức, hắn khẳng định phát hiện ta. lập tức, con ngựa này loại huyễn thú liền muốn chạy trốn. Dù Sẽ nhìn thấy lẫn nhau khoảng cách đã đầy đủ gần, lập tức la lên, "Đợi một chút, chớ nóng đuổi chạy, ta nhìn thấy ngươi." Ngựa loại huyền thú bước chân dừng lại, hơi kinh ngạc quay đầu lại. Dù Sẽ tiếp tục nói, "Không sai, ta nói chính là ngươi, ngựa con, ngươi ta trên thân đều có ngậm cảnh khí tức không phải sao? Đây là chúng ta duyên phận, cho nên chờ một chút ta, để chúng ta mặt đối mặt thành khẩn gặp nhau như thế nào." "Ngươi đang nói chuyện với ta?" May mắn nói nhỏ vang lên, ngựa loại huyền thú trong giọng nói tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. "Không sai, chính là cùng ngươi nói chuyện." Du Sẽ thừa dịp ngựa loại huyền thú nghi ngờ không tối lúc chạy tới phụ cận lộ ra tự tin mà mỉm cười mê người chúng ta là trời sinh đồng bạn ngựa con đây là chú định băng tản châu thiêu đốt hầu như không còn u ngậm tổ hợp kỹ tán đi nhưng là rụ rẽ đã để vội lì phát động u ngậm đồ thuật tiến vào bên trong u ám ngậm cảnh ở trong này hắn rõ ràng nhìn thấy ngựa loại nguyên thú bộ dáng toàn thân lông tóc đen nhánh sáng ngời đích thật là một thất khiến vội lì chán ghét hắc mã bốn võ cùng cái đuôi đều có hỏa diễm hình thái lông tóc chợt nhìn hình tượng có chút cùng loại ngậm hiểm quỷ mã nhưng là ngậm hiểm quỷ mã hỏa diễm chỉ là lông đen bắt trước ngụy trang mà thành cái nguyên thú này trên cổ lông mệm nhưng lại có đặc biệt màu ưu lam tạo hình Phản phất thật hỏa diễm đang thiêu đốt, mà lại cái này một đám ngọn lửa màu ưu lam lông bẩm, còn tản ra không giống bình thường khí chất. Cái này đám lông bẩm là ngụy long chi giác đâu? Tố lý 10 phần kinh ngạc, nó vậy mà cũng là một đầu huyễn thú loại ngụy long tự. Ngụy long huyết mạch lớn nhất tiêu chí chính là ngụy long chi giác. Mô phòng độc giác thu rồng độc giác, nghi ương thân nữ yêu long ngấp ngao, mô phòng tỉ nạ gì long mạo, cùng đầu này huyễn thú lông bẩm. Giờ khắc này, du sự kinh hỉ nâng cao một bước, cùng u ám ngọn cảnh liên quan, hơn nữa còn là huyễn thú loại ngụy long tự, cái này hoàn mỹ phù hợp hắn đối với khế ước huyễn thú nhu cầu duy nhất không hợp chỗ, ở chỗ ấp tổ lì mười phần chán ghét khí tức của nó. ngựa con, ngươi nhìn, chúng ta đã ở trong ứa ám ngậm cảnh thành khẩn gặp nhau, hiện tại ngươi nên tin tưởng chúng ta là trời sinh đồng bạn đi. du xeo mở ra hai tay, từng bước một đi hướng cái huyên thú này, hạ tỷ không cách nào trốn vào ứa ám ngậm cảnh. huyên thú có chút khẩn trương nôn nóng, nhưng là dù sẽ trên thân khí tức quen thuộc, cùng dù xeo cũng có thể đưa thân vào ứa ám ngậm cảnh bên trong, đều để nó không nỡ lập tức chạy trốn. cô độc lâu, khó được gặp được giống nhau thuộc tính đồng bạn, cái này khiến nó không cách nào tự tuyệt. Ta cảm giác ngươi cùng ngọc hiểm quỷ mã rất tương tự, nói không chừng ngươi chính là ngọc hiểm quỷ mã tiến hóa thành ngụy long về sau, lưu lại hậu đại. Dù sẽ tiếp tục dùng chủ đề đến hấp dẫn sự chú ý của đối phương, có lẽ ta có thể xưng ngươi là ngọc hiểm thú. Ngọc hiểm thú. May mắn nói nhỏ vang lên, hiện nhiên cái nguyễn thú này đã bị rụng sẹo rời đi lực chú ý, đúng, chính là ngọc hiểm thú. đương nhiên, chính xác xưng hô, hẳn là mô phỏng ngọc hiểm thú long, chờ ngươi tấn thăng ngụy long về sau, ngươi mới thật sự làm ngọc hiểm thú. Biết cái gì là ngụy long sao? Cùng ta cùng một chỗ, ngươi liền có thể đánh vỡ lực lượng giằng buộc, tấn thăng ngụy long. Du sẽ từng bước một tiếp cận, tại luôn ngựa liên lụy phía dưới, thành công đi đến mô phỏng ngộng hiểm thú long bên người. Sau đó một người một ngựa, bốn mắt nhìn nhau. Giờ khắc này, Du xèo biết hết thể đều ổn, chính mình con thứ tư khế ước huyền thú đã xác định, chính là trước mặt mô phỏng ngộng hiểm thú long, mô phỏng ngộng hiểm thú long sắp xỉ đồ, tấu chương xong, chương 537, ưu ngộng về thành. Chương 537, ưu ngộng về thành. Huyền thú rất thông minh, mà mô phỏng ngộng hiểm thú long dạng này có thể so với nhân loại quy thú, muốn tiếp cận kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần đả động nó là đủ. Không hề nghi ngờ, Du Sẹo khí tức trên thân, tiến vào ứu ám ngộng cảnh năng lực cùng tấn thăng ngụy lòng bánh vẽ, thành công đả động mô phòng động điểm thú long. Một lát về sau, một người một ngựa đã có thể sóng vai đi ở trong rừng tuyết, sau một chốc, Dụ Sẹo đã thành công cưỡi ở trên lưng của Mô Phòng Động Điểm Thú Long. Bộ ly, ta biết ngươi rất chán ghét khí tức của nó, nhưng nó đối với Kem rất trọng yếu, trong tâm linh rủ sẽ xin lỗi vừa nói đạo. Ta rõ ràng đâu, mặc dù ta chán ghét nó, nhưng ta hoan nghênh nó gia nhập U Ngộng Đại gia đình, chỉ cần đối với Kem có trợ giúp." Độc Giác Thú Poli bình tĩnh đáp lại, thân là U Ngộng Đại gia đình một viên, nó hiểu chuyện phải làm cho Dụ Sẹo đau lòng. "Cảm ơn ngươi, Poli, ngươi biết, ở trong lòng ta Ngươi từ đầu đến cuối đều là ta trọng yếu nhất đồng bạn, không thể thay thế. Ta biết đâu, tóm lại, dù sao ngươi cố lên nha, để chúng ta trở nên càng ngày càng cường đại. Tốt, chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng cường đại, Long vực Lãnh Chúa không phải chúng ta cuối cùng, chúng ta nhất định sẽ đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường, tại kỵ sĩ chi đạo đỉnh phong phía trên, mở một cái khác cao không thể chạm đỉnh phong. Ở trong tâm linh trấn an được Boli, Dujuếu liền cưỡi mô phòng ngọc hiểm thú long, ở trong rừng tuyết tùy ý tản bộ, đã ngươi còn không có danh tự, như vậy, ta cho ngươi lên một cái, liền gọi ngươi Sæbula. Về sau ngươi liền lấy Sæm Bụ Lạ chi danh đi cánh đồng tuyết. Có ngựa con Vỗ Ly, tự nhiên cũng nên có xèm bụ lạ đại vương đây là dù xác thú vị. May mắn nói nhỏ không có phát động, bất quá theo mô phỏng động hiểm thú long xèm bụ là nhẹ nhàng gật đầu động tác này, liền có thể biết nó tiếp nhận tên của mình. Như vậy tiếp xuống, xèm bụ la, chúng ta phơi bày một ít ngươi cố định mà pháp đi. Ngang chỉ, xèm bụ la gọi tiếng, cùng Vỗ Ly gọi tiếng không sai biệt lắm, đều là phổ thông ngựa loại gọi tiếng. Sau một khắc, xèm bụ la màu u lam lông bầm không gió múa, tựa hồ có nhỏ vụ điện hỏa hoa tại lông bẩm ở giữa nhảy vọt. Sau đó, Du Sếu liền cảm giác được cái mông mắt lạnh, cả người rơi xuống dưới chờ hắn không chế lại thân thể cân bằng, đứng trên mặt đất lúc dưới hồng đã không có sẹm bù lạ, chỉ là một cái nháy mắt mấy mắt, sẹm bù lạ liền biến mất vô tung vô ảnh. a cái này, dù sẹo sử sốt. nhưng rất nhanh, cách đó không xa trong rừng tuyết liền truyền đến sẹm bù lạ gọi tiếng, nó đạp trên trong rừng tuyết tuyết động lặng yên trở về. ngang chỉ, sẹm bù lạ đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, dù sẹo đã tỉnh ngộ lại, cho nên ngươi cố định ma pháp chính là thoáng hiện, đây là cùng hồng nhăn thử vương rẻ gì cố định ma pháp thì huyết tiềm thức, cơ hồ không sai biệt lắm ma pháp, bất quá sẹm bù la thoáng hiện đến càng xa, chỉ ít cũng vượt qua trăm mét mà rẻ gì cùng cả tỷ tu luyện đến nay, thoáng hiện khoảng cách cũng mới khai phát đến 30 m. không. Dù sẽ sờ lấy xem bụ lam màu u lam lông bẩng, người ma pháp tựa hồ cũng là lôi điện thuộc tính. thoáng hiện trước đó, hắn nhìn thấy màu u lam lông bẩng bên trong nhỏ bé điện hỏa hoa, mà lại hóa thành lôi đỉnh chi chủ hấn ký vô ly, cũng rõ ràng cảm ứng được. vừa rồi trong chớp mắt, lôi thuộc tính nguyên tố giàu tập. nghĩ nghĩ, du xeo nói, người thoáng hiện ma pháp là từ lôi nguyên tố thôi động, như vậy liền gọi nó lôi độn thuật đi. vốn muốn gọi lôi hành thuật, nhưng đây cũng không phải là đi, mà là thoáng hiện, vì vậy đổi thành lôi độn thuật. ngang chỉ. Xem bù lạ gật gật đầu, đối với tên gọi là gì, nó cũng không có ý kiến gì. Như vậy, còn có một cái khác ma pháp, hoặc là nói thiên phú. Dù xéo lại mang xem bù lạ, thí nghiệm nó cùng u ám ngậm cảnh liên quan thiên phú. Mấy lần dẩy vò về sau, chỉ để thấy rõ xem bù lạ thiên phú, cùng tô lì từ lơ lửng, gián ngậm đôi ổ rỗ bổ rỗ thủ hành thuật khác biệt, nó u ám ngậm cảnh thiên phú hết sức cật thủ. Ghi nhớ một cái địa điểm, sau đó chỉ cần đi vào u ám ngậm cảnh, ngươi liền có thể trở lại địa điểm này, nhưng là không thể phạm vi lớn di động. Dù sẽ sờ sờ cái cảm, mà lại chỉ có thể ghi nhớ một cái địa điểm, đổi một cái địa điểm về sau. Trước đó ghi nhớ địa điểm liền vô hiệu. Loại thiên phú này, cảm giác có điểm giống là địa cầu quê quán trong trò chơi về thành khóa lại. Dù Seo Dức có nói, kia liền gọi nó, U ám mộng cảnh về thành, U u mộng về thành đi. Đáng tiếc không thể đồng thời ghi nhớ hai cái địa điểm, dạng này liền có thể tại hai cái địa điểm xuyên tới xuyên lui, cùng mở cổng truyền tống đồng dạng. Dừng một chút, hắn đột nhiên lật ra lòng bàn tay trái của mình, nhìn xem trái hừng hực em mở hình ấn ký, trái tim nhanh chóng nhảy lên, nếu là kèm tỉnh lại, cho sễm phụ lạ đến một ngụm long viêm. U u về thành, có thể hay không để sễm phụ lạ đồng thời ghi nhớ hai cái địa điểm, thăng cấp thành u mộng chuyển tống? Tố Ly u nọng hành động, bị tiểu nọng rồng nói ra long viêm, thăng cấp làm u nọng đột thuật. Ojo bùjo u nọng biến tích, bị tiểu nọng rồng nói ra long viêm, thăng cấp làm u nọng tiềm hành. Xem bù la u nọng bề thành, hoàn toàn có tiềm lực thăng cấp làm u nọng truyền thống. Kem Akem, sớm ngày tỉnh dậy đi. Dù sẹo dần xuống trong lòng kích động, Vô Vô Cao lớn xem bù la, nói, hạ tý ngươi đã gặp, hiện tại giới thiệu ngươi biết một vị khác đồng bạn, độc giác thú Bố Ly. Cái chán lôi đỉnh chi chủ ấn ký hóa thành một đạo tiềm điện, cấp tốc phát hỏa ra độc giác thú thân ảnh. Tố đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, xuất hiện ở trước mặt xem nó so sánh bù lạ lớn hơn một vòng, nhưng là không có chút nào cổng kềnh cảm giác. ngược lại cùng tráng kiện xem bù lạ so sánh, bỗn lý lộ ra càng thêm tinh tế nhu hòa, nhưng lại sẽ không cho người khiếm khuyết lực lượng cảm giác, chỉ có thể nói càng hoàn mỹ hơn đương nhiên. bỗn lý là nguy long, xem bù lạ chỉ là huyễn thú loại nguy long tự. ngang chỉ, bỗn lý liếc qua xem bù lạ, chán ghét cảm xúc không còn che giấu, chủ động rời xa xem bù lạ mấy bước, nhưng là xem bù lạ lại ngơ ngác ngốc ngốc nhìn qua bỗn lý. bỗn lý xuất hiện, vì nó mở ra một cái thế giới mới đại môn, cùng là ngựa loại huyễn thú, nó nhìn thấy đánh vỡ giảng buộc về sau tương lai. Quá đẹp trai, đây chính là độc giác thú sao? May mắn nói nhỏ với lúc phát động, để rủ xéo nghe rõ ràng xẻm bũ lạ tiếng lòng, Bổ ly, đây chính là rủ xéo nói tới ngụy long sao? Ta cũng có một ngày có thể trở thành dạng này ngụy long sao? Giờ khắc này xẻm bũ lạ đã hóa thân thành bổ ly mới đệ, đem bổ ly phụng làm thần tượng. Đối với bổ ly sùng bái và thần, dù cho bổ ly đối với nó 10 phần ghét bỏ, nó cũng đầy không quan tâm. Thật sự là chán ghét khí tức, ta không nghĩ chờ lâu. Bổ ly ở trong tâm linh nói, sau đó lại một lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện cắm vào rủ xéo cái chán nhìn xem bộ ly thân ảnh biến mất, xem bũ lạ nháy mắt thất vọng mất mát. tốt, xem bũ lạ, bộ ly ngươi đã gặp mặt, thấy được sao? đây chính là nguy long, thật tốt cố gắng, ngươi cũng có thể có một ngày này. dù sẽ trực tiếp cơi ở trên lưng xem bũ lạ, vẫy tay, hạ tỷ cũng hóa thành cương phong, cắm vào chán của hắn bên trong. ngang chỉ, đi thôi, về trước đi, về sau liền theo ta, ta mang ngươi tấn thăng nguy long. dù xeo đắc trí vừa lòng vẽ lấy bánh nướng, hiện tại trước chưa chỉ khỏi thể xác tinh thần, thích ứng một chút lẫn nhau tồn tại, ngày mai chúng ta liền bắt đầu khế ước. lập tức. Hắn cười xẻm bụ lạ trở về đất cắm trại đang nướng thịt mẹ ấy giờ biểu ca, nhìn thấy Du Sẹo cười một cái so ngộng yểm quỷ mã muốn phong cách rất nhiều huyền thú trở về, lập tức mở to hai mắt nhìn, "Du Sẹo, cái này tình huống gì? Ngươi từ đâu lấy được mới huyền thú? Cái này không giống như là mộng yểm quỷ mã a." "Đây là mô phòng mộng yểm thú long xẻm bụ lạ." Du Sẹo mỉm cười, "Huyền thú loại ngụy long tự, ta hoài nghi nó cùng mộng yểm quỷ mã có giống nhau huyết mạch." "A." Mẹ ấy giờ kinh ngạc đến ngây người, "Ngươi cái này tùy tiện ra chuyến cửa, liền đạt được một cái huyền thú loại ngụy long tự." Đại Di Phu thể thở rồ cũng kinh sợ, nói lẩm bẩm, "Cự Long chú ý, tự Long chú ý." Mẹ ấy giờ nhịn không được kêu lên, nhưng chúng ta đã ra đại công quốc Quốc cảnh, lập tức liền tiến vào Xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc. Dù Sẹo vô vỗ mẹ ấy giờ bà vai, ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói, ta sớm nói cho ngươi, không chỉ ảnh diễm Cự Long coi trọng ta. Xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc, đồng dạng có Cự Long coi trọng ta, ta người này à, đi đâu đều bị cự Long chú ý, tấu chương song, chương 538. 4 truyền cao đẳng huyền thú kỵ sĩ. Chương 538, 4 truyền cao đẳng huyền thú kỵ sĩ. Đây chính là Du Sẹo đại nhân a. Đúng vậy à, không hổ là bị ảnh diễm Cự Long chọn trúng ký sĩ, đi tới chỗ nào, thời khắc đều bị Cự Long chỗ nhìn chăm chú. Vốn cho rằng chúng ta mẹ ấy giờ thiếu gia đã đầy đủ ưu tú, không nghĩ tới đại công quốc lại còn có thể xuất hiện dù Seo đại nhân dạng này thiên tiêu. Màn đêm buông xuống về sau, Hắc Mã rừng Tuyết Nham thạch đại lộ bên cạnh trong lều trại, mấy tên kỵ sĩ tập hợp một chỗ uống rượu hai chén băng đốt, thuận tiện nói chuyện phiếm vài câu, dù Seo đại nhân xuất hiện, đối với mẹ ấy giờ thiếu gia đến nói, có thể nói là cái bất hạnh, nhưng là đối với ảnh diễm đại công quốc đến nói, lại là to lớn may mắn. Quốc gia Nguyên An, cự long cùng hồng bảo đều cần một vị kỵ sĩ trèo chống a. Đích xác Cũng may mẹ ấy giờ thiếu gia cùng rủ xéo đại nhân quan hệ tâm đầu ý hợp, mặc kệ ai thượng vị, đối với chúng ta đến nói đều là chuyện tốt. Đúng vậy a, ta cũng không muốn nhìn thấy Quý Lệ, hoặc là cái kia ổ chủ tủ thượng vị. Đến, cùng một chỗ nâng chén, để chúng ta mong ước rủ xéo đại nhân sớm ngày cưới lên cự lòng, mong ước mẹ ấy giờ thiếu gia thuận lợi cưới tiểu thê. Uống thắng, uống thắng. Các kỵ sĩ uống rượu hai chén liền ai đi đường nấy, đứng gác đứng gác, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Một cái khác trong lều bài, Thiệt Lỡ Dụ đại gia phu, mẹ ấy giờ biểu ca cùng dụ Sếu ba người, cũng uống xong bằng đốt rượu nho, ấm áp thân thể. Thời điểm không còn sớm. Dù sẹo, mẹ ấy giờ, ta đi nghỉ trước, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Thệ Thờ Dù đứng dậy nói, Đại Di Phu ngươi đi nghỉ trước, ta cùng Dù sẽ trò chuyện tiếp một hồi. Mẹ ấy giờ phất phất tay, chờ Thệ Thờ Dù rời đi về sau, mẹ ấy giờ liền nói, Dù sẹo, ngươi buổi chiều nói sẽ không là thật sao? Hồng Lưu Cự Long cũng coi trọng ngươi rồi, cho nên ngươi đối với ảnh Diễm Cự Long không chủ động nguyên nhân, ngay tại ở ngươi có lựa chọn không gian, chỉ đuôi một chút mà thôi. Dù sẹo lắc đầu, Hồng Lưu Cự Long coi trọng hay không ta, ta cũng không biết ta. Mẹ ấy giờ thầm nói, cái này cũng không giống như là nói đùa, không có Cự Long chú ý có thể nào vận may liên tục. Mà lại, chuyện xưa không phải thường rằng nha, bao nhiêu lời thật lòng đều là lấy trò đùa phương thức nói ra, không chừng ngươi chính là mượn nói đùa, nói ra sự thực. Biểu ca ngươi nghĩ quá nhiều, không có sự tình, chính là đơn thuần chỉ đùa một chút. Du xeo nói. Dù sao ta không tin. Trên thế giới có nhiều như vậy đầu cự long, ngươi làm sao chỉ nhìn chầm chầm ảnh diễm cự long cùng hồng lưu cự long đâu, đem cách cục mở ra, tất cả không có kỵ sĩ cự long, đều có thể công lược không phải sao. Dừng a, Mẹ ấy giờ khinh bị nói không có kỵ sĩ cự long sát được nhiều, nhưng người ta có thể tiếp xúc đến, cũng liền ảnh diễm cự long cùng hồng lưu cự long cách cục mở ra lại lớn, chẳng lẽ hỏa lưu kim vương quốc cự long còn có thể chú ý đến người ta? À, dù xèo xõi người một cái, dù sao ta có kế hoạch tương lai khẳng định sẽ đi hỏa lưu kim vương quốc đi một vòng, bái phỏng một chút dê bờ rỗ lì hỏa quang quốc vương nói không chừng hắn thấy ta anh tuấn phi phạm tại chỗ muốn đem tôn nữ không, chúng đẹp tôn nữ gả cho ta đâu? Dê bờ rỗ lì quốc vương tuổi thọ lâu dài, tôn nữ sợ là đều đã làm ngái ngãi. Mẹ ấy giờ ngón tay giữa lên biểu đạt thái độ của mình, nhưng là không biết sao hắn vậy mà loan thoáng cảm thấy dù xeo lợi này cũng không thể xem như quan lác lấy dù xeo phong thái dê bờ dồ lì quốc vương thật nhìn thấy lời nói chưa chắc không hiểu ý động gả một cái trùng điệp tôn nữ cho dù xeo soái khí chỉ so với ta kém một kia, khí chất hai ta tám lạng nửa cân thiên phú nho nhỏ nghiền ép ta mẹ ấy giờ híp mắt nghĩ thầm ta nếu là dê bờ dồ lì quốc vương chỉ sợ cũng phải nghĩ chiêu dù xeo làm trùng điệp cháu dễ dù sẽ không biết mẹ ấy giờ đang suy nghĩ gì hắn đứng dậy tốt biểu ca ta cũng đi về nghỉ đi thôi đi thôi mẹ ấy giờ phất phất tay Dù xèo rời đi lều vải về sau, cũng không có lập tức trở lại trong lều vải của mình, mà là cưỡi lên mô phòng mộng hiểm thú Long Sẻ Bú Lạ, tại ám hất trong rừng tuyết toàn bộ. Sẻ Bú Lạ nhìn ban đêm năng lực siêu cường, dù xèo nhìn ban đêm năng lực cũng không yếu, mượn nhờ mấy quả thưa thất ngôi sao ánh sáng, liền có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Một người một ngựa, cứ như vậy chậm rãi đi tới, để Hàn Phong cọ giữa tâm linh đáng nhắc tới chính là Sẻ Bú Lạ cũng không giống như độc giác thú Bố Li, khúc chính mình là một con ngựa, ở trong ý thức của nó, chính mình là một con ngựa. Sẻ Bú Lạ, ngươi từ nơi nào ra đời, mang ta tới? Dù xèo nói. Xe bù la lập tức ở trong rừng tuyết lao vụt, giống như mộng hiểm quỷ mã, nó không thể bay, nhưng là tốc độ cực nhanh. Một lát công phu về sau, liền tới đến trong rừng tuyết một chỗ đất trũng. Trong đất trũng hướng có cái hồ băng, bên hồ kết thật dày tấm băng, xung quanh tất cả đều là cao lớn cây xăm tuyết, đem nơi này che chắn cực kỳ chặt chẽ. Ngang chỉ, xe bù la khẽ gọi một tiếng. Chính là chỗ này à? Dù sẽ tung người xuống ngựa, long tức tản ra cũng rót vào đại địa, y đủ cảm nhận nơi này ma lực. Một lát về sau hắn nhíu mày, nơi này không phải ngụy long lãnh tuyên điểm, không có ấm áp ma lực. Xe ngươi xác định chính mình ngay ở chỗ này sinh ra sao? Xem bù lại gật đầu, Du xéo đưa ánh mắt về phía hồ băng, hồ băng không coi là quá lớn, mặt nước chiếm diện tích cũng liền một ngàn mẫu tả hưu, sẽ không phải, Ngụy Long lanh tuẩn điểm ngay tại cái này miệng hồ băng bên trong a. Xem bù lại, ngươi tại trong mảnh rừng tuyết này còn có đồng loại sao? Xem bù lại lắc đầu, tốt ta, dù sẽ không có lại tìm kiếm, cưỡi Xem bù lại trở về đất cắm trại đợi đến hôm sau sau khi trời sáng, hắn quả quyết thi triển đấu khí xuyên xích, đâm vào Xem bù lại trong thân thể, huyết dịch sung làm muối giới, ý niệm lẫn nhau trùng điểm, tâm linh liên tuyến nháy mắt thành công. Xem bù lại uy cao, mà lại lẫn nhau cũng coi là song hướng lao tới bởi vậy không có gặp được ngăn trở, một lần liền hoàn thành kế ước. dù sẹo, xem bù là ở trong tâm linh kêu gọi. xem bù là kinh nghiệm phong phú dù sẹo, đối với này không có bất luận cái gì kinh ngạc. từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng sinh cộng tử đồng bạn. tới đi, cảm thụ một chút nguyên lực cùng đấu khí dung hợp về sau nguyên tức, cảm nhận lực lượng mới đi. được rồi, xem bù là nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận của mình hoàn toàn mới lực lượng. dù sẹo cũng tại ngưng thần cảm nhận, hắn lực lượng hiện ra đặc biệt vòng tròn đồng tâm kết cấu, tầng ngoài cùng bao trùm lấy long tức, tầng trung gian độc giác thú bổ lì cùng ngưng thần nữ yêu hạ tỉ mỉ long nguyên tức lẫn nhau dây dưa đối lập, dung hợp, Tầng trong nhất nguyên bản chỉ có rắn ngậm đuôi ồm rồ bộ rổ Huyễn thú nguyên tức giờ phút này lại nhiều sẹm bù lạ Huyễn thú nguyên tức hai cấu nguyên tức cũng giống Ngụy Long nguyên tức lẫn nhau dây dưa đối lập, dung hợp năm loại lực lượng lấy vòng tròn đồng tâm kết cấu phương thức chặt chẽ kết hợp với nhau tại Long tức bao trùm phía dưới lao không thể phân dù sèo nắm chặt nắm đấm lực lượng mới rót vào để hắn Long tức trở nên càng thêm cường đại loại cảm giác này phi thường sảng khoái bốn truyền cao đẳng Huyễn thú kỵ sĩ hôm nay xong rồi dù sèo cơi ở trên lưng sẹm bù lả trên chán thì là bạo phong lôi đỉnh chi chủ gần ký chúc mừng chúc mừng mẹ ấy giờ biểu ca cười thiết vũ hôi hạc, xin lại gần tới, bốn chuyển cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ A, dù sẹo, ha ha, dù sẹo cười to, cũng không biết ta hiện tại còn tính hay không là bốn chuyển cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ. Trên thực tế, ta chỉ có hai con huyễn thú đồng bạn, nguyên tắc dung hợp về sau, còn lâu mới có được cảm nhận được cực hạn đến. Không phải đâu, ngươi là nói ngươi còn có thể tiếp tục khế ước càng nhiều huyễn thú. Mẹ ấy giờ kinh ngạc, huyễn thú kỵ sĩ cực hạn là năm chuyển, cũng chính là khế ước năm con huyễn thú, đây là có thể duy trì tâm linh cân bằng cực hạn. Kỵ sĩ chi đạo phát triển đến nay, chưa từng có người đánh vỡ năm chuyển cực hạn này. Ta không biết năm chuyển có phải là cực hạn của ta, chờ ta tấn thăng năm chuyển cao đẳng huyền thu kỵ sĩ về sau, lại đi tìm tòi nghiên cứu. Du Seo nói xong, trực tiếp cưỡi Sembula, hướng về phía trước đội ngũ đuổi theo đi qua, "Sembula, để ta nhìn ngươi tốc độ cực hạn." Tấu chương xong, chương 539. Nhật liên hoàn nên. Chương 539, nhiệt liệt hoàn nên. nên. Rời đi hắc mã rừng tuyết về sau, đội ngũ ở trên cánh đồng tuyết tiến lên 2 ngày, liền tiến vào xứ Nhật Hồng Lưu Vương quốc cảnh nội. Du Seo có thể cảm giác được rõ ràng, xứ Nhật cự long lực lượng phóng xạ, dù cho ở trên cánh đồng tuyết ý nguyên làm người an tâm thành công đến xí nhiệt hồng lưu vương quốc mẹ ấy giờ biểu ca nhẹ nhàng thở ra vốn cho rằng Sương diệt có thể sẽ tập kích người cái tương lai này đại nhân vật không nghĩ tới một đường thuận thuận lợi lợi xuyên qua cánh đồng tuyết thật là có một chút thất lạc đâu dù sẹo cười tại mô phòng ngậm yểm thú long sẹn bù lả trên lưng mỉm cười nói điều này nói rõ ta còn không phải đại nhân vật không bị Sương diệt để ở trong mắt nó sẽ hối hận hối hận tại thực lực ngươi nhỏ yếu lúc không có bóp chết ngươi. ha ha ta chính là đứng ở chỗ này xương diệt cũng không giết chết được ta dù sẹo tự tin cười nói ưu ám mộng cảnh chính là hắn đứng ở thế bất bại lựu lượng lại đi đường 3 ngày thời gian đội ngũ rốt cục tiến vào quen thuộc cấm áp thủ địa cũng là tòa thứ nhất ảnh diễm vậy tháp vị trí sơn miêu nam tức bút cờ bảo cái thảo lãnh địa miêu nhãn phỉ thúy dù xeo các hạ mẹ ấy giờ các hạ đường xa mà đến một đường vất vả mau mau vào thành bảo bên trong nghỉ ngơi một chút bút cờ nam tức sớm liền phái người chờ tại lãnh địa biên giới đem rủ xeo một đoàn người cấp tốc dẫn tới phỉ thúy bảo bút cờ các hạ làm phiền ngươi dù xeo mỉm cười đáp bút cười to nói khai sáng kỵ sĩ chi đạo con đường tương lai cao đẳng long mực lãnh chúa đến phỉ thúy bảo là phỉ thúy bảo vinh quang tiếp lấy lại giới thiệu bên người một vị trung niên kỵ sĩ Vị này là cẩm chỉ bá tước đệ đệ, hạạt hoa kim ngân huân Hạ Hạạt hoa kim ngân huân tước tiến lên một bước, đấm ngược hành lễ. Ta cùng mẹ ấy giờ các hạ, đã sớm nhận biết, hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy rủ rẽ các hạ, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Cẩm chỉ bá tước chính là ạ liệt dương, cũng chính là mẹ ấy giờ tương lai cha vợ. Hạ Hạạt hoa kim ngân là hắn thân đệ đệ. Làm liệt dương vương tộc chi thứ huyết mạch, ạ liệt dương bởi vì thành công cưới dồng, vì vậy được ban cho liệt dương dòng họ. Gia tộc những người khác vẫn là lấy hoa kim ngân làm dòng họ. Có chút cùng loại thiên nga nam tước quẹt bị ảnh diễm, hắn là phi long kỳ sĩ, có thể ảnh diễm làm dòng họ, nhưng con của hắn. Các cháu chỉ có thể lấy hoa hướng dương làm dòng họ. Hạ ạt các hạ khách khí, Du xèo lễ phép đáp lại. Chờ giới thiệu đại di phu thể thờ rô bọn người, đám người liền dưới sự dẫn dắt của Bossker nam tước, tiến vào bên trong phỉ thúy bảo ăn uống thịt rượu, ngủ lại. Hôm sau quay qua Bossker nam tước, đi theo Hạ ạt hơn tước, hướng Cẩm chi bá tước đất Phong Hoàng Hoa gò núi bước đi. Hoàng Hoa gò núi không phải ấm áp thuộc địa, mà là hỏa sơn ốc đảo bên trên một khối đất phong, khoảng cách quốc đô Loạn Dương thành cũng không xa. Tiếp vào ạt nổn hầu tức phái người truyền tin, biết dù sẽ các hạ ngài muốn tới, bá tước đại nhân cao hứng phi thường thậm chí tự mình đi liệt dương vương cung mời bệ hạ có mặt lễ đính hôn, mà bệ hạ cũng đáp ứng. hạ an huân tức hưng phần nói, dừng một chút, vừa cười nói, an nhỉ cùng mẹ ấy giờ lễ đính hôn, có bệ hạ cùng rụt, các hạ ngài có mặt, có thể nói là vinh quang vô hạn A. à. hạ diên quốc vương là cự long kỵ sĩ, dù hiện tại hai nước quý tộc trong mắt, đồng dạng là sắp trở thành cự long kỵ sĩ. một trận lễ đính hôn, hai vị cự long kỵ sĩ có mặt, có thể nói là trước nay chưa từng có vinh quang vô trường, cũng chính là lúc trước cạn xỉ hạ công chúa gả vào hương bảo, có thể đánh đồng lúc tiêu kệ nhìn tam thế ảnh diễm còn sống. ba ngày sau đó, đội ngũ thành công đến hoàng hoa gò núi. Lúc này trung tuần tháng tư, mùa ấm đã đến, kéo dài vô tận đầu hoàng hoa gò núi, nơi đầy giống như là tiểu dã cúc hoa kim ngân, đem toàn bộ đại địa đều nhuộm thành huyền lệ màu vàng. Lãnh địa cửa vào trong dịch trạng, a ba tức còn phái một tên khác vân tức ở đây nên đón. Cùng hạ a ân tức một đạo, dẫn đầu dù xèo, mẹ ấy giờ một đoàn người, hướng hoàng hoa gò núi trong lãnh địa ương hạ cúc bảo tiến lên. Cao lớn hạ cúc bảo, chủ thể dùng hoàng màu sắc nham thạch lý thế, cùng trung quanh khắp núi khắp nơi hoa quốc hỏa làm một thể. Tòa thành cửa chính, bên trái là một hàng quần áo hoa lệ quý tộc, bên phải thì là đèn trắng chế phục nam bộ hầu gái đợi đến dù xèo một đoàn người đến cửa chính nên đón các quý tộc cùng bọn người hầu lập tức nâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Du sẹo các hạ, hoan nên quang lâm hạ cũng bảo, hạ ba tước cùng phu nhân cùng một chỗ, đứng tại cửa chính trung ương. Du dù sẹo người xuống ngựa, cái chán bạo phong lôi đỉnh chi chủ ấn ký, vì hắn tăng thêm thần bí khó lường khí chất, cảm tạ ba tước, phu nhân chiêu đái. sau đó lại cùng với hắn quý tộc từng cái gật đầu tham hỏi. cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một vị nụ cười sán lạn thuộc nữ trên thân, tiến lên một bước, nắm chặt tay của đối phương đi hôn tay lễ. vị này chính là anh nhì tiểu thư đi, ngài quả nhiên mỹ lệ làm rung động lòng người, khó trách có thể bắt được biểu ca của ta mẹ ở giờ trái tim cảm ơn ngài ca ngợi, du xèo các hạ. án nhì hoa kim ngân cười đáp lại. miệng của nàng có chút lớn, nhưng cái này cũng không có phá hư nàng mỹ lệ, ngược lại để nụ cười của nàng càng thêm có sức cuốn hút đợi đến mẹ ấy giờ đi lên trước lúc. đây đối với sắp đính hôn người yêu, lập tức cần ý đưa tình đối mặt. Du sẹo tránh ra vị trí. sau đó ở trong nên tiếp quý tộc, nhìn thấy người quen thuộc, vìm A lão sư, phượng điệu nam tức vìm kín nạ gì, lập tức không mình hành lễ, thái độ mười phần cung kính. nghe nói lão sư ngài sẽ có ghế lê đính hôn, ta sáng sớm liền đến hạ quốc bảo, chuyên môn chờ lão sư ngài đến. cô cô của hắn chính là ạ bá tước phu nhân. Cho nên hắn cùng ăn nhì là anh chị em cô cậu huynh muội. Tu luyện tới một bước kia rồi, Đấu khí hóa khải còn chưa đủ thuần thủ. Vì mang theo xấu hổ nói, hắn tấn thăng huyền thú kỵ sĩ đã nhanh 2 năm. Cái này tu luyện tiến triển theo dù sẹo quá chậm. Nhưng dù sẹo cũng biết, không thể cầm người bình thường cùng chính mình so sánh, tốc độ tu luyện của hắn phóng nhãn toàn bộ Long Miên đại lục cũng là cấp cao nhất. Cho nên ăn ủi, không có việc gì, từ từ sẽ đến. Khách sáo qua đi, đám người đi theo ạ bá tước tiến vào hạ quốc bảo, phân chủ khách ngồi xuống về sau, bắt đầu tiến vào chính đệ, thương thảo lễ đính hôn an bài như thế nào. Dù sẽ không có kinh nghiệm, cho nên chỉ là chậm rãi uống trà. Từ Đại Di Phu Thệ thở rộ phụ trách cùng ạ Bá tức câu Thông, cuối cùng thương thảo ra một bộ phương án. Tại cuối tháng 4 thời điểm cử hành lễ đính hôn, chỉ mời thân thích cùng số ít cùng Hoa Kim Ngân gia tộc Giao Hảo Quý tộc, không còn điều động binh lực rộng mời khách mới có ạ Diệt Quốc Vương cùng Dù Sẻo có mặt, lễ đính hôn quy cách liền đầy đủ cao. Còn mời Dù Sẻo các hạ, tại Hạ Cúc Bảo ở một đoạn thời gian. Bá Tước Phu nhân khẽ cười nói, kia liền quay dậy. Dù Sẻo đáp, ăn uống tiệc rượu qua đi. Dù Sẻo rốt cục nhẫn chút thời gian, khảo giác khảo giác học sinh liêm tình huống tu luyện, thuận tiện chỉ điểm một chút hắn tu hành một bộ kiếm pháp thi triển kết thúc, vinh đã đầu đầy mồ hôi, nhưng mà ánh mắt của hắn lại càng thêm loáng sáng, thấy trong luyện võ trưởng đã không có người bên ngoài, lấy dũng khí nói, lão sư, vinh nghĩ mời lão sư trợ giúp, săn giết một cái cơi ngựa ra làm, đoạt lại kỉ nạ di mạo, ngươi tìm tới kỉ nạ di mạo. dù sẽ kinh ngạc đời thứ nhất vượng điệu năm tước long ngựa lãnh chúa huyết kỉ nạ di, đi theo chính mình ngụy long kỉ nạ di chết trận ở trên cánh đồng tuyết, kỉ nạ di ngụy long chi giác cũng chính là cái tiêu mạo, cũng theo đó mất đi tại cánh đồng tuyết, không nghĩ tới lại còn thật bị vinh cho tìm tới, hắn đáp lại nói, đúng vậy, lão sư. Ta cùng gia tộc kỵ sĩ tại tầng tổ phụ vẫn lạc cánh đồng tuyết, tìm nửa năm lâu, cuối cùng tại một cái cưỡi ngựa gia làm trên đầu, phát hiện cái này đỉnh bảo. Đáng tiếc cưỡi ngựa gia làm thực lực quá cường đại, mà lại xuất quỷ nhập thần, vùi căn bản đoạt không trở lại cái này đỉnh bảo. Bình thường phi long kỵ sĩ cũng không có nắm chắc chiến thắng cưỡi ngựa gia làm, cho nên Viểm Chỉ có thể hướng dự sẹo cầu viện, tấu chương song, chương 540, Kín nạ dị bảo. Chương 540, kín nạ dị bảo. Lão sư, học sinh trong nhà còn có một cái tiểu tinh linh, nguyện ý đưa cho lão sư, đổi lấy lão sư xuất thủ từng trợ. Viên kín nạp gì chuẩn bị suốt rất nhiều, tại Long Miên Đại Lục, lão sư cùng học sinh càng nhiều là lợi ích quan hệ, cho nên dù sẽ không có khả năng bạch bạch ra tay trợ giúp hắn. Bất quá dù xéo lại khoát khoát tay, chỉ là cưới ngựa gia lam mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ta sẽ thay ngươi cầm về kín nạp gì bảo, ngươi năm nay học phí nhiều giao một chút là đủ. Đa tạ lão sư. Vĩ đại hỉ. Tốt, ngươi đem cưới ngựa gia lam vị trí nói cho ta. Du xeo nói, tại Hàn Phong hành lang đông bắc cánh đông tuyết, cách xa nhau phượng linh bình dã có chừng ba cây số, nơi đó có một toà núi tuyết, cưới ngựa gia lam liền sinh động tại núi tuyết xung quanh. Vị phi cẩm miêu tả cưỡi ngựa ra làm vị trí, ngươi lưu tại Hạ Quốc Bảo, ta đi một chút liền về. Du xèo cỡi lên Hắc Du Long Dục si, trực tiếp bay về phía Hàn Phong Hành Lang. Xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc từ hai đại hỏa sơn ốc đảo tạo thành. Hỏa sơn ốc đảo một nam một bắc, ở giữa chỗ núi tiếp như là hồ lô eo nhỏ, nơi này chính là Hàn Phong Hành Lang. Hàn Phong Hành Lang xung quanh cánh đồng tuyết, mở ra rất nhiều ấm áp thuộc địa, Phượng Linh Bình Giã chính là một cái trong số đó đáng tiếc Phượng Linh Bình Dã nghiêm trọng rút lại, Tần Nạ Dị gia tộc đã mặt trời sắp lạnh. Không biết Vim cầm về Tần Nạ Dị mạo về sau, có cơ hội hay không tấn thăng Long Ngực lãnh chúa, nếu là thành công Ta cũng coi như dạy dỗ một vị ưu tú học sinh. Du sẽ tại không trung định vị Phượng Linh Bình giả vị trí, lập tức hướng đông phương bắc hướng phi đi, đi ngang qua mênh mông cánh đồng tuyết, rất nhanh liền tìm tới vỉm trô miêu tả núi tuyết. "Hạp tỷ, chúng ta chia binh hai đường, tìm một chút cỡi ngựa ra lam." Du Sèo nói. Cái chạm ấn ký lập tức hiện lên một đạo cương phòng, hóa thành những thân nữ yêu, cấp tốc hướng núi tuyết một bên khác bay đi. Du sẽ thì cưỡi hắc du long, mang độc giác thú Boli, hướng núi tuyết bên này tìm kiếm. Hôm nay là cái ngày nắng, tầm nhìn phi thượng tốt, cho nên Du Sệt chỉ là vòng quanh núi tuyết trung quanh chuyển lên hai vòng liền nhìn thấy một cái cỡi ngựa gia lam. Trên đầu quả nhiên mang một cái nho nhỏ bạo. Tìm tới mục tiêu, chuyện kế tiếp liền đơn giản, thân là hình người cự long, trừ xương cự ma, tuyết cự nhân, bất luận cái gì tuyết ma cũng đỡ không nổi rủ sẹo kiếm. Dung hợp áo nghĩa bình địa khởi phong lôi, nợ dội lôi đỉnh cùng phong bạo, ở trên cánh đồng tuyết vừa đi vừa về nghiền ép, đợi đến gió em sóng lặng về sau, cưỡi ngựa ra làm đã vỡ thành đầy đất cát bã, bạo sẽ không bị ta xoắn nát đi, hẳn là không đến mức. Đây chính là ngụy long chi giác, ngụy long lực lượng toàn thần chỗ tinh hoa, bất hủ bất hủ, dù sợ sau khi hạ xuống, theo một đống khối vụn băng bên trong, tìm ra hai viên băng phách châu sau đó tiếp tục tìm kiếm một hồi, rốt cục tại một khối màu lam vụn bằng phía dưới, tìm tới kìm nạ di bảo. Ngụy Long chỉ giác, du xeo nhặt lên bảo, trở lại hắc du long trên lưng, một bên hướng hoàng hoa gò núi bay đi, một bên vớt vớt bảo. Màu bất quy tắc nhưng là rất có cảm nhận, giống một cái siêu siêu vẹo vẹo vươn miệng, rất ấm áp, trong này giàu tập hỏa thuộc tính nguyên tố trí lực, cũng không biết cưỡi ngựa ra làm vì cái gì đem nó đè vào trên đầu, có lẽ là chiến lợi phẩm. Tố ly ở trong tâm linh bắp lại, có khả năng, đáng tiếc là đường đường long vực lãnh chúa cũng có thể chết trận ở trên cánh đông tuyết, thậm chí thi thể đều không thể tìm về đi. Dù sẹo nghĩ đến Long Miên Đại Lục truyền thuyết, chết ở trên cánh đồng tuyết nhân loại, lại biến thành tuyết quỷ vĩnh thế không được luân hồi, không thể không nói, đây là tàn khốc nhất một loại trừng phạt. Lắc đầu, Dù sẹo cảm khái nói, đây là hai thế giới chiến tranh, không biết lúc nào tài năng phân ra thắng bại. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng mây, phản phất nhìn thấy mất tích số một hành tinh. Trong lòng sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra, đã ta xuyên qua nơi đây, lại có kem làm đồng bạn, có lẽ Long Miên Đại Lục ý chí chính là tuyển định ta, dẫn đầu đám cự long, vang vang liệt liệt đánh tới mất tích số một, đánh tới xương cự ma quế quán. Đại phong lướt nhẹ qua mặt. Hắc Dù Long rùa sì gầm rú một tiếng. Hoàng Hoa gõ núi Hạ Cúc Bảo đã đến, trở lại Hạ Cúc Bảo về sau, Du sẽ trực tiếp đem mạo ném cho Vịm. Cầm đi đi, Vịm, để ngươi Lý Lì thật tốt cẩn ngộ cái này mai mạo, kỷ nạp gì Long Kiếp kinh nghiệm, tất cả đều tại cái này mai mà bên trong phong tồn. Lão sư cứu rút, vì vô cùng cảm kích. Vịn quỳ trên đất, sau này Lão sư nhưng có phân phó, Vịm nhất định xông pha khói lửa. Du sẽ khoát qua tay, không đến mức, thật tốt cố gắng tu luyện, sớm ngày tấn thăng Long Lực Lên Chúa, cũng không ngừng công ta dạy học một trận. Lúc buổi tối, mẹ ấy giờ biểu ca cùng ăn nhỉ Hoa Kim Ngân kết bạn mà đến, mẹ ấy giờ tùy ý vô vô rủ xẹo bà vai vì sự tình ta đã biết đa tạ huynh đệ an nhị thị trịnh trọng hạ thấp người hành lễ gửi tới lời cảm ơn đạo phụ thân ta đã từng thử qua vì, vì liệm thu hồi kỉ nạ di mạo nhưng là cưới ngựa ra làm quá cường đại cho dù là phụ thân ta cũng vô pháp đoạt lại mạo nhờ có các hạ xuất thủ tương trợ an nhị vô cùng cảm kích dù xéo mỉm cười lập tức chính là người một nhà không cần khách khí như vậy mẹ ấy giờ cười nói đúng vậy à an nhị không cần đến khách khí với dù xéo chúng ta thế nhưng là từ nhỏ đã muốn tốt huynh đệ thật ao ước giữa huynh đệ các ngươi hữu nghị an nhị nói nữ khí tựa hồ có chút xa xót, giữa minh đệ các ngươi có thể thường xuyên gặp mặt, mà ta, gả đi ảnh diễm đại công quốc về sau, cùng đại ca, muội muội liền khó gặp lại. Anh nhỉ, ta sẽ thường xuyên cùng ngươi về nhà. Mẹ ấy giờ vội vàng chấn an nói, hàng năm mùa ấm, chúng ta đều có thể trở về hoàng hoa gò núi cư trú một đoạn thời gian. thật sao, mẹ ấy giờ? đương nhiên, ta làm sao lại lừa gạt ngươi? ngươi thật tốt. nhìn xem mẹ ấy giờ cùng anh nhỉ anh anh em em, dù sẽ toàn thân nổi da gà đều nhanh, phất phất tay, bước ra liền đi, các ngươi tiếp tục, ta về phòng trước. nhưng hắn cũng không trở về gian phòng mà là đi tỏa thành huyễn thú trên đồng cỏ, tổ lỵ cùng hạ tỷ có thể hóa thành ấn ký, đi theo dụ sẽ cùng một chỗ hành động, nhưng là mô phỏng động điểm thú long sẹo bù lạ, tạm thời được an trí tại huyễn thú trong đồng cỏ. Sẹo bù lạ, ta đến. Dù sẹo, sẹo bù lạ nhanh chóng chạy tới, dù sẽ xoay người cưỡi lên, cùng sẹo bù lạ một đạo bắt đầu huyễn thú kỵ sĩ tu hành, đấu khí hóa khải, huyễn thú hợp ảnh, tu luyện không thể tiếp tục bao lâu. Hôm sau, một tiên phi long kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống, chính là sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc thiếu niên thiên tài, sạn mạng huyễn tướng trước đó dù sẽ cùng đi ảnh diễm cự long đến đây kích hoạt vảy tháp lúc, chính là sạn mạn huân tức một đường cùng đi dù xeo các hạ sạn mạn đấm ngực hành lễ phụng bệ hạ chi mệnh mời các hạ tiến về liệt dương vương cung tụ lại quốc vương bệ hạ mời ta dù sẽ có chút ngoài ý muốn còn tưởng rằng tại ở lễ đính hôn mới có thể nhìn thấy hạ dẹt quốc vương đúng vậy bệ hạ biết ngài đến hoàng hoa gò núi liền mời các hạ gặp nhau được dù xeo gật đầu đáp ứng tiểu ngông dòng khí tức đã có thể hoàn mỹ giấu kín hắn đã không cần e ngại xí nhiệt cự long cảm giác đương nhiên cần thiết cảnh giác nhất định phải có võ ly một khi tình huống có biến lập tức phát động u ngông đột thuận dẫn ta đi được rồi đâu dù sẹo tô lì đáp thế là dù sẹo cưỡi lên hắc du long giọt xi si, đi theo sản mạn nguyên tước cấp tốc bay về phía liệt dương vương cung liệt dương vương cung tại xí nhiệt núi lửa phụ cận bất quá khoảng cách xí nhiệt núi lửa còn cách một đoạn một con sông lớn đi ngang qua vương cung vương cung tỏa thành khu kiến trúc liền dọc theo con sông lớn này hai bên bờ phân bố ở giữa có một đoạn trực tiếp đem đường sông bao phủ đi vào chỗ cao nhất liệt dương vương cung đại điện ngay tại đường sông ngay phía trên như là một ngọn núi quan sát sông lớn hai bên bờ giống gào thét số lượng đông đảo sông túc phi long vây quanh liệt dương vương cung phi hành Dưới ánh mặt trời chiếu sang đến, đem Liệt Dương Vương cung phủ lên thành một tòa màu vàng gò đuối. Cho nên tòa này Liệt Dương Vương cung lại được xưng là Kim cung. Tấu chương song, chương 541. xương Tinh. Chương 541, xương Tinh. Dù xét tức vị là ba tước, cứ việc rất nhiều người đều cho rằng hắn sắp trở thành Cự Long Kỵ sĩ, nhưng dù sao còn chưa trở thành Cự Long Kỵ sĩ. Cho nên Hạ Dẹt Quốc Vương cũng không có tại Kim cung long trọng tiếp đãi dù Xèo, chỉ là lấy tư nhân mời phương thức, mời dù Xèo tiến vào Kim cung gặp nhau, tâm sự, sắp xếp ăn bữa tối cái gì. Duru Xèo đã lâu không gặp. Quốc Vương bệ hạ cũng chính là thời gian một năm mà thôi. Du Sẻo trả lời, năm ngoái cũng là mùa ấm vừa mới bắt đầu, hắn đánh giết xương dạ tổ về sau, cùng Át Giết Quốc Vương vội vàng gặp mặt một lần. Thời gian một năm, đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Mời ngồi. Chào hỏi Du Sẻo ngồi xuống về sau, Át Giết Quốc Vương nói, ngươi gửi thư cho ta, để ta kiến tạo đài Thiên Văn quan sát đo đạc tinh tượng. Ta đã ở trong nước kiến tạo 50 tòa kính Thiên Văn kỹ thuật. Du Sẻo cũng không có tảng từ, trực tiếp giao cho Át Giết Quốc Vương. Cho nên sĩ Nhật Hồng Lưu Vương quốc các bác học gia, rất nhanh liền chế tạo đầy đủ số lượng kính Thiên Văn quan sát đo đạc tinh không. Phải trang quan sát đo đạc đến mất tích số một. Dù sẽ hỏi, từng có mấy lần ngắn ngủi ghi chép, mỗi một lần ghi chép đến mất tích số 1, ta cũng có thể cảm giác được cánh đồng tuyết chỗ sâu, có lực lượng nào đó đang ngoe ngoe muốn động. A Dạ Quốc Vương sắc mặt nghiêm túc nói, cho nên, suy đoán của ngươi có thể là chính xác. Mất tích số 1 đích thật là xương cự ma thế giới. Cơ bản có thể xác định, nếu không không có như thế mật tiết liên hệ, mà lại lần trước địa chấn, ta hỏi thăm qua xung quanh các nước, cơ hội cùng một thời gian, Long Miên đại lục đại bộ phận quốc gia đều phát sinh địa chấn, đây nhất định là bị mất tích số 1 nhiễu loạn bố trí. Dừng một chút, A Dạ Quốc Vương cảm khái nói, ai có thể muốn lấy được chúng ta chỗ ở địa phương vậy mà là cái viên cầu, cái này xương cự ma thế giới vậy mà cũng là viên cầu, cái này gọi tinh cầu, mỗi một vì sao đều là viên cầu. Du xeo nói, mất tích số một đã có thể xác định là xương cự ma thế giới, cái tên này cần sửa lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng nghĩ qua, không bằng liền gọi xương cự ma tinh cầu, tên gọi tắt xương tinh tốt. đến nỗi trước đó tiểu ngậm rồng ngăn xương tinh, có thể đổi tên là xương tinh châu, cùng băng phách châu, băng tản châu thống nhất lại, đó là một loại lực lượng kết tinh. vậy chúng ta long miên đại lục, dứt khoát liền gọi long tinh. A zem quốc vương nói, quốc vương bệ hạ. Sương tinh xâm lấn chúng ta Long tinh hiện tại đã tìm tới Sương tinh vị trí, chúng ta phải làm sao ứng đối? Ta ngay tại câu thông xung quanh các nước, chuyện này nhất định phải toàn nhân loại đoàn kết lại nghĩ biện pháp. A dẹt quốc vương như mày, trong thời gian ngắn, sợ là rất khó tìm đến đột phá khẩu. Cự Long mặc dù chế bá thiên không, làm sao bay không ra tầng cương phong, phản công không được Sương tinh. Địch sát, dù xèo thở dài, Long tinh tầng cương phong, tựa như địa cầu quê quán tầng khí quyển, nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi. Dù cho Cự Long muốn đi ngang qua tầng cương phong, không chết cũng phải lột da. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, mà là bay ra tầng cường phong về sau, liền thoát ly Long Tinh phạm vi, trong vũ trụ không tồn tại ma lực. Thậm chí không khí cũng không còn tồn tại, Cự Long nghĩ bay cũng không cách nào bay trừ phi Cự Long có thể đạt tới tốc độ vũ trụ cấp 2. Nếu ta nhớ không lầm, tại quê quán địa cầu, muốn bay về phía vũ trụ, thoát ly địa cầu lực hút chói buộc, chỉ ít cần 31 mạch. Mạch đại khái chính là vận tốc âm thanh, 31 mạch chính là 31 lần vận tốc âm thanh. Ta cùng Boli, Hạp Tỷ hợp thể, tốc độ nhanh nhất liền hai mạch đều không có đạt tới, chớ nói chi là 31 mạch. Muốn bay ra Long Tinh, dựa vào Cự Long, huyền thú lực lượng khẳng định làm không được. Dù sẽ yên lặng lắc đầu ở trong sự nhận thức của hắn, muốn bay ra Long Tinh, còn là phải dựa vào công nghiệp hóa. Nhưng là hắn ở trên hát Hỏa Đại Địa làm công nghiệp hóa, cũng liền có thể đơn giản đốt cái bếp lò, muốn tạo ra có thể bay ra Long Tinh hoặc Tiễn, chí ít còn phải chờ cái mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Kỳ thật ta ngược lại là có thể chờ đến lên, em núi lửa phun trào về sau, ta chính là Cự Long Kỵ Sĩ, sống một hai trăm năm không thành vấn đề. Sương Tinh xâm Lấn đã tiếp tục trên vận năm, cũng không quan tâm lại kéo dài cái này một năm, cho nên ta vẫn là có cơ hội giải quyết cái vấn đề này. Nghĩ tới đây. Dù Sẻo lập tức khôi phục tự tin đến nỗi bay ra lòng Tinh về sau, phải làm sao tiến công Sương Tinh. Dù sẽ tạm thời không có suy nghĩ siêu phàm thế giới, tự có siêu phàm thế giới cách giải quyết. Lúc này chỉ nghe Át Thiên Quốc vương nói, Sương Tinh xông lấn, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta thế hệ trước cự Long Tị sĩ, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Ta cùng Sí Nhiệt đều đã chuẩn bị kỹ càng, nên đón Tam Đầu Long Hiến Tế chi pháp. Ngụ ý ảnh Diễm cự Long trở lại Viễn Cổ hy vọng, Dù Sẻo cũng đừng nghĩ lấy về. Dù cho ảnh Diễm Cử Long chọn Dù Sẻo làm kỹ sĩ, vì nhân loại đại nghiệp. Dù sẹo cũng tốt nhất phát triển một chút hy sinh tinh thần, xem như cái hy vọng này không tồn tại đối với đây. Du sẽ từ chối cho ý kiến, nhưng đoạt lại ảnh diễm cự long hy vọng là bắt buộc phải làm hành động, đây là hắn đáp ứng ảnh diễm cự long điều kiện. Không quan tâm tam đầu long hiến tế chi pháp là thật là giả, ảnh diễm cự long hy vọng có thể chủ động cho ra ngoài, nhưng tuyệt không thể bị cướp đi. Thấy dù sẽ không có tỏ bất kỳ thái độ gì, A Diệt quốc vương trên mặt biểu tình bất mãn chợt lóe lên, bưng chén rượu lên nói, đến, ta hai cái uống một chén, cầu chúc nhân loại phản kháng dương tinh sầm lớn có thể sớm ngày lấy được thắng lợi. Uống thắng, Du sẹo nâm chén sau đó hai người liền không còn trò chuyện cái gì sương tinh sâm lớn đại sự mà là tùy ý trò chuyện một hồi tu hành chi đạo rượu đến uống chưa đủ đô a diệt quốc vương mượn có chút men say nói các cháu gái của ta đều đã lớn tuổi lấy chồng nếu không phải như thế nhất định phải chọn lựa một vị tôn nữ gả cho ngươi quốc vương bệ hạ hảo ý dù sẽ chân thành ghi nhớ chân thành ghi nhớ thân cũng có thể lĩnh a diệt quốc vương còn nói thêm ta mặc dù không có vừa phối tôn nữ nhưng là ngoại tôn nữ còn là có mấy cái thế nào dù sẹo có muốn hay không cùng ta a diệt kết làm quan hệ thông gia ta tạm thời còn không có cân nhắc qua những chuyện này thiên hạ bao lớn ta còn không có bốn phía đi dạo một vòng, có lẽ chờ ta đi dạo xong Long Miên Đại lục, mới có thể cân nhắc một bước này đi. Dù Sở Qua loa tắc trách một câu, hắn cũng không phải truy cầu cái gì tự do yêu đương, mà là muốn tìm một cái theo linh hồn đến thể xác tinh thần, đều hoàn mỹ phù hợp đối tượng của mình. Xí Nhật Hồng Lưu Vương quốc, Ảnh Diễm Đại công quốc, đều chỉ là thế giới một góc, hắn muốn đi càng rộng lớn hơn nhân loại văn minh đi dạo. Kiến thức càng nhiều dị vực phong tình nữ tử, tốt, có chí khí. A Dẹt quốc vương nâng chén, đáng tiếc ta cởi cự long lúc đều đã có hài tử, nếu không cũng sẽ ôm tận thiên hạ mỹ nhân. Đến, làm cái này chén Mặc kệ ngươi ở bên ngoài như thế nào phong lưu, ghi nhớ, trong nhà cô nương mới là lương bạn. Một vị uy tín lâu năm cự long kỵ sĩ, một vị tương lai cự long kỵ sĩ, tại trong trận tư hiến này thoải mái uống, uống cái say mềm. Bất quá chờ đến bị cung đình tôi tớ đỡ lấy xuống dưới nghỉ ngơi lúc, dù Sẹo liền cấp tốc vận chuyển long tức, hóa đi đầy người tự kình, lần nữa khôi phục thanh minh. Nam tại Kim cung phòng trọ trên giường lớn, yên lặng hồi tưởng một trận này tư hiến giao lưu. Bố Ly, phát hiện không có, á diện quốc vương mặt ngoài cũng không tương thế, nhưng là, trong xương cốt lại hết sức kiên định. Có đây này, đích thật là dạng này. Ngay từ đầu đối mặt dù Sẹo A Dẹt Quốc Vương liền đối với Vũ xéo mười phần lễ ngộ, thậm chí lấy tiền bối thái độ quan tâm hậu bối. Nhưng là tại liên quan tới ảnh diễm cự long trở lại viễn cổ hy vọng, A Dẹt Quốc Vương chưa từng có giao đạt qua. Không dễ làm a, muốn giúp ảnh diễm cự long cầm về hy vọng, chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nói không chừng muốn cùng A Dẹt Quốc Vương làm qua một trận, kia liền đánh một trận, để hắn nhìn xem kem thực lực. Cố Lý bá khí đáp lại. "No. Dụ Xiếu nghe vậy chấn động, không sai, trời sập xuống người cao đỉnh lấy, kém xuất thế về sau ta chính là người cao, nhân loại lãnh tụ còn là để ta làm đi. A Dẹt Quốc Vương, đừng nghĩ tam đầu lòng hiến tế chi pháp." đánh cho ta đánh phụ trợ được. Tấu chương xong, chương 542, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Chương 542, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Mẹ ấy giờ biểu ca cùng ăn nỉ Hoa Kim Ngân lễ đính hôn, trang diện cũng không tính long trọng, chủ yếu chính là một chút thân bằng hảo hữu đến. Nhưng lại ạ dẹt Quốc Vương cởi bước lên khói đen xí nhiệt cử lòng, hàng lâm hạ quốc bảo, quả thực đem trận này lễ đính hôn cất cao đến vinh quang phương diện độ cao đương nhiên. Hoa Kim Ngân gia tộc tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Á Diện Quốc Vương là hướng về phía dù xẻo mặt mũi mà đến, nếu không chỉ là một vị bá tước gia nữ nhi đính hôn, căn bản không đáng ạ rẻ quốc vương ra mặt kết hôn yến ngược lại là miễn cưỡng đúng quy cách lễ đính hôn kết thúc về sau ở hai ngày dù sẽ cùng mẹ ấy giờ liền muốn lên đường đương nhiên lần này tùy hành nhân viên cũng không phải là lúc trước một tiểu đội kỵ sĩ ạ liệt dương ba tước vợ chồng cùng hoa kim ngân gia tộc đông đảo thân quyến đều sẽ cùng theo tiến về ảnh diễm đại công quốc tham gia mẹ ấy giờ cùng ăn nhỉ hôn lễ chờ hôn lễ kết thúc về sau ăn nhỉ chính là mò nọ chỗ di ạ gia tộc người thời gian thoáng một cái đã qua lên đường ngày đã đến nhanh đem lễ vật mang lên xe ngựa kiểm lại một chút trong xe ngựa hàng hóa không muốn bỏ sót một kiện các tiểu thư trong xe ngựa nhớ kỹ thêm đầy tinh sào than đen giữ ấm bảo thạch sáo trang cũng muốn kiểm tra một lần bảo đảm ma lực dồi dào Philip, cẩn thận cả ngày luôn cuốn tay chân ly dạ phu nhân gọi ngươi đâu món kia phu nhân thích nhất theo hoa váy cổ áo đầu sợi bung lỏng cần ngươi đi tu bổ sáng sớm hạ cúc bảo từ trên xuống dưới tất cả mọi người đang bận rộn chuẩn bị dù sẹo cũng sớm tỉnh lại bất quá hắn không có chuyện để làm rước hoắt cởi mâu phẳng ngọc yểm thú long sẹm bưu lạ tại huyễn thú trên đồng cỏ đi tàn bộ đi tàn bộ là biểu tượng trên thực tế là tại rèn luyện lẫn nhau tâm linh Tranh thủ sớm ngày đạt tới hoàn mỹ đồng bộ 800 sáng đội xe rốt cục thu thập thỏa đáng, nương theo lấy ạ ra hai đầu song túc phi long gào thét, đội ngũ chậm rãi lên đường. Áo liệt dương ba tức cười song túc phi long ở trên bầu trời dẫn đường. Dù sự y nguyên cưới xem bù lạ, bên cạnh là Xuân Phong đáp ý mẹ ấy giờ biểu ca, sau lưng còn đi theo Vĩnh Kình là gì? Hy vọng trở về cùng lúc đến thuận lợi. Mẹ ấy giờ liếc mắt nhìn Hạ Cúc bảo, cảm khái nói, dù sẹo, ta lập tức liền muốn thoát ly độc thân. Chú chúc mừng, ta không lời nào để nói. Dù sẹo ngáp một cái đấm chìm tại trong tình yêu mẹ ấy giờ, cơ hồ mỗi ngày đều tại lẩm bẩm phát đơn kết hôn ở trước mặt dù xéo lôi kéo án nỉ tù ân ái mẹ ấy giờ nói chúng ta đều kết hôn hiện tại chỉ còn lại ngươi cái này quan côn du sẽ trợn mắt một cái vìm ngươi có thông gia đối tượng sao vì gối mồ phỏng kiến nạ gì long tiến lên một bước trầm giọng trả lời lão sư ta còn không có thông gia đối tượng chờ ta chấn hưng gia tộc về sau hẳn là sẽ có đại quý tộc nhà danh viện thuộc nữ có thể coi trọng ta đi lúc nói chuyện trong mắt của hắn còn lóe ra ước mơ thần sắc đối với hôn sự của mình thản nhiên mà khát vọng mới mười tuổi đã bắt đầu thạo tưởng kết hôn sinh con mẹ ấy giờ cười nói, xem đi, vì đối với chính mình trung thân đại sự đều đã có quy hoạch, ngươi đây, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, a, chờ ta cưỡi lên cự lòng, trong thiên hạ các thuộc nữ đều sẽ hướng ta với gọi. dù sẹo vô vu sẹo bù lạc cổ, cấp tốc vọt tới đội ngũ đằng trước, sẹo bù lạc hỏa diễm lông tóc đón gió phấp phới, phản phất bay lên đồng dạng. xe ngựa đi đường mười phần chậm chạp, cho nên đường về thời gian kéo dài càng dài. dù xe trên cơ bản vừa đi vừa nghỉ, dừng lại thời gian đều dùng để cùng sẹo bù lạ tu luyện, đấu khí hóa khải, huyễn thú hợp ảnh dần dần thành thạo. bất chi bất giác đội xe liền xuyên qua miêu nhãn vị thú tiến vào mênh mông trong cánh đồng tuyết, mùa ấm đã tiếp tục hơn tháng, băng tuyết trường thành một lần nữa khơi thông, đã có thương đội tại đầu này quán thông giữa hai nước thương đạo bên trên qua lại, ngẫu nhiên còn có thể tại lãnh tuyển điểm gặp nhau, một đường thuận thuận lợi lợi chạy ra xí nhiệt hồng lưu vương quốc quốc cảnh, tiến vào không có cự long lực lượng phóng xạ một đoạn thương đạo, lập tức liền về nhà ngươi, xe bu lả, du xeo nói, ngang chỉ, xe bu lả nhà chính là hắc mã dương tuyết, đương nhiên, đây là quế quán, rất nhanh nói liền có thể tiến về nhà mới xì gà bảo, dừng lại, chờ đợi mẹ ấy giờ cơi thiết vũ hôi hạc bay tới, du xeo nói. Nơi này đã mất đi cự long lực lượng che chở, ta đi phía trước mở đường, cùng các ngươi bảo trì một khoảng cách, chính các ngươi cẩn thận một chút. Là ngươi cần cẩn thận, chúng ta nơi này chỉ có ạ bá tức một vị phi long kỵ sĩ, đáng ra xương dệt đánh lén. Mẹ ấy giờ nói, nhưng ngươi liền khác biệt, tương lai cự long kỵ sĩ, xương dệt muốn chầm chậm cũng là nhìn chầm chậm ngươi đánh lén. Ha ha, ta ngóng trông nó đến đánh lén ta. Du sẽ tự tin cười một tiếng, sau đó vất phất, phất tay, đi. Xe bù là bốn vó bay đạp, như một đạo tia chớp màu đen tại băng tuyết trên trường thành lao vụt. Còn không có chạy ra bao xa khoảng cách, đội xe y nguyên có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn đồng nhiên băng tuyết trường thành tựa như là vỡ nát bình thường một cái to lớn xâm bạch bàn tay theo vỡ nát khối băng trong mảnh vụn nô ra vua một cái về phía rủ sẽ cúng xem bù lạ con mẹ nó rủ sẽ cười ầm lên nhắc tào tháo tào tháo đến lão tử liền biết xương dệt người nó nương nhìn chằm chằm vào lão tử sau một khắc hắn liền đối với xem bù lạ tâm linh câu thông trở về thi triển u ngộ về thành về người quê quán đi xem bù lạ thân hình nói lên đã tan biến tại vô hình xâm bạch đại thủ không hề dừng lại một chút nào trực tiếp bao phủ lại rủ xèo sau đó hung hăng nắm chặt nằm đấm muốn đem rủ xịt triệt để bóc nát. Theo sát xâm bạch đại thủ về sau, là một bộ thân thể cao lớn theo trong tấm băng dần dần ngưng hiện, tạo thành tuyết cự nhân thân ảnh to lớn. A, hậu phương cách đó không xa đội xe, cấp tốc xiên ngừng, chúng phụ nhân rít gào lên. Các nàng xem đến rủ sẹo bị tuyết cự nhân một trưởng nắm hình ảnh, mẹ ấy giờ cũng bị giật nảy mình, sau đó mắt trưởng muốn nước, rủ sẹo. Trở về, trở về. À ba tước rơi xong túc phi long, lao xuống, tất cả mọi người lập tức quay lại. Rủ sẽ còn ở phía trước, mẹ ấy giờ quát. À ba tước liếc mắt nhìn ngay tại theo trong tấm băng leo ra tuyết cự nhân, cùng tuyết cự nhân nắm chắc quả đấm. Lãnh đạo nói, rất tiếc đối, nhưng là chúng ta bất lực, mẹ ấy giờ trở về, hộ tống đội xe trở về. Không, mẹ ấy giờ cắn chặt răng, là ta để dù sẹo đuổi ta tới. À ba tức đang muốn quát lớn, đống nhiên nghe tới có kỵ sĩ đang hoan hô, dù sẽ cắt hạ trốn tới, nhưng thấy tuyết cự nhân mở ra năm đấm, trong năm đấm cũng không có dù sẽ thi thể tạt bã. Ngược lại là ở đỉnh đầu của tuyết cự nhân, dù sẽ thân ảnh đống nhiên xuất hiện, đồng thời đã mở ra hoàn toàn thể phong lôi hình thái, hai tay nắm chặt một thanh dài ba mét màu bạc đại kiếm, phong lôi chi lực theo trên lưới kiếm dâng lên mà ra, hướng về tuyết cự nhân đánh kích. ầm ầm ầm bất hết hỏa lực, quay đầu túi che mặt ở tuyết cự nhân. bất quá tuyết cự nhân vẫn chưa bị tiếp mặt đại triều đánh tan, ngược lại rơi lên song quyền, cùng rủ xếp trường kiếm đối kháng. bầu trời bắt đầu âm trầm, bao tuyết đột nhiên đến đây là tuyết cự nhân phía sau xương cự ma đang thay đổi thời tiết, trong không khí ma lực hỗn loạn, song túc phi long đã không cách nào bay cao. đi, tranh thủ thời gian rút lui. ạ bá tức giống to, mẹ ấy giờ nắm chặt nắm đấm, cười ha ha một tiếng, ta liền biết ngươi làm được, dù sẹo, liền xương cự ma dạ tổ đều có thể chém giết, làm sao lại tùy tiện bị tuyết cự nhân đánh lén mà chết? sau đó cơi thiết vũ hôi hạc cấp tốc hộ vệ đội xe rời xa chiến trường. Bão tuyết càng lúc càng lớn, chiến trường ánh mắt đã mơ hồ, nhưng là các kỵ sĩ quay đầu lúc, y nguyên có thể nhìn thấy vô tận nợ rộ lôi đỉnh cùng gió bão. Dù xeo đại nhân thật mạnh, đơn đấu tuyết cự nhân chỉ có cự long kỵ sĩ a. Hôm nay mới biết dù sẽ các hạ cường đại. ạ gia các kỵ sĩ chật chật sợ hai tháng phục, mẹ ấy giờ tùy hành các kỵ sĩ thì cũng có vinh yên. Dù xeo đại nhân chính là cự long kỵ sĩ. Tấu chương song chương năm lĩnh vực lôi kéo. Chương năm lĩnh vực lôi kéo. Tố ly hôm nay chúng ta liền khiêu chiến một ít thực lực cực hạng. Phong lôi hình thái rủ sẽ tại không chung của nhau. Tuyết cự nhân song quyền vung dậy, mỗi một quyền đều có thể đạp nát không gian, lưu lại nhỏ vụn màu đen dấu vết. Nhưng dù sẽ tựa như là trên đại dương bao la một chiếc thuyền con, linh hoạt thân pháp không bị quấy nhiễu, luôn có thể tại hỗn loạn ma lực bên trong, tìm tới thích hợp nhất vị trí khiêu động giữa thiên địa nguyên tố chi lực. Cứ việc khiêu động nguyên tố chi lực không nhiều, so với cự long trong lúc phát tay, đều có thể bộc phát ra vô tận nguyên tố chi lực. Dù cheo bản thân cũng không chế tạo nguyên tố chi lực, mà là khiêu động giữa thiên địa đã có nguyên tố chi lực, phần này nguyên tố chi lực lộ ra mầm măng, nhưng là có thể chế tạo sắc bén sắc cơ. Dễ Tuyết cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, giờ phút này nó không hề giống là một bộ khối lỗi, mà là có thần trí sinh vật. Sẽ phấn nộ, sẽ giặc đảo, cũng sẽ sử dụng như kế cùng chiêu thức, đem công kích tiết tấu khi thì chậm dần khi thì tăng tốc, thậm chí còn cố ý trì lại sơ hở, dẫn dụ dụ xéo Mắc Câu đáng tiếc dụ sẽ không phải một người tại chiến đấu. Bố Lý, hạ tỷ cùng hắn tâm linh hoàn mỹ đồng bộ, tùy thời có thể giúp hắn phát hiện lỗ hổng bổ sung, thấy rõ trong chiến đấu hết thảy tình trạng, là sơ hở còn là cả bẫy, cơ hội liếc qua thấy ngay. Bao tuyết càn quét bên trong, hơn 200m cao tuyết cự nhân khoa tay múa chân, mà dụ sắp tựa như là một cái bị xua đuổi con rồi. Vô luận như thế nào đánh ra, chính là đánh không được. Bố Lý, tùy thời lưu ý, tuyết cự nhân diện phía sau chính là xương cự ma dệt, một khi xương cự ma dệt hiện thân đánh lén, lập tức thi triển u mộng đột thuật. Tùy thời chuẩn bị đâu?" Bố Lý đáp, "Hiện tại xương dệt không ra mặt, trốn ở đằng sau con chiến, như vậy, chúng ta liền cho nó đến điểm rung động." Dù xéo một tay giữ lưu tinh hồn đao kiếm, tay trái mở ra, lòng bàn tay bụi gai ấn ký chợt lóe lên, ngươi có bao tuyết lĩnh vực, ta cũng có bụi gai lĩnh vực. Long tức bành trướng, kinh cực chi hưng. Trong ngay mắt Tiết cự nhân dẹt dưới chân, vỡ vụn tấm băng phía dưới, chui ra vô số dài trăm thước bụi gai, như là dây thường hướng sệ tạ hai chân hai chân quấn quanh mà đi. Sệ tạ chỉ cần dùng sức cất bước, liền có thể giật ra những này bụi gai dây thường. Làm sao bụi gai dây thường liên tục không ngừng kéo đứt một chân, lại sẽ có lít nha lít nhít bụi gai quấn quanh để sệ tạ nửa bước khó đi. Hành động bị ngăn trở, chiêu thức của nó cũng liền bắt đầu lộn xộn. Đến ta hiệp, dù sèo ngang nhiên cầm kiếm phóng tới sệ tạ, nuôi kiếm nở rộ lôi đỉnh cùng phong bạo, đâm thẳng sệ tạ hai mắt. Sệ tạ quay đầu, dù sèo như bóng với hình. Ngay tại sắp đâm vào sẽ tạ một con mắt lúc, Bồ Ly đột nhiên phát động u mộng đột thuật, thừa không tiêu thất. Ngay tại biến mất trong một chớp mắt, một cây đầu gỗ cây gậy đột một theo báo tuyết che lấp bên trong, đập tới. U ám mộng cảnh bên trong. Du Sĩ ý nguyên duy trì lấy phong lôi hình thái, nhìn phía dưới, theo trong tấm băng leo ra một cái cao hơn 40 mét xương cự ma. Xương dệt, ngươi cái này liền ngồi không yên sao? Du Sĩ nhắm mắt lại, ở trong tâm linh câu thông ứng thân nữ yêu Hạp đi, Hạp Tỷ, ngươi hóa thành ấn, ký nghĩ ngươi một hồi, chiến đấu kế tiếp, giao cho ta cùng Bồ Ly đi làm đi. Ngươi cùng Bồ Ly, tìm kiếm được đánh vỡ Ngụy Long giảng bộ phương pháp sao? Hạ tỷ Yên lặng giải trừ hợp thể, một lần nữa hóa thành bạo phong chi chủ đơn ký, là gấn trên chán Dụ Sẹo. Đúng vậy, đã sớm tìm tới, chỉ chờ một cơ hội. Dụ Sẹo nở nụ cười hớn hở, thân ảnh lại xuất hiện ở trong báo tuyết. Lúc này, hắn chỉ lưu lại Lôi đỉnh chi chủ hình thái, lơ lửng ở giữa không trung. Sương Diệt tạ còn tại cùng kinh cốc chi hương dây dưa, xương rẹp thì tay nắm lấy gậy gỗ, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú chu vi. Nhìn thấy Dụ Sẹo một lần nữa hiện thân, nó lập tức gầm hét lên, đáng tiếc nói gì vậy, dù Sẹo căn bản nghe không hiểu. Nhưng rất nhanh, Sương Diệt liền lạnh lùng nhìn chăm chú Dụ Sẹo, chỉ chỉ lồng ngực của mình sau đó lại chỉ chỉ rủ sẹo ý tứ không cần nói cũng biết giống như xương giả tổ nó cũng muốn biết tên rủ sẹo rủ sẹo mịt tê nà âm thanh trong chèo vang lên dù cho bão tuyết gào thét cũng vô pháp che giấu rủ sẹo thanh âm la chu nhất quan tần xương diệt ngay nuốt lấy tên rủ sẹo chỉ có điều thanh âm có chút sứt sẹo nhưng sau một khắc nó trong tay gậy gỗ liền bị nó như thiểm điện ném đi ra cùng lúc đó một cái tay khác phát hỏa loại nào đó pháp thuật cuối cùng mở ra năm ngón tay hướng về phía rủ sẹo phương hướng hư hư một nắm cả hai cơ hồ đồng bộ thi triển Dù sẹo liền nháy mắt cảm nhận được trung quanh bao tuyết, tựa như hóa thành bàn tay vô hình, bắt đầu vặn vẹo bên cạnh hắn không gian. Tại bao tuyết trong lĩnh vực, xương diệt chính là mảnh thế giới này chủ nhân. Phá cho ta! Dù sẹo nghiêm nghị không sợ, lôi đỉnh chi lực nở rộ đến cực hạn, trực tiếp vỡ vụn bao tuyết tạo thành bàn tay vô hình. Sau đó hiểm lại càng hiểm tránh đi gậy gỗ tập kích. Ngay tại hắn vị trí cũ, không gian xuất hiện nhỏ bé khe hở. Không đủ một phần ngàn giây, những vết nứt không gian này lại lần nữa lấp đầy. Không đợi dù sẹo thở một ngụm, bị kinh cực chi hương chói buộc sẽ tạ cũng tránh thoát bụi gai quấn quanh, đi lên chính là một cái nhảy quắc, hai tay mở ra thướng về rủ sẹo đánh ra mà đi khí thế chi hung mãnh muốn đem rủ sợ con ruồi này hung hăng chục chết bất quá rủ sẹo lại nhạy cảm phát hiện giờ phút này sệ tạ hai mắt có một chút mất tiêu cự tựa hồ lại lần nữa khôi phục thành khôi lôi động tác cũng không còn linh động phun lưu tinh hồ điệp kiếm múa áo nghĩa lôi chi kiếm nở rộ vô số lôi đỉnh đón lấy sệ tạ hai tay mà rủ thì tăng tốc độ nazi ra ngoài trăm thước sau đó tay trái nâng lên đối với xương diệt dưới chân vung lên kinh cực chi hừng dùng cho trói buộc sệ tạ vô số bùi gai súc tu lại ở dưới chân của xương diệt đom ra bắt đầu cuốn quanh xương diệt hai chân Sương diệt nhanh chóng nhảy nhót, cùng Sệ Tạ cấp tốc tụ hợp, sau đó hai chân đạp tại Sệ Tạ trên hai tay, lẫn nhau cộng đồng dùng sức, tựa như đạn điện từ bắn, thân thể bay thẳng lên trên trời bên trong, đuổi theo rủ sẹo mà đến, đại thủ nắm vào trong hư không một cái. Dù sẽ xung quanh bao tuyết, lại lần nữa hóa thành bàn tay vô hình, mà lại lần này bàn tay vô hình càng gấp rút gây nên. Tựa như đem không gian chung quanh hàn chết bình thường. Xương Diệp khẽ miệng lộ ra một vòng cười gằn, đức gãy răng nanh cũng nhanh chóng rung động, kế hoạch dùng này lôi đỉnh một kích, đem rủ sẹo triệt để xóa bỏ. Ứu nhộng đột thuật, vô lý thanh âm ở trong tâm linh vang lên. Không, rủ sẹo phù định vẫn chưa tới thời điểm, không có đủ áp lực, chúng ta không cách nào đánh vỡ long lực lãnh chúa gian buộc. tốt, chúng ta một lần nữa tìm đường sống trong chỗ chết. không, lần này chỉ có hậu sinh mà không tử địa. sắp gặp tử vong một khắc này, bổ ly, nắm chặt uông ngọc đốn thuật cơ hội. được rồi đâu. tới đi, để bao tuyết tới mãnh liệt hơn chút đi. Du sẹo đối mặt với xương dệt xung kích, trừng to mắt cuồn hống, trong tâm linh đối thoại chỉ là trong chớp mắt, quyết tâm đã định ra. hai tay giữ lưu tinh hồ được kiếm, đối với xương dệt tập kích trùng điệp chém ra một kiếm, một kiếm này lôi đỉnh tung hình. lần thứ nhất, dù sẹo kiếm pháp bộ ra trước người không gian, bại lộ ra đen nhánh khẽ hở, xương diệp không sợ hãi ngược lại cười, gậy gỗ nơi tay như là vùng đánh bóng chảy, hung hăng đập nện đi lên, cùng rủ sẹt trường kiếm đụng thẳng vào nhau, vết nước không gian hướng bốn phía vây lan tràn, to lớn như sơn nhạc gậy gỗ, tôn lên lưu tinh hồ điệp kiếm tựa như là một cây tú hoa trâm, nhưng trường kiếm cùng gậy gỗ đụng vào nhau lại dẫn phát to lớn sóng xung kích, vây, bao tuyết ngưng tụ mà thành bàn tay vô hình, ngáy mắt vỡ nát, bay lên vô số đông tuyết tại không trung rõ ràng dừng lại một sát na, sau đó liền bị cường đại sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quét ngang, vết nứt không gian như mạng nện lan tràn mà mạng nhện trung tâm, chính là trường kiếm cùng gậy gỗ giao kích địa phương. Faster. Xương diện thét giải, ý cười dập dần. Gậy gỗ thế công bị ngăn cản một lát, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một lát, sau một khắc, lưu tinh hồ điệp kiếm liền vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một đạo ngân quang, cắm vào rủ sẹo lòng bàn tay trái. Gậy gỗ thế công không giảm, hung hăng đánh tới hướng tay không tất thép rủ sẹo, lôi đỉnh áo ngoài không gió dập dần, kia là nguyên tố chi lực đều bị một kích này chô rung chuyển, gậy gỗ còn không có dáng lâm, lực lượng cường đại liền đem rủ xẻo lôi đỉnh chi chủ trạng thái đánh lui. Nhưng chút bộ chỉ là trạng thái, đổi lấy lại là một đạo đâm rách tâm linh ánh dạng đông. Giờ khắc này đối mặt với sắp giáng lâm thai hỏa ngập đầu, dù sẹo cũng đồng dạng lộ ra ý cười, ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn về phía cười gần xưa dẹt, không có phát ra âm thanh, chỉ là lấy môi khoa tay mấy cái chữ, xương dẹt, tạ. Sau đó tại gậy gỗ sắp đệm dẹp chính mình mấy mắt, thân hình đột ngột biến mất, tựa như xưa nay chưa từng xuất hiện qua. Gậy gỗ tình thế không giảm, đệm qua dù sẹo lưu lại không gian. Xương dẹt cười gần cứng nhắc tại khoe miệng, nguyên bản sáng ngời có thần có mắt, cũng vào đúng lúc này để lộ ra vô hạn mê mang. Không gian đều bị đánh nát không cách nào lấp đầy. Trung quanh hết thảy đều bị phong tỏa. Vì cái gì? Dù xeo mì tê nạ còn là biến mất rồi. Cấu trương xong.